t r ư ơ n g một câu cá khai quang t r ư ơ n g một câu cá khai quang xanh thấm khí sảng câu cá khai quang đêm qua không quân mười phần đau lòng hôm nay lại tới cảm tạ bản đường giờ lành đã đến chính thức khai quang cán vô kỵ tuyến vô kỵ câu vô kỵ mồi vô kỵ năm vô kỵ nguyện vô kỵ ngày vô kỵ thời vô kỵ không gì kiên kỵ đại cắt đại lợi đến hạo vận thì theo hiện tại có cá lớn tiểu ngư cũng q u ầ n khẩu thái công ở trên xin nhận đệ t ử tất vân đào kính hương nay mò mi mạch mạch vay ngôi huyện lưu vân ngoại ô nội hà ra Gia lăng ra một chỗ tháng năm thời tiết không nóng không lạnh con cá sinh động Là người câu cá thích nhất mùa sáng sớm đường sông hai bên bờ liền tốt năm tốt ba không ít người câu cá trần phong ngồi trên thùng câu nghiêm túc nhìn mình chằm chằm t h a o câu có thể nói vạn pháp bất x â m t r u n g quanh hoặc bờ bên kia cái khác bạn câu nhóm lại không được bọn hắn sôi nổi nhìn về phía trần phong một bên từng cái hai mắt nở rộ tinh quang c ợ mờ nở nhân tài ta Tà quan này hắc tử đã vào phi phạm c h i đạo thật sự là để người nhìn má thắng thở tầm mắt hạn hẹp nhiều lần s o á t nhiều trần phong một bên hai mét khoảng cách câu cá chuẩn bị công tác tỉ như tạo ổ trình phao vả tất vân đảo là sớm đã chuẩn bị hoàn tất còn bày trình tề sau đó lúc này mới ngồi xuống một tay cầm lên cán một tay dắt treo tốt run giấy thẻo ném cần vào nước nói phong phong hôm nay nơi này tuyệt đối không hố hoang dại cá giết cá chép rất nhiều ta mang ngươi đến, đến rồi ngươi cũng đừng nói cho người khác biết hiện tại mới buổi sáng bảy giờ trần phong nhìn mình c h ầ m c h ầ m phào câu ánh mắt nhấc lên một chút bên k i a bờ sông nhìn ra có hơn m ộ ư ơ i người tăng thêm bên này ít nhất hai mươi người có còn có người tại đường sông ở giữa q u ă n g cần câu biển mấy cái hồ lô màu đỏ nổi mặt nước trang diện này còn muốn giữ bí mật lấy ra một cái mây khói đốt trần phong giật một cái cần câu tiếp tục nhìn mình c h ầ m c h ầ m trôi nói ngươi vừa nãy tắc pháp tính sai cái nào sai lầm rồi thái công thích cấp cấp như luật lệnh không thích m ò mị mạch mạch phanh này vấn đề không lớn tất vân đào giật cần lên t r ọ n vứt ra một chút vừa nãy vị trí không có nem đúng lần này đúng phao câu vừa vặn lộ ra dự định hai mắt chuẩn bị cho tốt đem cắn đặt ở cắn trên kệ một bên nhìn trôi một bên tất vân đảo thì lấy ra một cái mây khói đốt hít thật sâu một hơi lại nói ra hôm nay chúng ta trực tiếp làm một t i ê n a nơi này sẽ không có người quản có thể yên tâm càn đẳng câu được buổi câu sáng t ố i chúng ta câu đáy chờ giữa trưa buổi chiều chúng ta cùng nhau câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng được phong ta nói cho ngươi nơi này liên dung rất lớn cùng ra lang giang nhánh sông trụ là tương thông lớn bốn năm mươi cân cũng có ta đi năm có lần đến một ngày thời gian rút bạo ta ba cây cắn như bức như vậy nhất định phải như bức như vậy hôm nay quên mang cần câu biển lần sau chúng ta tới này lại mang lên mấy cây cần câu b i ể n chơi kia càng đã nghiển ừ m tất vân đào càng nói v i ệ t hưng phấn trần phong lại có vẻ hơi bình tĩnh nhìn như đáp lại tích cực thực tế mang theo qua loa rất nhanh tất vân đào phát hiện điểm ấy lại nghĩ tới gần đây này một quãng thời gian câu cá trần phong đều cũng có chút ít không tại trạng thái dán g vẻ l i ê n phảng h ấ t đúng câu cá cái này chuyện tốt tại dần dần chết hứng thú một có chuyện gì vậy tất vân đào nhìn về phía trần phong nói phong phong ngươi thế nào cái gì thế nào ngươi không tinh thần a có sao có ngươi gần đây trong khoảng thời gian này không có trước kia kích tình a đổi lại trước kia ta mới vừa nói những thứ này ngươi không ngao ngao gọi có thể là còn chưa thấy khẩu câu hoang dã gấp cái gì chúng ta lúc này mới vừa câu cũng còn không có phát ổ tụ ngư đâu ngươi nhìn xem đối diện kia bạn câu vừa này không ở trên ngư tương tốt trời ạ tinh thần còn như vậy về sau ta không cùng người cùng nhau câu được trần phong không có lên tiếng tiếng gần đây trong khoảng thời gian này hãng câu cá câu quả thật có chút không quan tâm truy cứu nguyên nhân cũng là đơn giản từ năm t r ư ớ c từ bên ngoài làm công q u a y về đến hiện tại đã không sai biệt lắm thời gian năm tháng này năm tháng cơ bản mỗi ngày cũng đang câu cá nay còn không phải mấu chốt câu cá đúng là món chuyện tốt mỗi ngày câu cá không cần đi làm cảm giác vô cùng thoải mái mẫu c h ư ớ là ngày này tiên h câu cá không có ra ngoài đi làm kiếm tiền không nói còn mỗi ngày cũng tại ra bên ngoài dùng tiền a người bình thường này ai bị được theo năm trước vừa trở về một cái ba m sáu phối cái mông đệm tảng đá cho tới bây giờ hai em m một đến chín m các loại giọng tín h độ cứng đầy đủ cộng thêm ghế đầu nhỏ t h ù n g câu ghế câu câu dù và vì câu cá xuất hành thuận tiện còn làm chiếc ba tay suv như thế đủ loại tiếp theo năm trước vừa trở về thời trần phong là có mười hai vạn tiền tiết kiệm đến hiện ở trên người hắn thì còn thừa lại năm vạn khối tiền không tới ngươi liền nói còn muốn như vậy tiếp tục nữa sao là cái này trần phong gần đây trong khoảng thời gian này câu cá không quan tâm càng câu đáy lòng càng cảm giác chống rông vô lực nguyên nhân h ắ n năm nay đã hai mươi tám hiện tại thì một cô ba tay tuv nhà bạn gái những thứ này còn đều không có tiếp tục như vậy không vô dụng thất vân đảo không giống nhau hai người là cấp hai cấp ba sáu năm cùng bản quan hệ không thể nói mặc dù từ năm trước q u a y về này năm tháng hai người câu cá cơ bản đều là cùng nhau nhưng người ta bây giờ tại huyện thành có xe có phòng có lao bà không nói còn đang ở huyện thành mở một nhà tiệm đồ câu cho dù mỗi ngày câu cá thì có thu nhập đồng thời bởi vì này hai năm câu cá vận động lửa nóng quan hệ người ta nhà kia tiệm đồ câu mỗi ngày lợi nhuận thu nhập cũng không ít hắn tất vân đảo ra đây câu cá lúc trong tiệm còn có vợ hắn chiếu khán sau đây thanh âm kia rốt cục là chân thật hay là nghe nhầm t r â n phong tự nói một tiếng hắn mắt không rời trôi thấy mặt sông bắt đầu trôi nước vừa định giật cần lên dự định lại câu ngừng một ít một bên tất vân đảo đột nhiên kêu to hiu có phong phong ta có t r â n phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy tất vân đảo kia đen nhánh trên mặt tre kín nụ cười đã theo thùng câu trên đứng lên hai tay nắm cần câu đã thành hoạt lớn cùng xu thế nhưng không có dây chính phá không tiếng ô ô chứng minh con cá này không lớn tất vân đào hai tay nắm cán lui lại chằm chằm vào mặt nước hưng phấn không được cảm giác này có điểm giống hoàng đôi u lúc này mới nhiều một chút thái công quả nhiên linh nghiệm ổn định ta giúp ngươi chép dính cá bốn phương tám hướng cái khác bạn câu nhóm ánh mắt toàn bộ đều nhìn lại trần phong thì tinh thần tỉnh táo nhưng hắn mới khởi thân cầm lấy một bên vật cá liền thấy theo tất vân đào sau lưng trong rừng xuống một b ằ n người đoàn người này ba nam một nữ trên cổ tất cả đều treo lấy bài còn mặc chính phủ trang phục trấn phong một chút liền biết là cái nào bộ môn quá quen thuộc Trần phong bận bị quay đầu mắt nhìn chính mình hôm nay dùng t ầ n câu vì tối hôm qua tất vân đảo đã nói hôm nay nơi này sẽ không có người quản quan hệ hai người hôm nay đều không có trên bộ đầu ngư chính hắn trần phong c à n g là hơn dùng một cái tiên nguyên tiên x u y ê n lý hết là hoàng đôi nhìn ra hai cân tả hữu phong phong ngươi làm gì vậy có thể rõ xét ngươi không phải nói nơi này không ai còn sao nơi này là nội hà gia lang giang cũng không phải ra gia lang giang nhánh sông chủ còn đang ở vùng ngoại thành không trong thành quẳng cái giám a h a y đối diện những tia bạn câu làm gì vậy bọn hắn chạy cái gì phong phong ngươi mau giút ta chép n g a chương hai ta yêu thích tiền a chương không hai ta yêu thích tiền a hơn mười phút về sau dừng xe đại mã v ế n đường hai người hút thuốc tất vân đào gầy gò đen nhánh trên mặt mang theo một tia không cam lòng nói hoàng đôi mặc dù gai nhiều không thể ăn nhưng xúc cảm là coi như không tệ a đáng tiếc vừa n ã y cái tia còn chưa đủ đại nếu là có cái năm cân tả hữu tia trượt lên mới gọi thoải mái trần phong có chút tâm trầm theo ngày mùng ngày một tháng ba bắt đầu mùa cấm đánh bắt đây đã là ta không có cây thứ năm c á n toàn bộ là ngươi mang chỗ không trách ta là chúng ta này tỉnh quá thao đản địa phương khác mùa cấm đánh bắt đều có thể một cây nhất tuyến hưu nhàn câu cá chúng ta bên này trực tiếp áp đặt ta gần đây còn ngày càng nghiêm ta thì không có năm cái cán trừ ra thu lệ phí khu câu cá ao đen cùng nhận tàu hồ chứa nước không cách nào câu hoang dã kiên trì kiên trì ngày ba mươi tháng sáu qua đi mùa cấm đánh bắt thì kết thúc đi hiện tại còn sớm ta dẫn ngươi đi tìm nơi khác không đi n à y ngươi không tới ta đi trên bộ đầu ngư chính thu thì thu thôi ngươi đi đi trần phong đủ loại cần câu có rất nhiều nhưng này căn thiên nguyên thiên xuyên lý là hắn đáng giá nhất một cái cần câu trước đây gần đây đáy lòng đã cảm thấy chống rông bất lực kết quả hiện tại tốt đáng giá nhất một cái cần câu lại không hay là n à y sáng sớm ngay cả cái bữa ăn cái khẩu đều không có nhìn thấy tình huống dưới không có cái nào còn có tâm tình tiếp tục đổi chỗ tất vân đ à o cảm thấy hắn hôm nay khai quang nghi thức là có hiệu quả không muốn như vậy thu tay lại như thế hút thuốc xong hai người mỗi người đi một ngã phong chờ ta tìm thấy chỗ nếu khẩu tốt ta bảo ngươi a tất vân đ à o mở ra đo đi trước khi rời đi còn thò đầu ra nói một câu trần phong chờ hắn đi rồi lúc này mới chậm rãi thu thập xong đồ vật lên chính mình m ẹ xe đèn b ngồi ở trong xe trước hảo hảo tự định giá một phen hẳn là tiểu t u y ế t đã thấy nhiều nghe nhầm không thể còn như vậy chờ đợi hôm nay liền trở về thu thập hai ngày này vẫn là đi tỉnh thành tìm lớp học ca như thế quyết đoán t r ầ n phong cũng là có chút phiền muộn hắn vô cùng hâm mộ tất vân đ à o ở bên ngoài đánh mười năm công hắn bây giờ cũng rất muốn lưu tại quê quán có một phần không tệ công tác thu nhập sau đó mỗi ngày còn có thể có thời gian câu câu cá là người câu cá cuộc sống như vậy thực sự là nghĩ đã cảm thấy vô cùng dễ chịu nhưng cũng tiếc hắn bây giờ cái gì cũng còn không có tất vân đ à o đời sống hắn căn bản hâm mộ không tới chỉ có thể là tiếp tục đi bên ngoài đánh liều hoặc là phát tài biến có tiền hoặc là và già rồi về hưu nếu không đúng ta mà nói loại ngày này về sau cũng chỉ có thể nghĩ đã làm ra quyết đoán trần phong thì không nghĩ nhiều nữa nhưng mà thật vừa đúng lúc ngay tại hắn vừa nổ máy x e lúc trong đầu đột nhiên bước lên ra tới một thanh âm khiến cho hắn tại chỗ xứng sở như bị xét đánh chúc mừng ký chủ hệ thống tôi yêu nâng cấp đã cùng ký chủ trói chặt thành công lập tức lên ký chủ có thể bắt đầu bình thường sử dụng bản hệ thống sửng suốt hơn m ộ ư ơ i giây trần phong phản ứng mang theo vui mừng thấp thỏng nói hệ thống hệ thống ngón tay vàng năm tháng trước xuất hiện qua kêu một thanh âm đúng vậy ký chủ ta n ổ một tiếng nói tục trần phong trong nháy mắt kích động nói ngươi trói chặt cũng quá lâu đi ta còn tưởng rằng là nghe nhầm không ngờ rằng là thực sự này này cái này bản hệ thống một sáng trói chặt thành công liền sẽ không xuất hiện trước đây thời gian dài không trả lời tình huống mời ký chủ yên tâm hào hào tốt đến đây đi vội vàng giới thiệu công năng của ngươi trần phong năng lực tự kiềm chế kỳ thực không kém năm tháng trước nếu không phải nghe được â m thanh kia vậy hắn lại thế nào thích câu cá cũng không có khả năng ngay cả câu năm tháng không đi làm còn tốn nhiều tiền như vậy vì chính là dưới mắt tuyệt đối không ngờ rằng đây không phải là nghe nhầm là thực sự đợi năm tháng nó rốt cuộc đã đến tiểu thuyết trần phong nhìn qua quá nhiều rồi giờ k h ắ c này hắn gần đây này một quãng thời gian chống rông bất lực cùng với vừa nãy làm ra quyết đoán tiếp tục đi bên ngoài tìm công tác phiền m u ộ n đã tiêu tán không còn muốn phát trần phong ngồi ở trong xe nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh nhưng hắn lấy ra một cái mây khói đốt động tác lại không cầm được có chút run dày bản hệ thống công năng hình thức là thăng cấp cụ thể tác dụng loại hình căn cứ ký chủ tự thân yêu thích mà định ra kiểm tra đến ký chủ thích câu cá mời ký chủ đăng câu cá phạm vi bên trong làm ra lựa chọn đã định làm gốc hệ thống cụ thể công năng tác dụng không ta yêu thích tiền một ký chủ có thể đi lộ trình câu cá thi đấu bản hệ thống sẽ tại kỹ thuật câu phương diện là ký chủ tạo ra một bộ thăng cấp hệ thống cung cấp ký chủ sử dụng phát triển hai ký chủ có thể mở chính mình khu câu cá bản hệ thống sẽ tại khu câu cá phương diện là ký chủ tạo ra một bộ thăng cấp hệ thống cung cấp ký chủ sử dụng phát triển ba ký chủ có thể tự do hưu nhàn câu cá bản hệ thống sẽ tại sản lượng cá phương diện là ký chủ tạo ra một bộ hệ thống phần thưởng nâng cấp cung cấp ký chủ sử dụng phát triển ta yêu thích tiền a trở lên ba loại mời ký chủ lựa chọn thứ nhất nhắc nhở một sáng tuyển định đem vĩnh cửu là bản hệ thống cụ thể công năng tác dụng phạm vi lại không cách nào sửa đổi hoặc tăng thêm có thể hay không trước tiên nói một chút này ba loại chia ra tạo ra thăng cấp hệ thống cụ thể là thế nào mời ký chủ chức lựa chọn lần này trần phong thì bình tĩnh không ít hắn cảm giác chính mình này hệ thống ngón tay vàng cũng không như trong tiểu thuyết viết như vậy hủy thiên d i ệ p điện thậm chí nhìn lên tới ngay cả mình có phải năng lực nhờ vào đó đi về phía nhân sinh đỉnh phong cũng không nhất định có thể làm đến nhưng tốt xấu là ngón tay vàng đợi thời gian dài như vậy vẫn không thể không cần a cái thứ nhất đi thi đấu lộ tuyến làm chức nghiệp câu ngư nhân con đường này trong thời gian ngắn dầu không nổi hệ thống là thăng cấp hình thức cũng sẽ không ngay lập tức để cho ta có cường đại kỹ thuật câu h ư ớ n g hồ kỹ thuật câu cũng là có thể chính mình chậm rãi đi học tập tăng lên tuyển cái này thì có vẻ này ngón tay vàng có chút lạ bị sụp đổ bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung cái thứ hai mở khu câu cá tại khu câu cá phương diện thăng cấp cái thứ ba tự nhiên câu cá căn cứ sản lượng cá cho ban thưởng cụ thể ban thưởng là cái gì thì không chịu nói tuyển định còn không có cách nào sửa đổi có chút bất ổn chân phong có chút xoan s u í chẳng qua cái thứ nhất cơ bản đã bị hắn bài trừ hắn là đang xoắn suýt cái thứ hai cùng cái thứ ba trong lúc đó cái k i a lựa chọn người nào cái thứ ba mấu chốt ngay tại ở là cụ thể sẽ cho những phương diện nào ban thường có thể hệ thống rất rõ ràng sẽ không chớp nói tuyển cái này chính là cược mà cái thứ hai mở khu câu cá tại khu câu cá phương diện thăng cấp sao thăng cấp lại thăng cấp cái gì cũng không thể biết tiên tri nhưng có một chút thật là rõ ràng trần phong từng có tại gia tộc lập nghiệp ý nghĩ một ư ơ i tám tuổi ra ngoài hai mươi tám tuổi quay về ở bên ngoài m ộ ư ơ i năm hắn là thực sự có chút chắn ghét mở khu câu cá bản thân là một cái lựa chọn tốt hai năm này câu cá vận động lửa nóng cả nước các nơi thích câu cá người càng ngày càng nhiều lại thêm hiện nay là châu vu cấm c á kỳ đặc biệt bản t ỉ n h phạm vi bên trong câu hoang dã một cây nhất tuyến đều không cho huyện lưu vân cảnh nội ra lang giang vì bảo vệ sinh thái còn m ộ ư ơ i năm cấm câu loại tình huống này lại có ngón tay vàng đối với khu câu cá phương diện thăng cấp giúp đỡ cảm giác trên có thể lưu vân huyện là dân số huyện lớn người câu cá cũng nhiều lại phần lớn đều khó có khả năng nhịn xuống mùa cấm đánh bắt không câu cá mà tượng tất vân đảo như vậy câu hoang dã không sợ bắt bắt còn dám tiếp tục đổi chỗ chỉ là cực thiểu số đồng thời mở khu câu cá quá trình cơ cấu không phiền phức chính là tiền kỳ trước hết đầu nhập ta còn lại này mấy vạn cũng không nhất định đủ tiền không là vấn đề vấn đề là lựa chọn mở khu câu cá về sau hệ thống ngón tay vàng tại khu câu cá phương diện sẽ xảy ra thành thăng cấp hệ thống sẽ hay không đưa đến tính tuyệt đối trợ lực nói chung khu câu cá thăng cấp chính là công trình thiết bị diện tích ngư chủng và cái này sẽ là những thứ này sao đúng vậy cụ thể lại là làm sao thăng cấp nếu là ngón tay vàng tia khẳng định là có ngạc nhiên a chương ba cợt mn hồ chứa nước đâu chương ba cợt mn hồ chứa nước đâu trần phong phụ mẫu ly dị sớm hai bên cũng có mẹ kế cha ghẻ tồn tại bây giờ đều là ở bên ngoài riêng phần mình là r a cơ bản rất ít cùng hắn trần phong liên hệ mà thời gian gần năm tháng trần phong không hề có ở tại quê quán trong thôn mà là tại huyện thành mướn tất vân đảo mộ thân thích một căn phòng tại ở thời gian trôi qua bởi vì hệ thống ngón tay vàng cụ thể công năng tác dụng phạm vi một sáng tuyển định đem không cách nào sửa đổi hoặc gia tăng quan hệ trần phong ngồi ở trong xe lại nhiều xoắn suýt tự định giá một chút còn cùng hệ thống hào hào xác nhận một chút xác định đã vô pháp thay đổi yêu thích cuối cùng tắn răng một cái làm ra quyết đoán hệ thống ta lựa chọn cái thứ hai. mở khu câu cá chúc mừng ký chủ tuyển định mục tiêu trước mắt mời ký chủ t r ư ớ c có một tòa thuộc về mình khu câu cá có sau ký chủ đem đạt được một phần phần thưởng người mới t r ầ n phong hít vào một hơi thật sâu không nhiều để ý hệ thống lời này tất nhiên lựa chọn mở khu câu cá tự nhiên là trước tiên cần phải có một tòa thuộc về mình khu câu cá còn có thể có một phần phần thưởng người mới có thể hệ thống ta đã lựa chọn mở khu câu cá hiện tại có thể nói một chút người đối với khu câu cá phương diện thăng cấp giúp đỡ cụ thể là thế nào sao hồi ký chủ khác nhau khu câu cá loại hình sở sinh thành thăng cấp hệ thống không giống nhau mời ký chủ chức có một tòa thuộc về mình khu câu cá tốt được khu câu cá là một cái nghĩa rộng từ là tất cả không cùng loại loại câu cá sân bãi gọi chung thả cá ao đen là khu câu cá đối ngoại mở ra câu cá tư nhân nhận thầu hồ chứa nước cũng thuộc về khu câu cá mà khác nhau khu câu cá loại hình hắn sân bãi cùng với phương thức kinh doanh và khác biệt rất lớn hệ thống phải căn cứ cụ thể khu câu cá loại hình đến là có đạo lý vậy trước tiên có một tòa khu câu cá nhìn xem loại nào phù hợp chân phong có chút chờ mong hắn cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian lại suy nghĩ một chút c h ặ t cho tất vân đảo đánh một cái h ẹ chặt giọng nói điện thoại quá khứ uy phong phong ở đâu ta vừa tìm thấy chỗ nơi này tuyệt đối ẩn nấp ngươi tới hay không ba n g ư ơ i quay về ta dự định mở khu câu cá ngươi so với ta hiểu rõ quay về chúng ta cùng đi đi dạo xem xét sao phù hợp cái gì đồ chơi bên đầu điện thoại kia tất vân đảo rõ ràng giật mình nói thế nào đột nhiên toát ra ý tưởng này khu câu cá còn không phải thế sao ngươi nghĩ đơn giản như vậy à mặc dù hiện nay mùa cấm đánh bắt mở khu câu cá nhìn không sai nhưng ngươi biết chúng ta huyện lưu vân khu câu cá có bao nhiêu bao nhiêu nhiều phế bạo cạnh tranh lớn một nhóm ta một cái mở tiệm đồ câu có nhiều như vậy bạn câu tài nguyên cũng không dám mở khu câu cá ngươi dám ta xem trước một chút ngươi quay về mang ta đi những k i a khu câu cá đi dạo xem xét ai đã có sẵn muốn chuyển tay ta đi hiểu rõ một chút trước không cần đi c h u y ể n ngươi muốn mở cái gì ta đều có thể trực tiếp kể ngươi nghe kia、yeah. mở khu câu cá kiếm tiền sao thuần khu câu cá ao đen trước kia còn có thể hiện tại cạnh tranh quá lớn mười thành bên trong một thành kiếm tiền hai thành t i ể u kiếm bảy thành cơ bản thua thiệt tiền hồ chứa nước loại đó nuôi cá mang câu hơi tốt đi một chút nhưng năng lực kiếm thì kiếm không nhiều như vậy a ngươi biết huyện thành xung quanh nào có ao đen muốn chuyển tay không hiện nay mùa cấm đánh bắt ao đen phần lớn hay là kiếm tiền cơ bản muốn chuyển tay cũng là và mùa cấm đánh bắt qua đi chỉ có hồ chứa nước loại đó có lẽ có chuyển nhận thầu nhưng muốn chuyển nhận thầu hồ chứa nước ly huyện thành gần rất ít xa một chút không sợ mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu chỉ cần tài nguyên tình hình cá thật tốt người câu cá một ngàn cây số đều là do thiên tất đạt không phải sao Cơ mơ ngươi làm nở, vẫn đúng là nghĩ khuyên là à, ta mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm hệ thống ngón tay vàng đối với khu câu cá phương diện thăng cấp giúp đỡ cụ thể là dạng gì nhưng có một chút cơ bản có thể khẳng định cũng có hệ thống ngón tay vàng lại làm sao thì mẹ nó không thể nào thua thiệt tiền a kiếm nhiều kiếm thiếu thì cụ thể nhìn xem hệ thống ngón tay vàng trâu b ò trình độ ta hiểu không ngươi không hiểu có chút điểm ta còn chưa cùng ngươi nói tỉ mỉ các ngươi buổi tối hiện tại ta trước câu cá ta cũng nhìn thấy cá lớn cá đấp ngồi trên mặt nước ngươi đ ế y không không tới vậy ngươi trước câu đối với khu câu cá kinh doanh trần phong đại thể hiểu rõ Hắn vậy liền hồ chứa nước loại hình cúp điện thoại trần phong ngồi ở trong xe lại nhiều suy nghĩ một chút tương đối ao đen mà nói trần phong người cũng lạc ơ hồ chứa nước không vì cái gì khác chỉ vì hồ chứa nước có lại câu hoang dã cảm giác thả ca ao đen là hoàn toàn không có nếu như là hồ chứa nước còn không phải huyện thành xung quanh hồ chứa nước kia cũng không cần phải đi đón bản ta chính mình đi tìm một phù hợp không ai nhận t à u chính mình đi nhận t à u tiếp theo liền tốt đồng thời nhận t à u phí còn tiện nghi vừa nghĩ đến đây trần phong đột nhiên nghĩ tới một tòa hồ chứa nước kia hồ chứa nước cho phép nhận t à u nhưng hẳn là không người nhận t à u làm khu câu cá có thích hợp hay không không biết trước tiên có thể đi xem nếu cảm giác có thể làm lời nói trong hôm nay nên năng lực thỏa đảm đồng thời nhận t à u chi phí nhất định là phi thường tiện nghi đi xem huyện lưu vân đại đông trấn ngọc long thôn nơi này là trần phong quê quán đường si mang thông đến thôn khoảng cách huyện thành lái xe lời nói c ũ người liền t n g g đường cơ bản đại g c tất cả đều bị thu nạp đến huyện thành đi trần phong lái xe một đường phi nhanh mở khu câu cá tương đương chính là lập nghiệp đã hạ quyết định quyết đoán muốn làm hắn dọc theo con đường này cũng là không khỏi có chút cảm xúc bành trướng lên mặc dù hiện nay hệ thống ngón tay vàng nhìn thường thường nhưng cụ thể khu câu cá thăng cấp giúp đỡ còn không biết được nhìn qua vô số tiểu thuyết trần phong đáy lòng thì vẫn tin tưởng hệ thống ngón tay vàng là có vĩ lực hắn có dự cảm tuyệt đối sẽ có kinh hỷ lớn m ớ i hát sáng nhiều trần phong lái xe đến quê quán ngọc long thôn cái kia sẽ nghĩ tới kia một tòa hồ chứa nước liền là chính mình quê quán hồ chứa nước ngọc long thôn trong đội chân là một người đều không có a ngay cả con chó đều không có xe chỉ có thể ngừng nơi này muốn đi đi ngang qua đi ngọc long thôn rất lớn con điểm một đến mười đội ba trần phong vị trí hiện tại là tại đội một hắn ra phòng ở cũ cũng là thuộc về đội một hồ chứa nước ngọc long thôn cũng là khoảng cách đội một gần chút ít vị trí cụ thể ngay tại đội một trong hậu sơn loan đầu xe có thể vào thôn lái đến trong đội nhưng đến hồ chứa nước nhất định phải đi bộ đi bộ chỉ cần tình hình cá tài nguyên không kém khoảng cách huyện thành thì một giờ đường xe khoảng cách này đối với người câu cá mà nói chân không là vấn đề nhưng đường này lại là muốn tu muốn được nhường xe năng lực trực tiếp lái đến bên hồ chứa nước bên trên như vậy mới có thể tương đối hấp dẫn hơn b ạ n câu trần phong nhặt được nhánh cây cầm ở trong tay một bên hướng phía hậu sơn loan đi đến một bên cũng là không khỏi nghiên cứu lên hắn có rất nhiều năm đều không có nhìn thấy qua hồ chứa nước ngọc long thôn không phải những năm này hắn không có trở lại trong thôn mà là hắn mỗi lần h ồ i trong thôn nhiều nhất là nhìn một chút phòng ở cũ liền đi nơi nào sẽ nghĩ đến chạy hậu sơn loan đi xem hồ chứa nước chẳng qua trong trí nhớ hồ chứa nước ngọc long thôn là vô cùng tốt đại không nói chủ yếu nhất một điểm là nó không phải nhân tạo hồ chứa nước mà là một tòa có thể cho phép nhận thầu ngọn núi tự nhiên hồ chứa nước không hề nghi ngờ đối với làm khu câu cá mà nói tự nhiên hồ chứa nước so với người tạo hồ chứa nước càng có ưu thế vì tự nhiên hồ chứa nước câu hoang dã môi trường càng đậm lại tự nhiên hồ chứa nước phần lớn còn không cần gánh chịu cung cấp nước t ớ i tiêu chống lũ và trách nhiệm ta nhớ được hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong cũng là có ngư hay là tự nhiên sinh trưởng nếu nhận tàu này đều có thể chống đỡ nhận tàu phí hết ta trần phong càng nghĩ càng thấy được phù hợp không khỏi biến có chút mừng rỡ bước chân tăng tốc thế nhưng không nhiều một hồi khi hắn nhìn thấy hồ chứa nước lúc cả người hắn lại choáng ta nhổ hồ chứa nước đâu t r ư ơ n g bốn cầm xuống hồ chứa nước kinh hỷ lớn chương bốn cầm xuống hồ chứa nước kinh hỷ lớn đứng trên sông núi gió thổi nhẹ trần phong bối rối trong ký ức của hắn hồ chứa nước ngọc long thôn diện tích mặt nước không sai biệt lắm cũng là có hơn ngàn mẫu trình độ mà đã cách nhiều năm d ư ớ i mắt hắn hiện tại nhìn thấy hồ chứa nước ngọc long thôn xa xa nhìn ra nhiều nhất chỉ có vài mẫu diện tích cùng cái d i hố nước dường như ngồi phịch ở sơn loan trung ương n à y còn có thể gọi hồ chứa nước biến hóa cũng quá lớn thủy đi đâu một lát sau trần phong mang theo kinh ngạc lại xuống đến bên hồ chứa nước đi lên chằm chằm vào mặt nước cẩn thận quan sát một chút cũng không thấy bên trong có ngư dấu vết một chuyến tay không nên còn ba bốn mẫu diện tích rắn vẻ mặt này tích lấy ra làm thả cá ao đen là thích hợp cỡ lớn hồ chứa nước khu câu cá là không có Trần p hắn o n lặng. g im h mở đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh không thể không nói này trên núi môi trường là thực sự không sai nếu như là tại nơi này làm ao đen chắc hẳn phần này môi trường cảm giác so với cái khác ao đen cũng có thể tính làm cái ưu thế nhưng thả cá ao đen khoảng cách này huyện thành một giờ đường xe thì có vẻ hơi xa trừ phi ngươi đ â y huyện thành xung quanh những cây ao đen thu phí tiện nghi trả cá còn cao huống hồ trần phong người hay là thích hồ chứa nước loại hình nhiều một ít nếu thủy không có thiếu này trên núi môi trường còn có này ngọn núi tự nhiên hồ chứa nước tính chất ưu thế vậy chỉ cần đem tình hình cá tài nguyên làm cho dù không có hệ thống ngón tay vàng đoán chừng đều có thể vững vàng kiếm tiền đáng tiếc trần phong cảm giác có chút tiết v ố i chẳng qua hắn nhiều nhìn một chút hay là cầm điện thoại di động lên tìm được rồi một cái ghi chú là thôn trưởng số điện thoại di động cho đánh qua uy lưu thúc ta là trần phong a trần phong a ừ m quấy g i à y lưu thúc ta muốn hỏi một chút thôn chúng ta trong kia hồ chứa nước là năng lực cho phép nhận t h u đúng không là có thể nhận t h u à nhưng này hồ chứa nước là ngọn núi tự nhiên hồ chứa nước thường xuyên dâng nước l ũ thủy hiện tại hình như đều không có bao nhiêu nước cá từ trước đến giờ thì không ai nghĩ nhận thầu qua thế nào trần phong ngươi nghĩ nhận thầu nuôi cá có chút ý nghĩ này nuôi không được ngư nha kia thường xuyên dâng nước lui thủy nói không chừng ngày nào thì triệt để làm đi ngươi dám cầm lấy đi nuôi cá được rồi s ắ c thực tự nhiên hồ chứa nước dâng nước lui thủy sẽ khá khoa trương nhưng đã từng ngàn mẫu trở thành bây giờ vài mẫu đây cũng quá khoa trương trần phong không khỏi cảm khái hắn vốn còn nghĩ đây là đang chính mình quê quán trên núi phong cảnh còn tốt như vậy có ngón tay vàng tại l à n ao đen cũng không phải không thể suy xét nhưng lưu thúc cũng nói như vậy hắn cũng liền triệt để từ bỏ nhiều cùng lưu thúc trò chuyện hai câu trần phong liền cúp điện thoại sau đó cũng không có chờ lâu quay người thì hướng trong đội đi đến chỉ có thể lại lần nữa ngoài ra tìm hồ chứa nước nhắc nhở ký chủ đề nghị ký chủ có thể đem trước mắt hồ chứa nước ngọc long thôn làm vì mình khu câu cá bản hệ thống thăng cấp công năng sẽ có giúp đỡ trong đầu giọng hệ thống đột nhiên xuất hiện trần phong tại chỗ sửng sốt mấy phút đồng hồ sau trần phong lần nữa bấm thôn trưởng lưu thúc điện thoại sau đó về đến trong đội lái xe đi trước trên trấn mua í đổ tiếp lấy liền đi lưu thúc ra đến nhà thăm hỏi trần phong ngươi nhất định phải nhận t h u kia hồ chứa、nước. ta cái gì pháp lưu thúc đơn giản đó chính là liên quan hồ chứa nước xung quanh những kia núi rừng thổ địa thì cùng nhau nhận thầu nhận thầu hai mươi năm yên tâm nhận thầu phí không quý kinh doanh phạm vi ngươi thì điền trồng mưa dưỡng c ò lưu thúc là đội ba người bây giờ đã có gần sáu mươi tuổi trải lấy đại bối đầu mặc quần áo trong quần tây đánh lấy dây lưng thôn trưởng phong phạm hiện lộ rõ nói tới nói lui cũng là có vẻ mười phần vui tính khi thấy trần phong bên ngoài ngừng xe là chiếc mẹ xe desbens về sau kia liền càng vui tính tại lưu thúc gia ăn cơm trưa hạ buổi trưa trần phong liền bắt đầu chạy dậy rồi thủ tục xin nhận thầu năm h chiều không đến liền toàn bộ làm xong liền chờ hợp đồng thầu xuống nhận thầu p h í xác thực không quý trần phong là đem hồ chứa nước ngọc long thôn cùng với hồ chứa nước ngọc long thôn xung quanh đội một đội hai bốn đội đội năm núi rừng thổ địa cơ bản cũng nhận thầu những thứ này hai mươi năm tiếp theo tổng cộng cùng nhau cũng mới không tới mười vạn hiện nay là trước cho một vạn còn lại trong ba năm cho thanh là được song không ngờ rằng nhận thầu phí dễ dàng như vậy đều nhờ bao những địa phương này không sao trên núi phong cảnh tốt như vậy chỉ cần khu câu cá làm kiếm tiền sẽ hữu dụng hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn và xung quanh cơ bản đã coi như là ta nhận tàu không thể làm như vậy và trước tiên có thể cả đi lên trước c h ỉ n h đồ vật đơn giản về sau khẳng định không thể trở về huyện t h a n h rừng kia trước hết nhất muốn làm chính là đem trong thôn phòng ở cũ thu thập một chút thủy điện đều là thông ngoài ra còn phải tại bên hồ chứa nước dựng cái phòng ốc đơn giản a điện cũng muốn kéo qua đi trong đội đến hồ chứa nước đường không nóng n ả y hôm nay trước tiên đem phòng ở cũ thu thập ra đây ngày mai lại tìm cái đảo cơ thôi cái đường đất ra đây là được rồi không đủ tiền dùng vậy liền cho vay nghĩ như vậy trần phong này lại tại trên trấn dự định đi trước mua sắm một vài thứ chẳng qua tại hạ t r ư ớ c xe hắn nhịn không được mong đợi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hệ thống theo ngươi đề nghị ta nhận thầu hồ chứa nước ngọc long thôn mặc dù hợp đồng thầu còn chưa tiếp theo nhưng trong thôn đã con dấu tiền ta cũng giao một vạn đã là ván đã đóng thuyền năng lực hiện tại cho dù ta đã có khu câu cá sao chúc mừng ký chủ hiện đã trói chặt ký chủ khu câu cá là hồ chứa nước ngọc long thôn trước mắt diện tích mặt nước là hai tám mươi tám mẫu trước mắt hồ chứa nước trong ngư trùng không chúc mừng ký chủ hệ thống nâng cấp khu câu cá đã tạo ra hiện hưu phần thưởng người mới một phần đợi nhận lấy có phải lập tức nhận lấy châu bò trần phong chỉ là thăm dò tính hỏi cái này một chút không ngờ rằng hệ thống thì như thế nhân t í n h hóa không cần đâu không nên và hợp đồng tàu tiếp theo như vậy hiện tại có thể hiểu rõ khu câu cá thăng cấp cụ thể chức năng ngón tay vàng a mang theo một tia kích động thấp t h ỏ g trần phong lại nói phần thưởng người mới không đ ổ i đến hiện tại nói cho ta biết cụ thể chức năng nâng cấp khu câu cá có thể ký chủ bản hệ thống tên là hệ thống tôi yêu nâng cấp hiện tạo ra công năng là hệ thống nâng cấp khu câu cá cụ thể đem nhằm vào khu câu cá diện tích mặt nước c ù nhắc g với k u câu tiêu cá trong thủy vực chủng, này hai hạng thăng cấp. Thăng cấp thời ký chủ cần chức có cơ hội nâng cấp, cơ hội nâng cấp chủ mục được nâng nâng trong thủy thăng Thăng thời thành đạt hoàn doanh nữ này hạng lần kinh lần. hội hội h là làm là mỗi làm ký ký so được, đạt được một lần. Nhắc nhở ký chủ khu câu cá diện tích mặt nước mỗi lần thăng cấp là vì làm thời diện tích nhân với mười làm tiêu chuẩn thời gian nhất định trong hoàn thành thăng cấp sau trừ phi người làm bằng không k h ô nhận g n bấy kỳ yếu tố nào thu nhỏ cùng với không nhận trừ thông qua bản hệ thống thăng cấp bên ngoài cái khác nhân tố mà b ị lớn nhắc nhở ký chủ khu câu cá trong t h ủ y vực ngư trùng mỗi lần thăng cấp là ngẫu nhiên rút ra loại một trước mắt khu câu cá trong t h ủ y vực không có ngư trùng tức thời đưa lên hoàn thành mật độ theo chủng loại không đồng nhất mà không đồng nhất khác nâng cấp loài cá tự mang nâng cấp môi trường nước và không cần ký chủ thường ngày giữ gìn đánh dưỡng nuôi nấng các loại liên tiếp âm thanh trầm trầm rơi xuống trần phong nghe xong sừng sốt một chút phản ứng sau lập tức một tiếng cờ m ở lở, cả người tùy theo triệt để hưng phấn lên trước đó dự cảm kinh hỷ lớn quả nhiên không sai này không phát tài điện thoại đột nhiên văng lên đúng lúc tất vân đảo đánh tới hẹ chặt giọng nói điện thoại chương năm nâng cấp loài cá t ă n liên kỳ tích, chương nâng cấp l o à i cá tam liên kỳ tích uy phong phong ngươi ở đâu tại đại đông trấn ngươi không câu cá tìm ta làm gì câu cái truy ta ở chỗ này vừa n ã y lại bị nắm hôm nay không nghĩ câu được ngươi chạy đại đông trấn đi làm cái gì ha ha ha ha ta mở khu câu cá à, ta đã đem chúng ta ngọc long thôn hồ chứa nước cho nhận thầu liền chuẩn bị làm nó phúc ngươi điên rồi điên cái rắm nói làm liền phải làm l u i nhận thầu còn cứ không làm gì hồ chứa nước ngọc long thôn ta đi qua nhiều lần kia hồ chứa nước thường xuyên dâng nước gì nước còn ly huyện thành xa như vậy làm nó làm khu câu cá ngươi chết thảm hại hơn ta sát ngươi không nói sớm trời ạ ngươi mẹ nó thì không hỏi trước một chút ta à, ta không phải nói nhường tối về ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ sao Hạ dị, lui nhận thầu không được nữa tiền ta đều đã giao một vạn ngươi muốn không qua tới giúp ta thu thập trong thôn phòng ở cụ a còn thu thập phòng ở cũ nghĩ biện pháp kịp thời dừng tổn hại a ta cứ ngắc lấy ra đầu làm hạ thử một chút đi một lát sau cúp điện thoại trần phong cũng là nhịn không được cười ra tiếng thất vân nào cũng là đ ậ bỉ đổi chỗ tiếp tục bị bắt một ngày thời gian hết rồi hai cây cán là chân dũng a vừa sáng cách làm lúc có năm vô kỵ nguyệt vô kỵ ngày vô kỵ thời vô kỵ đâu muốn phát tài ngón tay vàng không hổ là ngón tay vàng tuyệt đối không ngờ rằng kinh hỉ lại sẽ lớn như vậy này chức năng nâng cấp khu câu cá quá mạnh mẽ nâng cấp diện tích mặt nước khu câu cá không chỉ có thể đem hồ chứa nước ngọc long thôn biến lớn không nói còn không nhận trừ phi nhân lực bên ngoài cái khác nhân tố mà giúp nhỏ tương đương còn giải quyết lùi nước lên vấn đề nước biến có thể không chế nâng cấp loài cá trong khu câu cá càng là hơn người tiên ý là ngay cả khu câu cá mấu chốt nhất ngừ cũng không cần ta dùng tiền mua được nuôi thả ngón tay vàng tự động thăng cấp ra đây còn tự mang nâng cấp môi trường nước ngày bình thường ngay cả đánh lý nuôi nấng cũng không cần đây coi như là không hạch tâm phí t ổ n kinh doanh không nói ngư thì tương đương với thuần hoang d ạ i tính chất t thật không hổ là ngón tay vàng không chỉ có thể điều khiển nâng cấp diện tích mặt nước khu câu cá còn có thể đột nhiên biến ra ngư đến quá biến thái có này hệ thống ngón tay v à n g t ạ i này khu câu cá còn mẹ nó không kiếm nhiều tiền trần phong ngồi ở trong xe kích động không được cụ thể nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh không nói trước nhớ ra còn có một phần phần thưởng người mới không có lĩnh trần phong lại vội nói hệ thống hiện tại nhận lấy phần thưởng người mới nhận được phần thưởng người mới cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ đạt được ba lần nâng cấp l o à i cá liên tiếp có phải lập tức sử dụng ba lần nâng cấp l o à i cá liên tiếp là ta hiện tại có thể miễn phí liên tiếp rút ra ba cái ngư chủng tự động ra hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn đúng vậy ký chủ trước mắt hồ chứa nước ngọc long thôn không có bất kỳ cái gì ngư chủng sử dụng phần thưởng người mới rút ra ba cái ngư trồng ra hiện về sau có thể thuận tiện ký chủ lập tức bước vào kinh doanh trạng thái đồng thời còn năng lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh đạt được mới cơ hội nâng cấp mẹ nó nay hệ thống ngón tay vàng là thực sự già sức a tức kia hiện tại trước không sử dụng chờ ta trước mua sắm ít đồ chờ chút trở về ta đứng ở bên hồ chứa nước tái sử dụng có thể ký chủ lần đầu tiến hành nâng cấp loài cá hoặc diện tích mặt nước thăng cấp trần phong đều muốn tận mắt chứng kiến nhìn xem là cái gì thần kỳ làm việc như thế hắn cũng là không có chỉ hoãn thời gian bận điệu xuống xe đi mua sắm một vài thứ rất nhanh liền về đến trên xe một đường lái xe lại trở về trong đội lúc này đã là sáu giờ chiều bây giờ mùa này muốn trễ trên tám giờ mới biết trời tối thời khắc này thái dương còn treo tại n i ê n giữa không trùng tất cả thôn không nói trong đội một là vẫn không có nhìn thấy một bóng người đem chiếc xe tiến vào nhà mình phòng ở cũ trong sân đá trần phong thì không có trước tiên đem đồ vật lấy xuống mà là đường kính chạy trước đi hậu sơn loan rất nhanh trần phong liền tới đến bên hồ chứa nước bên trên nhìn trước mắt mặt nước vẻ mặt mong đợi nói đến hệ thống ngư chủng ba kích liên tục hiện tại rút ra nhận được ba lần nâng cấp l o à i cá rút ra bên trong chúc mừng ký chủ đạt được ngư chủng cá ngão chúc mừng ký chủ đạt được ngư chủng cá bơm ư ớ m chúc mừng ký chủ đạt được ngư chủng cá đống ba lần nâng cấp loại cá đã rút ra đưa lên hoàn thành thì vô cùng thần kỳ ngay tại trần phong dưới ánh mắt nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên thì bắt đầu nhảy lên. cứ như vậy ba cái ngư trùng thì thăng cấp hiện ra không ngờ rằng đúng là như thế đơn giản cá não cá bơm bướm cá đ ố n g hít vào một hơi thật sâu trần phong tâm trạng đột nhiên thì phức tạp hệ thống miễn phí bạch chơi phần thưởng người mới chính là như thế hô đúng không hồi ký chủ phần thưởng người mới nâng cấp l o à i cá cùng bình thường cơ hội nâng cấp giống nhau đều là ngẫu nhiên rút ra trước mắt khu câu cá trong t h ủ y vực không có ngư trùng ý kiến là mặt ta đen mặt đen đến loại trình độ này trần phong có phải không tin phần thưởng người mới ba lần ngư trùng rút ra kết quả rút đến toàn bộ rác thải không có một cái tốt xác định là ngẫu nhiên không phải là bị sắp đặt n à y ba cái ngư trùng tại câu cá giới cơ bản cũng không bị câu ngư nhân xem như là ngư đối với làm khu câu cá mà nói càng là hơn như đi tiểu đúng quần khó chịu còn tốt đó chứ chí ít còn có cái an ủi đó chính là về sau lại nâng cấp l o à i cá có phải không sẽ lại rút trung bạch cái cá bơm bơm cá b ố n g này ba loại c h ự c phẩm trần phong chậm hồi lâu lúc này mới điều tiết tốt nội tâm của mình chậm nhớ ra cái gì lại hỏi đúng rồi hệ thống nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh là cái gì hồi ký chủ nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh căn cứ hoàn thành số lần khác nhau mà khác nhau t r ớ c mắt mục tiêu kinh doanh mời ký chủ vì ba mươi nguyên mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ c á t bước chỉ cần có một người đóng tiền c ũ n g câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ằ n tiếp phía sau càng đặc sắc nhắc nhở ký chủ hoàn thành mục tiêu kinh doanh trong quá trình không thể làm tệ như là tìm nắm không phải bình thường giá trả cá các loại thủ đoạn bằng không vô hiệu vừa điều tiết tốt nội tâm trong n g á y mắt lại sập ba mươi nguyên mỗi giờ năm tiếng các bước đó chính là một trăm năm mươi khối tiền một trăm năm mươi đồng tiền phí câu cá gọi người đến trên núi câu cá n g á o cá bươm bươm c á m đống còn không cho gian lận đi mẹ nó hệ thống nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh có thể hay không sửa ta sợ bị đánh thật có lôi ký chủ không cách nào sửa đổi ha ha ha ha t ố t vậy sẽ trần phong còn cảm giác chính mình này hệ thống ngón tay vàng quá ngưu bức quá cường đại có thể hiện tại hắn k e m chút không có phun máu ba lần làm nhưng chỉ muốn xử lý pháp thông qua hiện nay giai đoạn này thu được mới cơ hội nâng cấp thăng cấp hiện ra tốt ngư t r ù vậy cũng tốt một trăm năm mươi khối tiền để người chạy trên núi đến câu cá ngao cá bươm bươm c à đống tuyệt đối phải bị đánh nhìn tới hay là trước tiên cần phải dùng tiền ta chính mình mua chút ít cái khác ngư bỏ vào đến sau đó lại vì này thu phí tìm người đến câu hạt kia kiểu nói này nâng cấp loài cá là ngẫu nhiên rút ra trước mắt khu câu cá trong không có ngư chủng kia nâng cấp loài cá trước nên đi đem những kia không tốt tìm một chút bỏ vào nhắc nhở ký chủ tất cả không phải thông qua bản hệ thống thăng cấp ra tới ngư chủng cũng đem không cách nào tại hồ chứa nước khu câu cá bên trong sống sót hiện tại thời gian còn sớm trần phong lấy điện thoại di động ra cho tất vân đảo lại gọi điện thoại uy phong phong ở chỗ nào ta đã hồi huyện thành đến trồng điếm thế nào đến lái xe tới ta hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá một trăm năm mươi khối tiền câu năm tiếng ủng hộ huynh đệ ta một cái nghĩa là gì hồ chứa nước ngọc long thôn trước kia ta đi câu qua không có ngư ngươi nhanh như vậy lại mua được ngư bỏ vào từ đấy đến câu mà ta không tin ta ngươi còn muốn lấy tiền ta không tới thật có ngư thì thu ngươi lần này tiền về sau chờ ta làm lớn làm mạnh mỗi ngày miễn phí để ngươi câu mau tới không ngươi bị điên vội vàng hồi huyện thành đến ta cùng ngươi nói rõ ràng nói ngươi kêu hồ chứa nước làm tiếp thật muốn đóng cửa huyện thành lưu vân tiệm đồ câu vợ vợ tất vân đào ngồi ở trong tiệm phía sau quầy c ú t điện thoại một bên vừa đưa tiễn khách nhân nữ nhân đến hỏi trần phong làm sao vậy bị điên đừng có nói dỡn không có nói đùa gần đây trong khoảng thời gian này ta cũng cảm giác hắn có chút không bình thường ngươi nhìn xem hôm nay này chẳng phải ra triệu chứng cụ thể chuyện gì hắn buổi sáng đột nhiên nói với ta hắn muốn mở khu câu cá ta khuyên hắn nghĩ lại kết quả buổi chiều hắn liền trở về đem hồ chứa nước ngọc long thôn cho nhận tàu vừa lại gọi điện thoại để cho ta đi hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá còn muốn thu ta một trăm năm mươi khối tiền a đó là không bình th vậy ngươi sau này chớ cùng hắn thường xuyên ở cùng một chỗ hát xem một chút đi ừ m ăn cơm tối ngươi còn ra đi tìm địa phương câu c á không ngươi có thế để cho ta ra ngoài đi thôi đi thôi trong tiệm ta nhìn hôm nay thời tiết tốt xin chào lâu đều không có suốt đêm đêm câu được cho phép ngươi câu một lần m á ơi vợ ngươi thật tốt vậy tối nay ta đi tìm trần p h o n g xem hắn chuyện ra sao ngày mai trở lại chán nói đến hai ngươi không chỉ là bạn học cũ quan hệ bao nhiêu còn dính điểm thân thích đi xem cũng là đúng đúng vậy à mãi mãi ta cùng hắn mãi mãi là một cái nhà mẹ đẻ đường quan hệ tỉ mỗi đâu cảm ơn vợ đến bơm ộ t cái ai n h à ghét hôm nay thời gian còn lại không nhiều lại là trong núi như thế trần phong c ú p điện thoại liền rời đi hồ chứa nước về trước đi thu thập phòng ở cũ tính toán đợi sáng sớm ngày mai lại nghĩ biện pháp tìm người đến câu cá cũng còn tốt trước mắt mục tiêu kinh doanh chị yêu cầu một người không tính quá hố trong chút lúc tất vân đào lại gọi điện thoại tới hỏi có đi hay không câu suốt đêm nói có một nơi dạng sáng ba bốn điểm khẩu rất tốt còn nói sau nửa đêm là tuyệt đối sẽ không có chính phủ người đến bắt trần phong vô tình cự tuyệt một mình thu thập đến trời tối lại lái xe đi chuyến huyền thành đem phòng cho thuê bên kia đồ vật cần rời lại trong đêm tất cả đều chuyển về trong thôn tiếp lấy lại thu thập một hai giờ lúc này mới toàn bộ làm xong tốt chỗ ở thu thập thỏa đáng ngày mai là có thể chính thức bắt đầu cả khu câu cá quê quán lập nghiệp cuộc sống mới mặc dù hôm nay nâng cấp l o à i cá ba lần liên tiếp cùng mục tiêu kinh doanh hô cha nhưng về đến quê quán trong thôn trần phong trong lòng vẫn là vô cùng dễ chịu lại chờ mong một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau buổi sáng sáu giờ bên ngoài trời đã sáng rồi trần phong thì tỉnh rồi hắn vừa mở cửa trong núi quấn lượn quanh sương sớm tươi mát ướt át không khí kém chút không có nhường hắn say rồi cảm giác này thật thoải mái sinh hoạt tại quê quán trong thôn mệnh đều muốn đây ở tại trong thành những người kia sống lâu một ít ta t r â n phong cùng người đồng lứa không giống nhau phần lớn người đồng lứa cũng thích lầu cao đại hạ thành thị mà hắn có thể là đã ở bên ngoài công tác m ộ ư ơ i năm quan hệ với bên ngoài thành phố lớn có chút chẳng ghét thì thích về đến trong thôn sinh hoạt phần cảm giác này nếu tại phần cảm giác này phía trên lại thêm có việc có thể làm có đồng tiền lớn có thể kiếm vậy liền quả thực không nên quá sảng khoái hoạt động một chút chuyện n à y hôm nay rất nhiều chủ yếu nhất chính là phải nghĩ biện pháp tìm một người đến hồ chứa nước ngọc long thôn đóng tiền câu cá vì vượt qua trước mắt hố tra nhiệm vụ kinh doanh nhưng không đội đứng ở sân đá t ử trong trần phong nhịn không được một bên hô hấp lấy không khí mát mẻ v ớ i bắt đầu hoạt động lên tay chân lao viện t ử không có từng viện xa xa trong đội thông hướng ngoại giới trên đường xi măng chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc màu trắng quần áo bóng người bóng người kia đứng tại chỗ nhìn chăm chú trần phong bên này trọn vẹn nhìn hồi lâu mãi đến khi trần phong thì phát hiện nàng nàng mới hướng phía trần phong bên này đi tới là trần phong chán ngươi là ngọc lan thẩm ôi thực sự là trần phong ngươi em bé hôm qua thôn trưởng tại h ệ chặt nhóm nói ngươi muốn nhận thầu trong thôn hồ chứa nước cùng thổ địa đây là muốn quay về rừng đúng vậy a ngọc lan thẩm ta còn tưởng rằng chúng ta trong đội không người đâu nay sáng sớm ngươi mặc một thân v á y trắng dọa ta một hồi sợ quỷ nha ta một mực trong đội hôm qua là ra ngoài làm việc ngươi em bé bây giờ lẫn vào được cũng lái lên mẹ xe để bẩn dứ gi... không có không có đây đều là mấy tay xe dương ngọc lan đội một thôn dân một trong nhà nàng ngay tại khoảng cách trần phong gia cách đó không xa đóng hay là một tòa lầu nhỏ phòng không ngờ rằng nàng lại quê quán đáng nhắc tới là Dương Ngọc Lan là một cái quả phụ, bây giờ cũng khắc giờ mới hơn 40 tuổi, lại lại nói quả phụ, phụ, hơn không nghe bây mấy tìm, là điểm lao là là công chết. chỗ cũng có con học ngoài muốn nàng nhưng nàng ở chỗ này giờ đều đại tuy là có một con gái, là tại ý một Một phụ, tỉnh thành học. Bây quả ở nữa quả phụ đặc biệt sẽ khắc phu quả phụ kia phần lớn cũng có một cái chỗ tương tự chính là da trắng mỹ mạo dài không tệ bây giờ hơn bốn mươi tuổi dương ngọc lan chính là như thế nàng nhìn thì cùng mới ba mươi tuổi dường như không chỉ da trắng mỹ mạo dáng người còn không kém ăn mặc cũng không giống bình thường nông thôn phụ nhân như vậy còn nó mấy tay vậy cũng đúng mẹ sẽ để bận dương ngọc lan có vẻ không có như vậy bỡ đỡ mang theo nụ cười lại nói lần này tốt ngươi em bé hồi trong thôn làm việc nhiều cái nhân khí n h ì ta hai nhà còn cách gần như vậy về sau có chuyện gì cũng có thể bảo ngươi cho thẩm tử giúp một chút tương chán vậy khẳng định còn chưa ăn điểm tâm a đi đến thẩm tử trong nhà cha ngươi cùng mẹ ngươi hiện tại cũng là ở đâu đâu hai người thế nào nhiều năm như vậy cũng không trở lại quả nhiên người trong thôn hay là tránh không được bắt quái điểm này sáng sớm trần phong cũng không muốn nấu cơm tăng thêm có thể dự đoán đến về sau tại trong đội khẳng định tránh không được sẽ cùng dương ngọc lan tiếp xúc nhiều như thế trần phong cũng không có khách khí một vừa nói chuyện phiếm một bên liền theo dương ngọc lan đi vào nhà nàng không nhiều một hồi dương ngọc lan liền đem điểm tâm đã làm xong ngọc lan thẩm ta thúy vân mãi đâu ngươi thúy vân mãi năm trước liền chết bây giờ trong nhà chỉ có một mình ta đồng đồng bây giờ tại tỉnh thành học đại học cũng rất ít quay về đấy tiêu ngọc lan thẩm ngươi đang trong thôn bận điệu cái gì còn chồng c h ọ t sao chồng c h ọ t lại không kiếm tiền ta bận rộn cái gì hiện tại ta thì làm cái vườn mỗi ngày thì không v ộ i hay chờ chút ngươi giút thẩm tử xem xét trên lầu lưới là chuyện gì xảy ra điện thoại thế nào ngay cả không lên đâu ta giao tiền tức chờ chút ta xem một chú ngươi ba nhi này cũng là trưởng thành biết mình làm việc về sau có thẩm tử có thể giúp một tay mặc dù gọi thẩm tử đúng rồi bạn gái của ngươi không mang về đến còn không có đâu k i u cái gì ngọc lan thẩm ngươi sẽ câu cá sao câu cá dương ngọc lan sửng sốt một chút lắc đầu nói thẩm tử làm sao cái đó ta chỉ nhìn qua người khác câu cá nhìn có chút chơi vui d á n g vẻ đặc biệt thú vị hồ chứa nước hậu sơn loan trong thì có ngư hôm qua ta nhận thầu vừa p h o n g nếu không ngọc lan thẩm ta dạy cho ngươi câu ca a dạy ta câu cá a ta cái nào câu đi lên h u ố hổ câu cá muốn những vật kia thẩm tử cũng không có cần câu những cái kia ta rất nhiều tại ta k i a cầm bảo đảm ngọc lan thẩm ngư năng lực câu đi lên câu đi lên trong chúng ta buổi chưa làm ngư ăn thôi chương không bảy mới cơ hội nâng cấp đến rồi chương không bảy mới cơ hội nâng cấp đến, đến rồi không hiểu ra sao thì cho tới câu cá phía trên đến rồi còn dạy câu cá dương ngọc lan hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mơ hồ nhưng nghe đến nói câu đi lên giữa chưa làm ngư ăn dương ngọc lan nghĩ hôm nay thì không có việc gì không nhiều do dự cũng liền mỉm cười đáp ứng chân phong đáy lòng mong đợi sở dĩ đột một kéo tới câu cá phía trên đến hắn chủ yếu là không nghĩ trò chuyện bạn gái chuyện sau đó liền nghĩ đến mục tiêu kinh doanh chỉ cần một người là ga nhưng mặc dù chỉ cần một người có thể rất rõ ràng tại không thể làm tệ tình hung dưới bình thường đi tìm người chạy trên núi đến để người ta giao một trăm năm mươi khối tiền đến câu cá ngao cá bưng bưng cá đ ố n g này thật có có thể biết bị đánh nghĩ như vậy phải hoàn thành cái này nhiệm vụ kinh doanh chỉ có thể làm mở ra lối riêng này không ngọc lan thẩm chính là một cái rất tốt mục tiêu nhân vật nhưng muốn tại không thể gian lận tình hung dưới n h ờ n g ngọc lan thẩm cho mình một trăm năm mươi đồng tiền phí câu cá này trần phong tạm thời còn không biết sao mở miệng đều có thể tưởng tượng đến cùng một cái thôn văn bối nhiều năm sau đó đột nhiên về đến trong thôn phát triển người ta trưởng bối nhiệt tình mời ngươi ă n đ i ể m tâm hay là nữ ngươi đột nhiên thuyết giáo người ta câu cá không nói còn muốn thu người ta một trăm năm mươi khối tiền phí câu cá nghĩ cũng lúng túng không được nhưng nay nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh thật sự là quá hố cha trần phong cũng là không có cách nào à. h a ngọc lan thẩm ngày năm nay bao nhiêu tuổi ta cũng bốn mươi ba cái gì ta nhớ được hình như thì không sai bị lắm nhưng ngọc lan thẩm ngươi nhìn thật trẻ tuổi à, cùng hơn hai mươi tuổi dường như khá tốt xinh đẹp ha ha ha người em bé miệng chân ngọt như thế biết nói chuyện dài thì không tệ thế nào bên ngoài những năm này thì không có tìm cái bạn gái mang về không có gặp được tượng ngọc lan thẩm ngài dạng này nha khúc k h ú dương ngọc lan ho khan một tiếng trong mắt lại nhiều một chút ánh sáng ăn xong điểm tâm dương ngọc lan đi thu thập trần phong thừa dịp này thời gian đi lên lầu giúp đỡ nhìn một chút mạng một tuyến dọn dẹp hạ tuyến đầu cho đùi khởi động lại liền tốt rất nhanh buổi sáng tám giờ không đến chân trời thái dương mới vừa vặn lộ ra một chút trần phong cầm một đống dụng cụ câu cá mang theo dương ngọc lan hai người liền tới đến bên hồ chứa nước bên trên trước giáo A. k h o ả n g dạy cho lại nhìn thế nào để tiền dương ngọc lan thuần tuân thủ nhưng giáo lên đặc biệt đơn giản vì hiện nay hồ chứa nước thì cá n g a o cá bưng bưng cá bống câu này ba loại cạn bã ngư c o n mắt trần có thể thấy mật độ không nhỏ như thế căn bản cũng không cần bất luận cái gì kỹ thuật chỉ cần là người kia đều có thể thoải mái câu đi lên tìm tốt vị trí đem thoải mái n h ấ t ghế câu cho dương ngọc lan trần phong cầm dương ngọc lan dùng dụng cụ câu cá đi vào bên người nàng một bên giúp đỡ làm một bên nói ra ngọc lan thẩm ngươi thì dùng căn này ba m sáu cần câu lập trôi bộ dây câu cùng câu ta giúp ngươi tròn kẹo tốt con mồi ta lập tức giúp ngươi hoát tốt bảo đảm ngươi xuống dưới thì r ì n h cá thật hay giả trần phong khoảng cách gần mới phát hiện ngọc lan thẩm chẳng biết lúc nào lại vẫn vẽ lên cái trang trước đó tại trong nhà nàng lúc ăn cơm nàng còn trang điểm đây là trước khi ra cửa đơn độc trong nhà vẽ lên ra tới yếu thọ s ắ c thực có vẻ càng trẻ tuổi xinh đẹp hơn nhưng cho h a i nhìn xem thật chờ chút ta thì ở bên cạnh câu một phen dày vỏ dương ngọc lan mang theo nụ cười thì ở một bên học tập rất nhanh trần phong liền giúp nàng làm xong con mồi tùy tiện mở cái g ã chiến làm giết đều không cần vả hấp thủy hắc hắc vân trần phong trực tiếp trước cho dương ngọc lan lưới câu phủ lên tay nắm tay r á o dương ngọc lan ném ra ngoài đi thứ nhất cán căn câu nhìn xem trôi tại hướng xuống ngừng này thời điểm này trực tiếp để cán là được xuống dưới mới vài giây đồng hồ để cán lên xem xét còn hai đ g ô i một cái cá não một cái c á p đống dù là dương ngọc lan không biết câu cá không hiểu câu cá lần này thì kinh ngạc đơn giản như vậy à. còn một chút hai điều trên ha ha đơn giản à. chú ý ngư câu đi lên sẽ động đừng bị móc câu đến đến thứ hai cán ngọc lan thẩm chính người đến ta nhìn có hứng dương ngọc lan bị câu lên hào hứng chính mình tiếp nhận cần câu làm việc lên mặc dù vô cùng lạnh nhạt hồi lâu mới lên mồi ném ra ngoài đi một cây nhưng không có cách nào này ba loại cặn bã ngư là chân quá tốt câu được tùy tiện ném cắn xuống d ư ớ i phao câu trực tiếp liền bắt đầu nhảy múa này thời điểm này có thể trực tiếp rồi và cắn nhẹ phao chìm kéo cũng được để cắn ngọc lan thẩm a trên cá không ngờ rằng câu cá đơn giản như vậy đến chính ta lấy ha ha ha lấy câu phải cẩn thận ta giúp ngươi cắt đi một cái câu đi ngươi câu đơn câu là được rồi nếu không ta sợ ngươi bị câu đến tường tốt ít cắt đi một cái c h ngay tại n dương ngọc lan một bên trần phong cất ký chính mình thùng câu đồng dạng là dùng ba m sáu nhưng hắn nhưng vô dụng lập trôi mà là trực tiếp lên thất tinh trôi bộ dây câu câu kiểu này mật độ cao bữa ăn cá bột kỳ thực thất tinh trôi mới là thoải mái nhất vị trí này nước sâu thì một mì đồ nhanh chóng chuẩn bị cho tốt trần phong phủ lên con mồi bỏ xuống thứ nhất cán chỉ thấy cũng còn không tới đáy trôi đậu trực tiếp liền bị hướng xuống kéo tùy theo tất cả dây câu đều bị nghiêng nghiêng lôi kéo hướng xa xa chạy nương này nếu cái bình thường ngư hẳn là thoải mái giật cân lên cá bơm ư b ư ớ m một cái đ ầ u này cá bơm ư b ư ớ m còn có chút đại nhìn ra cũng có hai lượng không biết còn tưởng rằng là cái cá giết đâu trần phong người đang hồ chứa nước thả cá là muốn nuôi sao một bên dương ngọc lan một bên câu cá vừa mở miệng nói chuyện phim nói đúng vậy à ta là nghĩ đem hồ chứa nước làm khu câu cá chính là tuyên truyền ra ngoài để người khác đến câu cá sau đó ta thu phí vậy ngươi tại chúng ta này hồ chứa nước chuẩn bị cho tốt tượng không được n à y hồ chứa nước thường xuyên dâng nước lưu thủy trước đó đã làm xong một lần không sao cái này ta có biện pháp k i a cái gì nói đến ngọc lan thẩm ngươi hiện tại cũng coi là ta người khách quen đầu tiên đấy ha ha ha vậy ngươi em bé không được thu ta tiền nhà ách người một nhà sao có thể a lời này nói ra trần phong kèm chút không cho chính mình một cái tát nhiều cơ hội tốt ta nhưng không có cách hắn thật sự là xóa không xuống mặt có thể ông trời g i ả tựa như tự cấp cơ hội một bên dương ngọc lan lại nói ta nói với ngươi trần phong làm ăn người khách quen đầu tiên bất luận là người một nhà hay là ngoại nhân bao nhiêu đều muốn thu chút tiền nếu không ngụ ý không tốt đến thẩm tử ủng hộ ngươi bao nhiêu tiền trần phong ngơ ngác một chút mặt lộ khổ sở nói ngọc lan thẩm ngươi này muốn như vậy định thu phí là theo năm t i ế n tới kia ngọc lan thẩm ngươi thì cho ta một trăm năm mươi khối tiền là được cả tạ ngọc lan thẩm giúp ta khai trương một trăm năm mươi viên được đến thẩm tử hẹ chặt quét cho ngươi giữ ngọc lan nụ cười trên mặt lập tức có vẻ hơi lung túng nàng không ngờ rằng trần phong chân không khách khí không nói còn thu một trăm năm mươi viên đắt như thế nhưng lời đã ra miệng nàng thì xóa không xuống mặt như thế hai người cũng phóng cần câu lấy điện thoại di động ra nhanh chóng hoàn thành khoản giao dịch này tiện thể hai người thì tăng thêm một cái h ẹ c h ặ thảo hữu đi qua cảm ơn ngọc lan thẩm tuyệt đối không ngờ rằng như vậy liền thành tham dò điện thoại di động tốt trần phong đỏ mặt nói ngọc lan thẩm ngươi muốn mỗi ngày tại trong đội không bận rộn ta muốn không lấy sau liền giúp ta chủ nếu là sau này bạn câu đến rồi giờ cơm nấu cơm cái gì ta cho ngươi mở tiền lương cũng người một nhà giúp làm cái cơm nói chuyện gì tiền lương không không, không ngọc lan thẩm v ề sau bạn câu biết rất nhiều ly trên c h ấ n cũng có chút khoảng cách giờ cơm cấp cho bọn hắn cơm tháng mới tốt nguyên liệu nấu ăn cái gì coi như ta một tháng cho ngươi mở ba n g à n khối tiền thế nào rất nhiều người sao kia đến lúc đó ngươi lại nói với ta mà đ ừ được ba n g à n khối tiền một tháng đối với tại gia tộc trong thôn không có việc gì dương ngọc lan mà nói này tiền lương không ít dương ngọc lan nụ cười trên mặt lại được một ít nhưng nàng chính là không hiểu nào có nhiều người như vậy chạy tới câu cá thu phí còn như thế quý ngọc lan thẩm ngươi dính cá ai nha dương ngọc lan vội vàng cầm lấy cán trần phong đáy lòng thì thư thái hắn âm thầm hưng phấn Một bên còn phải đợi người ta không có câu được mới có thể thu được cơ hội nâng cấp không sao dù sao hiện nay mục tiêu kinh doanh là đã hoàn thành chỉ cần cơ hội đến tay rút đến tốt n g ư chủng đến tiếp sau nhiệm vụ kinh doanh thì đơn giản á. lần này sẽ rút đến loại cá gì đâu trần phong ngươi mau r ú t ta dưới làm sao vậy lưới câu câu ở ta y phục ta lấy không xuống tốt đừng lúc nhích ta tới chữ viết nét thì t h ừ a một cái cũng có thể bị câu đến tân thủ bình thường trần phong bận bịu phóng cần câu đi vào dương ngọc lan nơi này mới phát hiện dương ngọc lan bị câu ở vị trí có chút ít l ú n g túng là tại hung tiền quá đột xuất hai bên còn lộ ra nửa khối tuyết trắng như vậy ngọc lan thẩm câu trên là có ngành n g chính n g ư ơ i nắm câu hồi một chút chậm rãi lấy nhìn xem có thể hay không lấy xuống không được ta đã thử n g ư ơ i mau giúp ta chương t 8 giới hạn tăng trưởng lý thuyết chương t 8 giới hạn tăng trưởng lý thuyết hậu sơn loan môi trường là coi như không tệ ngầm đầu nhìn xanh mơn mận so với bình thường chốt đều muốn xinh đẹp không khí còn dị thường tới mát như thế môi trường dưới cho dù câu là bữa ăn cá bột nhưng cảm giác trên vẫn còn có chút thoải mái thăng thêm vào tháng năm mùa thái dương không tay con mỗi thì còn không càn rỡ như thế càng là hơn làm cho người có chút dễ chịu trần phong giúp đỡ đem câu lấy xuống dương ngọc lan cởi tủm tiếp tục câu cá hai người thì một bên câu một bên tại tiếp tục nói chuyện t i ế m trần phong tâm tình không tệ bồi tiếp nhiều câu được một hồi nhưng câu nhìn câu nhìn hắn lại phát hiện một cái khó lường vấn đề không phải dương ngọc lan tượng phát hiện thế giới mới cửa lớn bình thường cách mỗi một hồi lưỡi câu rồi sẽ câu ở trang phục sau đó hắn liền phải giúp đỡ lấy câu mà là hiện nay hồ chứa nước bên trong này ba loại ngư lẽ thường mà nói bất luận là cá ngư ngay cả cỡ nhỏ ngư trùng cũng không tính cá thể cũng sẽ không lớn tỉ như cá ngão một thường gặp cũng liền dài mười cm dài 2 0 cm cho dù rất lớn lại lớn nhất trọng lượng tuyệt sẽ không vượt qua nửa cân mà vừa nãy trần phong lên một cái cá ngão kém chút còn tưởng rằng là cá ngão nhìn ra gần 4 0 cm dài ra trọng lượng gần một cân n à y ai từng thấy c ú mẹ nó có thể lên tin tức cá b n g cùng cá bơm b ớ m cũng giống vậy vừa nãy dương ngọc lan lên một cái cá bơm b ớ m nhìn ra thì có ba lượng chân cùng cá giết giường như bình thường cá bơm b ớ m một hai hai cũng thiếu cá b n g hai người hiện nay trên tối cao thì có hai lượng trọng hệ thống ngón tay vàng thăng cấp ra tới ngư có chút gì đó câu ngư nhân cũng thích đại này ba loại cặn bã câu ngư nhân mặc dù rất chán ghét nhưng nếu như thế khó gặp cự lời nói cũng có thể thu hút người à. tay phải n ắ m cán tay trái kẹp khói nhìn t r ô i đ ầ u ở trong nước bị các loại lôi kéo trần phong thì không đề cập tới cán hắn n h ị n không được tò mò dưới đáy lòng hỏi hệ thống ở ký chủ thăng cấp ra tới ngư trọng lượng lớn nhỏ nói thế nào hồi ký chủ thăng cấp ra tới ngư lớn nhỏ cũng có lớn nhất cá thể có thể đạt tới cái kia ngư t r ù n g lý thuyết c ự c hạn nhưng sẽ không đột phá lý thuyết t ự c hạn lại cá thể tại tự thân phạm vi bên trong càng lớn số lượng tương đối sẽ càng ít đã hiểu t r ầ n phong tinh thần đại c h ấ n hắn lại một lần cảm nhận được hệ thống ngón tay vàng cường đại đối với câu ngư nhân mà nói đối với làm khu câu cá mà nói cực kỳ tuyệt đối chỗ tốt không ngờ rằng thăng cấp ra tới ngư chủng lớn nhỏ cũng có không nói còn có thể có đạt tới sinh trưởng cực hạn chú ý trọng điểm là lý thuyết cực hạn cái này lý thuyết thì càng ngưỡng bức ý nghĩa dường như chẳng khác nào lớn nhất đều là bình thường người chưa từng gặp qua cái chủng loại kia phần lớn chỉ tồn tại ở sinh vật học tương quan nghiên cứu bên trong kích thích dựa vào mở khu câu cá đi lên nhân sinh định phòng mặc dù có này hệ thống ngón tay vàng trước đó cũng cảm giác còn kém chút ý nghĩa nhưng hiện tại ca cảm giác có hy vọng à. a i nha trần phong ngươi mau giúp ta lại câu đến trên quần áo trước trước sau sau hai người câu được hai giờ không đến hiện tại vẫn chưa tới mười hát sáng thái dương vừa mới chiếu vào s ơ n loan lại giúp dương ngọc lan g ỡ xuống một lần lưỡi câu về sau dương ngọc lan cởi lấy nhìn một chút giữa hai người phóng giỏ cá nói nhiều như vậy đủ ăn trở về à. được rồi ngọc lan thẩm vừa vặn ta muốn lên đường phố một chuyến xử lý một chút việc kia thẩm tử giữa chưa làm tốt cơm chờ ngươi quay về ngày tốt phiền phức ngọc lan thẩm a n nha p h i ề n thái gì không phiền phức về sau không cho phép nói như vậy đang khi nói chuyện dương ngọc lan đứng dậy oán trách c h ụ trần phong một chút trần phong không để ý vội vàng thu thập rất nhanh hai người về đến trong đội dương ngọc lan mang theo ngư trở về trần phong bên này lái lên chính mình mẹ xe để bèn thẳng đến đại đông trấn trên trấn vừa lái xe một bên trần phong liền không kịp chờ lời nói hệ thống đã câu kết thúc cơ hội nâng cấp có hồi ký chủ trước mắt ký chủ đã có một lần cơ hội nâng cấp có thể lựa chọn khu câu cá diện tích mặt nước hoặc nâng cấp loại cá có phải lập tức sử dụng sử dụng thăng cấp diện tích mặt nước nhận được nâng cấp diện tích mặt nước khu câu cá bên trong mời ký chủ chờ đợi hoàn thành t h ư thái trần phong vốn định nâng cấp loài cá nhưng hiểu rõ nâng cấp loài cá ra tới lớn nhỏ tình huống về sau trần phong dự định đổi một chút trước thăng cấp một chút khu câu cá diện tích mặt nước hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn diện tích mặt nước thực sự quá nhỏ thì hai tám mươi tám mẫu đối với hồ chứa nước loại hình khu câu cá mà nói thật sự là có chút khó coi mỗi lần diện tích mặt nước thăng cấp là làm phía trước tích nhân với mười cũng là thăng cấp sau khi hoàn thành hai tám mươi tám mẫu lại biến thành hai mươi tám tám mặc dù này hai mươi tám 8 m ẫ u diện tích mặt nước đối với hồ chứa nước mà nói thì vẫn như cũng là cực kỳ nhỏ nhưng đã đây 2.88 m ẫ u tốt hơn quá nhiều rồi vì diện tích mặt nước thăng cấp không phải tức thời hoàn thành quan hệ cho nên hiện tại đi trên trấn trên đường cũng liền trực tiếp c h ư ế c thăng hệ thống lại cho cái nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh tốt ký chủ trước mắt mời ký chủ vì 30 nguyên mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ c á t bước chỉ cần có 10 người đóng tiền c ũ n g câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá ách nhiệm vụ giống nhau thu phí không thay đổi nhân số yêu cầu theo một cái đi tới mười cái vấn đề không lớn mặc dù không có thăng cấp mới ngư trùng nhưng ta khu câu cá bên trong cá ngao cá bơm bơm cá bống thế nhưng có ngạc nhiên không khó lắm trần phong đi trên t r ầ n muốn làm hai chuyện một cái là tìm đảo cơ s ử a đường một cái là bên hồ chứa nước muốn dựng cái giản dị nhà tốt nhất thủy điện đều đi qua chính mình không chuyên nghiệp chỉ có thể tìm người hiện tại nhiều chuyện thứ ba đó chính là đi xem có thể hay không tìm thấy bạn câu lắc lư trở về câu cá hiện tại có kinh h i tại chỉ cần câu được hẳn là sẽ không bị đánh tiểu chủ cái này chương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp tiếp phía sau càng đặc sắc đến trên trấn một phen bận rộn thợ máy xúc rất nhanh liền liên hệ tốt ước định cẩn thận người ta sáng sớm ngày mai đi đội một ngọc long thôn phong úc đơn giản chuyện trần phong đang bán vật liệu bên ấy thì làm xong bán tài liệu lao bản giới thiệu hai cái sư phó xế chiều hôm nay thì mang vật liệu trước đi qua x á c h nước điện chuyện người ta sư phó cũng có thể cùng nhóm cả xác định rõ hai chuyện này cũng cho vật liệu bên này trước thanh toán năm n g h n khối tiền định vật liệu còn lại chính là đi tìm bạn câu l ắ c lư đi đâu tìm bạn câu đâu tuyến trên tuyến dưới cách thức có rất nhiều bây giờ có thể trực tiếp làm tuyến trên trần phong không có nhóm bạn câu loại hình nhưng tất vân đào cái kia có tuyến dưới cũng chỉ có thể đi chỗ đó chút ít câu hoang dã điểm rồi tốt nhất là có cá chính đi bắt những kê bạn câu vừa thu thập rời đi thì mới tốt nhưng này không tốt đúng à nghĩ như vậy trần phong ngồi ở trong xe lại trước cho tất vân đào gọi điện thoại quá khứ làm gì cái gì giọng nói đến chị vợ không có vừa cùng vợ đánh xong đỡ đánh nhau các ngươi thế nào không sao không sao ngươi nói ngươi chuyện gọi điện thoại tìm ta làm gì à tìm ngươi có một việc nhỏ ngươi giúp ta tại ngươi nhóm bạn câu trong tuyến chuyển dưới ta khu câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn ba mươi khối tiền một giờ năm giờ cất bước giúp ta làm chọn người đến câu cá nghiêm túc không ra trò đùa ngươi vẫn đúng là muốn làm a hồ chứa nước trong thật có cá thật nói làm không nổi ngươi không tin vậy ngươi thử đi thu phí ngược lại không quý cũng có cái gì ngư ta giúp ngươi tuyên truyền lúc dễ nói chán ngươi tuyên truyền lúc không đề cập tới ngư thực sự có người hỏi vậy ngươi liền nói đi thì biết lao bản nói có kinh hỷ lớn khu câu cá tuyên truyền kỳ thực rất đơn giản chỉ cần ngươi tình hình cá tài nguyên quả thật không tệ thu phí thì hợp lý không quý như vậy chỉ cần có người đi câu được một chuyển mười mười 10 chuyển trăm địa phương bạn câu vòng chẳng mấy chốc sẽ đều biết điểm ấy cùng câu hoang dã phát hiện nơi tốt cũng làm đất phần trăm hoàn toàn tương phản nhưng kiểu này vừa mới bắt đầu ngươi trước tiên cần phải chính mình tuyên truyền tìm một số người đi câu trước cũng là trần phong dưới mắt muốn làm những thứ này cúc điện thoại trần phong mong đợi tuyến dưới không dễ chơi ngay tại trần phong nghĩ muốn hay không đi tìm câu hoang dã điểm xem xét lúc dừng xe đối diện là một nhà quán m ì cắt dao hắn chợt nhìn thấy cái gì t i ê nữ n sao có điểm giống phong âm chương không chín phong âm chương không chín phong âm trong nước hai năm này câu cá vận động lửa nóng không chỉ xuất hiện hàng loạt ngư cụ nhãn hiệu trên internet còn ra hiện các loại lớn nhỏ câu cá v o n g hồng f a n hâm mộ cao mấy ngàn vạn cũng có thì như thiên nguyên đặng cương làm như n g đặng cương là thuộc về chức nghiệp thi đấu câu tay hay là hiệp hội câu cá trung quốc kỹ thuật mở rộng tổng giáo luyện các phương diện cũng đều là hiện nay giới câu cá trần nhà tồn tại tự nhiên so với bình thường câu cá v o n g hồng bức cách cao hơn hắn sáng lập thiên nguyên và hàng loạt ngư cụ nhãn hiệu càng là hơn hiện nay ngành nghề đ ệ nhất phong âm đây là giới câu cá một tên nữ võng hồng chủ yếu chơi là câu lũ đã từng là câu lũ thi đấu tuyển thủ bây giờ là vì tuần h giải trí chụp video làm chủ c h ủ blog bởi vì tướng mạo dáng người tại tất cả giới câu cá nữ vong hồng trong số một số hai cùng với video kịch bản lại hoa văn phong phú nàng bây giờ tại giờ oi n cũng là có gần ngàn vạn fan hâm mộ bình quân mỗi kỷ video lượt thích lượng cũng đều tại mười vạn trở lên nay đã thuộc về lưới lớn hơn cấp phong lâm quê quán là chúng ta này tỉnh có phải hay không chúng ta bên này thì không biết sẽ không thực sự là nàng a trần phong hơi kinh ngạc dạy thể thao quần áo bó quần bó mũ lưới chai nhìn đối phương theo quán mỹ cắt dao trong ra da đây trần phong chân cảm giác là nàng phong ngâm, ngâm. h ngồi ở vị trí lái hơi cười một chút nịt lên dây an toàn chuẩn bị phát động xe trần phong cũng không muốn nhường nằm chạy không phải trần phong có nhiều thích nàng mà là trần phong cảm giác ông trời già hình như lại tạo cho cơ hội cái này có thể bung tha ta là người f a n hâm mộ phong âm ta mở khu câu cá rời cái này rất gần có kinh hỷ ra video b a o hỏa muốn hay không đi câu một chút nguyên bản phong âm thu hồi ánh mắt xe cũng đ ộ n g nhưng trần phong lời kia vừa thoát ra phong âm một c ấ c t h a n h lại quay đầu nhìn lại mang theo một tia hiếu kỳ nói b a o hỏa tiểu ca ngươi thực có can đảm nói a cái gì kinh hỷ trang bị câu cá mang theo sao mang theo trên xe có vậy thì tốt ta cảm thấy phải chúng ta hiện tại nói chuyện phiếm bản thân liền là một cái điểm nóng video trước tiên có thể chụp đi lên ngươi cảm thấy thế nào chúng ta trước cầu thông h ạ trực tiếp tới hiệu quả càng tốt hơn phong ngâm hôm nay xác thực không có ý định câu cá nhưng cũng là trước giờ ra đây điều nghiên địa hình tìm khu câu cá hợp tác kịch bản nhưng không nghĩ gặp được dưới mắt loại tình huống này là chụp video đã tích lũy gần ngàn vạn f a n hâm mộ lưới lớn hồng nàng tự nhiên cũng là rất hiểu đồng thời phản ứng cũng không chậm thấy trần phong nói như vậy nàng quay đầu thì cùng tay lái phụ đồng bạn nói hai câu lập tức nàng đồng bạn ngay tại tay lái phụ hí hoáy một chút lục lên lại một lần theo người đánh với ta chả hỏi ok trần phong tiếu phong ngâm giải khai dây an toàn trần phong thì đem xe đổ một t thì phong ngâm lại lần nữa đeo lên dây an toàn trong quá trình trần phong lái xe đi lên xuyên thấu qua ghế phụ cửa sổ xe kinh ngạc nói phong ngâm k h e o đồ tiểu ca xin chào ta dựa vào thật là ngươi à ta gặp được lưới lớn đỏ lên các ngươi này là muốn đi đâu muốn đi câu cá sao ây ta hôm nay không câu cá nhiều năm trước từng tại kinh đô lôi kéo làm qua nhóm diễn biểu diễn kỹ xảo bị trần phong dùng ra phong ngâm cũng không tự chủ s ư ớ n g sốt một chút nàng kia tay lái phụ lục nhìn video đồng bạn càng là hơn mở to hai mắt nhìn trần phong lại nói có thể câu ta làm ở khu câu cá ta kia khu câu cá có kinh h ỉ ra video b a o hỏa đi câu một chút ra video b a o hỏa cái gì kinh h ỉ nha kinh h ỉ khẳng định không thể hiện tại liền nói đi thì biết rất gần lái xe hơn mười phút liền đến thu phí sao ta mở khu câu cá khẳng định thu vùng một trăm năm mươi khối tiền nằm tiếng sản lượng cá tự do không muốn mang đi cũng được hồi giá trả cá bao nhiêu một viên cái gì không ít ta kia đặc biệt t ố t câu thu phí thì rất rẻ cũng không phải cưỡng chế trả cá có thể mang đi cũng có cái gì ngư kinh h ỉ ngay tại nơi này người đi câu được liền biết ta không nói trước trả cá một khối ý nghĩa chính là câu đi lên ngư không muốn mang đi trần phong thu về một khối tiền một cân không có kịch bản này đều có thể là chân thật suy diễn phong â m quay đầu về ống kính cũng là cùng ghế phụ đồng bạn nói ra hôm nay trước đây cũng không tính câu cá nhưng chúng ta nửa đường gặp phải này tiểu ca thật có ý tứ nói hắn khu câu cá có kinh hỉ ra video bao hỏa thu phí xác thực không quý vậy chúng ta đi xem xét đồng bạn lục nhìn video nói ừ m ta cũng tò mò phong â m lại xoay đầu lại đối trần phong tiểu nói được tia tiểu ca ngươi phía trước đi ta lái xe phía sau đi theo ngươi có ngay tức trận đầu tất cả ống kính quầy phim hoàn tất trần phong thúc đẩy xe nụ cười trên mặt hắn thì b ấ t phóng túng đi một chút đáy lòng cũng không nhịn được lại mong đợi cũng là không ngờ rằng đến trên trấn còn có thể gặp được cái lưới lớn hồng hiện tại việc này rất đơn giản trần phong là muốn mượn nàng phong ngâm tuyên truyền khu câu cá mà phong ngâm có video tài liệu hay là không biết có kinh hỷ ra video bao hỏa đối với nàng phong ngâm mà nói bao hỏa đó chính là video này phát ra ngoài phát ra lượng lượt thích lượng khẳng định phải vượt xa nàng bình thường mới tính là cái này một hồi giao dịch hai bên đều hiểu mà nói như vậy muốn phong ngâm cấp bậc này vong hồng vì kịch bản hình thức giúp đỡ tuyên truyền khu câu cá khu câu cá lao bản bình thường đều là phải trả tiền nhưng bởi vì hiện nay này kịch bản đặc biệt là hết toàn chân thực mà không phải trước giờ câu thông phong ngâm cũng liền không để ý chút này nàng không thiếu chút tiền ấ y mà như vậy chân thực lại mới lạ cốt chuyện lại khó gặp một lần cho nên nàng dưới mắt cũng là hiếu kỳ lại chờ mong không được không nhiều một hồi đã đến trần phong đem xe trực tiếp lái đến ly hậu sơn loan gần đây vị trí xuống xe đi vào phía sau nói đến nơi rồi khu câu cá của ta là ta nhận tàu hồ chứa nước ngay tại hậu sơn loan muốn đi mấy phút sau đường nhỏ quá khứ t i ể u ca ngươi này l à khu câu cá đường cũng không nỡ lòng tu a ngày mai máy xúc liền đến đấy phong ngâm và kỳ đồng bạn xuống xe đồng bạn của nàng tiếp tục lục nhìn video trần phong thì đi tới giúp đỡ cầm dụng cụ câu cá cũng là lúc này trần phong mới nghĩ đến một vấn đề phong ngâm là chơi câu l ụ nhưng rất rõ ràng hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn căn bản chơi không được câu l ụ thì còn không có câu l ụ ngư trùng cái này ta làm quên ta khu câu cá chơi không được câu l ụ chỉ có thể câu cần tay có thể câu cần tay sao tiểu ca ngươi không phải nói là ta p a n hâm mộ sao chơi không được câu lù ngươi gọi ta đến làm gì ta trên xe thì không có cần tay a phong ngâm im lặng hình trần phong chê cười nói đến cũng đến rồi thì câu thôi xe của ngươi trên không có cần tay ta trên xe có à, miễn phí cho ngươi mượn dùng đến trước tiên đem phí câu cá thanh toán đi trần phong có thể không thu phong ngâm tiền nhưng video lục nhìn được bình thường thu phong ngâm cho tiền lại tại trần phong sau xe chuẩn bị dương tuyển một bộ cần tay dụng cụ câu cá cùng con mồi mang lên những vật khác một nhóm ba người liền hướng phía hậu sơn loan đi đến phong ngâm video chụp rất nhiều nhưng nàng có rất ít câu cần tay video cơ bản tất cả đều là câu lụ nàng cũng là danh sưng câu lụ giới đệ nhất vị nữ nhưng năng lực chơi câu lụ cơ bản cần tay cũng đ i u sẽ các ngươi cái này phong cảnh là coi như không tệ à chính là quá tự nhiên mỗi ít có chút không giống như là kinh doanh sân bãi muốn chính là loại cảm giác này ba người rất mau tới đến năng lực nhìn thấy hồ chứa nước trên sông núi trần phong còn đang suy nghĩ nhìn thấy khu câu cá lớn nhỏ về sau phong âm có thể hay không thổ hết đấy kết quả hắn trước kinh ngạc khu câu cá diện tích mặt nước đã thăng cấp hoàn thành t r ư ơ n g mười lão bản ngươi cũng quá hố t r ư ơ n g mười l ã o bản ngươi cũng quá hố diện tích mặt nước xác thực đã thăng cấp hoàn thành nguyên bản hồ chứa nước ngọc long thôn thì hai tám mươi tám mẫu diện tích như là một cái da hô nước dường như ngồi phịch ở sơn loan dưới đấy trung ương mà hiện tại rõ ràng diện tích mặt nước là lớn có gấp m ộ ư ơ i biến càng rộng cũng càng dài ra bao trùm không ít nguyên bản trần trụi sơn loan dưới đáy cho dù đối với hồ chứa nước mà nói thì vẫn như cũng là cực kỳ nhỏ nhưng đã so trước đó ra ráng nhiều nói là khu câu cá đã không có vấn đề gì chính thể nhìn lên tới kết hợp này hậu sơn loan phong cảnh thì so trước đó xinh đẹp hơn một ít nói là thời gian nhất định bên trong không ngờ rằng đã vậy còn quá nhanh nhiều thủy l à từ lâu tới thì đột nhiên biến ra tới dưới mắt không phải để ý cái này lúc p h o ngâm và kỳ đồng bạn nhìn thấy hồ chứa nước ngọc long thôn về sau kết hợp bốn phía tự nhiên cảnh sắc cảm giác trên là cũng không tệ lắm rất nhanh ba người xuống đến mép nước bởi vì hiện tại đã là m ộ ư ơ i hai giờ chưa nhiều quan hệ diện tích mặt nước mặc dù biến lớn pha loãng ngư mật độ nhưng giữa t r ư a này thời gian đoạn nhưng cũng là bữa ăn cá bột tối sinh động lúc đặc biệt cá não cho nên nhìn mặt nước mắt trần có thể thấy cá não phong ngâm sừng suốt nói tiểu ca ngươi làm khu câu cá vì sao bên trong còn có cá ngạo a ta trong này cái gì ngư cũng có đâu ngươi câu đi có kinh hỉ ta muốn t r ư ớ c trở về một chuyến đợi lát nữa lại tới năm tiếng hiện tại bắt đầu tính theo thời gian c h o n g ư ờ i mười phút đồng hồ thời gian chuẩn bị theo sau mười phút bắt đầu tính không có nói thêm nữa phong ngâm bắt đầu một bên chuẩn bị một bên cùng ống kính nói chuyện thì chân thực ghi chép và c h ầ m biếm này khu câu cá lại còn có cá n g á o việc này t r â n phong trước khi rời đi tại phong ngâm đồng bạn ống kính bên ngoài chụp một chương phong ngâm bức ảnh sau đó lúc này mới thỏa mãn h ư ơ n g phía trong đội đi đến trên đường trần phong đem này bức ảnh phát cho tất vân ạ o cũng giọng nói nói hắc tử đến đem ta phát n g ư ờ i này bức ảnh phát đến ngươi những tia nhóm bạn câu trong liền nói phong ngâm đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá đến, đến rồi tất vân ảo a xem xét phản ứng này nguyên bản nhường tất vân đào giúp đỡ ở chỗ nào chút ít nhóm bạn câu trong đánh quảng cáo trần phong còn không xác định có thể hay không có bạn câu thật đã chạy tới rốt cuộc ly huyện thành bao nhiêu cũng là có chút điểm khoảng cách tất vân đào nhóm bạn câu bạn câu cơ bản cũng đều là huyện thành còn chủ yếu chưa nói cụ thể tình hình cá nhưng hiện tại không có gì ngoài ý muốn mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh hôm nay có thể cho nó lại hoàn thành vì phong ngâm lực ảnh hưởng nay bức ảnh phát đến nhóm bạn câu trong đợi thêm phong ngâm đem video phát đến trên mạng lời nói này sơ kỳ tuyên truyền muốn chính mình trước tìm người đến câu công tác thì trực tiếp thì cho siêu cao độ hoàn thành nhiều cung tất vân đ ả o trò chuyện hai câu trần phong rất mau trở lại đến trong đội đi vào nhà dương ngọc lan bụng hắn đói bụng mà dương ngọc lan nàng chính làm tốt đồ ăn vừa định cho trần phong h ẹ chặt phát cái thông tin đâu chỉ thấy trần phong đến đây bận bịu liền bắt đầu lên bàn trần phong ta nhìn xem bên ấy nhiều như vậy chiếc xe ai tới ta đi trên trấn làm việc tiện thể tìm cái bạn câu đến câu cá buổi chiều người tới sẽ càng nhiều đến lúc đó còn phiến p h ư c ngọc lan thẩm ngư ơ i ngay tại trong đội người đến ngươi thì cho bọn hắn chỉ đi hồ chứa nước hậu sơn loan đường hà a được, được được ngươi em bé có bản lĩnh đâu buổi sáng câu n ư dương ngọc lan làm thành hai cái thái cá não cùng cá b ố n g dầu c h i ê n cá bươm bướm cho trở thành cá giết ngao thành đậu hũ canh hai người một vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm rất nhanh trần phong ngạc nhiên phát hiện dương ngọc lan trên người không ngờ xịt nước hoa sớm trên đều không có cái này rốt cục tình huống thế nào buổi sáng vì hoàn thành k i a m ộ t người hố t r a mục tiêu kinh doanh cá sai lầm rồi sao trần phong thẩm tử có ngủ chưa thói quen cơm nước xong xuôi ngươi nếu không tại thẩm tử bên này thì nghỉ ngơi hội chờ chút buổi chưa có người đến rồi ta tái khởi đến bận hiệu hạnh ngọc lan thẩm ngươi phát hiện không có ta hổ chứa nước bên trong ngư làm này hai món ăn lại ăn cực kỳ ngon a đây còn không phải là thẩm tử tay nghề tốt Hả đúng ngọc lan thẩm ngươi không chỉ người đẹp bảo dưỡng tốt chủ nghệ thì còn như thế tốt những năm này thế nào không ngoài ra lại tìm cái đấy n à y thẩm tử chuyện tiểu tử ngươi cũng không phải không biết ta ngược lại thật ra cũng nghĩ tìm h ộ t nhưng không ai dám muốn à. t h ẩ m nhi không ai dám muốn ngươi cũng không thể nghĩ hh ta à hồ chứa nước ngọc long thôn bên này phong ngâm tại trần phong kia chọn cờ tay là một cái hán đỉnh bốn m năm tổng hợp cán bộ dây câu phối hợp hai một mang số bốn kim hải tịch lập trôi ăn chỉ một năm khác con mồi mở cặt hương tanh mang một chút bột t ạ o sợi đầu tiên là mồi kéo câu đáy dọn bốn câu hai rất nhanh liền tiến vào làm câu trạng thái có thể câu nhìn câu nhìn cảm giác của nàng sẽ không tốt trước đây nàng thì hay là thích hơn câu lù một ít mà hiện tại nàng chợt phát hiện này hồ chứa nước khu câu cá tình hình cá thật sự là quá nóng n ả y là cái này kinh h ỉ c ò n bao hỏa cá ngáo cá bươm bươm cám đống không có một cái nghiêm trình những thứ này bữa ăn cá bột nàng thì không lớn căn bản là không có hướng g i cá trong ném vẹn vẹn nửa giờ liền lên bàn nhỏ mười đầu các loại hai đôi không ngừng Tiểu lệ, ta cảm giác chúng ta bị hố. chẳng qua hình như video làm ra đi quả thật có thể hỏa chúng ta chưa từng có bị như thế hô qua cũng đúng thế thật một cái điểm video một thẳng lục nhìn hậu kỳ sẽ biên tập phong â m càng câu càng khó chịu nàng thì sửa đổi làm câu chiến thuật nếm thử câu nổi v e câu cách đ ấ y và và có thể lên tới vẫn như cũ toàn bộ là cá n g á o cá bơm bơm cám đống căn bản là không có thấy cái khác bất kỳ một cái nào bình thường ngư nhưng mà ngay tại nàng dự định bỏ cuộc không câu muốn đi tìm trần phong lúc đột nhiên này một cây dính cá phân lượng rất đủ cần câu đều bị kéo con bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đến rồi đến rồi có cái k h á c ngư phong ngâm sắc mặt vui mừng bật điệu cung cần câu liền đứng lên lúc này quay phim ống kính l à gác ở trên đất đồng bạn tiểu lệ cũng là hai mắt tỏa sáng cầm lấy v ậ n cá chuẩn bị chép ngư hay là cá ngạo có cá ngạo à này tiểu ca thật là có cá ngạo vì sao không cho ta chơi câu lũ tiểu lệ chuẩn bị giúp ta chép ngư ngâm tỉ hình như không phải cá ngão như thế đại không phải cá ngạo là cái gì ta mỗi ngày chơi câu lũ còn có thể không biết cá ngao nha nhanh có thể dò xét tiểu lệ giúp đỡ đem ngư thành công dò xét đi lên nhưng lại tại phong ngâm ngồi xuống cao hứng bừng bừng gỡ lưới lúc nàng bối rối t i ể u lệ cũng là chuyên nghiệp trực tiếp liền đem một bên lục video ống kính cho cầm trong tay tiến lên nhắm ngay đầu này cá n g á o lấy xuống lưới câu phong ngâm hai tay nâng lên con cá này lộ ra muốn khóc nét mặt đ ố i ống kính nói các linh đệ ta biết l á o bản kia nói có kinh hì bao hỏa là cái gì lớn như vậy cá n g á o c á c người gặp qua sao cảm giác chi ít hơn một cân thân d à i có tiếp cận năm mươi cm cá n g á o cùng cá n g á o vô cùng tương tự lại bởi vì thân hình nguyên nhân hai loại ngư đều là nhìn rất dài kỳ thực trọng lượng không nặng nếu không bình thường gần năm g i i mười cm ngư nói ít hai ba cân trở lên phong ngâm tâm tình vào giờ khắc này cũng là phức tạp mặc dù muốn khóc nhưng là thì có kinh hỷ lớn như vậy cá n g á o nàng thì là lần đầu tiên nhìn thấy có thể tưởng tượng video phát ra ngoài là thật có có thể hỏa như thế đ ê m này cá n g á o bỏ vào giỏ cá về sau nàng tiếp tục mở câu muốn nhìn một chút còn có thể hay không có cái gì kinh hỷ cũng là lúc này trần phong thành thơi tự tại đến rồi ngọc lan thẩm mặc dù c h ú nghệ quả thật không tệ nhưng ca cảm giác được hệ thống ngón tay vàng thẳng cấp ra tới ngư hẳn là cùng loại loại tối ưu cái c h ủ loại kia hương vị là chân đây bình thường tốt điểm ấy lại lần nữa thêm điểm trần phong còn chưa đi gần xa xa liền nghe đến bên ấy phong ngâm p h à n n à nói n lão bản ngươi cũng quá hố ta hoa một trăm năm mươi khối tiền ngươi gọi ta đến trên núi câu cá n g á o cá bươm bươm cá đống s ư ơ n g hô cũng thay đổi không gọi tiểu ca gọi lão bản chương mười một thượng nhân thu nhập năm nghìn bốn trăm nguyên chương mười một thượng nhân thu nhập năm nghìn bốn trăm nguyên mặc dù lên cái coi như là kinh hỷ còn có có thể biết lửa cân cái cũng là pha cân nặng cá ngão nhưng chỉ bằng ngày muốn bù vào phong ngâm nội tâm tranh l ệ n h cảm giác còn là có chút tranh lệch cho nên thấy một lần trần phong đến phong ngâm đấy lòng vẫn còn có chút không thoải mái trần phong lộ ra kinh ngạt nói chớ nói lung tung à ta trong này cái gì ngư cũng có không chỉ có còn lớn hơn một chỗ đều không có cái chủng loại kia đại thế nào ngươi câu được có như thế một hồi chỉ lên cá ngao cá bơm bơm cá bống sao thần tiên khó câu buổi trưa ngư hôm nay có thái dương có thể này lại cái khác ngư mở miệng kém đi ngươi nhiều câu sẽ xem xét trần phong nói như vậy phong ngâm n g ẹ n lời không có lên tiếng nữa cũng liền lúc này nàng lại dính cá đi lên xem xét hay là hai bôi cũng đều là c ự hàng cá bơm bấm nhìn ra gần nửa cân cá bấm nhìn ra đã có hơn phân nửa cân đến không tới sinh trưởng cực hạn không biết nhưng tuyệt đối có thể đánh vỡ đã biết chân thực lớn nhất ghi chép đây là cá bơm ư b ư ớ m cùng cá đ ố n g phong ngâm sợ ngây người một bên tiểu lệ bận điệu lại g i ờ quay phim ống kính đúng rồi đi lên nhìn t i ế p cá đ ố n g trần phong cũng bị sợ hết hồ nói n cờ mờ n ở này cá đ ố n g thật lớn này cá bơm ư b ư ớ m thì do người chính ta thì câu ta cũng chưa từng từ ta này khu câu cá bên trong c â u đi lên lớn như vậy lợi hại à? phong phong xa xa trên sông núi đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi trần phong quay đầu nhìn lên h ả o ra hỏa nhanh như vậy tất vân đảo cũng theo huyện thành chạy tới đến bằng hữu phong ngâm ngươi trước câu ha ừng lão bản ngươi bận điệu phong ngâm hiện tại thư thái mặc dù không có câu được cái k h á c ngư mặc dù cá ngao cá bưng bưng cá bống này ba cái ngư trùng không tốt nhưng trước đó lên cân cái không nói hiện tại lại lên như thế cự cá bưng bưng cùng cá bống video khẳng định bao nổi tiếng tuyệt đối có thể khiến cho toàn bộ lưới bạn câu nhóm kinh ngạc này kinh hỉ xác thực thì được rồi trần phong bên này cũng là đẹp chỉ cần phong ngâm video phát ra ngoài nổi tiếng vậy hắn này hồ chứa nước ngọc long thôn tự nhiên cũng sẽ đi theo lửa thất vân đào chạy tiếp theo trần phong n i n đón tiếp lấy nói tiểu tử ngươi rất nhanh a bên ấy là phong ngâm đừng kích động người ta chính câu đâu để ngươi phát nhóm bạn câu phát h ô n g phong p h o ngươi n g chắc chắn châu bọ à, không ngờ rằng ngươi lại tìm phong ngâm tới quay vì đề ô tuyên truyền khu câu cá tốn bao nhiêu tiền nói ra ngươi có thể không tin ta trên đại đông chấn nhận được một phân tiền không tốn nàng trả lại cho ta giao một trăm năm mươi viên phí câu cá phúc ta không tin trùng hợp như vậy phong ngâm quê quán là sắt vách thị ngươi không tìm nàng nàng sẽ tìm chúng ta này đến ta muốn đi bên cạnh nàng câu cá không tin được rồi câu cá trước giao tiền này ngươi chân thu ta tiền n g mà nó tốt xấu ta bây giờ cũng đúng thế thật bắt đầu làm ăn bao nhiêu ngươi cũng phải trước ủng hộ ta một lần a đi lên thì chơi gái được được, được. bao nhiêu người nói một trăm năm mươi năm thứ hai một trăm đi mẹ nó hôm nay trừ phi ngươi theo ta trên thi thể bước qua đi nếu không một trăm năm mươi thiếu một phân không cho câu t ấ t vân đảo một trăm năm mươi viên quay lại trần phong thu khoản kéo lại sách dụng cụ câu cá đã sắp qua đi tất vân đảo nói đợi chút nữa ngươi cùng ngươi vợ chuyện ra sao thế nào đánh nhau tôi không nói cái này nói ra để cho ta cao hứng một chút mẹ nó kêu bản đ ư ờ n g tối hôm qua để cho ta ra ngoài suốt đêm đêm câu nói nàng trong tiệm kết quả ta đi rồi nàng lại nhắc tới việc này tất vân đảo con mắt cũng tái rồi trần phong tinh thần tỉnh táo hiếu kỳ nói ngươi nhanh nói tới ta nàng tìm ba người đến trong tiệm chơi mặt trượt đánh cái suốt đêm một đêm thua hơn một vạn viên kém chút đem ta giận đi lên d ữ ta mẹ nó còn tưởng rằng vợ ngươi thừa dịp ngươi không đang trộm người đấy ta đạp mã cho ngươi một đống tử tất vân đảo cùng cái liếm cầu giường như s á c h dụng cụ câu cá hấp tấp thì hướng phía phong ngâm bên ấy chạy tới trần phong cũng nghĩ cùng đi qua nhìn một chút nhưng ai liệu sau lưng xa xa lại đột nhiên chuyển đến tiếng đảo lão bản khu câu cá lão bản đâu tại đây trần phong bận bịu nhìn lại chỉ thấy ba cái câu n g nhân kết bạn mà đến đều là hơn hai mươi tuổi đã xuống đến sân loan đây là thượng nhân tất vân đào đem bức ảnh phát đến nhóm bạn câu hiệu quả đến rồi trần phong lộ ra nét mừng bận điệu nên đón tiếp lấy nói chào mừng đến, đến dự ba vị huynh đệ là đến câu cá sao ta là lão bản ba vị này huynh đệ cao thấp mập ống không đồng nhất nhưng màu d a lại rất thống nhất mặc dù so với tất vân đào còn, còn có ò n c tranh l ệ n h nhưng t u ổ i còn trẻ thì cũng có này thân trang phục cũng là câu bên trong nhân tài kiệt xuất tồn tại một người trong đó hỏi v ộ i lão bản phong ngâm ở đâu bên đó đây câu cá trước giao tiền một trăm năm mươi khối tiền câu năm tiếng sản lượng cá tự do không muốn mang đi còn có thể n ồ i thiện nghi đến ba người chúng ta cũng câu t i ề n ta cho có ngay đem tiền một bộ này tam minh đệ không kịp chờ đợi thì hướng phong ngâm bên ấy đi thì không chọn vị trí trực tiếp ngay tại phong ngâm bên k i a phóng dụng cụ câu cá còn trước tìm phong ngâm chụp ảnh trung trần phong vui thích lại vừa định đi qua kết quả lại có bạn câu đến rồi tiếp xuống càng là hơn bắt đầu liên tục không ngừng tại trong đội giúp đỡ chỉ đường dương ngọc lan cũng kinh ngạc lục tục tất cả trong đội năng lực dừng xe chỗ khắp nơi đều là xe đây là một đợt cao phong mãi đến khi ba h chiều ra mặt lúc này mới tạm thời không gặp người đến mà giờ khắp này hồ chứa nước ngọc long thôn giao nộp đàng câu cá đã đạt tới hơn ba mươi người tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc còn có hơn mười người là đến xem không có câu mỹ nữ l ủ số một lực hấp dẫn khủng bố như vậy a hôm nay hay là ngày làm việc nếu cuối tuần hoặc lúc t a n việc người tới càng nhiều a ta này khu câu cá vậy liền coi là là chính thức kinh doanh làm lần đầu tiên làm ăn làm lão bản lấy tiền cảm giác rất không tồi hết hạn hiện nay bao gồm phong ngâm tất vân đảo ở bên trong tổng cộng tại câu nhân số là ba mươi sáu người mỗi người một trăm năm mươi khối tiền cũng là hiện nay trần phong đã thu phí câu cá thu năm nghìn bốn trăm khối tiền cơ bản có thể tính thuần lợi nhuận một thiên thì kiếm năm nghìn bốn trăm viên này khu câu cá làm sướng hay không quá sung sướng không hôm nay khẳng định không chỉ năm nghìn bốn trăm viên mặc dù hết rồi thượng nhân giờ cao điểm nhưng muộn giờ bao nhiêu khẳng định còn sẽ tới chọn người tạm thời không người đến trần phong thì vây quanh hồ chứa nước chạy suốt nhìn xem những bạn câu kia câu cá thì nhắc nhở mọi người câu cá lúc chú ý an toàn mà những kia chỉ nhìn không câu cơ bản cũng sao phong ngâm mặt vây xem trong đó có người thì đang q a y y theo mà phát hành đây cũng là một đợt vô hình khu câu cá tuyên truyền thế nhưng rất nhanh trần phong đột nhiên phản ứng nguyên bản trên mặt hắn vui vẻ nụ cười lập tức thu hồi một ít hắn phát hiện một cái vấn đề lớn không đúng mặc dù ta cá ngao cá bơm ư bơm ư cá bống là có kinh hỉ nhưng hiện tại nhiều người như vậy câu cá lời nói một cái hai cái không có câu đi lên cái khác ngư còn dễ nói đều không có câu đi lên cái khác ngư lời nói cái này c ạ n bã ngư thủy chung là c ạ n bã ngư mặc dù có kinh hỉ mặc dù có thể dùng người kinh ngạc nhưng chỉ cần không có đạt tới sở tân điêu cấp lại không có cái khác ngư vậy cái này nhiệt độ cũng chỉ là nhất thời nhất định lâu dài không được làm nhưng này không là vấn đề rốt cuộc sẽ thăng cấp cái khác ngư chủng mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh đã vượt mức hoàn thành chính là bây giờ còn chưa mười người câu kết thúc mà thôi lại thăng cấp mới ngư chủng sẽ không chờ quá lâu thì tối nay hiện tại vấn đề là nhiều người như vậy đều không có câu đi lên cái khác ngư lời nói kia cơ bản là có thể được chứng minh này khu câu cá trong căn bản cũng không có cái khác ngư như thế năng lực bảo đảm hiện nay tại câu hơn ba mươi người đều sẽ bởi vì cá ngao cá bươm b ư ớ m cá b ố n g kinh hỉ mà không có một cái nào bất mãn sao lại hệ thống nói càng lớn tương đối số lượng càng ít nói cách khác nhiều người như vậy khoảng vẫn là có người cầu không đến cự chính là bình thường một trăm năm mươi viên đến trên núi câu cá ngão cá bơm bơm cạp đống ôi tiến này không có kiếm m ộ n a chương mười hai ta con cá này đến cửa sổ kỳ đều có thể nhảy lên bờ c ắ n người chương mười hai ta con cá này đến cửa sổ kỳ đều có thể nhảy lên bờ c ắ n người ngọc long thôn thật lâu không có náo nhiệt như vậy so với năm rồi người đều nhiều dương ngọc lan tạ i trong đội giúp đỡ chỉ đường nhìn đủ loại liên tiếp hai ba lần tới bà câu còn tất cả đều là nam cái này khiến nàng tâm trạng rất không t ồ nàng rất muốn chạy hậu sơn loan đến xem nhưng sợ chờ chút lại có người đến chỉ có thể là nhịn xuống còn rời cái ghế tịu ngồi tại đường xi、si、măng bên cạnh một gốc cây mặt dưới hắn còn thật sự có bản lĩnh đâu nếu mỗi ngày đều có nhiều người như vậy lời nói đó là muốn tìm người giúp hắn cho những người này nấu cơm à. dương ngọc lan mắt sáng ngời lại lại nghĩ tới điều gì nàng nguyên bản đ ấ y lòng chờ mong không khỏi càng đậm còn không tự chủ hiện hiện đến trên mặt hậu sơn loan trần phong phát hiện vấn đề không sai hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn 28. tám mẫu là khu câu cá cũng không tính là đại một người hai người không có câu được cái khác ngư còn dễ nói có thể hiện tại tổng cộng là có hơn ba mươi người tại câu đều không có câu được cái khắc ngư lời nói kia xác thực có thể chứng minh này khu câu cá trong căn bản là không có cái khắc cá cho dù là bởi vì lưới lớn hồng mà đến nhưng riêng lẽ chỉ câu được cá ngao cá bơm bơm cá đ ố n g còn không phải ngạc nhiên thì khẳng định sẽ bất mãn tiên này thật không có kiếm ổn a hiện tại hơn ba giờ chiều trừ ra phía sau tới mấy người mới không có câu bao lâu bên ngoài còn lại đã câu được một hồi lâu trần phong cẩn thận quan sát một chút bao gồm tất vân đảo ở bên trong hiện nay không ít làm câu bạn câu đã phát hiện vấn đề toàn bộ là cá ngao cá bơm bơm cá bấm c c ă n bản không gặp cái khác ngư. dù sao cũng là tốn một trăm năm mươi đồng tiền thu phí khu câu cá lại không một cái nghiêm chỉnh đã có người tại bắt đầu châm biếm cùng hoài nghi mà cùng lúc đó những kiệt chỉ nhìn không câu nhân đại đa cũng đều biết điều ấy bọn hắn đang kinh ngạc đồng thời còn có người cười ra tiếng có thể l ụ c tục các nơi trên cá ngao cá bươm bươm cá bống càng lúc càng lớn mãi đến khi có người lên một cái gần nặng một cân cá bống toàn trường cmn ờ đây là cá bống xác định không phải mang sát ngư là cá bống mang sát ngư cùng cá bống là họ hàng gần dài rất giống nhưng ta xác định là cái này cá bống nhưng như thế tập thể lần đầu tiên thấy châu bỏ này khu câu cá có chút ý tứ a người đây coi là cái gì vừa nãy phong ngâm bên ấy liền lên hai cái siêu cấp bạch điều trả lại cái có ba bốn hai trọng cá bơm bướm bao gồm câu lên đầu này cá b n g bạc câu một đám người vây quanh nghị luận kêu lên đồng thời cũng đều lấy điện thoại di động ra tranh nhau chụp ảnh lục video mà trường hợp như vậy đồng dạng là lục tục liên tiếp hai ba lần tại các nơi nợ hoa trong lúc nhất thời toàn trường tất cả bạc câu mặc kệ là câu không có câu đều bị siêu cấp bạch điều siêu cấp bơm bướm siêu cấp bống trò khiếp sợ đến chân phong vẻ mặt cổ q á i hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó là nghĩ nhiều xem thường siêu cấp bạch điều siêu cấp bơm b ớ m siêu cấp b ố n g lực t r ù n g kích tăng thêm phong ngâm tồn tại cho dù riêng l ạ không có câu được cự vật nhưng thấy được cũng sẽ cảm thấy này một trăm năm mươi khối tiền tiêu không lãng phí chuyến đi này không tệ à phong phong ngươi qua đây sao vừa vặn đi đến tất vân đảo bên này tất vân đảo kêu lên n g ư ơ i hồ cha à ở đâu làm tới cự hình cá ngao cá bơm bướm cá b ố n g không có cái khác ngư bao gồm phong ngâm những kia bạn câu tốt xấu trả lại lớn ta mẹ nó toàn bộ là trên t ạ bã ngươi đem phí câu cá lui ta trong đối không ngờ ằ n ngươi người, là người thứ nhất bất mãn ngươi. g gái lùi là thứ bất ta t em r túi điện thoại di động vang lên lên trần phong xoay người rời đi không cho tất vân đảo nhiều phi phi cơ hội là ngọc lan thẩm đánh tới một cái h ẹ chặt giọng nói điện thoại trần phong tiếp bận điệu rời khỏi hồ chứa nước hướng phía trong đội t i ề n đến buổi sáng tại trên trấn định nhà đơn sơ vật liệu những kia đến rồi tiếp xuống trần phong bận rộn một chút về đến trong đội tiếp thu vật liệu sau đó mang theo hai cái thì đã cùng đi đến công nhân sư phó đến hậu sơn loan tìm thích hợp xây nhà điện bởi vì hậu kỳ hồ chứa nước trần phong còn có thể lại tăng cấp diện tích mặt nước quan hệ cho nên cuối cùng tại hai công nhân sư phó chuyên nghiệp ý kiến dưới trần phong đem nhà đơn sơ vị trí ổn định ở hậu sơn loan sống núi phía dưới một chút tìm cái phù hợp lại bằng phản chỗ không có xuống đến hồ chứa nước ít nhất là dự lưu lại hai ba lần diện tích mặt nước thăng cấp độ cao dáng vẻ xác định rõ vị trí hai công nhân sư phó lại tính toán xác định một vài thứ ba người cùng nhau lại đơn giản thương nghị một chút hai công nhân sư phó liền đi sáng sớ ngày mai bọn hắn sẽ lại tới sau đó lại chính thức bắt đầu thi công nhà đơn sơ đơn giản trần phong là dự định lấy ra làm nhà kho Cùng với làm phòng bếp cho bạn câu nhóm cơm tháng nấu cơm đều là có sán vật liệu dựng bao gồm thủy điện nhanh lời nói hai ba ngày có thể chuẩn bị cho tốt tất nhiên hệ thống ngón tay vàng cường đại như vậy vậy dĩ nhiên liền không thể chỉ là một cái phổ phổ thông thông khu câu cá nếu như có thể mà nói cái kia có thể đem này hồ chứa nước ngọc long thôn chế tạo thành một tòa thánh địa câu cá giải trí vậy sau này chỗ tiêu tiền coi như nhiều chẳng qua không sao khu câu cá đã có thể bắt đầu ở kiếm tiền đâu đưa tiễn công nhân sư phó trần phó mang theo mỹ hảo nguyện cảnh về đến bên hồ chứa nước bên trên trong thời gian này lại tới mấy cái bạn câu chẳng qua chỉ có một người là đóng tiền câu cá mấy cái khác đều là đến xem phong âm trần phong vừa mới đến phong âm liền định đi rồi nàng đã thu thập xong đồ vật còn đã cùng muốn chụp ả n h chung bạn câu nhóm hợp xong rồi ảnh không câu được sao đến thời gian miễn phí để ngươi tiếp tục câu không câu được tiểu lệ không có lại quay video phong âm nói muộn giờ ta còn có việc vừa n ã y tiểu ca ngươi không tại ta đã chính mình chép xong video cái đôi dụng cụ câu cá ta giúp ngươi thu thập xong ngươi thì để lại chỗ cũ rồi chúng ta đi được rồi kêu hoan g h ê n lần sau trở lại chơi đúng ta nói kinh hỉ bao hỏa làm sao xác tiếp tiếp thực i t r ư kinh hỷ và video phát ra ngoài nhất định có thể hỏa nhưng thiệu ca ngươi này khu câu cá bên trong không có cái khác ngư a có không có mở miệng đâu còn nói lời nói dối nhiều như vậy bạn câu đều không có gặp được một cái, cái khác không tin được rồi ta trong này cái khác ngư chờ đến cửa sổ kỳ đều có thể nhảy lên tán người video khi nào phát ngày mai phát tiểu ca ngươi kiếm lời hôm nay năng lực gặp được nàng phong âm mặc dù đây là một hồi giao dịch nhưng xác thực cũng là hắn trần phong kiếm lời làm nhưng phong âm thì không lỗ dưới mắt phong âm muốn đi trần phong thì đưa một chút coi như là là cuộc giao dịch này vẽ lên một cái hoàn mỹ d ấ u chấm hết thuận tiện đem chính mình dụng cụ câu cá thì lấy trước trở về khiến cho trần phong không ngờ rằng là phong âm đi lần này lập tức thì có một đám người đi theo muốn đi nguyên bản mang lên không câu tổng cộng có hơn sáu mươi người lần này trong nháy mắt hồ chứa nước cũng chỉ còn lại có mười người tả hữu chỉ nhìn không câu cơ bản toàn bộ đi phần lớn câu cá không tới thời gian thì không câu được muốn đi điều này đại biểu cái gì không phải phong âm lực ảnh hưởng vô cùng cường đại người ta muốn đi thì đi theo mà là tình hình c á cuối cùng còn là không được ca siêu cấp bạch điều siêu cấp bơm bướm siêu cấp đúng đã thấy được nhưng thủy trung không thấy cái k h á c ngư cũng không có cái k h á c ngư những người này là cảm giác không có ý nghĩa mặc dù hôm nay cũng coi như đáng giá nhưng lại không có tiếp tục nhiều câu hứng thú chiếu đ i ệ u bộ này những người này lần sau sát xuất lớn cũng sẽ không trở lại hay là được vội vàng thăng cấp ra tốt ngư trùng về đến trong đội Cùng chuyện câu, Phong ngâm nhiều trò chuyện hai trò đúng ư người hướng đường, a sau, loan doanh A. ra. tiễn một Trần Trên Trần thống, tiêu thành vội lại đi miệng nói, hệ thống, mới mục tiêu kinh nàng cùng nhóm này Phong vàng sơn đến. Phong hoàn Này mục mở hậu hệ về đều đã đ vậy ký chủ ký chủ trước mắt đã đạt được một lần mới cơ hội nâng cấp khu câu cá có phải lập tức sử dụng đợi chút nữa tiếp tục cho ta đến cái nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh thật có lôi ký chủ tại đã có cơ hội nâng cấp chưa sử dụng tình huống giới không thể đạt được mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh cái gì phá quy định trần phong còn muốn nhìn mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí sẽ không thay đổi thừa dịp hiện tại hồ chứa nước bên ấy còn có m ộ ư ơ i người t ả h ư u vội vàng đến cái mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh cho dù nhân số tăng vậy cũng năng lực nhiều kéo một ít tiến độ này không được hệ thống có phải hay không nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí tiêu chuẩn cùng khu câu cá trong có ngư có trưởng quan không thể tồn cơ hội nâng cấp đúng vậy ký chủ đến hiện tại cho ta nâng cấp loài cá đến cái tốt đem còn thừa lại kia khoảng một mươi người tâm cho lưu lại chúc mừng ký chủ đạt được mới ngư trùng cá ngao nâng cấp l o à i cá đã hoàn thành cá ngao trần phong đi hướng hồ chứa nước bước chân dừng lại trên mặt lộ ra nét mừng mẹ nó cá ngao cá ngao có thể a thư thái không ngờ rằng cá ngao cái này đến rồi lần này không nổi bay phong ngâm hôm nay là khu câu cá mang tới người lưu lượng trần phong coi như là không có tiếp được vì vừa đi nhiều người như vậy sát xuất lớn sẽ không lại tới nhưng đây chỉ là hôm nay Rõ thiên phong ngâm video chuẩn bị cho tốt phát ra ngoài nổi tiếng vậy bất luận là online trên hay là tuyến dưới kia là hồ chứa nước ngọc long thôn mang tới nổi tiếng không cần phải nói đồng thời thì khẳng định còn sẽ có bởi vì nhìn phong năm video tùy theo cũng muốn tới gặp biết cùng trải nghiệm câu cá siêu cấp c ự vật b ạ n câu lúc đó cũng không cần giống như hôm nay như vậy không tiết nổi vì hiện tại có nghiêm chỉnh cá n g á o cá n g á o là người câu cá nhóm yêu thích nhất ngư trùng một t r o n g thuộc về cỡ trung ngư trùng đây cũng không phải là c ậ n bã ngư có thể so hiện đã biết lớn nhất cá n g á o liền đã có một mì độ trưởng trọng lượng có hơn hai mươi cân chẳng qua loại thứ này mười phần hiếm thấy mà một cá n g á o chỉ cần đạt tới năm cân trở lên là có thể lệnh người câu cá mừng như điên đột phá m ư ơ i cân càng là hơn sẽ lệnh câu ngư nhân ngào ngào t o to Làm nhưng bởi vì hiện n mấy nay hồ chứa nước ngọc long thôn còn chưa đủ lớn quan hệ trần phong dự định còn không thể câu lủ cần tay trộn lẫn câu được thống nhất hạn chế cần tay nghĩ thăng cấp ra tới ngư loại là có đạt tới cái k i a ngư chủng giới hạn tăng trưởng lý thuyết trần phong hưng phấn hơn chút ít cái này nâng cấp loại cá sớm rồi hệ thống đến tiếp tục cho ta một cái nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh trần phong nhanh chóng hướng phía hồ chứa nước đi đến tốt ký chủ trước mắt mời ký chủ vì một trăm nguyên mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ c ấ t bước chỉ cần có hai mươi người đóng tiền c ũ n g câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá ta nhổ ba mươi viên một giờ trực tiếp biến một trăm nhân số hai mươi vấn đề không lớn nhưng này nhiệm vụ kinh doanh yêu cầu thu phí vì hiện trong khu câu cá có cá ngao quan hệ trực tiếp đã tăng tới một trăm mỗi giờ năm tiếng cất bước đó chính là đến câu mỗi người ít nhất phải giao năm trăm khối tiền một trăm khối tiền một giờ đây này thu phí cao hơn khu câu cá còn nhiều nhưng giá này vị đã tính không rẻ s ắ c thực không tính tiện nghi nhưng trần phong lại cảm thấy hình như cũng đáng rốt cuộc hệ thống ngón tay vàng thăng cấp ra tới ngư lớn nhất năng lực đạt tới giới hạn tăng trưởng lý thuyết không nói này cá ngao hay là vì trước mắt diện tích mặt nước thăng cấp ra tới cũng là mật độ số lượng sẽ không thiếu tăng thêm cá ngao giá trị cùng với hệ thống ngón tay vàng thăng cấp ra tới ngư cũng được coi như là thuần hoang dại tổng hợp nhìn như vậy tiếp theo thì phù hợp a ừ n quy tắc trả cá muốn hảo hảo chế định hạng nếu không đứng đắn ngư bên trong siêu cấp cự vật bị câu đi lên mang đi sẽ không tốt ngoài ra sẽ không về sau mỗi thăng cấp một lần ngư trùng thì t r ư ớ n g một lần ra a cái này cần nghĩ biện pháp đi vào bên hồ chứa nước bên trên cá ngão vừa n ã y đã thăng cấp hoàn thành trần phong nguyên lai tưởng rằng đã có người câu đi lên cá ngão lại không nghĩ còn lại này khoảng mười người lại cũng đều muốn đi các ngươi này muốn đi sao đi rồi lão bản ngươi trong này cá ngao cá bơm bơm cá bống thật lớn thế nhưng không có cái khác ngữ a có có thể nhiều câu sẽ tới b u ổ i câu tối xem xét không được không được liên tiếp hai ba lần rất đi mau tất cả hồ chứa nước tại câu chỉ còn lại hai người một cái tất vân đảo một cái khác là vị hơn ba mươi tuổi đại ca n à y đại ca chính là cuối cùng mới đến đóng tiền câu cá vị kia mà giờ khác này tất vân đảo cơ bản cũng là không có câu được gặp người cũng đi không sai bị ệ lắm hắn bắt đầu cười n h ạ o nói cho rằng làm chút ít đặc biệt lớn cá ngao cá bơm bơm cá bống là được chẳng lãng phí không phong ngâm mang tới nhân phí a tối nay ngươi có trở về hay không huyền thành ta khẳng định ngồi A, phong â m lục video hẳn l à sẽ phát còn có thể vì ngươi đem lại một đợt nhân khí lưu lượng ta khuyên ngươi thật nghĩ làm lời nói nhanh đi tìm chút ít bình thường ngư mua bỏ vào đến đừng nghĩ đến phá cách muốn ngươi lắm miệng n à y ca ca ta thế nhưng vì muốn tốt cho ngươi ta không hiểu hiểu là được vậy ta thu thập một chút thì đi rồi qua vài ngày ta trở lại thăm ngươi k i u cái gì phí câu cá lùi ta một chút mẹ nó c ũ đi tất vân nào là có ý tưởng lưu lại cùng một đêm nhưng hắn vợ nếu lại một đêm thua trận hơn một vạn đồng tiền lời nói hắn chịu không được cho nên hắn thu thập một chút liền đi không chỉ đi rồi còn đi hận trong lòng tại hồi trong đội trên đường thì không biết là ai trùng hay là hoang dại thuận một ít quả mận cùng quả sơn t r à mang lên ngay cả ven đường dài g ã giao h ẹ hắn cũng hung hăng hao m ấ y cái sau đó lúc này mới hài lòng mang lên đồ vật về đến trong đội lái xe rời đi hồ chứa nước bên này chỉ còn lại một vị đại ca trần phong mỉm cười đi vào đại ca này vừa nói chuyện phim nói lão ca ngươi là hôm nay tất cả bạn câu bên trong tối kiếm một cái kia nói thế nào vì phí câu cá tăng ta dự định một trăm viên một giờ năm giờ cấp bước nhưng ngươi đã theo ba mươi viên mỗi giờ giao coi như xong bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung vậy cảm ơn không k h á c h khí câu đẩy năm tiếng lại đi lập tức đi ngay mặc dù hôm nay tiền kiếm được nhưng nay thiên phong ngâm mang tới này một đợt nhân khí lại coi như là triệt để không có tiếp được bất quá vấn đề không lớn phong ngâm nói video ngày mai mới phát kêu đoán chừng bởi vì video người tới hậu thiên mới biết đến trần phong không muốn chờ tăng thêm thân mình chính mình thì lòng ngưng ỡ ấy cho nên hắn dự định tối nay chính mình muốn câu suốt đêm chỉ cần lên cự vật cá não như vậy đem bức ảnh ngường tất vân đảo trong nhóm bạn câu như vậy một phát bảo đảm người tới đợi thêm phong ngâm video mang tới nhân khí lưu lượng một tăng cường kia hồ chứa nước ngọc long thôn một truyền mười mười phần trăm tuyệt đối có thể như vậy triệt để đứng lên hiện tại về trước đi cầm liệu đến tạo ổ hôm nay tới những thứ này bạn câu trần phong là nói qua có thể trả cá nhưng bởi vì toàn bộ là cá ngao cá bươm bươm cá bống quan hệ thì không ai nghĩ này ba loại ngư còn có thể hồi cơ bản toàn bộ là trực tiếp thả lại trong nước trần phong về đến trong đội cùng ngọc lan thẩm lên tiếng chào trò chuyện hai câu sau đó tại xe của mình dương phía sau mở ra tìm thấy mấy bao ngô h chum sau lại trở về hồ chứa nước hậu sơn loan tuyển một cái không tệ vị trí toàn bộ đánh tới vừa vặn kia đại ca thu thập xong đồ vật muốn đi hai người cùng nhau trần phong hậu sơn loan người đều đi đến đúng vậy a vậy đi thẩm tử ra đi thẩm tử làm cho người cơm tối ăn Tốt, vậy liền từ hôm nay trở đi tính ngọc lan thẩm về sau ngươi liền giúp ta chủ yếu là nấu cơm cái gì mỗi tháng ba ngàn viên chờ một chút ăn cơm lại nói dương ngọc lan mang theo đủ cười bận đ i ệ u liền trở về nấu cơm trần phong không có đi trước trong nhà nàng mà là ngay tại trong đội c h u y ệ n vì hiện tại đã sáu giờ chiều đến lúc t a n việc điểm hôm nay tất vân đảo tại nhóm bạn câu phát không nói trước đó hiện trường nhiều người như vậy thì các loại chụp ảnh hoặc cùng phong ngâm chụp ảnh trung phát cảm giác chờ chút nên bao nhiêu còn sẽ có chút ít không biết phong ngâm đi rồi không đi hoặc đơn thuần chỉ vì câu cá và siêu cấp bạch điều cá bơm bơm cá bơm tới mà sự thực s á c thực như thế trần phong đợi không nhiều một hồi thì có bạn câu lái xe hơi đến, đến rồi nhưng vừa nghe nói phong ngâm đi rồi còn một trăm một i giờ năm tiếng cất bước những thứ này bạn câu quay đầu thì đi một trăm một giờ năm tiếng đồng hồ cất bước chỉ là nhiệm vụ kinh doanh yêu cầu nếu không nóng này hoàn thành nhiệm vụ trần phong có thể không thu đắt như thế hoặc là để cao giá trả cá cũng được nhưng những thứ này bạn câu căn bản không cho cơ hội nói có cá n g á o cũng không để lại đến mẹ nó tối nay l á o tử nhất định phải làm đi lên cự vật cá n g á o nói móc thiên cái chủng loại kia chương mười bốn bị t r ộ m ra chương mười bốn bị t r ộ m ra bày hát tối ra mặt thiên còn lớn hơn sáng trần phong trong nhà dương ngọc lan ăn xong cơm tối dương ngọc lan thì thu được mỗi tháng ba đồng tiền công tác thì từ hôm nay trở đi tính dương ngọc lan cũng là vui vẻ nhưng thấy buổi tối trần phong còn muốn đi câu cá nàng bận bị khuyên nói ra buổi tối một người câu cá không an toàn lỡ như rơi trong nước làm sao bây giờ không bằng tại thẩm tử nơi này chơi nhiều biết không sao ta biết bơi ngọc lan thẩm ngươi đi câu không chán ta thì không đi được đi t ố t t i ế n g ngọc lan thẩm ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ha trần phong không nhờ mời hắn cũng liền thuận miệng nói rằng nhưng trợt nhớ tới cái gì lại nói đúng rồi ngọc lan thẩm trong nhà người có tươi mới bắp nô sao mới mẹ bắp nô ta vườn trồng mấy đường hẳn là cũng ra hạt ngươi em bé muốn ăn ta đi cấp ngươi tách ra chút ít quay về vậy phiền phức ngọc lan thẩm ta tối nay câu cá dùng cầm lương thực câu cá dương ngọc lan không hiểu nhưng nàng vẫn là đi tách ra một chút trần phong thì cùng theo một lúc Rất không năm cân, cân trở lên là được nay đều thuộc về hiếm thấy lại cá ngão bởi vì hình thể quan hệ năm cân trở lên rồi sẽ có vẻ rất dài rất lớn làm nhưng trên càng lớn càng tốt nếu có thể lên cái phá hai mươi cân siêu cấp cử ngao kia phát ra ngoài bảo đảm có thể n ổ tất cả huyện lưu vân bạn câu vòng rốt cuộc có hai mươi cân trở lên cá ngao chỗ tất cả trong nước cũng hiếm thấy người câu cá huyết mạch bị kích hoạt trần phong hưng phấn trở mong không được nhưng mà hắn còn không có xuống đến hồ chứa nước liền phát hiện bên hồ chứa nước lại có người đang câu cá người kia sau lưng còn ngừng một chiếc xe gắn máy kỹ thuật tốt lời nói hiện nay đường này xe gắn máy là có thể trực tiếp lái đến hồ chứa nước nhưng người này đến đây lúc nào tại chính mình cùng ngọc lan thẩm lúc ăn cơm tới bị trộm nhà trần phong sửng s ố t một chút bận đ i ệ u xuống đến hồ chứa nước đem đồ vật c h ấ c để một bên hướng phía người kia đi đến xem dạng mạo hay là một vị trung niên đại thúc lôi thôi lết tiết cái chủng loại kia uy đại thúc ngươi là ở đâu đến này hồ chứa nước là ta nhận tàu làm khu câu cá câu cá muốn thu phí n g ư ơ i là lão bản đúng ta đại đông c h ấ n trên c h ấ n nhìn xem vòng bằng hữu có người nói ngươi nơi này có thể câu cá hôm nay còn tới có vắng h ồ n g ta tới xem một chút vừa mới hạ cán thu phí ngươi còn câu không câu sao thu lệ phí đại thúc trang bị câu cá đơn giản thì một cây nhất tuyến một n g a đầm một khói một thủy một giò cá câu mồi hay là thật đơn giản một hộp run thì không biết hắn là tân thủ hay là hóa phức tạp thành đơn giản tạo địa tăng trang phục nhìn cũng đúng có đen một chút một trăm viên một giờ năm tiếng cất bước đắt như thế ngươi này cũng có cái gì ngư cái gì ngư cũng có không chỉ có còn lớn hơn trên ngư không muốn mang đi còn có thể hồi giá trả cá hai khối đơn đôi u mười cân trở lên cưỡng chế trả cá giá trả cá mới hai khối đại thúc b ồ i d ố i một chút nói kiên một giờ ta muốn câu năm mươi cân mới không lợi không lỗ đúng thế trần phong gật đầu nói muốn nhìn ngươi kỹ thuật nhưng ta nơi này ngư đại không nói hay là hoang dại cá ngão còn nhiều n à y thu phí cũng không quý lớn nhất cá ngão lớn bao nhiêu hơn hai mươi cân làm n h ữ n g loại cấp bậc này thiếu có thể mười cân tả hữu cũng không ít mấy cân nặng càng nhiều đều là thuần hoang dại cá ngão mười cân trở xuống không c ư ơ n g chế hồi ngươi tùy tiện cả hai ba cái hơn cân mang đi n à y bất đô hồi vốn đúng rồi ta nơi này ngư đây bên ngoài những địa phương kia hương vị khá tốt ngươi nơi này cá ngão có hơn hai mươi cân còn mười cân tả hữu không ít hơn cân càng nhiều cũng đều là thuần hoang dại nghe được trần phong những lời này nay đại thúc rất muốn nói một câu ngươi đạp mã đang khoác lắp ức nhưng nghĩ hôm nay vòng bằng hữu nhìn thấy nơi này cá ngao cá bươm bướm cá bống cũng có như vậy không thể tưởng tượng nổi kia có thể lão bản này nói cũng đúng lời nói thật không hề có chém gió đại thúc ngươi phao chìm ai nha đại thúc cần câu là treo run xuống đến trong nước chỉ gặp hắn phao chìm bận bịu i g i ậ n cần cùng đi là lên một cái cá đ ố n g nhìn ra có hai lượng đem ngư hai xuống ném vào giò cá về sau đại thúc phóng cần câu lấy điện thoại di động ra nói đến đây đi lao bản ta câu những năm này ngư trên lớn nhất cá ngao cũng bất quá bốn cân nhiều mà thôi tối nay thì xem xét ngươi có hay không có nói láo yên tâm h ệ chặt quét qua năm trăm nguyên lại nhập t r ư n g trần phong thư thái thu tiền còn lấy ra khói cho này đại thúc đánh một cái nói kia đại thúc ngươi chầm dãi câu ta thì câu ta đi bên ấ y hôm nay không mang đèn lão bảng ngươi có hay không có đèn đội đầu cho ta mượn một cái không có đèn m u ộ n giờ trời đã tối rồi ngươi nơi này không nhìn thấy ta chỉ dẫn theo một cái đến nếu không ngươi đi bên cạnh ta câu có nhiều thì giúp một tay cầm một cái cho ta mượn tiện thể ngươi có b ắ c n ô loại hình con n g ồ i cũng chia ta chút ít ta muốn làm ngươi cá n g á o tốt nhất nô non bác n ô ta không nhiều muốn thì đưa tiền ta trở về cầm một cân mười khối đến một trăm khối được trước bắt tiền ta trở về cho ngươi cả Lại là 100 viên nhập trần n g t r phong xoay người lại trong lão sau ra, người lưng nhưng lại nói lại đội, Đại tại lại Thúc bước ả n n g ơ trương i nhiêu tuổi. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có à. xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, bao b phía sau trang phía sau Ta、28. ta 27. Trần Phong này còn càng Trần chủ, kích có đọc đặc à, ư kế sắc. chân dừng lại quay đầu nhìn kỹ đại thúc vài lần lộ ra vẻ khó tin nói thúc khác nói đ ù a ta về đến trong đội trần phong lại đi tìm dương ngọc lan tách ra bắc nô nhưng lần này trần phong đem này một trăm viên cho dương ngọc lan không có hưởng phí chơi gái rất mau dẫn nhìn đèn đội đầu cùng bắc nô quay về giao cho đại thúc nói thúc người đi ta bên ấy câu đi trên cá chúng ta còn có thể giúp lẫn nhau chép được nhưng lão bản ta thực sự là hai mươi bảy tuổi chỉ là nhìn thương tăng chút ít đừng làm rộn và đại thuốc chính mình thu thập đến trần phong đi trước cầm lên chính mình trang bị câu cá cùng bắc lô đi tới hắn buổi chiều vậy sẽ tạo ổ vị trí vị trí này coi như là cái hoa tiêm trần phong dự định câu bảy m hai vị trí này bảy m hai ra ngoài đại khái là có ba bốn m nước sâu nhưng câu cá n g á o cũng không thích hợp câu đáy cá n g á o là thuộc về trung thượng tầng ngữ t r ù n g nhưng cũng sẽ ở trung hạ tầng lêu lồng chủ yếu là nhìn xem đồ ăn vì cá ngao thích truy đổi động thái đồ ăn cũng đúng thế thật vì sao cá n g á o cũng là câu lủ chủ yếu ngư chủng một trong t i ế n như thế mà nói cá n g á o tất nhiên không phải tầng dưới chót ngư chủng còn thích động thái đồ ăn vậy liền không thích hợp trước giờ tạo ổ sở dĩ lúc trước trần phong tại nơi này đánh ngô ủ chum là bởi vì ngô ủ chum là lên men gây xôn xao qua trước giờ đánh ổ cũng sẽ có hương vị phát tán ra bao nhiêu cũng là có thể tạo được một ít lưu ngư tác dụng làm như này g n lưu ngư tác dụng được phối hợp động thái ổ liệu dẫn ngư đến cũng là chờ chút làm câu lúc nhất định phải thỉnh thoảng cho trên một cái muỗng nô non số dưới những thứ này đều là trần phong câu cá cá ngạo người kinh nghiệm vẫn là phải trước câu cái đ ấ y thử một chút bởi vì là vì trước mắt diện tích mặt nước thăng cấp ra tới cá não cá não mật độ cao lỡ như thì có cá não tại trong ổ ăn ngô hủ c h u n g đâu bất luận gì đó cũng không phải là tuyệt đối nhưng không thể câu dừng được câu linh một ít câu dính cá đại. đại. Trưng đêm câu dính cá, đại. Câu cá liền phải chú ý một cái linh hoạt đa dạng đặc biệt câu cá não trần phong cho mình tối nay dựng lên một cái mục tiêu nhỏ tối thiểu đột phá mười cần cá não chơi lên đến một cái có được hay không một phen chuẩn bị rất nhanh trần phong chuẩn bị cho tốt tất cả ngồi phía trên ghế câu thì r ộ n g tốt t sôi sắc trời đã có chút tối trực tiếp lên dạ quan tin cần câu là bảy m hai chín hai mươi tám g i n g đại vật cán bộ dây câu là ba hai móc dùng là số mười hai kim hải tịch chữ viết nét mang ngành ngược con ngồi treo nô non trần phong trực tiếp ném cần vào nước tiến nhập làm câu trả thái nếu là muốn trước thử một chút câu đáy như vậy hiện tại liền không thể đánh động thái nô non xuống dưới xem trước một chút dưới đáy mặt có hay không có cá ngao tại vây quanh nô hủ trung trước dun mụi bột bắp n g đều có thể câu cá ngão nhưng ta trong này cá ngao cá bươm b ơ m cá bống thì không、ít. dùng bắp nô g câu lời nói là có thể mức độ lớn nhất tránh đi những con cá nhỏ này cùng với tiểu cá thể cá não lại bắp nô g làm mồi tự nhiên là tươi mới ngô non mới tốt nô ủ chum chỉ thích hợp tạo ổ dùng nô g ủ chum làm mồi đến câu trừ phi là tài nguyên tốt cái mông lại ngồi đúng nếu không rất khó trên ngư đốt một điếu thuốc trần phong trong lòng chờ mong một bên nhìn mình chằm chằm phao câu một bên một tay tại một bên trong chậu xoa nam chính hắn những thứ này mới mẹ ngô non không phải muốn vào nát nát mà là vào đến mỗi k h o a bắp nô cũng hơi vỡ tan từng chút một lộ ra một ít nước ra tới dáng vẻ là được như vậy bất luận là làm mồi đến câu vẫn là chờ hạ thỉnh thoảng đánh lên một t h i a động thái mồi mà nói hiệu quả đô là muốn tốt hơn một ít cái này kêu là chuyên nghiệp bên tia đại thúc đã sớm đến đây ngay tại trần phong một bên ba bốn mét khoảng cách dáng vẻ đồng thời hắn đã lại lần nữa giọng tốt trôi chuẩn bị mở câu theo trước đó hỏi trần phong muốn ngô non con mồi đến xem n à y đại thúc cũng là một cái thâm niên người câu cá cũng không phải cái gì tân thủ loại hình nhưng hắn vì không như trần phong như vậy trước giờ đánh coi ổ quan hệ là trực tiếp đánh động thái ngô non xuống dưới dẫn ngư làm câu cũng không phải câu đáy lão bản ta phao g i quan tin không có điện ngươi có tin sao có các loại dưới trần phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua v ộ i nói đại thúc ngươi này cần câu là bốn m năm đúng à. ta câu bảy m hai vậy ngươi ly t a xa hơn chút nữa vậy ngươi có hay không có giải cho ta mượn dùng một chút nhà nương ra đây câu cá sao cái gì cũng không có đâu trưởng cần câu trần phong có còn mang tới bởi vì hắn sợ gãy cần mặc dù khả năng không lớn nhưng để phòng lỡ như mang tới là còn có một cái bảy m hai cùng sáu m ba trần phong nhường này đại thúc cầm căn sáu m ba tin theo trôi trong hộp cái khác trôi bên trong lấy sở dĩ cán trưởng không đồng nhất hai bên muốn ở cách xa một ít là bởi vì bình thường mồi bột làm câu lúc cần câu dài thì có ưu thế vì mồi bột đem hoa tử cũng rút đến trước mặt ngư cũng chạy trước mặt ngươi cần câu ngắn ly tới gần ở phía sau nơi nào có ngư làm nhưng đây cũng không phải là trần phong tại vì này đ ạ i thuốc suy xét mà là hai người dưới mắt b ắ p nô làm câu cá ngao tình huống lại không giống nhau dưới mắt trần phong bên này là không có đánh động thái b ắ p nô trước đây thử một chút câu đ ấ y như thế cho dù cần câu trưởng nhưng bởi vì cá ngao thích động thái mối quan hệ này lại t h u c mặc dù cần câu ngắn nhưng ở một bên đánh động thái n ô non câu cá này rất rõ ràng cá ngao đều sẽ hướng chỗ của hắn chạy cho nên trần phong bị thua thiệt mà hiện tại cho mượn sáu m ba cân câu cán trưởng mặc dù trên lệch không lớn có thể khoảng cách vẹn vẹn ba bốn m khoảng cách lời nói vẫn sẽ có ảnh hưởng rốt cuộc đại thúc là động thái b ắ p nô làm câu nhưng không quan hệ rồi trần phong cũng liền dự định đợi thêm cái mười phút đồng hồ nếu là dưới đáy không có khẩu vậy cũng phải bình thường câu cá ngao vì câu dùng đại còn câu b ắ p nô quan hệ cặn bã khẩu hết rồi đến khẩu chính là cá ngao có lẽ còn là lớn hơn một chút cá ngao thì đợi thêm mười phút đồng hồ trần phong có run cần câu trêu chọc một chút cái này nhớ ra cái gì đó hắn chú ý đến trên mặt nước tỏa ra lục sắc quang mang thao câu đồng thời thì lấy điện thoại di động ra cho tất h vân đào phát cái tin nhắn nhẹ chặt nói đạo kéo ta vào ngươi nhóm bạn câu thất vân đào rất m a u trở lại phục đây đều là khách nhân của ta nhóm không kéo khu câu cá lão bản ngươi tê liệt kéo không kéo một trăm năm mươi khối tiền quay tới thì kéo thao trần phong không có do dự trực tiếp thì cho chuyển hiện tại chuyển rất nhanh liền có cái đồ chơi này hối hận khóc giấu lúc thất vân đào thu khoản vài giây đồng hồ qua đi trần phong liền bị kéo vào một cái nhóm nhẹ chặt bạn câu cũng không tệ lắm đám người này đến căn bản là đầy có gần năm trăm n g ư ờ i cơ bản toàn bộ là huyện lưu vân bản địa b ả n câu a tất vân đ à o cũng liền kéo này một cái hắn là có mấy cái nhóm bạn câu trần phong thì không để ý có này một cái đầy đủ trần phong bận b i ể u thao tác một chút đem chính mình nhóm ghi chú đ ổ i thành hồ chứa nước ngọc long thôn tại trong đám lên tiếng chào nói h e p lô bạn câu nhóm tốt hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản ôi ôi ôi hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản vào nhóm chào mừng làm khu câu cá lao bản nhiều như vậy hồ chứa nước ngọc long thôn là tối t a một cái toàn bộ là cá ngao cá bươm bươm c á đống ha, ha ha hôm nay ta đi câu được mặc dù là cặn bã ngư nhưng xác thực là thực sự khó gặp cự a ở đâu làm tới hình ảnh ta hôm nay cũng đi nhìn ta cùng phong ngâm chụp bạch trung n h a răng khu khu ta hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong còn có cái khác cự vật chào mừng bạn câu nhóm lại đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn chơi ha đoạn văn này phát ra ngoài trần phong ngẩng đầu nhìn một chút trôi vừa n ã y trôi đỏ lên một chút nhưng cũng v ẻ n vẹn là đỏ lên một chút cũng không có xuất hiện động tác kế tiếp bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung tiếp tục nhiều nhìn một chút thấy không có lại hỏng trần phong lúc này mới lại cầm điện thoại di động lên có cái khác cự vật cái truy hôm nay hiện trường nhiều người của chúng ta như vậy ở chỗ nào c ầ u một cái cái khác ngư đều không có người bên trên có cái khác ngư hồ chứa nước ngọc long thôn phong cảnh không sai nhưng ta nghĩ ta đại khái là sẽ không lại đi hồ chứa nước ngọc long thôn cười khóc giống như trên phong ngâm chạy thế nào chúng ta tới bên này là lao bản ngươi dùng tiền tìm đi qua chụp video tuyên truyền khu câu cá sao hồ chứa nước ngọc long thôn ai nói cho ta biết giới hiện trường chân nhân phong ngâm thì cùng video xinh đẹp như vậy sao hồ chứa nước ngọc long thôn ngươi kêu hồ chứa nước có cái khác ngư đầu ta chặt xuống tới cho ngươi câu cá làm ghế ngồi trứng mắt các minh đệ ai có câu hoang dã đất phần trăm tư cho ta một chút ta bảo đảm không nói cho người khác biết không có cá chính đi bắt ta, quý tạng chân phong không có lại nổi lên hắn thăm dò điện thoại di động tốt hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phao câu tay phải nắm trên cần câu thời khắc chuẩn bị tối nay muốn trên cá n g á o tâm càng nóng lòng chỉ ít cá n g á o mét chính là thân dài vượt qua một mét cá n g á o loại đó mười phút đồng hồ lập tức đến câu đáy chân không được lại nhiều chờ một c h ú t không có liền trực tiếp đổi bình thường cá ngao câu pháp chính nói thầm câu này một bên kia đại thúc đột nhiên dính cá chân phong không thấy được miệng của hắn nghe được kia đại thúc tiếng gào cùng với kia hưu một tiếng giật cần âm thanh lúc này mới nghiêng đầu xem xét chỉ thấy đại thúc đã cung dừng cần câu lúc này mới nhiều một chút ta mới khoảng cách đánh hai cái muốn bắc nô liền lên cá lão bản n g ư y ê n ơ i này quả nhiên là có thể à tuyệt đối là cá não ổn định đ ừ n g chạy chạy không được cảm giác này không lớn s ắ c thực không lớn không nhiều một chút ngư thì nổi trên mặt nước trần phong mắt liếc một cái cũng liền một hai cân nặng cá ngao hay là cắn câu đúng miệng cũng không cần giúp chép làm nhưng một hai cân nặng đối với cá n g o mà nói cũng không tính là nhỏ trần phong nhịn không được hắn thu hồi ánh mắt dự định trực tiếp bắt đầu điều chỉnh bình thường đến câu có thể nhưng vào lúc này hắn vừa muốn giật cần lên đột nhiên mặt nước lập trôi đỏ lên tiếp lấy tất cả lập trôi ở trong nước bắt đầu chậm rãi nâng lên đến rồi hưu một tiếng trần phong nhanh chóng giật cần hắn tinh thần đại trấn một giây sau giây chính ô ô tiếng sẽ gió tùy theo xuất hiện đến rồi đến rồi của ta cái này lại chương mười sáu cho ta này lên chương mười sáu cho ta này lên tám h tối ra mặt này thời gian coi như là tương đối tốt câu b u i câu tối đoạn thời gian trần phong dính cá hắn thử trước một chút câu đầy ý nghị cuối cùng đến k h u mặc dù không có một bên đại thúc trên ngư trên nhanh nhưng dây chính pha không tiếng ô ô đều đi ra tuyệt đối so với đại thúc mới vừa lên cái kia lớn đồng thời vừa n ã y tín hiệu phao thì đã chứng minh con cá này đại không nói còn tuyệt đối là cá n g á o đầu tiên là hiện nay hồ chứa nước lý chính kinh ngư chỉ có cá n g á o tiếp theo cá n g á o không phải tầng dưới c h ó t ngư nếu câu đ ấ y bị cá ngao c ắ n câu như vậy cơ bản là không có khả năng xuất hiện cắn mạnh hoặc phao chìm sẽ chỉ đi lên đỉnh trôi n à y cùng vừa n ã y tín hiệu phao hoàn toàn phù hợp mà vừa nay tín hiệu phao không chỉ có là đi lên đỉnh trôi hay là tại chậm dãi dốc lên thì chứng minh đầu này cá não còn không nhỏ vì chỉ có lớn cá ngao mới là chậm rãi nhất trôi tiểu cá thể cá ngao đỉnh trôi ngược lại sẽ mạnh mẽ chút ít sẽ không như thế chậm chạp dưới mắt trần phong hai tay nắm thật chặt cần câu cảm thụ lấy cái này xúc cảm cùng sức kéo còn có dây chính phá không tiếng ô ô cả người hắn cũng tinh thần cảm giác này rất thư thái quá sung sướng lão bản ngươi chỗ này có chút gì đó a ổn định ta giúp ngươi chép một bên vừa đem ngư bỏ vào giỏ cá đại thuốc cũng vội vàng nhìn lại gặp tình hình này đứng dậy cầm lên trần phong để ở một bên vợ cá ừ n nhưng thúc ngươi có thể hay không chức dùng điện thoại di động của ngươi giúp ta lục cái video có thể có thể Đại trần h thoại ú c bận biểu điện động lại lấy điện thoại di a hai ở một bên lục lên, mặc đội trời đã tối, bên lên, này nhưng hai người cũng có đèn lục lúc sắc có dù đã đ u chiếu s á g không Hoang ngư chính là muốn、so、nhân công nuôi dưỡng hung chạy. chính nhân manh nuôi vấn Còn muốn muốn Trần là là đề. một dại so ít. phong bên này cần câu mặc dù đã bị đứng lên có thể theo pha không tiếng ô ô, trong nước bị câu bên trong cá ngao phát lực không ngừng bắt đầu hung hăng hướng phía một bên phong đi trần phong cảm thụ lấy biến hóa vội vàng đứng dậy ôm cần câu tùy theo tại trên bờ đi khắp lên và phát lực không có mạnh như vậy hắn lúc này mới dám sử dụng phương pháp dắt cá hình số tám đem ngư trở về nắm tay chút ít dù sao cũng là ba hai bộ dây câu này bộ dây câu phối hợp cũng không tính đại nếu ngươi dùng sức mạnh như vậy cũng là có cắt đứt quan hệ tuột cá mạo hiểm đ ầ u này đảm bảo năm cân có đem ngư không dừng chút ít ngay tại trần phong muốn ôm nhìn cần câu lui về sau một ít lúc đột nhiên con cá này lần nữa phát lực đồng thời lần này là hướng phía ngay phía trước xa xa mặt nước nghiêng nghiêng hướng phía phía dưới trôi vào tai nổ trần phong cả người đột nhiên đi theo hướng phía trước đưa tới ngay tại sắp rơi xuống nước thời hắn một cước định trụ nhưng này ngư vẫn còn tiếp tục phát lực tiếng xe do ô ô rung động tất cả cần câu đã trương thành một cái ngoặt lưới cung căn hơi đều nhanh muốn sở nước tất cả cần câu theo ngư phát lực còn một rơi một rơi loại cảm giác này là thực sự thoải mái nhưng lại rất dễ dàng đứt dây tuột cá trần phong rất muốn bung tay nhưng hắn không hề có treo dây bảo hiểm cần chỉ có thể là l i ề u mạng đứt dây tuột cá b ả o hiểm nhanh chóng đem cán đảo hướng ở bên điều này làm việc chính là muốn sao ngư phát lực yếu bớt lại bị cáo ở chạy trở lại hoặc là ngư phát lực không giảm trực tiếp đứt dây chẳng qua cũng may có thể con cá này không hề có đặc biệt lớn quan hệ phát lực yếu bớt trần phong lại thành công đem nó cho khống q a y về lần này nên cơ bản ổn đại thúc một tay tại lục video thấy ngư đã vào vận cá trần phong bận bịu phóng cần câu tiến lên giúp đỡ nắm lại vận cá đem ngư nâng lên bờ cuối cùng đem ngươi chơi lên đến rồi tối nay thứ nhất ngôi nhìn ra không có đạt tới mười cân trước sau dắt cá lại tốn có hơn mười phút cách bên bờ xa một ít trần phong lúc này mới mang theo vui mừng ngồi xuống đại thúc thì đi theo đến đem ống kính nhắm ngay đầu này cá n g á o cũng là hưng phấn không được nay phẩm tướng màu sắc n u ô i dưỡng cá n g á o ta đã thấy nhiều lão bản ngươi cái này cá n g á o chân hoang dại à có cái cân không có ta trước đo một cái chiều dài trên phần đầu về lên bụng không hợp phía sau lưng ngân bạch không biến thành màu đen đúng là thuần hoang dại không thể nghi ngờ thư thái đầu này cá ngão chân chỉ ít năm cân trở lên là có đoán chừng có t h n g cân này vận cá không nhỏ có thể bây giờ lại có vẻ hơi nhỏ làm nhưng cá não thân mình thì vô cùng thon dài trần phong trước tiên đem câu h á i xuống sau đó xách miệng cá đem nó theo vận cá trong đưa ra đặt nằm dưới đất tiếp lấy lấy tay c h ắ t lượng chiều dài ta này một đâm là hai mươi cm một đâm hai đâm xoa đường núp đ í c h chờ chút thì thả n g ư ờ i trở về một đâm hai đâm ba, đâm ba đâm bốn đâm kém một chút khoảng chiều dài là có bảy mươi sáu cm dán vẻ nhắc tới đầu này cá não trần phong lại đến chính mình ghế câu bên này tìm một chút tìm thấy cân tay lại tại đại thúc điện thoại ống kính hạ cái cân con cá này thể trọng ba một kg sáu cân hai lượng mới mẹ nó sáu cân hai cái này cũng không được à tối nay của ta mục tiêu nhỏ chỉ ít cấp m é trên t mười cân này kèm quá nhiều rồi trần phong tỏ vẻ tiếp nối lục nhìn video đại thúc lại há to miệng không có lên tiếng lên tiếng quay người trần phong liền đem đầu này cá ngáo thả lại trong nước nói tốt đại thúc đến chúng ta thêm cái hảo hữu video phát ta sau đó tiếp tục làm tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à. xin điểm kích trang kế tiếp đặc tiếp phía sau càng đặc xác ừ n đến đại thúc hiện tại triệt để tin trần phong trước đó lời nói hắn hiện tại tin tưởng này hồ chứa nước bên trong cá ngao không ít vẫn đúng là có thể có mười cân trở lên c ự hình cá ngao về phần đột phá hai mươi cân siêu cấp c ự ngao thì có lẽ có lão bản ngươi nhìn xem ngươi trên ngư ta lại giúp ngươi chép lại giúp ngươi lục video thế nhưng làm trễ nải ta không ít thời gian vấn đề nhỏ năm tiếng cho ngươi theo tám giờ bắt đầu tính hiện tại mới tám giờ hơn hai mươi điểm ngươi có thể câu được trời vừa d ạ n g sáng tạ lão bản ta thật hai mươi bảy tuổi lần sau ta đem thẻ căn cước mang tới ngươi nhìn xem video phát đến đại thúc chờ không nổi hồi vị trí h ắ n tiếp tục câu cá t r ầ n phong c h ỉ n h lý một chút cũng là tâm trạng thư sướng ngồi trở lại chính mình ghế câu bên trên bắt đầu điều chỉnh bình thường cá n g á o câu pháp không thể lại câu đáy vì vừa n ã y trên đầu này ngư cho dù là dưới đáy còn có cá n g á o vậy cũng bị q u ấ y hoa t ử không có chỉ có thể bắt đầu bình thường câu đội bộ dây câu ba hai vẫn còn có chút bất ổn đội năm ba tốt nếu quả thật đến rồi mười c ầ n trở lên cá n g á o năm ba càng ổn một ít câu hay là số mười hai kim hải tịch dây theo m n trưởng một phen đổi dây chính t h a o h ỏ i đại thúc câu nước sâu biết được hắn câu một m năm trần phong cũng liền trước g i n g câu được một m năm chiều sâu sau đó phủ lên hai viên mới mẹ ngô non ném cần vào nước thì không có quản g cũng không có đánh động thái ngô non x u ố n g dưới bởi vì hắn muốn trước làm một chuyện cầm điện thoại di động lên trước đơn giản đem đ ạ i thuốc phát tới video cái đuôi tu b ổ một chút tiếp lấy trần phong mỉm cười mở ra hẹn chặt vào trước đó thêm nhóm bạn câu sau đó liền đem video phát đến này nhóm bạn câu bên trong t ố t cho ta này đứng lên đi t r ư n g mười bảy ôi thôi t r ư n g mười bảy ôi thôi tối nay k h í trời tốt nông thôn bầu trời đêm mặt trăng những vì sao nhìn càng thêm sáng ngời trần phong này lại đáy lòng cũng càng thêm thoải mái nhóm bạn câu trong hiện tại mới chín hát tối cũng chưa tới nhóm bạn câu thân mình thì so với bình thường nhóm sinh động tăng thêm hôm nay lại xuất hiện phong ngâm và hồ chứa nước ngọc long thôn chủ đề cho nên dưới mắt này nhóm bạn câu trong còn vẫn như cũ nói chuyện lửa nóng cũng liền vẹn vẹn gian cách không đầy nửa canh giờ dáng vẻ hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản lại đột nhiên nổi lên hay là trực tiếp phát cái video ra đây trong đ á m không ít người tò mò tùy theo ấn mở sau đó cơm nở, hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong thật có cái khắc ngư cá n g o có cá n g o đây là cái gì hồ lang tri tử m ộ i sáu cân hai lượng này còn không nhìn chúng còn có cấp mét trên mười cân cá não hồ chứa nước ngọc long thôn hoang dại đại cá não l ã o bản ta sai rồi hồ chứa nước ngọc long thôn l ã o bản ngươi kia chẳng thèm nó g tới quay người thả cá động tắc quá đẹp một trăm năm mươi khối tiền nằm tiếng a ta đến rồi hồ chứa nước ngọc long thôn có mười cân trở lên cá não trang một tay tốt mười ba video không phải từ vừa mới bắt đầu lục đây là treo lên ngựa còn cá ngao mét trang bức thì không làm làm bài tập cá ngao mét ngươi chính là muốn đi bên ngoài mua thì rất khó mua được lâu trên nói có đạo lý lao bản ngươi cái kia có thể đem câu sao ái tầm mắt h o a n dại cá não cợt mờ yêu hồ chứa nước ngọc long thôn có người nói ngơi ư kia một trăm năm mươi khối tiền năm tiếng có phải hay không thật a đại ca t r ứ n g mắt náo nhiệt theo xem hết video người càng ngày càng nhiều rất nhanh bọn này trong thì nổ tung hoa vì mua cấm đánh bắt quan hệ cái khác tỉnh có thể một cây nhất tuyến còn tốt mà bản tỉnh phạm vi bên trong lại là một cây nhất tuyến đều không được những thứ này người câu cá nhóm trong khoảng thời gian này cũng là rất khó chịu m u ố n câu cá trừ ra lén lút đi tìm những kia cà cà k ẹ t sừng sừng còn chỉ dám dùng bộ đ ầ ngư chính bên ngoài cũng chỉ có thể là dùng tiền đi câu thu lệ phí ao đen khu câu cá có thể thả cá ao đen là thực sự đen một không có điểm chuyên nghiệp kỹ thuật không dám đi không nói còn hoàn toàn không có câu hoang dã cái chủng loại kia trải nghiệm cảm giác cái khác như là người ta nuôi cá hồ chứa nước khu câu cá loại hình t i ể u này cũng không đen thì mang một ít câu hoang dã cảm giác có thể tình hình cá cũng quá kém cơ bản đều là người ta đánh cá qua đi hoặc là chuyên môn phân ra đến một khối địa phương cho ngươi câu dù sao có phải không sẽ có cái gì tốt tình hình cá lại trở lên cũng đều là nuôi dưỡng ngư không thể nào có hoang dại mà hồ chứa nước ngọc long thôn bởi vì nay thiên phong ngâm cùng với siêu cấp bạch điều cá bưng bưng cá bống quan hệ trong đám phần lớn câu ngư nhân cũng đúng hồ chứa nước ngọc long thôn có chút ít mở trong núi hay là một tòa tự nhiên ngọn núi hồ chứa nước mặc dù trước đây cũng đang nói không có cái k h á c ngư có thể hiện tại nói thế nào người ta lão bản chính mình chứng minh sáu cân hai lượng hoang dại đại cá ngao đều làm lên đến rồi lại thu phí còn rất rẻ một trăm năm mươi khối tiền năm mấy giờ cả nước các nơi cũng không nói hoang dại đơn thuần có năm cân trở lên cá ngao chỗ này thu phí ngươi đi nơi nào tìm này đơn giản chính là câu ngư nhân tin mừng nha còn có người trêu chọc Trần phía sau đoạn này là trần phong suy nghĩ một chút bổ vào cảm giác bổ sung đầu này này quy tắc trả cá thì có vẻ thích hợp hơn một ít vì đơn đuôi siêu 10 cân là cưỡng chế trả cá không thể mang đi giá trả cá cách còn cùng thấp hơn 10 cân có thể mang đi giống nhau là hai khối như vậy không tốt như vậy k i a bạn câu nhóm muốn đến làm đại hàng tâm thì dường như chỉ có đơn thuần đại hàng cảm giác thành thiệu mà không có cái khác kinh tế trên động lực như vậy thêm một khối tiền đã tốt lắm rồi chớ xem thường này một khối tiền tại đại hàng cảm giác thành thiệu ra chỉ dưới này thêm một viên là năng lực gấp bội ra tăng bạn câu nhóm động lực đồng thời bởi vì là phá 10 cân quan hệ thân mình thì đây thấp hơn 10 cân hồi nhiều không nói này tăng thêm một viên còn tương đương một chút thì ít nhất tăng thêm mười khối không tệ a so sánh không thêm này một khối quy tắc trả cá mà nói tuyệt đối là có thể càng thêm khả năng hấp dẫn bạn câu nhóm tới trước câu cá như vậy tiếp theo này quy tắc trả cá thì hoàn mỹ không tì vết chút nào trần phong cầm di động thỏa mãn gật đầu một cái sở dĩ đơn đôi phá m ộ ư ơ i cân cưỡng chế trả cá điểm ấy trước đó có nói qua nếu đại hàng đều bị câu đi lên mang đi toàn bộ thừa tiểu nhân còn thế nào làm ăn câu ngư nhân cũng thích lớn ngoài ra nếu không hạn chế đại hàng đều có thể mang đi lời nói lấy ở bên ngoài giá trị này thu phí được bệnh t i ế u máu tỷ như một cái hai mươi cân siêu cấp tự ngao khuyết đại này đều có thể trên đấu giá ai chụp trở về nuôi mỗi ngày thì phát video đều có thể hỏa ách an tĩnh trần phong đem những thứ này thu phí tình huống cùng pi tắt trả cá phát đến trong đám về sau nguyên bản nổ tung nhóm bạn câu trong nháy mắt thì đã ngừng lại không ít ba mươi khối tiền một giờ đã tăng tới một trăm khối tiền một giờ năm tiếng cất bước chính là năm trăm đồng tiền trở lên bước giá trả cá cách cũng mới hai ba viên ngoài ra buổi chiều đi câu dường như cũng đang nói hồ chứa nước ngọc long thôn không có cái khác ngư bây giờ lại ra cá ngạo ngắn như vậy thời gian không dài có thể là vừa mới đến hàng bỏ và hồ chứa nước lại hoang dại đại cá ngao rất khó tìm đến nguồn cung cấp như thế cái này chứng minh ngọc long thôn hồ chứa nước vốn là đúng là có cái khác ngư có cá ngão chính là không tốt câu không tốt câu là trọng điểm tăng thêm này thu phí này giá trả c các á cách c vậy liền có vẻ hơi hố cho nên giờ phút này trong đám nguyên bản không ít hưng phấn người đều trầm mặc không ít đang định trong đêm chạy tới đêm câu người thì lộ vẻ do dự trần phong phản ứng tỏ ra là đã hiểu nhưng hắn nhưng không nói thêm gì bàn tay vàng nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh không nói nếu như là trước đây một trăm năm mươi khối tiền có thể câu năm tiếng vậy hắn này hồ chứa nước tuyệt đối sẽ bị c h ê n bệ mười cân trở xuống cá n ã o cũng sẽ bị rất nhanh tiêu hao sạch sẽ liền phải như bây giờ lên giá người tới ít năng lực không chế hạch tâm tiêu hao không nói đợi mọi người chính mình phát hiện rất tốt câu đồng thời thật là có m ộ ư ơ i cân trở lên cá ngao khổng lồ sau k i ê m một chuyền một mươi m ư ơ i chuyển trăm tự nhiên cái kia kiếm cũng sẽ không kiếm ít tốt xấu là cá ngão hay là hoang dại sáu cân hai lượng này thu phí giá trả các cách tối nay bao nhiêu cũng vẫn là sẽ thu hút đến chọn người à. muốn là không được vậy thì chờ ta trên phá m ộ ư ơ i cân cá ngao mét tốt trần phong chờ mong hắn vừa dự định để điện thoại di động xuống tất vân đạo nhưng lại đánh tới hẹ chặt g i ọ n nói điện thoại làm gì héo lộ phong phong ngươi hồ chứa nước bên trong thật có cái khác như nhà còn hoang dại cá n ã o còn có cấp mét phá mười cân ở đâu làm tới ta đột nhiên biến ra tới khu khu đừng làm rộn kia cái gì phong phong k i a một trăm năm mươi khối tiền ta lập tức chuyển ngươi mời ngươi cần phải nhận lấy ngoài ra ta một thẳng có một mộng tưởng a chính là muốn câu lên một cái mười cân trở lên cá ngão ngươi kia thật có a uy phong phong ngươi nói chuyện nha ngày người đâu điện thoại l ẻ loi trơ trọi nằm trên ghế câu trần phong đứng dậy đứng ở một bên ánh mắt của hắn như lửa nhìn về phía một bên chính ô n cần câu mặt mũi tràn đầy hưng phấn đại thuốc lão bản ta đầu này lớn lớn lớn, lớn. đây ngươi vừa nãy cái kia còn lớn hơn A cái này xúc cảm ít nhất mười cân trở lên ha ha ha ha đừng chạy đừng chạy a a a a cmn c h ư n g mười tám hắn nhảy xuống c h ư n g mười tám hắn nhảy xuống tư thế kia xác thực cảm giác có mười cân trở lên trần phong cũng kèm chút cho là mình lần nữa phát đến nhóm bạn câu video hoặc bức ảnh cái này trực tiếp có lại không nghĩ đ ạ i t h ú c đứt dây đặt m ô n g trực tiếp ngồi trên mặt đất nguyên bản hưng phấn đại t h ú c lập tức thất hồn l ạ c phách hắn ngơ ngác nhìn trước người mắn nước chậm hồi lâu ôi dây theo cắt lão bản ta ta cảm giác đầu này nếu là không dừng đi lên ít nhất là có hai mươi cân a vừa nãy ngươi không nói mười cân trở lên ta nói ít nhất ta không sao đổi dây tiếp tục câu đổi lớn một chút ôi đại thúc ngồi dưới đất vẻ mặt khó chịu chụp hồi lâu đuổi triệt để chỉ hoan đến về sau lúc này mới đứng dậy lại khôi phục đầu trí đồng thời lần này ý chí chiến đấu của hắn càng thêm dâng trào ngày mười ba tháng năm chín h tối lẻ bảy điểm ta tại hồ chứa nước ngọc l o n g thôn đứt dây chạy một cái ít nhất hai mươi cân trở lên siêu cấp cá n o hoang dại mẹ nó tối nay ta nhất định phải đem nó lại chơi lên đến thật là do người trần phong đã thăm dò điện thoại di động tốt ngồi ở chính mình ghế câu trên bắt đầu tiếp tục câu cá hiện tại là bình thường cá n g á o câu pháp câu một m 5 nước sâu vừa n ã y một thẳng để đó không n ú p nhích cũng không có thấy khẩu dưới mắt chính thức bắt đầu làm câu chính là một bên trông coi một bên thì bắt đầu dùng tạo ổ thìa đánh động thái n g ô non xuống dưới chính là đánh tới trôi vị trí mỗi gian phòng cách hai ba phút đánh một lần mỗi lần không cần đánh nhiều thì mười hạt tả hữu thì hoàn toàn đầy đủ nếu n g ô non không nhiều nắm giữ tốt tiết ấu mỗi lần chỉ cần có năm hạt vì trên đều được cứ như vậy trần phong giữ vững được hơn nửa giờ về sau trừ ra có một ngụm giật cần không có đụng tới bên ngoài nhưng không có tái kiến một ngụm mà này hơn nửa giờ đại thúc bên ấy đổi dây lại lần nữa làm câu sau thì không thấy khẩu mặc dù hơn phân nửa giờ không dài nhưng vì ta này cá n g á o mật độ động thái hơn phân nửa giờ chỉ có một ngụm đó chính là câu ngư tầm không đúng trần phong bắt đầu điều chỉnh chiến thuật hãn giật cần lên lại lần nữa điều chỉnh qua đi đem ghế trì đẩy lên gần như lập trôi xuống mặt mở ra câu chỉ bay tìm ngư hình thức câu chỉ bay nguyên lý cụ thể chính là tăng trưởng dây thẹo vì giảm mạnh ném cần vào nước về sau dây thẹo ở trong nước tung tích đúng chỗ hành trình thì có người quản này gọi câu hành trình mà chân chính câu hành trình cùng bay trì trong lúc đó là có t r ê n l ệ n h nhưng mục đích tương tự cũng là vì định vị ngư t ầ n g tìm tiết lời ngoài ra mặc kệ là câu hành trình hay là bay trì đều phải phải là trường dây thẹo trong đó bay trì nhất định phải là được ném lời cán ngoài ra nhằm vào cá ngáo bên trong vì đã giảm mạnh dây thẹo và con mồi tung tích tốc độ quá trình này cũng liền chẳng khác gì là động thái con mồi có thể không cần đang bay trì trong quá trình lại đánh động thái mới m ẹ ngô non hạc xuống dưới còn có cái chú ý hạng mục là kiểu này làm việc tại có tôm cá nhãi nhất chỗ t h như hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn là không thể dùng mồi bột hoặc run nếu không tôn cá nhại nhép liền trực tiếp cho ngươi được thơm lây mà dưới mắt vì hồ chứa nước ngọc long thôn cá n g á o cá bơm b ơ m cá bống không ít còn có siêu cấp còn to quan hệ mặc dù trần phong là ngô non mồi này câu chỉ bay ném xuống về sau kia lập trôi cũng là hồng không ngừng nhưng không có đại động tác là cái này tại bị tôn cá nhại nhép làm nhưng chỉ cần không có đại động tác thì mặc kệ câu đại bắc ngô hạt thì đại những thứ này cặn bã ngư không phải dễ dàng như vậy cho rơi đ à i ừng nghĩa là gì đây là ngay tại trần phong mới thứ ba cán bay chỉ tìm ngữ lúc hắn b ư ớ ra ngoài kế tính toán thời gian nhưng vẫn không thấy trôi đứng lên theo trước hai cây thời gian mà nói n à y cũng đã rốt cục trôi đứng lên mới đúng vậy cái này là cỡ mờ hiu một tiếng đột nhiên thấy phao câu tại mặt nước hướng ngang trôi đi ra ngoài trần phong tinh thần chấn động phản xạ có điều kiện nhanh chóng một g i ờ cần tùy theo căn hơi ố lượng dây câu thẳng tắp dính cá nước sâu hai m ì độ một chút ta cũng trúng một bên đại thúc thì đột nhiên lên tiếng trần phong hướng phía cái kia bên cạnh nhìn một cái chỉ thấy ngư đều đã nổi trên mặt nước nhìn ra chỉ có hơn một cân cá não ha ha ha ta này đây ngươi kia đại ngươi hiện tại câu nhiều ít nước sâu chừng hai mét k i a đối ngư ở ngay vị trí này ngươi đầu này cảm giác nặng bao nhiêu có cần giúp một tay hay không chép ba cân có muốn giúp đỡ v a xuống xoa ha ha ha trên mặt ta đến rồi nhìn này cá ngao thật x i n h đẹp à này màu sắc trên người còn một chút t h ư ơ n g cũng không có chứ đại thúc đắc ý cười trần phong ngư hết rồi không phải đứt dây mà là tuột lưỡi tình huống vừa rồi là hắn n à y một cây đánh trộm chẳng qua không sao hiện tại tất nhiên tìm thấy ngư t ầ n vậy liền đơn giản đốt một đ i ề u thuốc trần phong bận bịu i nhanh chóng điều chỉnh thì câu hai mét chỉnh nước sâu ném cần vào nước cùng lúc đó một bên lại bắt đầu dùng tạo ổ thìa đánh ngô non x u ố n g dưới nhưng vào lúc này một bên đại thúc bên đấy hắn vừa mới lên ngư này một cây mới xuống dưới không nhiều một chút lại lại dính cá ha ha ha ha liên tục dính cá lão bản chép ngư ta lần này lại g i a châu đem cán đặt ở cán trên kệ trần phong một bên đứng dậy một bên nhìn mình chằm chằm t h a o câu đi vào bên này giúp đại thúc dò xét một chút cũng không phải rất lớn năm cân đều không có phá nhiều nhất bốn cân d á n g vẻ lão bản ngươi này cá ngao đúng là nhiều à tiếp tục như vậy năm tiếng mười cân trở xuống ta muốn dẫn đi hoang dại ngươi không may rồi lần sau đến chính mình dò xét đại thúc này lại thư thái trước đó chạy cái kia ít nhất hai mươi cân đau s ó t hiện tại bao nhiêu cũng là khép lại không ít ai ngờ một giây sau vừa lấy xuống ngư bỏ vào giỏ cá đại thúc lên đường ô i đáng tiếc ta đứt dây chạy cái kia hơn hai mươi cân cá nào a trần phong về đến vị trí của mình vừa ngồi xuống chợ phát hiện xa xa trên sông núi xuất hiện ánh đèn cũng là lúc này hắn, phào câu đỏ lên. Chờ hắn phản ứng nhìn lại trôi đều không thấy lúc vận điệu nhanh chóng nắm cán một tá kết quả rỗng ta chết tiệt giật cần lên tiếp được tuyến cất kỹ trần phong trước không câu được vì cuối cùng vẫn là người đến hay là hai người cùng nhau Và tiếp đại hai người tinh thần phân a u c h g chấn h mặt trên đều mang theo chở mòng trần phong trực tiếp dẫn hắn hai đi tới chính mình cùng đại thúc câu bên này đại thúc chính vẻ mặt thành thật c h ầ m c h ầ m vào mặt nước phao câu đồng thời đánh lấy n g ô non trần phong đi vào hắn bên cạnh thân đưa hắn giỏ cá nhấc lên hai người tiến lên xem xét chỉ thấy bên trong đã có bốn năm con cá toàn bộ là cá ngão cũng đều không nhỏ gặp tình hình này hai người hai mắt tỏa ánh sáng một người trong đó nói lao bản ngươi nhóm phía sau không có câu được một cái lớn hơn chút đi lên trần phong vừa muốn nói chuyện đại thúc ngồi trên ghế đầu nhỏ cũng không quay đầu lại nói ta vậy sẽ chạy một cái ít nhất hai mươi cân thì giữ vững được vài giây đồng hồ dây theo cắt nghe nói như thế trần phong lúng túng hai người này nguyên b ả n trong lòng còn có một chút hoan hỉ cùng chờ mong có thể nghe xong lời này cũng là ngại lời là cảm thấy có chút giả nhưng mà đúng lúc này đột nhiên hưu một tiếng ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại thúc phía trước mặt nước chỉ thấy đại thúc cần câu dán mặt nước ối lượng căn bản lập không được không nói tiêu phá không tiếng âu vang vọng m ộ n phía vừa mới tới hai người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trần phong cũng là xứng sờ vội nói muốn k é o co đầu này khắc gắm lượng không được liền để nó đứt dây đi không được a ta hai mươi cân siêu cấp cá ngạo nó quay về ha ha ha, ha, ha. giờ khác này đột ạ lấy nhiên giống đ Có t h xuất hiện một màn này thật sâu rung động một bên hai người khiến hai người như cọp gô đứng ở một bên trận mắt há hốc mồm đồng dạng trần phong cũng là bị dưới mắt tình huống này dọa sợ rất rõ ràng đại thúc đầu này ngư chân có thể là có hai mươi cân trở lên một sáng hình thành kéo co như vậy đầu này ngư cơ bản không thể nào lên bờ đây là câu ngư nhân cơ bản thưởng thức đại thúc thì hiểu cho nên hắn không nghĩ kéo co gắng gượng gắng gượng muốn đem cần câu đứng lên hay là đem ngư chạy trở về nhưng này ngư quá lớn đã nhanh muốn hình thành kéo co xu thế gắng gượng chi hạ tuyến không có gì vì đại thúc này sẽ là đổi đại h à o bộ dây câu thế nhưng cái này lại đột nhiên phát nổ tháng năm mùa thời tiết tốt bởi tối không lạnh rất mát mẻ chỉ khi nào xuống nước tia đi lên thì có chút lạnh cần câu nhất bạo bình thường mà nói con cá này như vậy kết thúc có thể chẳng ai ngờ rằng đại thúc lại phản ứng nhanh chóng một cái đứng dậy thì liền xông ra ngoài không chút do dự nhảy vào trong nước thế này sao lại là đang câu cá n à y mẹ nó là đang liệu mạng a phản ứng trần phong lập tức quát ta nhổ đại thúc ngươi mau lên đây không phải liền là một con cá sao không đến mức không đến mức a đáp lại chỉ có đại thúc ở trong nước ra sức bơi lội bọt nước thanh một bên vừa mới tới hai vị huynh đệ thì cuối cùng phản ứng lại một người trong đó nuốt nước miếng một cái nói này đại thúc cợt mờ người con lại nói châu bò đây mới thật sự là câu ngư nhân a trần phong đem chính mình trong túi điện thoại cùng khói móc ra bỏ qua một bên h ắ n tiến lên một ít đứng ở mép nước chuẩn bị tình huống không đúng tùy thời xuống nước như vậy xảy ra chuyện quá nhiều rồi tháng trước thì có tin tức địa phương có một tiểu tử sau nửa đêm tại huyện thành gia lang giang trong vụ n trộm câu cá cần câu bị cá lớn cho kéo xuống nước nhảy cầu xuống dưới mò cá can kết quả dây câu vững chân một mệnh ô hô ta vừa mới nhận thầu hồ chứa nước vừa mới làm ăn khác mẹ nó cái này xảy ra chuyện mặt lâm quan ti không nói còn muốn bổi một số tiền lớn giờ phút này trần phong tất cả tâm cũng treo lên từ trước đến giờ liền không có k ẩ n trương như vậy qua đèn đội đầu ánh đèn đi theo trong nước đại thúc di động hắn thật chặt nhìn chăm chú một bên hai tiểu t ử đèn đội đầu ánh đèn cũng vì đại thúc chiếu sáng tiến lên phương hướng hiện tại hai người này cũng là căng thẳng cũng mong đợi lên ngay tại ba người dưới ánh mắt trong nước đại thúc ra sức đuổi theo gây mất căn hơi rất nhanh liền một tay lấy căn hơi n ắ m trong tay sau đó liền bắt đầu bơi ngựa nhìn trở về ngay tại hắn lên bờ một khắc này trần phong một tay lấy hắn bắt lấy nói thúc ta là chân sợ ngươi chết tại ta nơi này à đại thúc lên bờ toàn thân trên giới đều là thủy trong tay hắn còn cầm gây mất căn hơi lại một câu cũng không nói lại là một bộ dáng vẻ thất hồn là phách. đặt mông ngồi ở một bên kinh ngạc nhìn mặt nước can mang theo nhìn dây chính phao câu và tất cả lên nhưng ngư hết rồi trần phong chịu p h ụ một bên hai huynh đệ nhìn nhau s ư ơ n g sở c h ậ m một chút đại thúc lúc này mới lên tiếng ta đầu này thực sự là hai mươi cân trở lên a đáng tiếc không ngờ rằng nó hay là thuật lưới chạy ôi đại thúc không sao ngư mặc dù chạy nhưng ngươi đã trở thành trong lòng chúng ta anh hùng ta lần đầu tiên thấy tượng ngư như thế d ụ n g mãnh câu ngư nhân đúng thế đúng thế như thế tinh thần đáng kính đệ nhưng vẫn là an toàn đệ nhất hai huynh đệ mở miệng đại thúc nội tâm đau xót nặng hơn cảm giác hắn nếu không thành công chơi lên đến một cái hai mươi cân trở lên cá ngão đoán chừng không cách nào giải trừ khúc mắc trần phong này lại thì chỉ hoan tốt hắn nhìn một chút trên đất gãy cần nói ta căn này cần câu hơn một trăm đại thúc ngươi thì bồi thường ta một trăm tốt thân trên đều đốt trở về đi còn thời gian còn lại ta phá lệ lui ngươi cần câu tiền từ bên trong trụ Không không không, ta lại không lạnh l ã o bản ngươi kia phía sau không phải còn có c ă n cán tiếp tục cho ta mượn đoán mất ta giá gốc bồi thường một lát sau đại thúc lại một lần nữa lại lần nữa tỉnh lại lên nay thiên nhất thiên hạ đến hết hạn hiện nay tăng thêm này hai anh em cùng này lại thúc tổng cộng thu nhập có bảy khối tiền làm như này kỳ thực cũng không phải thuần lợi nhuận còn muốn giảm đi trả cá chẳng qua hắn ba người trả cá cũng trở về không bao nhiêu tiền trần phong vui thích ngồi ở vị trí của mình thì bắt đầu tiếp tục câu cá Thời gian trôi gian qua, có lẽ là bốn ở i đại vì t h u g người ư ớ c t i ế n động cộng lớn quan、hệ. bên này hiện tại tổng n g quá hệ, tại cũng â u sau khẩu. được người lúc này mới lục tục c nửa này ngò ngoe giờ mới thới tiếp, Kế đều tại lục tục trên ngư cơ bản đều là cá ngão có lớn có nhỏ trần phong bên này là lên thì thả lại trong nước chính hắn chính là lão bản lại không trả cá lại hắn cá mục tiêu là ít nhất cấp mét trên m ộ ư ơ i cân cá ngão ngoài ra có thể chân bởi vì phí câu cá quá đắt cùng với hôm nay thời gian cũng quá m u ộ n quan hệ mà sau này cũng không có mấy bạn câu đến đây trần phong không có để ý hắn không đội 11 g i ờ đêm 20 điểm kia hai anh em bên trong người lùn lên cái tám cân tám lượng cá ngão thân giải đã sắp tiếp cận một m é t 11 g i ờ đêm 41 điểm đại thúc lên cái thất cân ba lượng cá ngão dạng sáng 12 g i ờ cả kia hai anh em bên trong người lùn lại lên một cái tám cân một lạng cá ngão đúng lúc này trần phong liền lên một cái thất cân chín lượng cá ngão dạng sáng 1230, kia hai anh em bên trong người cao thì rốt cuộc đã đến đại hàng lên cái chín cân nửa cá ngão còn kém một cm phá cấp mét t r ờ i vừa dạng sáng đại thúc đến thời gian trần phong cho hắn trả cá không mang cái cân lừa đến chỉ có thể dùng cân tay sừng đại thúc này năm tiếng tiếp theo tổng cộng ba mươi tám cái cá não tổng trọng một trăm hai mươi mốt cân không có phá mười cân trả cá tổng cộng hai trăm bốn mươi hai khối tiền phía sau này hai giờ đại thúc trên ngư rất mạnh chính là hơn cân trên thiếu mà thôi đã rất tốt t r â n phong cho hắn quét tiền hắn không muốn lão bản này hai trăm bốn mươi hai khối tiền để cho ta tiếp tục câu được bình minh được không tiếp xuống ta không trả cá thời điểm ra đi ta chỉ đem một cái tiểu nhân trở về ăn được thôi tạ lão bản lão bản phát tài thú vị đại thúc năm tiếng đã kết thúc Đã vì nhưng i ệ m v lại tại ba giờ sáng trước sau lúc h ắ n là đến lớn mở miệng thời đoạn tổng cộng tại làm câu bốn người điên cùng trên ngư thì chính là này thời điểm này mười cân trở lên cá ngao mét cuối cùng xuất hiện đồng thời thứ nhất còn chính là hai cái trần phong cùng kia anh em cao đã c h i a ra đ ứ n g ở đại t hai ú c cùng n h mươi mới quy t ờ i c trả l cá chương này a i n g đang cực hai n g chế mươi n g này xúc mới quy tắc trả cá mặc dù đã là sau nửa đêm ba giờ sáng nhưng hồ chứa nước ngọc long thôn tổng cộng bốn người nhưng đều là tinh thần phân chấn không hề mở mệt thời gian dài như vậy tiếp xúc tiếp theo Trần p hai o ngoài n cũng là phát hiện, này trường nguyên nhân, tuổi thật có thể thật không có đến g thúc có có có thúc cấp, có thực là là lôi lết là phát thể thôi thiết thật thể thật thể trời tuổi đại đại mới tuổi. kỳ sự người đồng thời bên trong cá nga mét thì cơ hồ là đồng thời thành công lên bờ một cái không có chạy bốn người kích động một bên video vỗ một bên trần phong liền bắt đầu lượng thân d à i thể trọng chỉ thấy đại t h ú c đầu này thân d à i thình lình một một mét thể trọng nặng đến m ộ ư ơ i hai cân hai lượng chúc mừng đại t h ú c phá được cá nga mét này ra châu có thể thổi cả đời ha ha ha ha, ha thư thái thư thái chờ chút lão bản ngươi đem video phát ta ta muốn tu bổ một chút phát người bằng hữu v ọ n g ừ m ừ n lại đến anh em lùn bên này chỉ thấy đầu này thân giải thình lình một h a mươi chín m thể trọng nặng đến mười bốn cân cả châu bò huynh đệ ngươi này đây đại thúc còn điều đánh vỡ của ta ghi chép cái t r ụ tóc trên đều muốn hỏa lão bản ngươi quả nhiên không có gặp người đêm h ô m khuya k h o á t chạy chuyến này đằng giá ta nơi này còn có hai mươi cân trở lên siêu cấp cứu ngão trước đó đại thúc xuống nước không được đi lên cái tia khẳng định là được châu bỏ châu bỏ vội vàng ôm trong ngực ta cho ngươi chụp một tấm、ừ. anh em lùn đem ngư ôm vào trong lòng thật thật lớn một cái đổi lại cá chép cá chấm c ỏ n h ư thế đại xác định vững chắc ba mươi cân tả hữu cùng hắn cùng nhau anh em cũng cao bận b ệ u liền giúp hắn bắt đầu đánh đèn các loại chụp ảnh đại thúc bên này cũng giống như thế thì hướng trần phong đưa ra yêu cầu như vậy trần phong thì giúp hắn chụp hai phát và c h í n h xong trần phong vội nói cá n g á o không tệ công việc lớn như vậy đừng cho ta chơi chết vội vàng thả lại hồ chứa nước bên ấy huynh đệ kia ngươi thì trả về ta cho ngươi n h ớ kỹ có ngay không sao hết lão bản lần này thư thái cũng thư thái đại thúc trước đó đau xót rất sâu mặc dù còn chưa lên nhưng hiện tại phá mười cân cá ngao mét một cái thì thật to an ủi hắn tâm linh k i a hai anh em nha anh em lùn không cần phải nói tia người cao mặc dù không có trên phá mười cân cá ngao mét nhưng hắn cũng tới có mấy cái hơi cân cũng không tệ mà chân phong chính mình mặc dù không phải chính mình lên tới cá ngao mét nhưng cũng là tại chính mình này hồ chứa nước bên trong câu lên tới còn một chút hai cái cũng đúng thế thật đạt đến hắn muốn phát video mục đích làm nhưng nếu có thể tự mình tự mình lại đến mười cân cấp mét trở lên cá ngao lời nói vậy dĩ nhiên thoải mái hơn chỉ là không biết tối nay còn có cơ hội hay không a một phen thu thập thừa dịp hiện tại ngư khẩu tốt tổng cộng ba người vội vàng lại bắt đầu câu trần phong không cấp bách hắn ngồi ở chính mình ghế câu bên trên đốt lên một điếu thuốc sau đó vui vẻ cầm điện thoại di động lên trực tiếp liền đem video cho phát đến nhóm bạn câu trong ba giờ sáng nhóm bạn câu tự nhiên có vẻ vô cùng thanh lãnh phát tiến vào đợi lâu một chút thì không gặp tiếng động trần phong cũng liền trước mặt kệ chờ bình minh trước kia cùng buổi chiều sau khi tan việc thời gian bảo đảm điên của người đến ta này hồ chứa nước khu câu cá cũng là sẽ ở trí ít huyện lưu vân cảnh nội bạn câu vòng nội danh a đem lại t h u c muốn video cùng bức ảnh phát cho hắn về sau trần phong thăm dò điện thoại di động tốt thì tiếp tục bắt đầu câu cá rất nhanh ba giờ d ư ớ i đến kia hai anh em đến thời gian trần phong bắt đầu trả cá năm tiếng tiếp theo anh em cao tổng cộng câu lấy được cá ngao ba mươi năm cái tổng trọng một trăm m ư ơ i một cân m ộ ư ơ i cân trở lên không có toàn bộ muốn về tổng cộng hai trăm hai mươi hai khối tiền anh em lùn rất mạnh mặc dù vóc dáng thấp nhưng hắn câu lấy được lại rất d ò n g ư ờ i tổng cộng câu lấy được cá ngao dòng giã sáu mươi cái tính cả thả đi cái kia cá ngao mét chính là sáu mươi một cái cũng là muốn toàn bộ hồi sáu mươi cái tổng trọng là một trăm chín mươi hai cân tương đương ba trăm tám mươi b ố khối tiền cái t i a cá ngao mét mười bốn cân là theo ba vi ê n tính chính là bốn mươi hai khối tiền tổng cộng cùng nhau chính là bốn trăm hai mươi sáu khối tiền khoảng cách lên bờ năm trăm còn kém mấy chủ thương đương trần phong cũng liền mới kiếm lời hắn mấy chủ tối nay ta không biết l á o b ả n ngươi nơi này tình hình cá sẽ có tốt như vậy không có đem ngươi bàn đến lần sau lại đến khẳng định đem ngươi bàn khóc kỳ thực tối nay này tổng cộng ba người trần phong có căn cứ tình hình cá trước kiểm tra thu phí cùng quy tắc trả cá có phải thích hợp ý nghĩ anh em lùn kỹ thuật câu là thực sự nhu phê nhìn như hắn không có lên bờ kỳ thực đã lên bờ thay cái cách thức trần phong đã khóc thì như m ộ ư ơ i cân trở lên không thể mang đi đúng không vậy hắn mười cân trở xuống toàn bộ mang đi chính là này sáu mươi cái tổng cộng một trăm chín mươi hai cân đều là thuần hoang dại cũng không nói trần phong nơi này hoang dại cá ngao vẫn còn so sánh phía ngoài hoang dại hương vị tốt hơn rồi này cũng không nói cho dù năm mươi viên một cân không quỵ a vậy cái này một trăm chín mươi hai cân cầm bên ngoài đi là cái này bao nhiêu tiền c h ọ n vẹn chín sáu trăm n g u y ê n tăng thêm cái kêu phá m ộ ư ơ i bốn cân hồi bốn mươi hai khối tiền chính là chín sáu trăm bốn mươi hai nguyên trần phong thua thiệt thổ huyết đồng thời tính như vậy lời nói đại thúc cùng anh em cao thì lên mở thì kiếm lợi lớn trần phong đồng dạng là muốn thổ hết u y bất quá xem là khá tính như vậy nhưng tình huống cụ thể cũng không đồng dạng đầu tiên là dám đến câu một trăm viên một giờ c h ẳ n g kỹ thuật câu cũng sẽ không kém t h như đại thúc cùng anh em cao hai người bọn họ kỹ thuật câu cũng không kém chỉ là này anh em lùn càng lùi ra ngoài ra cũng là trần phong nơi này tình hình cá đủ tốt cá n g á o là thực sự nhiều không nói còn lớn hơn mấy cân nặng khoa trương điểm nói nhiều vô số kể như thế mười cân trở xuống đều có thể mang đi lại cũng mang đi lời nói vì hoang dại cá ngao giá trị này thu phí cơ bản đến người trần phong muốn thổ hết nhưng mà một câu ngư nhân cho dù sản lượng cá tự do cũng sẽ không năng lực mang đi toàn bộ mang đi tối đa cũng chính là mang một cái trở về chính mình ăn lại hoặc là mang nhiều mấy đầu trở về tiễn bằng hưu thân thích loại hình nguyên nhân rất đơn giản câu ngư nhân hưởng thụ là câu cá quá trình cùng sản lượng cá cảm giác thành t cựu cũng không phải chuyên môn bán cá muốn nhiều cá như vậy làm gì còn có chính là ngư cũng mang đi không tiện không nói còn dễ chết đặc biệt cá n g á o ừ m là như thế này nhưng chưa chừng có người phát hiện tan này hoang dại cá ngao giá trị cùng hương vị về sau tìm thấy chuyên nghiệp thu mua con đường mang lên đánh dưỡng thiết bị liền đến ta này mỗi ngày câu được mười cân trở xuống toàn bộ mang đi sau đó cứ như vậy đi kiếm tiền a kia ta ở trong mắt người khác vẫn không được kẻ ngốc này lại ngư khẩu tốt hồi hết ngư sau này hai anh em đều không có đòi tiền là không n ỡ đi cũng đều bổ túc năm trăm khối tiền sau đó tiếp tục bắt đầu năm tiếng trần phong về đến chính mình ghế câu trên câu cá thì không chăm chú hắn cảm thấy mình hiện nay này thu phí ngư quy tắc trả cá hay là có tí vết hay là được sửa đổi một chút còn phải vội vàng nghĩ kỹ sao sửa vì trời vừa sáng liền muốn lên người hệ thống nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh bên trong thu phí không nhất định không nên nhiệm vụ quy định chỉ cần không thua kém cũng được à? trần phong đấy lòng hỏi đúng vậy ký chủ ừng tốt kia thuận tiện hỏi một cái mục tiêu nhân vật có thể lặp lại kéo nhiệm vụ kinh doanh tiến độ sao chính là tỷ như này hai anh em bọn hắn kết thúc lại tục năm tiếng đồng hồ vậy đây là hoàn thành hai cái hay là một cái hồi ký chủ hai mươi bốn giờ cho một người vẹn vẹn một lần hữu hiệu đã hiểu nhiều suy nghĩ một chút càng thêm hoàn thiện thu phí và quy tắc trả cả có thu phí hay là một trăm viên mỗi giờ năm tiếng các bước không phải khu câu cá nguyên nhân không có câu đầy thời gian không lùi còn thừa thời gian quy tắc trả cá bất luận lớn nhỏ thống nhất toàn bộ hồi ba viên có thể có mang đi nhưng chỉ năng lực mang đi nhiều nhất ba cân hoặc đơn đôi mười cân trong vòng một cái cái khác quy tắc chỉ có thể dùng bình thường cần tay giới hạn một người một dây hai lưỡi không được sử dụng mồi và thuốc câu có độc hại các loại là cái này hoàn toàn mới thu phí và quy tắc trả cá rất đơn giản trần phong hiện tại liền trực tiếp biên tập phát đến nhóm bạn câu t r ò n g tránh bạch thiên thượng nhân đi qua bởi vì thay đổi quy tắc mà cãi vã xong tiếp xuống tiếp tục nghiêm túc bắt đầu câu cá ta chính mình còn không có trên phá mười cân trở lên cá ngao mét đâu t h a m dò điện thoại di động tốt trần phong vừa lòng thỏa ý tiếp tục chiến đấu nhưng mà hắn lúc này mới phát hiện hắn một bên trong chậu chứa ngô non hạt là còn có nửa bồn u sao hiện tại đ á y nhi cũng lộ ra nhiều nhất thì thừa hai thanh bị trộm trần phong n cầm đầu cùng một bên khoảng cách tương đối gần đại thúc đối đầu ánh mắt đại thúc thẹn thùng cười một tiếng đại thúc k i a một bên một cao một thấp hai anh em đồng dạng nhìn lại cũng đều ở trong màn đêm ngượng ngủ cười một tiếng có vẻ có chút xấu hổ Trưng Ph thì chăm sóc đến bình thường bạn câu muốn bao nhiêu mang một ít trở về nếm thử trái tim về phần giá t r ả cá bất luận lớn nhỏ thống nhất ba viên không có khuyết điểm tình hình cá ra sức rất tốt câu vì giá tiền này tính vừa nãy anh em lùn không chỉ đều có thể trực tiếp lên mở, trần phong bị b ả n hắn còn có thể kiếm hơn một trăm khối tiền đi về phần bạn câu nhóm đến làm đại vật phương diện động lực đại vật thân mình mang tới xúc cảm cùng cảm giác thành t ự u cũng đủ để cho mỗi một cái người câu cá cùng nhiệt so hiện nay muộn đại thúc thì hiện ra phát huy vô cùng tinh tế cho nên thì điểm ấy như vậy đủ rồi làm nhưng ngoài ra nếu trên đại vật còn có cái khác chỗ tốt lời nói vậy dĩ nhiên càng tốt hơn nhưng không thể là đơn độc trướng giá trả cá trực tiếp lên siêu bao nhiêu cân cho tiền thưởng đều được đơn giản như vậy c h ú t ít điểm ấy và phía sau nhìn xem tình huống lại nói hiện nay trước hết như vậy tốt h không biết xấu hổ các ngươi trộm ta bắc nô ta không câu được lão bản kia ngươi làm gì đi trở về đi ngủ ha ha đi thong thả không tiễn cần câu ta câu được buổi sáng ngươi qua tới cho ngươi mặc dù cá ngao mét không phải mình câu đi lên nhưng cũng coi xong thành mục tiêu bạch thiên chuyện còn nhiều tất nhiên hiện tại bắc nô hết rồi trần phong cũng liền không có ý định nấu suốt đêm liền để ba người này, tại nơi này câu anh em đại thúc kỹ thuật bơi lội rất tốt tăng thêm có ngoài ra hai anh em tại đây buổi tiếp cũng không sợ hắn lại hướng trong n g ả y ngoài ra này hai anh em hiện tại là đến chín h sáng mới kết thúc và buổi sáng lại tới cho hắn hai trả cá là được ta đi đây các ngươi chú ý an toàn trước kia ta lại tới đại thúc ngươi muốn l ệ n h có thể về sớm một chút cần câu nhường này hai anh em giúp ta bảo q u ả n lấy được được được ngươi đi đi lão bản ngươi trong chậu còn lại điểm này bắp nô lấy tới thu thập xong đồ vật lấy ra khói cho ba người này mỗi người đánh lên một cái về sau trần phong cái này mang theo chính mình dụng cụ câu cá trở về bây giờ đi về đi ngủ còn có thể chỉ ít ngủ ba bốn tiếng cũng không tệ xem ra cần phải chiêu nhân viên ngọc lan thẩm chủ yếu là phụ trách nấu cơm còn phải có người tại lúc ta không có ở đây nhìn hồ chứa nước mới được còn có chả cá lấy hậu nhân nhiều cũng phải tìm giúp đỡ mới được c nói là có thể ngủ ba bốn tiếng kết quả mới buổi sáng hơn sáu giờ bên ngoài ngày mới s á n g rõ trần phong liền bị dương ngọc lan ở ngoài cửa cho đánh thức trước sau đi ngủ hai giờ chẳng qua cũng may này hai giờ ngủ rất tốt mở to mắt chậm một chút thì khôi phục không ít tinh khí thần trần phong ngươi mau đứng lên trong đội người đến thật nhiều người a đến rồi nhanh chóng mặc quần áo sửa sang lại trần phong khai môn ra đây trên núi mây mù quấn lượn quanh s ớ m sớm tươi mát ướt át không khí trong nháy mắt khiến người càng thêm thanh tình còn không thấy được người tới ở đâu trần phong liền bị dương ngọc lan hấp dẫn ánh mắt chỉ thấy dương ngọc lan hôm nay đổi cách ăn mặc trên mặt tinh xảo đạm trang không nói thân trên màu trắng nữ sĩ quần áo t r ò n phía dưới lại là quần sóc ngắn tuyết trắng hai cái đùi thon dài thẳng tắp ở giữa còn mang theo nợ nang trên chân còn trắng sắc dạy thể thao như thế không phù hợp hắn tuổi c á c h ăn mặc xuyên đại hắn trên người lại không lộ vẻ không hài hòa quả nhiên là phong vận dư âm Đẹp m ắ trần phong nhanh chóng rửa mặt hoàn thành ra đây chỉ thấy trong đội các nơi đã ngừng không ít xe hắn đang muốn chạy tới hồ chứa nước hậu sơn loan lúc lại có một chiếc xe đến rồi còn đang ở phía sau hung hăng đánh loa trần phong nhìn lại trực tiếp mắng ngươi tích em gái ngươi nha ngươi đợi ta dừng xe ta đi trước ngươi ngừng xe chính mình đến ngươi quay về làm gì đến nha ta nhìn xem ngươi đang trên núi không dễ dàng mang cho ngươi vật tư mang vật tư giá hỏa này một thiên không thấy thì trở nên như thế hiểu chuyện đây vừa vặn dự định cấp cho bạn câu nhóm cơm tháng tuổi gạo dầu muối tương g i ố n g trà thật là cần như thế trần phong mỉm cười quay về tất vân đào đem xe đứng tại một bên không cản đường vị trí sau đó xuống xe cười híp mắt liền mở ra xếp sau cửa xe t r ầ nhưng p o thoại cho thoại, n đến điện động ra đang muốn cho Ngọc Lan thẩm đánh cái hẹ chặt điện n g lấy di cái thẩm chặt hẹ h ra nàng sửng vân này mang không chán Nhưng, là tới vật đây, kết sốt. thấy tất vân đảo này xếp sau mang vật tư thực sự là không ít, lấy đấy. đây, đồ đảo xếp quả sau Chỉ sự bộ dây câu trí lá bột tạo sợi thiên lý hương các loại con mồi như thế một đống lớn toàn bộ t i ệ n ngươi phong phong ngươi liền nói ngươi cảm động không cảm động cảm động ha ha ha tối hôm qua là đệ đệ sai lầm rồi nghìn vạn lần không cần để ở trong lòng nhanh ta giúp ngươi cùng nhau lấy về sau đó ta đi ngươi hồ chứa nước câu cả à, hôm nay không lên cá ngào m é ta không trở về huyện thành đem đồ vật tất cả đều chuyển về ra về sau trần phong nhớ ra chuyện gì muốn tất vân đào giúp đỡ nhường hắn chạy trên c h ấ n đi mua một vài thứ tỉ như một cái t r ả cá dùng cân bản mấy cái giỏ cá còn có bình g a s bếp ga nồi sắt lớn và không ít thứ phía sau những này là cấp cho bạn câu nhóm cơm tháng dùng nhường ngọc lan thẩm trong nhà làm có chút xa những thứ này là có thể chuyển đến bên hồ chứa nước làm nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này sẽ từ chối lại không nghĩ lại không chút do dự nhiều lui thiếu bổ thu trần phong một ngàn viên sau chân chu liền lên xe đi rồi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung chật thực sự là nghe lời a trần phong đấy lòng thư thái cũng không nhiều trì hoãn rất nhanh liền đi tới hồ chứa nước hậu sơn loan buổi sáng bảy giờ vẫn chưa tới chỉ thấy tất cả hồ chứa nước bên này trừ ra còn đang ở câu anh em đại thúc cùng ngoài ra kia hai anh em bên ngoài lại nhiều không còn có ba mươi người cũng đều rất thủ quy củ này hơn ba mươi người cơ bản cũng tại anh em đại thúc ba người nhìn bên này nhìn không có một cái nào bạo mội trực tiếp câu cá thấy trần phong đến đây có chiều hôm qua tới qua biết nhau bận bịu thì chạy tới đúng lúc này một đám người thì đi theo xuống tới lão bản ngươi không có mở cửa a rốt cuộc đã đến lão bản chúng ta chờ ngươi các loại buổi câu sáng đều nhanh hết rồi lão bà ngươi quy t ắ c trả cá thế nào thay đổi chỉ có thể mang đi ba cân hoặc đơn đ ô i m ộ ư ơ i cân trong vòng một cái nhanh cũng khác nhiều lời lão bà ngươi nhanh lấy tiền đi ta không nhịn được nữa mới buổi sáng bảy giờ không đến tăng thêm hôm nay vẫn như c ũ là ngày làm việc ly huyện thành còn có một cái giờ đường xe lại hồ chứa nước ngọc long thôn thật có cá ngao mét thông tin hiện nay người biết khẳng định còn không nhiều đ o á n chừng cũng liền kia nhóm bạn câu người lại thêm bây giờ thu phí là một trăm một mươi người còn xem ra cơ bản đều muốn giao tiền câu cá đây đã là rất tốt chờ chút khẳng định còn sẽ tới người ngoài ra buổi chiều sau khi tan việc đến người khẳng định đây buổi sáng còn nhiều nhìn những thứ này bạn câu trần phong tiếu nói đến đây đi quy tắc dù sao các ngươi thì nhìn xem trong đám ta cũng không muốn nói nhiều một trăm viên một giờ năm tiếng cất bước hiện tại giao tiền là có thể đi câu được giữ lại tốt thanh toán ghi chép à, ta sẽ tuần tra nhiều người không nhớ được đỡ phải có người đục nước béo cỏ tới tới tới ta câu năm tiếng ta thì câu năm tiếng ta ta ta có thể thanh toán bảo sao chớ đẩy chớ đẩy thanh toán bảo hẹ chặt đều được đúng rồi nói với các ngươi dưới đến giờ cơm t a nơi này miễn phí cơm tháng điểm tâm ngoại trừ còn cơm tháng lão bản vĩ vũ nghe được c ơ m tháng những người này từng cái càng lai k ỉ n h trực giác cảm giác này hồ chứa nước ngọc long thôn là thực sự không tệ hát chương hai mươi hai cầu nhi ca chương hai mươi hai cầu nhi ca mười phút đồng hồ không đến tất cả mọi người giao xong tiền mang lên riêng phần mình dụng cụ câu cá cũng đi chọn vị trí mở câu được tổng cộng ba mươi ba người trần phong tổng cộng thu nhập một sáu mươi lăm vạn tất cả đều là câu năm tiếng tính theo thời gian quy tắc là trên điện thoại di động trả tiền thời gian thêm sau mười phút bắt đầu tính theo thời gian cái này mười điểm chung chính là cho mọi người thời gian chuẩn bị cái này có một sáu mươi năm vạn hôm qua coi như là khu câu cá chính thức kinh doanh ngày thứ nhất cho dù kiếm lợi bảy nghìn cả hôm nay là năng lực kiếm bao nhiêu trần phong âm thầm chờ mong trong vòng một ngày thu vẫn phí câu cá giảm đi vẫn trả cá tiền đây mới là cùng ngày khu câu cá thu nhập bình thường là còn phải giảm đi bình quân mỗi ngày khu câu cá giữ gìn cùng nhân viên phí tổn cùng với hạch tâm ngư các phương diện phí tổn mới là lợi nhuận hắn chiếm đại đầu nhưng n à y hắn đại đầu trần phong hoàn toàn không có có hệ thang cấp ra tới ngư không chỉ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phí tổn ngay cả nuôi nấng giữ gìn đều không cần không nói ngư còn vô cùng n g i tiên loại cảm giác này sướng hay không khu câu cá giữ gìn bên trong thủy chất giữ gìn cũng đúng thế thật hệ thống nâng cấp l o à i cá lúc tự động rồi sẽ thăng cấp cũng căn bản không cần phải để ý đến đây này chân kích thích thật có thể đem hồ chứa nước ngọc long thôn chế tạo thành một tòa thánh địa câu cá giải trí mang nghỉ phép cả nước người câu cá cũng chạy theo như vịt cái chủng loại kia cần tốn hao vì ta này mỗi ngày thu nhập cũng có thể trèo trống lên a không nóng n ả y từng bước một từ từ sẽ đến mới hai mươi người nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh hôm nay cũng có thể thoải mái hoàn thành cầm di động trần phong đi vào anh em đại thúc cùng tối hôm qua ngoài ra cùng nhau hai anh em bên này nhìn một chút chỉ thấy ba người này còn chính câu nghiêm túc một chút cũng không khốn anh em đại thúc thì là thực sự r u n g mãnh hắn là chân một chút cũng không lạnh đại thúc trời đã sáng này cũng buổi sáng b ả y hát ngươi còn không đi khu khu lão bản ngươi đến rồi à ta còn lại điểm b ắ p nô để cho ta câu hết nhà a h đúng buổi sáng năm giờ vậy sẽ ta lại chung cái ít nhất hai mươi cân trở lên siêu cấp cá ngão đáng tiếc lại không có cả đi lên ô i cho ba người này cũng đánh một đ i ề u thuốc trần phong chính mình thì đốt lên một cái sau đó liền đến nhìn một chút bên này hai huynh đệ sản lượng cá kết quả hai người này g i cá cũng để bất động giò cá ta cũng để lên không nổi hai ngươi thủ hạ lưu tỉnh à sẽ không phải là đại thúc câu ngư cũng cho ngươi h a i cái gì lão bà ngươi không muốn không chơi nổi à? lão bà ngươi nói xấu chúng ta đại thúc câu ngư hắn cũng chính mình để lại chỗ cũ rồi nói đùa nói đùa trần phong vui vẻ thì không có ở bên này ở lâu vì lại có mấy bạn câu đến rồi hay là nữ kế tiếp trần phong chính là một bên tiếp đãi mấy bạn câu một bên tại hồ chứa nước chung quanh tuần sát đỡ phải có chút bạn câu không g i n g võ đức mỏ mẫm mấy cái làm loạn rất nhanh đến chín h sáng tạm thời thì không người đến đón chừng kế tiếp giờ cao điểm chính là vào sáu giờ chiều sau mà tính đến hiện nay trừ ra anh em đại thúc vừa nãy đã thu thập trở về cùng với tối hôm qua kia hai anh em cũng đã kết thúc lập tức sẽ trả cá bên ngoài hiện nay tại làm câu tổng cộng là có bốn mươi mốt người chỉ có ba người không có câu đàn g xem đi vào tối hôm qua hai anh em bên này trần phong giúp hai người đem ngư trở về một chút tại hai người yêu cầu của mình nhấn xuống quy tắc mới hồi theo đơn độc năm tiếng mà tính trần phong bị bàn trở về anh em lùn sáu trăm sáu mươi khối tiền bị bàn một trăm sáu mươi khối tiền anh em cao không có bàn đến hắn kèm chút ít nhưng cũng trở về hắn ba trăm chín mươi khối tiền ngoài ra hai người còn cắt mang theo một cái hai cân tả hữu cá n g á o lấy về ăn không có hồi lão bản đi rồi chúng ta lần sau lại đến anh em cao có thể tới ngươi đừng đến ta sợ ha ha ha ha, vậy ta nhất định phải tới trần phong đương nhiên sẽ không không chơi nổi hắn đây là nói đùa hai anh em chân trước vừa đi chân sau trần phong tiếp vào dương ngọc lan đánh tới uy tín điện thoại thì chạy về trong đội là đóng nhà đơn sơ hai sư phó đến rồi sửa đường máy xúc cũng tới hôm qua đóng phòng hai sư phó đã tới nhìn qua hiểu rõ làm như thế nào làm trần phong cũng không có nhiều tiếp đãi chỉ là nhường trước nắm tay thủy điện quá khứ lại đóng phòng qua lại trở o n g về hồ chứa nước hậu sơn loan trên đường có một đại ca theo ở phía sau trần phong bay đầu nhìn thoáng qua gặp hắn cười ngây ngô chỉ cảm thấy có chút quán mắt người cười cái gì ăn các người nơi này thật náo nhiệt r a đi hồ chứa nước chơi bừa nay đại ca nhiều nhất một m sáu lại nao đại thân rộng vô cùng khỏe mạnh làn da ngăm đen nụ cười trên mặt như là mặc kệ có người không mọi người sẽ không dừng lại mặc vô cùng bình thường thậm chí là có chút tạm dưới chân cặp kia g i à y sẵn đạn đã nhanh muốn mài xuyên đáy hai tay chống chân thì không có dụng cụ câu cá cho người cảm giác đầu tiên chính là muốn rời xa vì hắn là cánh ốc cảm giác hay là hơi một chọc hắn mất hứng ngươi liền sẽ có nguy hiểm cái chủng loại kia ngươi là cầu nhi ca ăn ngươi là cái nào ta trần phong ngươi không nhận ra ta a ngươi thế nào quay về đây cầu nhi ca nụ cười trên mặt lập tức càng đầm một ít trần phong xác định hắn là nhận ra mình không khỏi mỉm cười móc ra khói đến hút thuốc ta vừa trở về hiện tại thôn chúng ta hồ chứa nước ta nhận thầu tại làm khu câu cá còn không biết người đang trong thôn đâu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung Ừng, hh ắ c ắ c rất nhiều thôn cũng có như vậy một cái thủ thôn nhân cậu nhi ca chính là kiểu này hắn không có tên thì gọi cậu nhi là lúc còn rất nhỏ bị người từ bên ngoài kiếm về kiếm về sau người nhà đó mang theo đi bệnh viện kiểm tra ra cậu nhi ca đầu hóc có vấn đề là có cái gì bệnh sau đó thì không lớn nhưng cũng không đành lòng cứ như vậy vứt đi cuối cùng vẫn mang về trong thôn nhưng từ đây thì không chút quản cậu nhi ca cậu nhi ca cơ bản cũng là tại ngọc long thôn ăn cơm trong nhà lớn lên trần phong còn nhớ hồi nhỏ cậu nhi ca thường xuyên ngay tại nhà mình ăn cơm số tuổi là c h í ít so với hắn đại mười một mười hai tuổi d á n g v ẻ nhưng cậu nhi ca mặc dù đầu góc có vấn đề có thể cùng người bình thường giao lưu lại là không có vấn đề chính là vẫn yêu cời ư ngây ngô trí lực không cao mà thôi một chỉ cần người khác không chọc hắn hắn cũng sẽ không gây người khác đồng thời cậu nhi ca từ nhỏ khí lực thì đại nhà ai có công việc hắn cũng giúp đỡ chỉ cần là người trong thôn ai bảo hắn làm gì hắn thì làm gì bẩn nặng hết thẻ không cự tuyệt cũng không cần tiền q u ò n rút bao ăn no là được mấy năm trước có lần lễ mừng năm mới trần phong quay về còn nhìn thấy qua hắn là bốn đội bên ấy có một lão nhân đã qua đời uống rượu cậu nhi ca hay là tám đại kim cương một trong chính là tám cái khiêng quan tài nhân chi một chỉ là lần kia cậu nhi ca biểu hiện không tốt người ta trong phòng lão nhân chết rồi xếp đặt linh đường đâu cậu nhi ca đi chuyện thứ nhất lại là trước mắt bao người đi linh đường phía sau thôi người ta nắp quan tài người ta ra thuộc bận bịu ngăn lại hỏi hắn làm cái gì hắn hàm hàm cười nói ta muốn thấy nhìn xem chính là một người như vậy đi hồ chứa nước trên đường trần phong hiếu kỳ hỏi bây giờ trong thôn cũng không có mấy cái người ở nhà cậu nhi ca ngươi hiện tại ở cái nào ăn làm sao ta có ra tại đội hai cố tường thúc chết rồi con của hắn năm đó nói đem kia phòng ở cũ lưu cho ta dừng ta hiện tại nhặt phế phẩm có cơm ăn cậu nhi ca giao tế đây trần phong rộng n à y cố tường thúc là ai trần phong cũng không nhận ra thất vân đào điện thoại tới trần phong dừng bước tiếp nói đi cậu nhi ca cùng ta trở về rút quân đồ hôm nay bắt đầu ta quản ngươi tẩu thuốc ngươi cơm ăn cậu nhi ca mắt sáng rực lên k i a muốn được chương hai mươi ba lão bản ngươi làm người tốt chương hai mươi ba lao bản ngươi làm người tốt phong phong người này sao nhìn lên tới h à n hàm, hàm. n g ư ơ i cái nào tìm thủ thôn nhân thôn chúng ta ồ tên gọi là gì c ầ u nhi ngươi không sao cũng đừng loạn t r e o c h ọ c hắn hắn đánh người không cần phụ trách đi hồ chứa nước hậu sơn loan trên đường trần phong cùng tất vân đào hai người cầm đồ vật ở phía sau c ầ u nhi một vai khiêng bếp ga một tay nhấc nhìn bình ga ở phía trước chạy nhanh chóng trên mặt còn treo lấy nụ cười ngay tại c ầ u nhi thân ảnh mau nhìn lúc không thấy trần phong ở phía sau hồ c ầ u nhi ca ngươi chạy chậm chút còn muốn rơi mất tất vân đào mua về đồ vật còn bao gồm hộp cơm xài một lần và duy nhất một lần nữa hôn tạp thứ gì đó rất nhiều ngay tại trần phong cùng tất vân đào hai người cầm đồ vật đi vào bên hồ chứa nước lúc cậu nhi ở phía sau chuyến thứ hai cũng đã tới là đ ê m cuối cùng thừa cân bản cùng mấy cái t r ả cá dùng khung t h ì cầm tới trần phong tất vân đào hai người không cần chạy phóng đồ vật trần phong lấy ra trên người còn có nửa bao thuốc cho cậu nhi lại cho cái cái bật lửa nói cậu nhi ca ngươi nghỉ ngơi chơi đi có thể xem người ta câu cá nhưng đừng đi quáy dày người ta câu cá à cũng không cần đi mép nước trên t r ờ i thủy muốn hh quân nói một chút đi tìm căn cây mây buộc một buộc tham dò thuốc xịn cùng cái bật lửa cậu nhi ca mặt m u i tràn đẩy cười ngây n g rắt lấy cao lớn vạm vỡ cơ thể tiếp tục quần lót liền đi tìm nhánh dây từ bụng trần phong đem đồ vật hợp quy tắc một chút cầm điện thoại di động lên cho ngọc lan thầm gọi điện thoại bảo nàng đợi lát nữa mang lên đồ vật đến bên hồ chứa nước nấu cơm buổi trưa hôm nay trực tiếp cho bạn câu nhóm cả t i ệ p toàn cá dầu trên cá ngao cá bống đậu hũ hầm cá bơm bướm lại đến cái hấp cá ngão ngư đơn giản một giờ tìm bạn câu cầm là được cầm bao nhiêu cho hắn nhớ k ỹ trả cá cùng nhau hồi ngoài ra mặc dù cơ bản đều là đến câu cá ngạo nhưng nhiều người như vậy cá ngao cá bơm bơm cá bấm thì khẳng định là sẽ có thù ta chỗ này ngư hương vị tuyệt đối càng có thể cho khu câu cá thêm điểm truyền bá ra ngoài cũng có thể hấp dẫn hơn bạn câu nhóm đến câu cá trần phong có chút chờ mong nhưng mà hắn này quay người lại bốn phía nhìn một chút tất vân đ à o kia đ ạ i hắc háo từ hết rồi ánh mắt tìm tòi một chút hảo ra hỏa chỉ thấy cái đồ chơi này đã tìm xong vị trí cất kỹ thùng câu vừa nãy khi đi tới hắn là cầm lên hắn dụng cụ câu cá trần phong đi tới nói ngươi giao tiền không thì câu cá này còn thù ta tiền thú vị ngươi hôm nay nỗ lực chỉ là đền bù tối hôm qua khuyết điểm cùng ngươi hiện tại câu cá không giao tiền có hảo quan hệ、Và không phải ta kéo ngươi vào nhóm bạn câu của ta ngươi có địa phương đánh quảng cáo hôm nay năng lực có nhiều người như vậy đến câu ta tình hình cá t r â u bỏ còn sợ tìm không thấy người đến câu cá được ta giao buổi sáng ngươi chỉ cấp ta một ngàn khối tiền ta giúp ngươi đi mua những vật kia còn mang theo điếu thuốc tính được ngươi vừa vặn còn cần cái kia bổ ta năm trăm đồng tiền rán g vẽ vậy ngươi không cần cho ta cho dù ta phí câu cá khu khu năm trăm ta cho ngươi ngươi câu đi không ngươi hôm nay nhất định phải thu cho ta tính theo thời gian năm tiếng bây giờ lập tức mười giờ thì theo mười giờ bắt đầu tính nhìn ta bàn không chết ngươi giá hỏa này quá mắc bức trước kia trần phong đi hắn trong tiệm phối cái tuyến mấy khối tiền đều muốn thu cũng là bởi vì những thứ này tối hôm qua kiêm một trăm năm mươi mới để người tức giận hôm nay là dự định gậy ông đập l ư n g ông nhưng nể tình hôm nay giá hỏa này biểu hiện phân thượng trần phong không có chân dự định thu tiền hắn lại không nghĩ giá hỏa này chính mình còn tới tỉnh không chỉ lai、like、kỉnh trước mắt bao người lại còn muốn lên đại chiêu phúc bỉ n g a y thời cắt lương thiên địa khai trương đầu ở đây câu cá khai quang ta vừa mở thuận buồng u ố i gió hai mở nhị long hy châu ba mở tam dương cập đệ bốn mở bốn quỹ phát tài năm mở năm phúc lâm môn sáu mở lục hợp cùng xuân thất mở phúc tinh cao chiếu tám mở bát phương đến ngư chín mở lâu dài xa xưa mười mở thập toàn thập mỹ ở đây đến câu cá a không phải bạo hộ chính là bạo k h u n g câu cá chấm đen muốn đánh thung câu cá giết muốn lên hai câu cá chép a không dừng lại khẩu câu cá chấm cỏ liên tục dính cá bên trên câu cá n g á o dùng xe chứa là càng câu việt hưng vượng càng câu càng khỏe mạnh câu eo c u ố n vạn sâu câu được kim ngọc mắn đường câu được thiên trường địa cựu a câu được dài đằng đắng ta trên mời trên trời thái hoàng hạ mời đông hải long vương thiên vô kỵ đệ vô kỵ năm vô kỵ nguyệt vô kỵ ngày vô c á n vô kỵ tuyến vô kỵ câu vô kỵ mồi vô kỵ trôi vô kỵ hôm nay khai quang là đại cát đại lợi phúc thơ đã xong khai quang đại cát toàn trường bạn câu ánh mắt tụ vào ngay cả xa xa tìm thấy nhánh dây chính cái chốt dây l ư n g quần cầu nhi ca đều nhìn lại tựa như gặp được h ế t mạch thân nhân trần phong hai mắt nhắm lại xoay người rời đi lão bản kia hắc tử là bằng hữu của ngươi nói b ậ y giống như các ngươi đến câu cá mau nhìn ngươi trôi đang đậu lão bản có đại thần đến ngươi này câu ca a đúng là đại thần ta hình như biết nhau huyện đây không phải là thành tiệm đồ câu vựa vượng, vượng lao bản sao không ngờ rằng cảnh giới không ngờ đạt tới cao như thế hắn là tiệm đồ câu lão bản hào gia hỏa chẳng trách như thế tao trần phong cảm thấy tất vân đảo nên lại đặt mua ít đồ vạ phía trên có loại đó bắt quỷ hàng yêu đạo và bán còn có đảo một kiếm đấy có những thứ này đó mới như cái hình dạng a giá ngoại khai quang coi như xong đến ta này còn khai quang phiên bản vẫn rất nhiều tiếp xuống tạm thời vô sự thì không người đến trần phong vòng quanh hồ chứa nước giò xét lên làm ăn không sai đáy lỏng của hắn vui thích bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hiện nay mang lên tất vân đảo tổng cộng là có bốn mươi hai người câu ngoài ra hiện tại là có năm người không có câu đang nhìn ừ m trước đó phía s a u đã tới cái m ộ i tử mang theo dụng cụ câu cá đến đóng tiền dài còn rất không tồi người đâu một đường tuần sát rất nhanh tại hồ chứa nước một cái tương đối lại vị trí trần phong tìm được rồi này m ộ i tử bên này vị trí cũng không kém nhưng chỉ có một mình nàng ở đây nhìn thấy một bên bám lấy điện thoại trần phong tiến lên cười nói mỹ nữ ngươi hay là một cái câu cá sợ trệ a mẹ sao bao nhiêu f a n hâm mộ lão b ả n tốt ta vừa mới làm không bao lâu hào trên mới hơn một vạn p a n hâm mộ vừa làm không bao lâu thì có hơn một vạn p ấ n không tệ a mỹ nữ mang che nắng mũ, mặc tay á o bộ ngồi trên thùng câu nghiêm túc chằm chằm vào mặt nước trôi cũng hẳn là câu cá ngão nhưng lại dùng là thương phẩm mùi bột n à y là lần đầu tiên đến trần phong nhắc nhở mỹ nữ ta nơi này cá ngao cá bơm bơm cá b ố n g thì có muốn câu cá ngão lời nói dùng bắp ngô rất nhiều nếu không n g i bột xuống dưới ngươi có thể biết chịu không được không sao ta cái gì cũng câu nhà của phòng lấy dễ à mọi người cũng nghĩ xem xét lao bản ngươi nơi này siêu cấp bạch điều cá bơm bơm cá bấm đấy chán đó là có thể lao bản ngươi có thể cùng ta nhà của phòng l y dễ ạ mọi người chào hỏi được a v ó n g hồng s ờ chệ ạ mẹ cái gì muốn là nhiệt độ bất luận câu cái gì chỉ cần có nhiệt độ là được tiên nàng như vậy câu đúng là có thể cũng là không ngờ rằng phong â m video cũng còn không có phát đâu siêu cấp bạch điều cá b ơ m bươm cá bống liền đem tấm lưới hồng s ờ chệ ạ mẹ hấp dẫn đến rồi trần phong vui vẻ đi vào một bên điện thoại phía trước chỉ thấy này m ộ i t ử đúng là đang lấy t dễ ảm chính là dưới mắt phòng lấy t dễ ảm nhân số không nhiều chỉ có chín tám người k h é o lỗ mọi người tốt ta là hồ chứa nước ngọc long thôn đại đ ô n g trấn lưu vân huyện lao bản ta đây là mới mở cỡ lớn tự nhiên khu câu cá ta nơi này cái gì ngư cũng có không chỉ có cự hình cá ngao cá bơm bơm cá đ ố n g còn có hai mươi cân trở lên hoang dại cá ngão sau lưng mỹ nữ phản ứng không nói phong l ấy dễ ạm này mấy chục người cũng cờ mờ n ở cờ mờ nở nói khoác không cần b ả n nháp ha ha ha ha bảo ngươi đến chào hỏi ngươi qua đây đánh quảng cáo còn có hai mươi cân trở lên cá ngao lao bản ngươi sợ là không biết hiện nay tất cả trong nước cũng khó khăn tìm thấy có hai mươi cân trở lên cá ngao chỗ thôi như bức ít mười hai lão bản ngươi làm người tốt giúp chúng ta xem xét sở chệ ạ mẹ nàng trong hiện thực sinh đẹp không lão bản này vẫn rất soái chương hai mươi b ố nữ sở trẻ a mẹ tiếng tê ờ chương hai mươi bốn ữ sở trẻ a mẹ tiếng tê ờ mới hát sáng nhiều trừ r a tất vân đảo vừa mới bắt đầu câu bên ngoài còn lại chỉ ít gần bốn mươi người hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn bởi vì bọn họ phát hiện hồ chứa nước ngọc long thôn cá ngao đúng là hoang dại lại thật có phá mười cân trở lên cá ngao mét không nói còn phi thường t ố t câu thỉnh thoảng các nơi cũng ở trên ngư không biết còn tưởng rằng đây là thả cá ao đen trên cá ngao cũng đều không nhỏ đồng thời hết hạn hiện nay tổng cộng bốn mươi hai người làm câu đã thì có hai cái bạn câu lên mười cân trở lên cá ngao mét gây cái khắc bạn câu nhóm trong lúc nhất thời càng là hơn chờ mong không thôi lão bản ngươi nói ngươi trong này còn có hai mươi cân trở lên cá ngao đúng châu bò cũng là ho a dại ngươi gặp qua ai công nuôi dưỡng có thể đem cá ngao nuôi đến một hai chục cân ha ha ha lão bản đến hút thuốc Ừm. trần phong không có ở nữ sở trị a mẹ bên ấy chờ lâu hắn ở đây tiếp tục tuần sát nơi nào có trên lớn một chút hàng hắn thì chạy đi qua nhìn một chút đối với hắn mà nói mười cân trở lên cá ngao mét đã không ly kỳ nếu là có người lên hai mươi cân trở lên cá ngao khổng lồ kia nhất định phải chụp ảnh lục video tiếp nhận này huynh đệ khói đốt trần phong một bên nhìn xem một bên tiếp tục đi lên phía trước cầu nhi ca ngươi đang này đâu ngươi đi một chuyến trở về trong đội tìm ngọc lan thẩm giúp quân đồ đến nàng đợi hạ muốn tới bên này nấu cơm ngọc lan thẩm là cái nào ngươi nhận biết trở về trong đội tại trong đội hô là được rồi có người ứng ngươi chính là nhà nàng là lầu nhỏ phòng cái đó a ừng có việc để hoạt động cầu nhi ca thì có vẻ rất vui vẻ trần phong tiếp tục vây quanh hồ chứa nước vòng quanh tuần sát ngay tại lượn quanh một vòng lại nhanh đến kia nữ sở t r ệ a mẹ bên ấ y lúc hắn lúc này mới phát hiện gì rồi bên này có vị câu cá huynh đệ hẹn ngoài ba mươi lại đen vừa gầy gần một m m tám lại nhiều nhất chỉ có một trăm cân ra mặt loại đó đen trình độ thì nhanh gặp phải tất vân ảo con mặc màu đỏ còn đùi dép lảo trần phong khi đi tới này lao ca gầy đen đang rắt cá đã nổi trên mặt nước nhìn ra là một cái ước chừng hơn cân cá ngão làm nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là này lão ca câu cá ngão dùng một trậu động thái con mồi lao ca muốn hay không giúp chép muốn chép một chút tương đến t ố t lỏng tuyến xong rồi con cá này này lão ca đã trượt có một chút trần phong cầm lấy một bên vật cá rất nhẹ nhàng liền giúp hắn dò xét đi lên lao ca gầy đen lộ ra nét mừng phóng cần câu đến mở ngư trần phong đi vào hắn một bên để đó một chậu động thái con ngồi nơi này nhìn một chút lão ca ngươi thứ này đây bắc ngô dễ dùng cá nhân ta cảm thấy là chẳng qua câu trên mùi nhất định phải hay là được mới mẹ ngô non ta dùng cái này không phạm điều lệ sao không làm trái quy tắc nói đùa dùng cục đá nơi nào sẽ làm trái quy tắc trần phong ngồi xuống lấy tay tại đây trong chậu do x é t chép chân toàn bộ làm mảnh vụn cục đá nhìn lại hay là này lão ca ngay tại phía sau trên sườn núi móc nhiều tại nơi này nhìn một chút chỉ thấy lao ca gầy đen đen ngư bỏ vào giò cá về sau cầm cán tuyến lại bận đ i ệ u ngồi trở lại thùng câu bên trên lên m ố i mẹ ngôn o n ngồi sau đó ném ra ngoài đi tiếp lấy một bên c h ầ m c h ầ m vào trôi một bên dùng tạo ổ thỉa chép cục đá đánh động thái x u ố n g dưới đá vụn không đáng tiền còn khắp nơi đều là này lao ca gầy đen đánh tần suất lão cao một phút đồng hồ chí ít một hai thỉa căn bản không đau lòng cảm giác có động tính mới dừng một trăm viên một giờ năm tiếng cất bước này thu phí không có tân thủ đến câu nhiều nhất chỉ là sẽ có tân thủ đến xem nhìn xem lòng ngứa ngáy kia có thể mới biết nhịn không được câu dưới mắt này lão ca gầy đen tuyệt đối là có chút gì đó thâm n i ê n người câu cá câu cá não câu cá n đánh n g t h á o khẳng định mục tiêu là muốn cá n g á o ăn câu trên bắp lô ngồi mà không phải đi ăn đánh xuống động thái động thái chỉ là vì dẫn cá ngão đến cá n g á o là ưa thích truy đuổi trong nước động thái thứ gì đó nhưng nếu như cầm mới mẹ ngô non hoặc nô già đánh động thái lời nói k i a cá n g á o bị dẫn đến đây là rất có thể đuổi theo tung tích trong quá trình động thái bắc nô cắn câu trên mới mẹ ngô non sát s u ấ t bao nhiêu đều sẽ giảm bớt nhưng này muốn đổi thành mảnh vụn cục đá đã tốt lắm rồi đầu tiên cá n g á o không ăn cục đá nhưng lại sẽ bị tiếng động dẫn đến tiếp theo cục đá ở trong nước tung tích tốc độ cao hơn nhiều bắc nô k i a cá n g á o bị dẫn đến đây cục đá rơi nhanh còn không có cách nào ăn tia ăn cái gì câu trên mới mẹ n ô non a cho nên nói dùng cục đá tới làm động thái đúng là có thể về phần ngang nhau tình hình cá và dưới điều kiện hiệu quả có phải là thật hay không thì đây bắc nô động thái tốt hiện nay lý thuyết cùng với vừa nãy lao ca gầy đen biểu hiện mà nói trăm phần trăm đúng thế vậy thì chờ ta lại câu lúc thử một chút tức thật là trăm phần trăm xác định ngoài ra dùng cục đá còn không cần tiền cùng với không lãng phí lương thực đâu suy tư lên những thứ này trần phong không khỏi tò mò cùng mong đợi đồng thời cảm giác khu câu cá nổi tiếng tới bạn câu nhiều như vậy đủ loại bạn câu đại lao cũng có tuyệt đối là có thể học được không ít thứ đâu a ta dính cá mọi người trong nhà a a a a nó muốn chạy đừng chạy khác a a a a không muốn tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc trần phong đều đã đi qua kia nữ sở t r ệ a mẹ t r ợ t nghe sau lưng tiếng động vẻ mặt mở mịt liền xoay người nhìn lại chỉ thấy nay nữ sở t r ệ a mẹ dính cá mồi bột lên cá ngão còn không nhỏ tiếng ô ô không ngừng còn có chút như là ngư chạy lấy người nhưng dính cá thì dính cá têu là cái gì gọi coi như xong còn gọi như thế âm thanh còn như vậy ừng trần phong lại đi trở về hắn chủ yếu là sợ này nữ sở t r ệ a mẹ bị kéo xuống nước này muốn xảy ra chuyện liền xong rồi cho nên nhất định phải nhìn mới được mỹ nữ ngươi đem cần câu nắm lại tin được chú ý dưới chân rắt cá sẽ không sao đừng cho ngư trở ngươi dùng phương pháp rắt cá hình số tám không nó lão bản ngươi a thật lớn phúc trần phong băng không ở cái mặt già này trong nháy mắt thì đỏ lên nhìn chung quanh mắt nói mỹ nữ ngươi nói nói chuyện rõ ràng của ta cái gì tốt đại ngư nói rõ ràng a làm ta mặt đỏ dần trần phong mới phản ứng được một bên mang lấy điện thoại còn đang ở lấy dễ ảm tiến lên nhìn thoáng qua chỉ thấy phòng lấy dễ ảm bên trong bây giờ lại có hơn hai trăm người màn hình công khai nổ không ít người ha ha ha đồng thời còn có không ít người đưa ra cùng một cái chất vấn đó chính là vì sao nữ bạn câu câu cá luôn luôn thích gọi này còn không rõ hiển thấy không ít người cũng đang nói trần phong cũng là không có do dự nói vì sao nữ bạn câu câu cá luôn luôn thích gọi v ì đại trần phong lời này vừa ra màn hình công khai toàn bộ là cờ mn sáu trăm sáu mươi sáu cũng là lúc này đột nhiên sau lưng lại truyền tới a một tiếng lại theo phủ phủ một tiếng lão bản cứu ta chương hai mươi lăm nhanh dùng hàng ngư t h ậ p bắt yếu chương hai mươi lăm nhanh dùng hàng ngư thật bắt yếu Cờ MN、666. lão bản châu bỏ này một câu hai ý nghĩa sáu trăm sáu mươi sáu ha ha ha ha cờ mn sợ chệ a mẹ bị ngư kéo xuống nước cờ mn lão bản nhanh cứu người cứu người cái gì ngư a lão bản nhìn xem phía sau ngươi nhanh cứu người trân phong đã kịp phản ứng hắn là tuyệt đối không ngờ rằng n à y nữ sợ chệ a mẹ vẫn đúng là xuống nước này cùng tối hôm qua anh em đại thúc cũng không đồng d ạ n g tối hôm qua anh em đại thúc là gây cần chính mình n h ả y cầu mà hiện tại này nữ sợ chệ a mẹ có phải không vui lòng phóng cần câu bị ngư cho kéo xuống nước cũng là dở hơi cá ngao đều có thể đem người kéo xuống nước đừng h o a n g hốt giờ khắc này thấy bên này tiếng động xa xa một ít năng lực nhìn thấy bạn câu nhóm toàn bộ đều nhìn lại sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc nữ sở trệ à mẹ trong nước hoạt động trần phong cũng không có xuống nước cứu hắn cầm lấy một bên vợ cá vội vàng đưa cho trong nước nữ sở trệ à mẹ cách bờ gần vừa vặn với tới cứ như vậy đem này nữ sở trệ à mẹ cho kéo đi lên tạ cảm ơn lão bản mỹ nữ ưu tú lần này phòng l ấ dễ ảm khẳng định phá ba trăm người không người hiện tại phòng l ấ dễ ảm đã khai trương trăm người trần phong lại quay người nhìn thoáng qua phòng lấy dễ ảm cũng là bị giật mình người này trên thật là nhanh giờ phút này nữ sở t r ệ a mẹ khốn cùng vô cùng toàn thân trên dưới cũng tại tích thủy cơ thể hình dáng cũng nổi bật hiện ra chẳng qua cũng may cứu kịp thời không có vấn đề khác coi như là khát nước xuống dưới uống hết mấy mùng nước có thể nghe được trần phong lời này nữ sở t r ệ a mẹ cho rằng trần phong nói là nàng vì nhiệt độ cố ý xuống nước v ộ i nói lao bản ngươi nghĩa là gì ta không phải cố ý xuống nước là ngươi ngư lượng quá lớn ta kéo xuống nước chán ta chưa nói ngươi cố ý xuống nước c nói lên cái này trần phong bao nhiêu cũng là hầu nghi nói chẳng qua ngươi tất nhiên nói như vậy mặc dù ngươi có chút sẽ không dắt cá nhưng người lớn như thế bị cá ngao kéo xuống nước cái này cũng có chút khoa trương trần phong chính mình ấy là biết đạo hắn trong này hiện nay đứng đắn ngư chỉ có cá ngao mà cá ngao hiện nay toàn bộ l ư ỡ i đã biết ghi chép nhiều nhất thì hơn hai mươi cân cho dù này nữ sở trệ hạ mẹ vừa nay bên trong làm mười phần hiếm thấy hơn hai mươi cân siêu cấp tử ngao vậy cũng mới hơn hai mươi cân mà thôi hơn hai mươi cân liền đem người cho kéo xuống nước này xác thực khoa trương hoang dại thì khoa trương nữ sở trệ ả mẹ sửa sang lấy y phục của mình cúng tóc nhìn một chút trên mặt nước chính mình cần câu nói lão bản ngươi trong này không có cái khác như sao không nhất định là cá ngạo à ta mặc dù không thế nào biết rắt cá nhưng cũng cảm giác được vừa nãy con cá t i u ít nhất có ba bốn mươi cân lão bản ngươi giúp ta đem cần câu vớt lên tới ba bốn mươi cân trần phong sửng sốt một chút cá n g á o tên khoa học gọi cá n g á o hồng cá t h i ể u cá n g á o hồng cá t h i ể u lý thuyết cực hạn có thể dài đến ba bốn mươi cân sao cầu n c â tung bay ở mặt nước bất động hẳn là ngư đã tuột lưỡi hoặc đứt dây chạy trần phong cầm lấy một bên nữ sở t r ệ a mẹ cái khác cần câu dội dài sau mỏ một chút rất nhanh thì đem trong nước cần câu cho vớt lên n g ư ờ i này toàn thân trên dưới cũng ư ớ c còn câu không câu câu hiện tại phòng lấy dễ ảm đã có sáu trăm người nữ sở t r ệ a mẹ không nỡ ngừng phát s ó n g nói ta đến thời gian còn sớm đâu này lại có thái dương không sao c h í n h ta có khăn lông khô xoa một chút liền tốt được chú ý an toàn ha ừng trần phong đi rồi thời điểm ra đi còn nghe được nữ sở chệ a mẹ đối phòng lấy dễ ảm giải thích nói mọi người trong nhà vừa nãy kêu một con cá ta cảm giác thật có ba bốn mươi cân không phải ta cố ý vì lưu lượng xuống nước thật dương ngọc lan dẫn cầu nhi mang theo một vài thứ đến bên hồ chứa nước nấu cơm nước máy đã thông qua đến rồi chính là không có thông đến bên hồ chứa nước muốn cầu nhi ca s á c h thùng lên bên trên tiếp xuống trần phong đáy lòng nhiều hơn một phần tâm tư chẳng lẽ nói cá ngạo giới hạn tăng trưởng lý thuyết cũng không phải toàn bộ lưới đã biết lớn nhất ghi chép hơn hai mươi cân thật có ba bốn mươi cân ta này hồ chứa nước ngọc long thôn có ba bốn mươi cân hoang dại cá ngạo này ta muốn trả cá ta cho ngươi nhớ kỹ hiện tại ta trước hết cho ngươi xứng vậy được cân bản điện tử đã để ở một bên để lên giò cá đi ra trần phong đem tất vân đào giò cá bên trong ngư toàn bộ đồ đi vào cũng là không tệ tiểu tử này thì còn chưa câu bao lâu cái này lên tổng cộng gần hai mươi cân cá ngao ăn cơm buổi trưa người là có chừng khoảng năm mươi người vậy cái này gần hai mươi cân cá ngao trực tiếp cho hết làm bao nhiêu một ư ơ i chín ba kia cho ta tính hai mươi được gọi cầu nhi ca đem ngư cầm đi cho ngọc lan h ẩ m trần phong x á c nhìn tất vân đào g ò cá tại tất vân đào tiếng vào dưới đi tìm một vòng cá n g á o cá bưng bưng cá bống kết quả bởi vì phần lớn đều là câu cá n g á o quan hệ trên cá n g á o cá bưng bưng cá bống rất ít chẳng qua lượn quanh một vòng tiếp theo cũng đủ rồi cá n g á o cá bưng bưng cá bống không trở về lại đặt những thứ này ngư cho ngọc lan thẩm về sau trần phong lúc này mới tại tất vân đ ả o vẽ mặt tú o á n phía dưới đưa hắn giỏ cá giúp hắn ném trong nước cất kỹ bên ấy tại giết ngư nấu cơm kia nữ là ai trong đội ta mời đến về sau giúp bạn câu nhóm nấu cơm dài không t h a phong vận dư âm a vừa này ở trong đó có một nữ bạn câu hay là cái nữ sở trệ a mẹ dài còn có thể bị ta nơi này siêu cấp cự ngáo cho kéo xuống nước ướp tân đây hiện tại khẳng định còn chưa khô ngươi đi xem xét ngươi đạp m ã đừng muốn hỏng ta đạo tâm nhìn ta hôm nay không bàn chết ngươi tất vân đào vẻ mặt c h í n h khí nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào phao câu lại đánh một thìa ngô già xuống dưới tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc trần phong nghĩ đi tiểu mới phát hiện hồ chứa nước hậu sơn loan bên này không có nhà vệ sinh này lại thêm một cái muốn chỗ tiêu tiền cũng không thể nhường bạn câu nhóm tùy chỗ đại tiểu tiện a một lát sau tìm địa phương đi tiểu quay về lại phát hiện tất vân đào cái thằng chó này người không thấy. vị trí câu trên không có mưa a i nhưng ném cần đi xuống trôi không thấy không nói cần câu còn đang ở di chuyển trang diện này ai chịu được trần phong đổi vội vàng xuống tới một n ắ m chặt cần câu một dương cán k i a phá không tiếng ô ô bốn phương tám hướng bạn câu toàn bộ nhìn lại m u á còn không nhỏ trần phong tinh thần tỉnh táo bắt đầu ra cá rất mau ra thủy khoảng nặng sáu bảy cân có trần phong ôm cần câu đang muốn kêu người nào giúp mình chép ngư kết quả xem xét tất vân đảo g i a hỏa này lại xuất hiện hắn thì đứng ở một bên vẻ mặt tươi cười tay lý chính cầm vật cá người đi đâu k h ô n ta đi tìm kia nữ sở trẻ a mẹ hiểu rõ một chút tình huống rốt cuộc cá ngao đều có thể đem người cho kéo xuống nước đây là không khoa học đầu này cá lên rồi nếu không phải này háo sắc ngay cả kêu mấy thanh ca ca trần phong trực tiếp thì cho hắn thả lại trong nước thời gian trôi qua m ộ ư ơ i hai giờ chưa ra mặt cơm chưa nhanh tốt nhưng buổi sáng sớm nhất tới kêu ba mươi ba người đã năm tiếng đến thời gian toàn bộ trả cá không thể không người nghĩ nạp tiền tiếp tục câu mà là giữa t r ư a so sánh buổi câu sáng tối không tốt câu cho nên mặc dù có người muốn tiếp tục cũng là muốn trước trả cá đợi đến buổi chiều năm lúc sáu giờ lại bắt đầu cả nhưng mà ngay tại trần phong mang theo cầu nhi đang băng những thứ này bạn câu nhóm lần lượt lần lượt trả cá lúc chỉ ít hai mươi cân trở lên siêu cấp cự náo g lại đến rồi không phải người khác chính là vị kia dùng cục đá đánh động thái lao ca gầy đen hắn là phía sau mới tới muốn câu được một giờ chiều cả mới kết thúc giờ khác này toàn trường tất cả bạn câu nhóm không tới thời gian thì trước không câu được tất cả đều chạy tới kia nữ sở chệ a mẹ thì chạy tới nhìn kia mặt nước buốc lên to lớn b ọ t nước nhìn lao ca gầy đen cực lực khống chế cá bộ dáng toàn trường vô cùng hưng phấn không ít người còn lấy điện thoại di động ra lục lên trong đó có trần phong ta nhổ đầu này ít nhất hai mươi cân a là cá n g á o sao là cá n g á o a là cá n g á o ổn định huynh đệ video chúng ta giúp ngươi lục đầu này muốn lên đến rồi ngươi cũng có thể t ạ i giờ ruin làm vắng hồng hảo g i a h ỏ a động tính này so với ta buổi sáng trên cái kia cá n g á o mét trâu bỏ nhiều không nên bị đứt dây xoa lực đến cảm giác không đúng kịp thời ngược lại cán ai có sai lầm tay dây thường nhanh giúp hắn buộc một cái nhanh dùng hàng ngư thập b ắ t điếu a ta phòng lấy dễ ảm lập tức phá một ngàn người cố lên đại ca chương hai mươi sáu toàn trường vỡ ra chương hai mươi sáu toàn trường vỡ ra trần phong g á m nói Cả n ư ước người ớ c c phá â u cá bên thật r o n g t ấ y t là hai mươi cân trở lên cá ngáo n g ư siêu cấp cử ngao đi lên như vậy ta này hồ chứa nước ngọc long thôn tuyệt đối nội danh trần phong lục nhìn video có chút kích động một bên thì ở bên cạnh hắn dơ điện thoại di động kia nữ sở t r ẻ ạ mẹ thì vô cùng hưng phấn nàng phòng lấy dễ ảm đã nhanh phá ngàn người thông qua nàng phòng lấy dễ ảm cũng là vì hồ chứa nước ngọc long thôn cung cấp tuyên truyền lại dưới mắt nàng phòng lấy dễ ảm màn hình công khai cũng là náo nhiệt vô cùng thì đi theo hiện trường vây xem bạn câu nhóm giống nhau cũng đều vô cùng kích động giữa sân hơn mười người vây quanh thì không có quá gần cho lão ca gầy đen đầy đủ thi triển không gian dây bảo hiểm cần hiện tại là khẳng định không có cách nào trói lại chỉ có thể toàn bộ nhờ lão ca gầy đen chính mình dắt cá kỹ thuật chỉ thấy hơn hai mươi cân cá ngão chạy ra khỏi vượt xa này trọng lượng khả năng nhìn không phải lão ca gầy đen không được cũng không phải bởi vì hắn quá gầy mà là là cái này hoang dại lực lượng bây giờ thấy này lão ca gầy đen dắt cá trần phong đột nhiên cảm giác trước đó này nữ sở trệ ạ mẽ bị kéo xuống nước cái kia có thể thật sự chỉ là hơn hai mươi cân mà thôi về phần hắn nói tới ba bốn mươi cân có thể là nàng n ộ phán trở về quay về giữa sân lão ca gầy đen một tiếng gầm nhẹ trong nước cá ngão lần nữa phát lực trong nháy mắt yên t ĩ n h một chút g â y chín tiếng xe gió lần nữa ô kéo kéo vang lên thanh em này thực sự là quá mỹ rượu nghe ở đây tất cả mọi người tinh thần p h â n chấn từng cái hai mắt tất cả đều sáng lên t hận không thể s ô n g đi lên vì thân thay chi đã có người giúp đỡ đem lão ca gầy đen thùng câu cắt thứ dịch chuyển khỏi mặc cho lão ca gầy đen thỏa thích thi triển không có chút nào trở ngại mà một bên trần phong coi kỹ thuật rắt cá là cùng câu giới đại lao hóa lao tương tự cũng là đại pháp ôm cần rắt cá ý nghĩa câu cá không thể ném lời c á n dính cá sau trực tiếp ôm lấy cần câu bất động mặc cho cá trong nước bên trong g i à y v ò làm như kiểu này kỹ thuật rắt cá phải chú ý chi tiết nói là ôm cần câu bất động nhưng ngư muốn tả hữu sông ngăn lúc ngư cũng muốn đứng ở trên bờ đi theo di chuyển. chính là cần câu ôm vào trong ngực bất động mà thôi đồng thời cần câu trong ngực cũng không phải là chân không n ú c ních t ỷ như ngư hướng phải x u ố n g lúc ngươi ôm cần câu tại trên bờ đi theo hướng phải đi nhưng ở hướng phải chạy cảm giác ngư phát lực chẳng phải máy liệt trong ngực cần câu cũng muốn thích hợp hướng trái ngược nắm tay lực nói đến k ỹ thực cũng liền cùng phương pháp dắt cá hình số tám có chỗ giống nhau bất luận cái gì kỹ thuật dắt cá k ỹ thực đều là tương thông bao gồm nổi tiếng đại sư câu dạo lao thôi đại pháp lắc cần trái phải thậm chí là lý đại mao đại pháp dắt cá đổi chiến trường trừ ra r ắ c cá chi tiết là tương thông bên ngoài này đại pháp r ắ c cá đ ổ i chiến trường lớn nhất đặc điểm chính là đ ổ i chỗ lý đại mao tạo n ặ n g không nói câu cá chưa bao giờ treo dây bảo hiểm cần tại gặp được siêu cấp lớn ngư lúc thì thường xuyên chủ động xuống nước cùng với nó vật lộn là cái này lý đại mao đại pháp r ắ c cá đ ổ i chiến trường tên tồn tại thì gọi sân nhà không địch lại vậy liền g i ế t tới ngư quê còn đi làm n h ữ n g t i ể u này xuống nước làm việc người bình thường không thể tùy tiện đến thử rốt cuộc người ta lý đại mao có đoàn đội an toàn bộ là có bảo hộ nhanh nhanh nhanh ai đi lên hỗ trợ chép một chút này ai dám giúp chép nếu chép chạy hắn không được cho người liều mạng gọi lão bản đi lên chép ta đến cuối cùng hơn m ộ ư ơ i phút về sau lão ca gầy đen ổn định ôm cần câu lui lại ngư thì cơ bản toàn bộ nổi trên mặt nước cầm bờ có người nhường trần phong đi lên chép trần phong lục nhìn video không tiện đang muốn nói chuyện đâu tất vân đào ra hỏa này lại chủ động xin đi. xác thực ca con cá này nếu cho chép chạy người ta xác thực có cùng người l i ề u mạng có thể nhưng tất vân đào rất có lòng tin hắn từ trong đám người đi ra cầm lấy một bên lão ca gầy đen siêu cấp đại vật cá tại mọi người cùng với cùng các lại o điện thoại quay video dưới, đi đến thoại video dưới, n quay ư ớ mẹp chờ u sau tuyến y n ngươi nói với ta, sau đó ta để ngươi lỏng lúc, ngươi h thể h đệ, đó để có lúc, c xét ta, ta dò lỏng. với lại Ừm thêm chút nữa. Được. nữa. lâu ạ i chờ l một chút cảm giác xác thực không thành vấn đề lão ca gầy đen ôm cần câu ở phía sau nói thì hiện tại chép ừ m đến l ỏ n g điểm đường t ố t xong rồi châu bỏ châu bỏ chúc mừng huynh đệ đầu này cá n g á o trăm phần trăm phá hai mươi cân a ít nhất hai mươi lăm cân chớ đẩy chớ đẩy tất vân đào chép ngư kỹ thuật có thể xứng với hắn này một thân trang phục thấy đầu cá mang nửa người cũng vào vợ cá tất cả mọi người vội vàng vây lại trần phong cùng một bên nữ sở chê hạ mẹ cũng giống như vậy lao ca gầy đen cũng vội vàng phóng cần câu hưng phấn chạy tới tự mình động thủ giúp đỡ hắn cùng tất vân đảo cùng nhau hai người không nắm vợ cá c á n trực tiếp nắm lại vợ cá miệng tiết hoàn đem ngư theo trong nước nhắc tới đấy là đúng ngư đại quyết kế không thể nắm vợ cá cần câu đi để nếu không có khả năng cần câu sẽ đoạn liền phải trực tiếp để vợ cá miệng tiết hoàn thế nhưng trời có gió mưa khó đ ó n nha ngay tại ngư mới từ trong nước nhắc tới hai người tiếp tục vợ cá khẩu chuẩuẩuẩu biến cố đột nhiên xuất hiện toàn trường vỡ ra la chân đã nứt ra vợ cá đã nứt ra bên trong to lớn một cái cá ngão toàn thân vẫy một cái tất cả thân thể trực tiếp từ trong vợ cá vòng qua rơi xuống trở về trong nước trước mắt biến mất lao ca gầy đen phản xạ có điều kiện còn muốn đi nắm còn chưa gỡ lưới dây chính kiểu này làm việc rất nguy hiểm rất dễ dàng cắt được tay nhưng kết quả không có vì móc thì thoát giờ khác này toàn trường yên tĩnh đáng sợ tất vân đ ả o cùng lao ca gầy đen hai người cũng đều cầm vợ cá khẩu hai người ngầm đầu lên nhìn nhau xứng sở trọn vẹn hơn mười giây、về、xem tất cả mọi người từng cái cũng như bị điểm huyệt bình thường tất cả đều t h ẳ n g tắp nhìn mép nước hai người hay là trần phong trước hết nhất phản ứng ngư mặc dù không phải hắn câu lại hắn hay là khu câu cá lao bản nhưng này một khắc lại cũng muốn nói với đạo lao ca ngươi này dùng là cái gì vợn ca a ít nhất hai mươi cân trở lên cá ngão cũng đạp mã đã tính lên bờ còn có thể chạy như vậy trần phong lời này vừa ra toàn trường mở huyện p h ấ c chạy ừ m chạy cũng chạy xa ta nhổ ngư cũng không phải ta câu vì sao ta giờ khắc này lại cảm giác được một tia đau lòng cùng khó chịu đồng dạng ta chết tiệt thao a tia vợn cá nhà ai nhìn xem ký hiệu lao thôi câu tiêm giang hồ được thương gia bán đi 5 năm năm vật cá đột nhiên nhận được sáu trăm chữ đánh giá kém còn không có một cái nào không phải chữ thô tục loại đó t r u n g quanh vây xem bạn câu nhóm đều l à như thế trạng thái giờ phút này lão ca gầy đen tâm tình quả thực không cách nào tưởng tượng tất vân đảo cầm người ta cánh tay đem lão ca gầy đen mang rời khỏi mép nước có thể lão ca gầy đen còn một tay nắm thật chặt vật cá không có bưng ra sắc mặt của hắn rất bình tĩnh bình tĩnh đáng sợ đã có người lên tiếng an ủi trần phong khôi phục tâm tình cũng an ủi hai câu có thể cuối cùng lão ca gầy đen hay là bạo phát cầu tiêm giang hồ ha ha, ha, ha, ha. c ũ người cho câu cho cái câu phát hồ thuyết pháp, ta muốn câu tiêm giang hồ đổi ta trên ta tiêm ta một ta tiêm ta quay giang giang xuống muốn muốn đến mạng n g đi, bồi Trưng trưng ư nhức, nhức, n g đau nhất, quá đau, 27, đau nhất, quá đau. quá quá bình thường dính cá trên ngư cái khác hóng chuyện bạn câu cơ bản đều là hô hôi thôi nhưng bây giờ lão ca gầy đen đầu này chạy như vậy vậy xem hơn mười vị bạn câu trước đây không ai hô hôi thôi không nói hiện tại còn lại cũng cảm động lây thậm chí bao gồm trong đó vị kia nữ sở trệ a mẹ dưới mắt cũng đều cảm nhận được một tia đau lòng nàng phong lây dễ ám đã phá ngàn khán giả Cũng là đau ề u chịu, luận không ngoại lệ cho nhìn xem khó chịu. Đã có người đi láo thôi bên ấy bình ngoại người bên cùng、PM. Lòng đầy căm phẫn láo loại đi lệ l có căm xem em đó. đã đầy ấy o con vào ca cá chạy, có gầy dường ầ này đen đã như toàn thể xếp vào toàn cầu câu cá đau giới thập đại l ò nhức g t ờ i khắp hàng hạng. h năm bảng n xếp、hạ. Đau、nhất? quá đau nhìn dưới mắt lao ca gầy đen bộc phát bao gồm trần phong ở bên trong mọi người một bên tiếp tục can đủi một bên cũng đều t có thể làm cho mình dễ chịu một ít huynh đệ không sao ta năng lực câu lên đến nó một lần có thể câu lên đến nó lần thứ hai về sau vào tay ngư cụ tránh đi câu tiêm giang hồ Ta cầu y tiêm giang hồ đây coi như là ngư cụ ngành nghề vô số nhãn hiệu bên trong một cái không tính không chính hiệu bởi vì là câu cá giới đại sư câu dạo lao thôi khai sáng đồng thời câu tiêm giang hồ tên này hay là lao thôi từng chủ trì một ngăn câu cá loại tiết mục tv tên cũng là vô cùng nổi danh như thế câu tiêm giang hồ không nóng không lạnh hắn nguyên nhân chủ yếu cũng là lao thôi quen thuộc cũ giới truyền thông thời đại không thể thích thứ mới từ giới truyền thông vận danh lao thôi duy nhất thành công chính là nuôi dưỡng một nữ nhi tốt nếu không phải là hắn con gái tiểu hà mễ bây giờ tại trên mạng rất hỏa kéo theo không ít sợ là câu tiêm giang hồ sớm đã không tiếp tục kiên trì được không có việc gì không có việc gì tiếp tục hào h ả o câu huynh đệ tất cả giải tán đi cái tiêu trả cá chờ lấy ta đến trả cá h ồ i hết ngư ăn cơm trần phong chào hỏi một tiếng tiếp tục chạy tới trả cá giờ phút này mọi người cũng đều từ từ khôi phục trạng thái bình thường không ít lục video cũng tại phát mà con cá này mặc dù chạy trần phong video cũng là lục đến lớn như vậy cá ngao đã nhìn xem thanh thanh s ở s ở cũng coi là năng lực đã đến hắn muốn v i d e o phát ra ngoài mục đích thậm chí có thể vì xuất hiện bậc này đau lòng tuột cá biến cố ngược lại càng hỏa truyền bá càng rộng càng năng lực dẫn tới chú ý đáng tiếc hết năng lượng đến cụ thể thân dài cùng trọng lượng một em m năm nhất định là có trọng lượng nhìn ra lên hai mươi năm tả hữu một trăm viên một giờ năm tiếng cất bước chính là năm trăm viên trả cá ba viên một cân mang đi chỉ có thể mang đi không vượt qua ba cân hoặc đơn đuôi m ộ ư ơ i cân trong vòng một cái lại mang đi tự nhiên là không thể trả cá lấy tiền một phen g à y vỏ tại cầu nhi cùng cái khác bạn câu nhóm dưới sự trợ giúp trần phong rất mau trở lại hết cá có người lên bờ đem trần phong bản nhưng phần lớn đều không thể lên bờ mà những thứ này không thể lên bờ lại đều chỉ là tiết hận một chút không hề có cái khác tâm trạng một bộ cảm giác rất đáng nếu có thể lên bờ kia liền càng giá trị thoải mái hơn giá vẻ cụ thể không nói nhiều và tối nay một tiên toàn bộ kết thúc lại đến cụ thể tính sổ sách hồi hết này ba mươi ba cái bạn câu ngư dương ngọc lan đồ ăn thì đã làm tốt trần phong chào hỏi mọi người xếp hàng đến lĩnh cơm thì gọi cầu nhi chạy tới đem thợ máy xúc cùng hai cái xây nhà sư phó kêu đến đến làm việc công nhân tự nhiên cũng là muốn cơm tháng ăn cơm thì náo nhiệt không ít người thấy dương ngọc làn kia phong vận dư ấm tư sắc thì vô cùng thư thái không nói đợi nếm đến ngư hương vị về sau kia từng c á i cảng là hơn hai mắt tỏa sáng cơm mờ n ở này dầu c h i ê n cá ngao cá bống dầu c h i ê n cá ngao ta n ế n qua cá bống còn là lần đầu tiên kinh ngạc thơm như vậy ăn ngon này dầu c h i ê n cá ngao cùng cá bống hương vị quả thực tuyệt này hấp cá ngao tuyệt hơn không hổ là ho dại nhìn xem nước này chất cùng môi trường ta liền biết nơi này ngư ăn ngon thật không nghĩ đến lại có thể đây bên ngoài địa phương khác ăn ngon nhiều như vậy bữa cơm này liền đáng giá một trăm Ha ha ha ha. t cá ă một, một đám ta t người đang ăn cơm vì dương ngọc lan làm trung tâm nhìn nghe mọi người các loại tán thưởng thân làm đầu bếp dương ngọc lan cũng là dị thưởng thỏa mãn thấy còn có người gọi tỷ tỷ mình càng là hơn vui vẻ các ngươi mọi người ăn trước và cũng đánh tới đồ ăn xác định còn có thừa thì cho các ngươi điểm chú ý ăn xong rác thải khắc nén loạn cũng ném ta bên này đến phóng một đống một giờ ta cũng tốt thu thập tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp ta phòng l ấ y dễ ả m người đều tại khen người đ ẹ p mắt ha ha ha còn có nữ hải nha may mắn ngươi qua đây nếu không chờ chút không có thửa đến tỷ tỷ cho ngươi nhiều đánh điểm đa tạ tỷ tỷ tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc trần phong thì đang ăn ở cách xa chút ít tất vân nào thì tại bên cạnh hắn ăn cậu nhi thì ở chỗ này ăn còn ăn láo hung tàn trần phong cảm giác cậu nhi ca một hộp cơm căn bản chưa đủ liền nói ra cậu nhi ca ngươi ăn xong nếu là không đủ liền đi tìm ngọc lan thẩm cho ngươi lại đánh chút ít ngươi có gai ngươi muốn ăn c h ậ m một chút gai muốn ôn ừ m hắc hắc cậu nhi ca ngẩng đầu lên cười ngây n ô thất vân đào ngồi ở một bên trên tảng đá hắn vừa ăn cơm còn vừa điện thoại phong trên đùi soát video nói phong đây là ngươi kia ngọc lan thẩm chủ nghệ tốt hay là ngươi con cá này tốt cũng có châu bò kia buổi tối ta muốn dẫn chút ít trở về nếm thử đúng rồi ta hàn huyền với ngươi chuyện gì hắn chờ chút mau nhìn ta soát đến phong ngâm video nàng phát ta bên này video phắt này mẹ nó không phải ngươi là ai ta ăn xong nhìn xem toàn trường bạn câu cũng ở chỗ này ăn cơm không tới thời gian thì ăn muốn không chỉ hoãn câu cá thời gian vậy thì phải ăn mau mau dù sao cũng là miễn phí cơm nếu ăn cơm thu lệ phí k i a trần phong sẽ cho tại câu ít nhất nhiều hơn mười phút đồng hồ tính thời gian ăn cơm lao ca gầy đen này lại thì tại đám người bên kia ăn chỉ là tất cả những người khác đang ăn cơm cũng cảm giác rất thơm ăn thật ngon mà lao ca gầy đen lại cảm giác cơm này thái ăn có chút cảm giác khó chịu nhớ ra chạy mất kia một cái siêu cấp tự n g á o hay mẹ nó không thể nghĩ a một lúc sau những tia đã đến thời gian hồi hết ngừ thì tất cả đều ăn cơm kết thúc thợ máy xúc cùng hai xây nhà sư phó cũng đều ăn xong tiếp tục đi làm việc cầu nhi ca giúp đỡ dương ngọc lan thu thập trần phong kinh ngạc phát hiện những k i a đã hồi hết ngư kết thúc cơm nước xong xuôi lại mới chỉ đi rồi không vượt qua năm người những người khác tất cả đều không có ý định đi đây là đều muốn chờ chút b u ổ i t r ư a năm sáu điểm lại tiếp tục hay là nói muốn nhìn nhiều sẽ hay là đơn thuần cỏ cơm tối về sau không có câu cũng không cơm ăn chỉ có vừa vặn đến thời gian và còn đang ở câu ăn cơm nếu không này hoàn toàn miễn phí tính chất ăn trực chuyến ra ngoài vì người đến sau nhiều ở đâu làm lên xác thực như vậy tạm thời không nói trước Tất v â n đảo t h ì t i ế p tục đi câu đi đ ư ợ c t r ầ ngươi p này cái dắm phóng lung ta l o n g tung chương hai mươi tám ngươi này cái d á m phóng lung ta lung tung chương hai mươi tám ngươi này cái d á m phóng lung ta lung tung mở ra giờ họ h u ý in trực tiếp tìm phong ngâm điểm vào mới nhất một cái video đúng là phong ngâm tại hồ chứa nước ngọc long thôn bên này video không tệ nội dung là trải qua hậu kỳ biên tập trần phong thì lại nhìn một chút chỉ thấy video này từ vừa mới bắt đầu tại trên trấn gặp nhau lại đến đối thoại kết thúc về đến thôn sau đó mang đến hậu sơn loan câu cá trong quá trình phong ngâm cảm giác bị hố các l cá cá ở giữa bộ phận cảm giác bị hố cũng vì tất cả trong video cho cung cấp sức kéo cùng bước ngoặt chỉnh thể tiếp theo khởi thừa chuyển hợp cũng là vô cùng nổi bật p h ầ n cuối phong ngâm một mình lục video cái đ ố i lúc còn lần nữa để lên nàng câu đi lên lớn nhất cự vật cá ngao cá bơm ư bơm cá bóng biểu hiện ra không hề nghi ngờ đầu này video nhìn thời gian mới phát ra ngoài hơn một giờ hay là giữa t r ư a thời đoạn hết hạn hiện nay cái này có hơn tám vạn lượt thích bình luận còn có hơn một vạn cái cất giữ phát càng là hơn hơn hai vạn tuyệt đối là nổi tiếng không có gì n g o à i ý muốn có thể đột phá chí ít ba mươi vạn lượt thích phát ra lượng chí ít nghìn vạn lần trần phong ấn mở bình luận khu nhìn một chút n à y bình luận khu thì nổ toàn bộ là kinh ngạc cá ngao cá b ư ơ m b ư ớ m cá b n g lại còn có lớn như vậy các loại cờ mở n sáu trăm sáu mươi sáu châu bò làm nhưng phía dưới thì có người đang nói hồ chứa nước bên trong tuyệt đối là không có cái khắc n ư rất tốt vì video này nhiệt độ có thể cho phong ngâm đem lại không ít lưu lượng tăng phúc không nói phan hâm mộ khẳng định cũng sẽ bao nhiêu chướng không ít nhưng mẹ nói tất cả video không có một cái nào địa phương để hồ chứa nước ngọc long thôn ta nhớ được ta là có t ậ n lực tại ống kính trước điểm rồi nhiều lần toàn bộ cắt t r ầ n phong bó tay rồi mặc dù trong video không có nói nhưng bởi vì thể hiện rồi nhiều như vậy hình tượng quan hệ tăng thêm siêu cấp bạch điều cá bươm bươm cá b ố n g ảnh hưởng ta hồ chứa nước cụ thể ở đâu lại đ ề u cái gì tại người hưu tâm trước mặt cũng sẽ không là bí mật nhưng này đủ hay là được ta tự mình động thủ a đến đây đi trần phong l à đăng ký chính hắn tài khoản rơ o u i n hắn ngày bình thường thì sản o s o ạ t video thì không có phát qua video hoặc làm cái khác cái gì f a n hâm mộ thì mười mấy cái cũng coi như không có dưới mắt trần phong v ộ i vàng bắt đầu sửa chữa tư liệu của mình thông tin đem tên trực tiếp thì đổi thành hồ chứa nước ngọc long thôn giới thiệu thì đổi thành như sau tận sức tại chế tạo một tòa tập hưu nhàn n g h ỉ phép cùng câu cá một thể câu ngư nhân thánh địa địa chỉ huyện lưu vân đại đông trấn ngọc long thôn chỉ đơn giản như vậy ngầm đầu lên nhìn một chút trần phong đội vàng đứng dậy chạy tới trên s ô n núi đối bao gồm hồ chứa nước ở bên trong này hậu sơn loan trụt một tấ Rất xinh đẹp. Thì xinh dùng này bức ảnh đẹp. à bức l mọi ảnh chân dung. Xong.、Một、bên về đến bên hồ chứa nước, Trần Phong một bên lại lần nữa làm việc đi vào phong ngâm bên này video này, tại bình luận khu phát một cái bình luận nói. hồ chứa khu phát việc cái âm video vào Một một làm một m tại về đi lại người tốt đúng là ta trong video hồ chứa nước ngọc long thôn la bản ta nơi này không chỉ có tuyệt mỹ tự nhiên náo nhiệt dễ chịu câu cá môi trường cẳng có các loại hoang dại đại hàng cự vật siêu cấp bạch điều cá bươm bươm cá b ố n g chỉ là một góc của b ă n g sơn hôm nay thì có bạn câu ở ta nơi này bên cạnh hơn hai mươi cân cá ngão mọi người có thể nhìn ta phát video chào mừng mọi người tới trước hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá Này bình luận phát ra, Trần Phong thì phát ra, vậy ề đến đem đó chính mình bên trên, trước lục ca hào láo g đèn đau lòng Hoàn cái cho phát kia video ra. Về Mỹ. sau ngay tại hạng này trên tuyên truyền nhóm bạn câu cơ bản không cần vì trong đám đều là bản địa hiện tại đã tới nhiều người như vậy chuyên miệng phía dưới đâu còn dùng ta chính mình lại đi trong đám đánh quảng cáo cũng tỷ như lão ca gầy đ è n video này đã có cái khác hiện trường bạn câu nhóm đã sớm phát đến các loại nhóm bạn câu bên trong giờ ho ui n ở những địa phương này còn cũng đều có phát đâu ừng phong â m nàng sẽ không phải nhìn thấy đem ta này bình luận thì x ó a nếu là như vậy vậy liền quá khiến người ta thất vọng nhìn rất tốt một nữ hẳn là sẽ không đem chuyện làm đến mức này a chân phong có vẻ mong đợi hiện tại làm xong những thứ này trước hết mặc kệ về đến bên hồ chứa nước trong tay hắn điện thoại cũng nhiều soát hai lần giờ o u i n video không ngờ rằng này còn trực tiếp thì soát đến lão ca gầy đen video không phải hắn vừa chính mình phát mà là vậy sẽ những người khác lục cái khác bạn câu phát c ò n đã có nhanh gần ngạc khen bình luận lại cùng lượt thích số lượng không sai biệt lắm điểm đi vào xem xét toàn bộ là lao thôi hoặc câu tiêm giang hồ con hảo thú vị đúng lao thôi cùng câu tiêm giang hồ mà nói k i a chạy mất ít nhất hơn hai mươi cân siêu cấp cử ngao là năng lực n h ấ t lên một hồi dư luận sóng gió tạm thời thì không có trước tiên ở ý cái này nhớ ra hết hạn hiện nay đã kết thúc ba mươi ba người câu cá vừa xa mới n h ấ t nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh hai mươi người đây là lại đạt được một lần cơ hội nâng cấp trần phong đang định cùng hệ thống câu thông một chút đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó bốn phía nhìn một chút đi tới tất vân đảo câu cá bên này đào trước ngươi nói muốn cùng ta bàn bạc cái gì chuyện a đúng rồi a nhắc tới cái này tất vân đảo ngồi trên thùng câu cũng là tinh thần tỉnh táo vừa muốn đánh động thái tạo ổ t h i ệ lại phóng bận b ị quay đầu cười nói phong phong ngươi này khu câu cá hiện nay đến xem là đi lên năng lực kiếm tiền nhưng c ó muốn hay không kiếm tiền nhiều hơn nói thế nào đơn giản kiểu cái gì ta hôm nay không bàn ngươi đây cũng không phải là ta kỹ thuật câu không được à là huynh đệ ta hai thật sự là không cần thiết ta thì câu nhìn không cầu lên mở chỉ cầu mười cân trở lên cá ngao mét nhìn xem có thể hay không chúng a không ta hiện tại mục tiêu là ít nhất hai mươi cân trở lên siêu cấp đại vượt lên tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc ngươi đạp mã này cái g á m phóng thực sự là lung ta lung tung bàn không b à n tùy ngươi muốn câu cá đến thời gian tiếp tục đưa tiền là được không nói lao tử đi rồi trời ạ chúng ta nhiều năm tình cảm ngươi thật muốn đối với ta như vậy trần phong xoay người rời đi ai ngờ này đại hát háo tử tay mắt lanh lẹ một cái liền tóm lấy trần phong tay tay nói ca ca trở đi ta nói ca ca vung tay trần phong hơi vung tay tất vân đào vội nói phong ta có một ý tưởng ta mở tiệm đồ câu ngươi này khu câu cá ta cảm giác về sau mỗi ngày không ít người tới ta dự định tại ngươi hồ chứa nước bên này chi cái quán cầm các loại ngư cụ để bán trừ bỏ ta cầm hàng phí tổn tại ngươi bên này bán lợi nhuận chúng ta chia đôi làm sao cái gì đều không cần ngươi ra ngươi tương đối lấy không việc này a việc này đúng là có thể suy xét nhưng cái gì gọi là ta lấy không ta cho cung cấp lưu lượng khách còn có ta chính mình được người yêu mến lưu lượng ta sẽ không chính mình đi tìm s ư ở n g cầm hàng tại sao muốn để ngươi đến trả đem lợi nhuận để ngươi lấy đi năm thành v â n v â n v â n có thể để ta đến hoàn toàn không cần ngươi quan tâm a liền c h ở chia tiền lợi nhuận bảy mươi ba ta bảy mươi ba đi mẹ nó trần phong xoay người rời đi tất vân đào vội nói phong phong nhiều nhất sáu mươi b ố thứ ba chính ngươi suy xét xác định không sao hết thì làm thời đại này nắm giữ con đường lưu lượng mới là ba ba hắn tất vân đảo cũng không phải sản xuất s ư ở n g thì thao điểm tâm ra thêm chút sức cái này muốn cầm đi lợi nhuận bốn năm phần mười cái này có thể được nhiều nhất cho hắn ba thành đây đã là nể tình hai người quan hệ này phân thượng hắn nếu không làm trần phong hoàn toàn có thể chính mình làm lại có lẽ là đi tìm người khác tới tìm người khác tới đoán chừng cho người ta thì hai thành lợi nhuận người ta thì vui lòng vì sao vì trần phong chính mình là có thể dự đoán đến hắn có hệ thống ngón tay vận tải thăng cấp ngưng nhu bức như vậy về sau trăm phần trăm sẽ siêu cấp hỏa hoạn tới bạn câu nhiều tăng thêm về sau các loại cự vật hoành hành này cũng không nói con mồi chính là gãy cần đứt dây cái gì bán những phương diện này nhu cầu mỗi ngày đều năng lực kiếm không ít lại thêm thân mình dụng cụ câu cá con mồi bán lẻ phương diện lợi nhuận thì rất lớn cùng với là trực tiếp tới hồ chứa nước ngọc long thôn bán là đến câu bạn câu nhóm cung cấp to lớn tiện lợi như vậy tương ứng giá bán tự nhiên cũng sẽ đây bên ngoài trong tiệm đắt một chút như thế trở lên tổng hợp tiếp theo thật sự là lợi nhuận hai thành thì không ít cho tất vân đảo ba thành hắn còn không được ừ n còn có thể liên quan bán thủy đồ uống cái gì cũng được đây bên ngoài bán đắt một chút đâu gia tăng lợi nhuận tuyệt đối không ít không sai, không sai. g i a hỏa này ngược lại là cho ta dâng lên một biện pháp tốt trần phong cũng đi ra ngoài thật xa ai ngờ tất vân đào lại theo sau nói phong ca ca người thất ta ba ta làm lại kèm theo một cái về sau miễn phí để cho ta tại ngươi này cầu c á đi trần phong xoay người lại vẻ mặt chân thành nói thành g i a o đem kia một trăm năm mươi phát ta p h ú c được chương hai mươi chín diện tích mặt nước lại tăng cấp chương hai mươi chín diện tích mặt nước lại tăng cấp lập nghiệp cảm giác chính là như thế làm cho người phấn chấn cùng chờ m o n g đặc biệt có bàn tay vàng tình hồ giới hiện tại lại thêm một cái kiếm tiền hạng mục đồng thời còn là về sau tới bạn câu nhóm tăng thêm tiện lợi còn hoàn toàn không cần ta chính mình quan tâm liền chơi chia tiền lại điểm là lợi nhuận b ả y thành t r ầ n phong đẹp muốn e m hồ i chứa nước ngọc long thôn chế tạo thỏa mãn quốc người câu cá cũng su chi như theo đuổi thánh địa câu cá giải trí mang nghỉ phép cần tốn tiền chỗ quá nhiều rồi không nói một cái mục tiêu nhỏ tối thiểu một ngàn vạn dự đoán là m u ố n hoa cho nên tiền này cũng là kiếm bao nhiêu cũng không chê nhiều ngoài ra muốn cùng tất vân đảo cùng nhau hợp tác kiếm tiền tiền phương diện này nhất định phải phân rõ mở miệng muốn kiê một trăm năm mươi khối tiền cũng là muốn nói cho tất vân đảo điểm ấy thất vân đào lúc này làm việc mẹ chặt quay lại trần phong thu khi nào ngươi bắt đầu cầm hàng đến cả ngày mai tối nay ta trở về thì sắp đặt được có thể tiện thể bán đồ uống bán thủy cái gì phương diện này lợi nhuận thì chia năm năm tốt còn nhớ mỗi ngày muốn làm sổ sách ta muốn nhìn này ngươi vẫn rất thông minh thất vân đào tâm tắc bổ sung b á n thủy bán đồ uống cái gì hắn còn tưởng rằng trần phong sẽ xem nhẹ đâu vậy cái này khối lợi nhuận hắn là có thể chính mình toàn bộ cầm lại không nghĩ trần phong trực tiếp thì nói ra cũng may khối này trần phong nói lợi nhuận là chia năm năm như thế hắn thì tiếp nhận rồi hai người nhiều cho chuyện vài câu tất vân đào bận bịu tiếp tục đi câu cá tâm tình cũng là không tệ bằng b ệ n h có thêm một cái chất lượng tốt đường dây tiêu thụ hắn thì phi không bao nhiêu k ì n h đối với hắn mà nói mới xem như lấy không hắn chờ mong tại hồ chứa nước ngọc long thôn í c h lợi chủ yếu là cách xa chính mình vợ hắn thì có thủ đoạn tạo ra chính mình tiểu kim cầu đấy còn có thể tiện thể câu cá nói thầm một câu tất vân đào hai mắt càng là hơn tỏa ánh sáng ngồi trên thùng câu ngang tàng ngay cả đánh mấy t h ì a động thái số dưới trần phong bên này sự việt định trần phong tìm cái địa phương lại cùng hệ thống hàn huyên hệ thống mới cơ hội nâng cấp lại có a đúng vậy ký chủ、ừ.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 năm giờ c ấ c bước chỉ cần có bốn mươi người đóng tiền cũng câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá dễ chịu nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí là căn cứ khu câu cá trong t h ủ y vực ngư trùng tới chỉ cần ngư trùng không thay đổi yêu cầu thu phí cũng không cần biến yêu cầu nhân số hiện tại đến xem chính là căn cứ nhận lấy số lần gấp đội mà thôi tối hôm qua vừa mới tăng giá hôm nay trần phong cũng không muốn lại lên giá chủ yếu là tăng quá nhanh ảnh hưởng không tốt có thể rất rõ ràng tối nay tới câu người sẽ tăng nhiều trần phong lại cũng không muốn lãng phí vậy chỉ có thể là như vậy nói với hệ thống lại tăng cấp một lần diện tích mặt nước sau đó cầm tới mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh sử dụng tối nay bạn câu lần nữa hoàn thành cũng liền bốn mươi người mà thôi tối nay khẳng định có thể lần nữa hoàn thành và tối nay lần nữa hoàn thành đạt được cơ hội nâng cấp vậy chỉ dùng đến tiếp tục nâng cấp loài cá chính là như vậy hiện tại lại tăng cấp một lần khu câu cá diện tích mặt nước cũng là đúng hiện nay hai mươi tám tám mẫu diện tích cũng không lớn lần này thăng cấp qua đi chính là hai trăm tám mươi tám mẫu này dù có nhỏ hình hồ chứa nước diện tích đối với ta tự nhiên hồ chứa nước khu câu cá mà nói cũng sẽ đây hai mươi tám tám mẫu càng thêm phù hợp lần này chính là không tỉnh lớn nhưng cũng không nhỏ đồng thời so sánh hai mươi tám tám mẫu vì biến lớn giải ra quan hệ còn có thể gia tăng thật lớn vị trí câu đ ầ u ngoài ra còn có một chút chính là khu câu cá diện tích mặt nước lớn thăng cấp ra tới ngư số lượng khẳng định là muốn so khu câu cá diện tích mặt nước tiểu phải nhiều hơn nhiều g ấ p b ộ i trần phong vui thích không có cùng hệ thống nhiều trò chuyện lần này khu câu cá diện tích mặt nước đến hai trăm tám mươi tám mẫu lời nói n h ư không tất yếu trong thời gian ngắn đều có thể trước tăng cường nâng cấp loại cá đúng rồi phong ngâm trong video buổi chưa phát phát ra lượng tuyệt đối không nhỏ ta thì phát video tại bình luận của nàng khu bình luận chỉ cần không bị xóa có cách gần soát đến tối nay tới người là đây dự tính nhiều ngày mai càng nhiều kích thích trước mặt kệ cái này tiếp xuống trần phong lại muốn bận bịu i một chút bởi vì lúc trước còn thừa lại không tới thời gian hiện tại thì lần lượt muốn tới thời gian hắn muốn đi kêu lên cầu nhi ca cho người ta trả cá thời gian trôi qua nửa giờ sau tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn còn đang ở câu cũng chỉ còn lại có tất vân đào một người phần lớn bạn câu vẫn như c ũ là không đi không nói hiện tại cơ bản cũng đều chạy tất vân đào nhìn bên này tất vân đào câu cá trang diện này không biết còn tưởng rằng hắn tất vân đảo là cái gì v o n g hồng đại lao đấy lao bản ta đi rồi lần sau ta lại đến tốt chào mừng lại đến ta giờ h o u y n gọi đại tranh tử thích câu cá cho ta điểm cái chú ý ta biết được trước đó kia nữ sở trệ à mẹ xách dụng cụ câu cá cùng một cái cá ngao đi rồi trước khi đi còn chuyên môn đã chạy tới cùng t r ầ n phong lên tiếng c h à o nói đến này đại tranh tử đến hồ chứa nước ngọc long thôn là í dễ ảm chính n à n g có lưu lượng đồng thời cũng là vì hồ chứa nước ngọc long thôn làm tuyên truyền đấy lao ca gậy đèn không đi hắn mặc dù chạy cái kia hơn hai mươi cân siêu cấp cự ngao nhưng vừa nãy trả cá lúc hắn cũng là đem trần phong cho b ả n bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung rất mạnh hắn hiện tại thì tại tất vân đảo bên kia một đống trong đám người mặc dù không có đặc biệt vui vẻ nhưng đã so trước đó vậy sẽ khôi phục không ít đợi đến năm sáu điểm hắn sẽ tiếp tục tài chiến trần phong mắt nhìn thời gian mới hai hát chiều không đến suy nghĩ một chút hắn dự định thừa dịp hiện tại đi trên trấn làm ít chuyện cái giờ này không có bạn câu câu đều là đang chờ năm sáu điểm cho dù là có mới đến cũng có thể giống nhau trần phong đi rồi trước khi đi hay là cho cậu nhi ca lên tiếng trào n h ư n g hắn giúp đỡ ngay tại hồ chứa nước nhìn bên này nhìn chớ chạy lung tung loại chuyện nhỏ nhặt này cầu nhi ca là có thể đã hiểu cũng là có thể làm được về đến trong đội trần phong lái lên chính mình mẹ xe đẹp bên cũ thẳng đến đại đông c h ấ n muốn làm sự việc rất đơn giản nhưng hắn đi vào trên c h ấ n lại phát hiện không ai bán rơi vào đường cùng liền chạy một chuyến huyền thành lúc này mới mua đến một cái thuyền cao su bơm hơi tiện thể còn mua mấy món á o p h a o đây đều là thiết yếu thuyền bơm hơi còn có một cái khác tác dụng chính là về sau phải dùng đến thanh lý thủy mặt gãy cần rác thải loại hình thuận đường tìm ra thiệu in trần phong cho mình làm một cái bài, bài. một mặt là mã cờ giờ t h à n h toán n g o ạ i trạc một mặt là mã cờ giờ t h à n h toán hạ lịp ấy về đến trên trần Lúc, Trần phong lại cho ngọc lan thẩm gọi điện thoại giúp ngọc lan thẩm mang theo không ít phải nấu cơm tủi gạo dầu mối u thì mua chút ít những vật khác cuối cùng về đến trong đội lại một phen d à y vò và trần phong chính mình khiêng thuyền bơm hơi đi vào hồ chứa nước hậu sơn lo lúc thời gian đã là năm h chiều ra mặt khá tốt trừ ra tất vân đảo bên ngoài cầu nhi ca không có khiến người khác câu buổi câu tối giờ cao điểm dự đoán còn muốn nửa giờ mới bắt đầu thượng nhân chẳng qua trước mắt tại hồ chứa nước bên này bạn câu đã so trước đó nhiều một chút còn nhiều thêm chiế nửa giờ sau tất vân đ ả o gọi điện thoại cũng không nói chuyện gì thì gọi vội vàng quay về giọng nói kia nghe là chuyện tốt sẽ không phải là hắn sống hai mươi tám năm cuối cùng đến chị vợ đi chương ba mươi để ngươi câu cá ngươi đ ả o núi lắc kho chương ba mươi để ngươi câu cá ngươi đ ả o núi lắc kho cầu nhi ca t ỉ n h chuyện đứng xa xa nhìn trần phong chính mình khiêng một đại đống đồ vật đến hắn vội vàng chạy tới ngoài miệng còn ngậm lấy điếu thuốc trên mặt toàn bộ làn ụ cười tới gần cũng không nói chuyện trực tiếp một cái tiếp nhận thì gánh tại trên bả vai mình trần phong thiếu nói không cần rời thì phóng nơi này là được ăn nhà cậu nhi ca hất lên để xuống trần phong t ừ trong đó lấy ra một vài thứ nói đến đây là mua cho ngươi y phục quần vớ d à y tử tối nay trở về tắm rửa sáng sớm ngày mai mặc vào lại tới về sau mỗi sáng sớm trời vừa sáng thì tới tìm ta ha hắc hắc t ố t c ả m ơn khách khí cái gì trong túi có hai bao khói trần phong lấy ra một bao lại cho cậu nhi ca sau đó vô sự trần phong trước tiên đem xì hơi thuyền bơm hơi lại cho đánh lên chuẩn bị cho tốt tại chỗ để đó t i ế p lấy lúc này mới đi vào tất vân đảo nhìn bên này nhìn xem hắn còn đang ở câu hiện nay dường như tất cả mọi người cũng đều là còn đang ở hắn nhìn bên này thấy trần phong lại xuất hiện vây xem bạn câu nhóm lập tức hai mắt tỏa sáng lão bản ngươi đi đâu vừa nãy người này câu lên một cái cá ngăm mét kém một chút thì phá hai mươi cân loại đó đo là một bốn trăm sáu m ư ơ trọng một ư ơ i tám tám cân đến còn trong giọ cá nhường l ã o bản ngóng đó ha ha ha ha ta cảm giác buổi câu tối không sai bị lắm năm tiếng hiện tại câu lời nói có thể câu được hơn một mươi h đêm lão bản chuẩn bị lấy tiền lão bản ta lại tới nhà ta còn soát đến phong n m video nguyên lai、like、tất vân nào trước đó gọi điện thoại chính là này phía sau câu này là anh em đại thúc nói tối hôm qua nhịn cái suốt đêm hơn tám giờ sáng mới trở về hắn hiện tại lại chạy tới ngự phê thấy trần phong cuối cùng quay về không cần người trung cư nói n tất vân đào nhẫn nhịn không được viên kia cấp thiết muốn muốn trang b ứ ư c tâm bận điệu liền hạ xuống vị trí câu đem một bên trong nước giò cá nhấc lên chỉ thấy bên trong thì một con cá chính là cái kia trưởng một trăm bốn sáu mễ nặng đến mười tám tám cân đại vật cá não thật dài thật lớn như thế vừa so sánh trước đó lao ca gầy đ è n chạy cái kia chân hơn hai mươi cân ha ha, ha. ngươi đến xem thật kỹ một chút phòng một giờ ta liền định đem đầu này mang đi treo ở ta xe phía sau cái mông một đường l á i đến huệ thành lại vòng quanh đường tân giang chuyển lên ba vòng ngươi có không có ý kiến gì muốn phát biểu thất vân đào đem giỏ cá đặt ngang trên mặt đất nhìn bên trong đầu này cực lớn cá ngão nụ cười trên mặt hắn nở rộn như là một đoá hoa cúc đắc ý không được chân phong s á t thực giật mình nhưng hắn một câu lập tức liền để thất vân đào kia muốn trang b ứ t tâm vắng vẻ mang đi ta nơi này chỉ có thể mang đi đơn đôi mười cân trong vòng một cái đồng thời ta còn không thu phía sau ngươi phí câu cá ngươi muốn mang đi vội vàng cho ta thả lại hồ chứa nước cho ta chơi chết người không thường nổi trước đó kia lão ca gầy đen người đâu các ngươi những người này à cũng không sợ kia lão ca bị kích thích đến giúp đỡ cùng nhau đem con cá này lấy ra trả về trừ ra tất vân đảo bên ngoài mọi người chung quanh vui vẻ cùng nhau giúp đỡ nhanh gọn đem đầu này cá ngao cho lấy ra đổ nước bên trong nhìn cái kia còn chưa tiêu tán b ộ t nước tất vân đảo cả người đều không tốt vì trước đó người khác chụp hình hắn còn không có à. hỏi người khác muốn bức ảnh cũng không phải không được nhưng không có ôm vào trong ngực a hoành ôm vào trong ngực cái c h ủ loại kia hiểu không m ẹ nó người càng nhiều thì náo nhiệt không khí cảm giác phi thường tốt đã có người dự định muốn giao tiền bắt đầu câu được tiếp xuống trần phong lại bận rộn đều lục tục có người bắt đầu giao tiền m u ố n câu và không sai bịt lắm lại lục tục no g ngoe bắt đầu có đủ loại mới bạn câu đến rồi mà mới tới những người này không có chỗ nào mà không phải là mang theo hưng ơ phấn cùng chờ mong cho nên thời gian kế tiếp trần phong cơ bản cũng là lấy tiền cậu thêm nên đón mới bạn câu mãi đến khi bảy h tối dương ngọc lan thừa dịp trời còn chưa có tối đã tại bên hồ chứa nước lại bắt đầu nấu cơm mà tính đến hiện nay tại hồ chứa nước chính làm câu đã đạt đến tám mươi người tả hữu ngoài ra còn có hơn m ư ơ i người không có câu là tan tầm đã chạy tới xem trước một chút tám giờ trước nên cũng còn sẽ lên người buổi tối này ba có thể hay không phá trăm t r â n phong có chút kích động cũng không tính là buổi sáng cùng muộn giờ thì hiện nay này tám mươi người tả h ư u một người năm trăm h ắ n thì lại thu bốn vạn khối tiền tả h ư u doa không dọa người làm nhưng thực tế thu nhập không có dọa người như vậy bởi vì này tám mươi người còn đều không có o trả cá mặc dù một cái hai cái hồi không nhiều nhưng nhiều người như vậy còn là không ít cho nên vẫn là và tối nay người đều đi hết sạch lại đến tính toán nay tiên nhất thiên cụ thể thu nhập tình huống xem xét là kiếm lời bao nhiêu ngọc lan thẩm khổ cực cảm giác tối nay được theo một trăm người tới làm ngươi nhìn xem làm sao làm có thể gọi cậu nhi cả cho ngươi giúp đỡ vất vả chút tốt nếu không thẩm tử bắt ngươi tiền lương cũng không ăn lòng siết chờ chút phân hai ba sắp đặt tan cầm đi đợt thứ nhất tốt ta nhường cậu nhi đi nói cho ngươi tốt cậu đang bận rộn dương ngọc lan cũng là vui vẻ nhiều người nàng không sợ thứ nhất là trong đội có vẻ náo nhiệt nàng thích náo nhiệt thứ hai cũng là trần phong bên này người đến nhiều làm ăn tốt nàng công tác mới có thể ổn định đấy、ừ. ngoài ra còn có những tia tới bạc câu ở trên người nàng nhìn tới nhìn lũi ánh mắt điều này cũng làm cho nàng đấy lòng có một tia hoa n hỉ không được có cầu nhi ca giúp đỡ cũng vẫn là được nhận người thường ngay ít nhất là còn phải nếu lại tìm một giúp đỡ mới được bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ngọc lan t h ầ m đang bận trần phong thì không có trò chuyện nhiều với nàng hiện tại thượng nhân tần suất đây vừa n à y thấp hắn thì thừa cơ dò xét lên một là nhắc nhở mọi người chú ý an toàn hai là để mọi người chú ý rác thải khắc ném loạn ba là để phòng có bạn câu làm trái quy tắc làm cản dỡ cho nên tuần sắt rất trọng yếu một đường tuần sát gặp được quen mặt trần phong cũng đều chào hỏi khói tan tỉ như anh em đại thúc cùng lão ca gầy đen và cùng với những kia chủ động chào hỏi anh em đại thúc cùng lão ca gầy đen cũng là tại câu được trước đó buổi sáng câu qua không có đi trừ da riêng lẻ này lại cũng đều tại câu thế nhưng nay chuyển chuyển trần phong liền phát hiện không thích hợp hiện nay tổng cộng tám mươi người tả hữu tại câu trừ da riêng lẻ có tiền tùy hứng đang nghị câu siêu cấp bạch điều cá bươm bươm cá b ố n g bên ngoài còn lại phần lớn đều là bắp nô câu cá n o nhưng mà những thứ này câu cá n o bọn hắn đánh động thái liệu lại có một nửa người đều đang dùng đá vụn cơ bản cũng đều là buổi sáng đám người kia. hào gia hỏa đây là cũng cùng lão ca gầy đen học được vấn đề này nhìn như không có vấn đề gì rốt cuộc không nhất định là người dùng đá vụn đánh động thái thì châu bỏ có thể lên bờ bản lão bản vì câu cá cái đồ chơi này bất luận n g ư ơ i là câu cái gì ngư lại hoặc là sao câu k i a cũng còn phải xem kỹ thuật câu vận khí cùng cái mông ngồi có đúng hay không có thể chuyển hơn phân nửa vòng sau khi xuống tới trần phong phát hiện đây cũng là một cái khó lường vấn đề vùng hội tiếp tục như vậy về sau đến ta này câu cá ngão đều dùng mảnh vụn cục đá lời nói tia mẹ nó còn không đem ta hồ chứa nước cho điền ngu công rời núi hai bên sơn đều muốn cho ta đảo có phải hay không vấn đề là vấn đề a cái kia có thể cấm chỉ mọi người không cho phép mọi người dùng cục đá nhất định phải dùng lương thực sao khẳng định cũng không tốt kia như thế làm sao bây giờ nhìn tới chỉ có thể vội vàng thăng cấp đưa ra nó tốt ngư trùng vì phân tán giảm bớt đến t a này đào núi lấp kho bạn câu xoa chương ba mươi mốt sẽ đến chuyện ga béo lớn chương ba mươi mốt sẽ đến chuyện ga béo lớn lão bản ngươi quản một c h ú n ta làm sao vậy ngươi nhìn xem kia ga béo lớn chúng ta dùng đá vụn đều là ở phía sau làm xong lại tới mà hắn là lấy tới ngay tại mép nước gó đập đập ta khẩu cũng không có đem bên này ngư cũng dọa cho chạy đi ngang qua người nói lời này không phải người khác chính là tối hôm qua cùng nhau suốt đêm giải tượng đại thúc nhảy thủy huynh đệ tên gọi tắt anh em đại thúc hắn buổi chiều tới sớm thì học được dùng đá vụn đánh động thái trần phong nhìn về phía hắn một bên bạn câu chỉ thấy trong miệng g à béo lớn là một vị thân cao ít nhất không thua kém một m tám mươi năm thể trọng nhìn ra hơn hai trăm cân tiểu tử đúng là cái g à béo lớn không thể nghi ngờ dài con trắng có chút không như câu cá trước đó đóng tiền trần phong có ấn tượng dưới mắt này g ã béo lớn không biết từ nơi nào dọn tới một khối đá lớn ngay tại vị trí câu bên cạnh go không ngừng âm thanh xác thực có chút lớn xác thực ảnh hưởng tới hai bên cách hắn gần bạn câu nhóm ngư khẩu chỉ là những thứ này bạn câu gặp hắn khối kia đầu hình như giận mà không dám nói gì nhìn thấy chính mình lão bản này đến, đến rồi anh em đại thúc mới lái như vậy khẩu được ta đi nói với hắn nói đi vào này g ã béo lớn bên này trần phong im lặng nói uy huynh đệ đừng gõ âm thanh như thế đại bên này ngư cũng cho ngươi hủ chạy không chỉ ảnh hưởng tới bên cạnh ngươi bạn câu chính ngươi chờ chút thì không có khẩu a ga béo lớn ngẩn đầu lên to lớn gương mặt tự s ư ớ n g sốt một chút chất biến ảo nụ cười nở rộ như vậy à vậy ta không gõ, ta là xem bọn hắn đều dùng cục đá ta đi học nhìn làm kia ta còn là dùng bắp nô đi ta có mang nhìn xem ngươi này trang phục ngươi là tân thủ ta cũng tiếp xúc câu cá hơn mấy tháng không phải tân thủ bao nhiêu nguyện không phải tân thủ là cái gì dám đến ta nơi này câu cá không có bảy tám năm thì có ba năm năm câu linh lợi hại như thế dù sao cũng là hoàn mỹ giờ năm tiếng đồng hồ c ấ t bước ngươi như thế xem thường không có không có ga béo lớn trên mặt mang cười đứng dậy so với hắn trần phong cao nửa cái đầu ngay tại trần phong dưới ánh mắt g ã béo lớn đột nhiên hướng phía một bên anh em đại thúc kia đi đến trần phong khẽ giật mình tưởng rằng có xung đột muốn xảy ra vội vàng đuổi theo đang muốn ngăn c ả lúc nhưng lại thấy này g ã béo lớn mặt mũi tràn đầy khiêm tốn lấy ra một bao k i ể u ngũ trí tôn cho anh em đại thúc đánh ống dẫn khói thúc hại quá ta vừa n ã y đập đập âm thanh đại ảnh hưởng ngươi câu cá đến hút thuốc t h u ố c anh em đại thúc trần phong cũng không chỉ là cho anh em đại thúc đánh khói hàng này tả hữu bảy tám cái bạc câu này ga béo lớn đều nhất nhất mang lên khuôn mặt tươi cười đánh k ó i sau việc quay về còn cho trần phong đưa lên một cái nói, đến, lao bản hút thuốc. ta đúng là câu cá phương diện còn có rất nhiều nơi không hiểu về sau tại ngài bên này còn phải phiền phức các ngài cho thêm chỉ điểm một chút trần phong nhận lấy điếu thuốc này ga béo lớn còn hỗ trợ đ ớ t lên ừ m nay cựu ngũ trí tôn cảm giác quả thật không tệ a rất nhẹ vô cùng thư giãn không c a y hầu nhưng cũng mang theo một tia như tia nước nhỏ bình thường t i n h đạo thì cùng thái cực bình thường trong cương có nhu trong nhu có cương trình thể quất lấy cảm giác nói như thế nào đây thì vô cùng dễ chịu hay là nói vun và thích tên gọi tắt dễ chịu lại hít thật sâu một hơi trần phong nhìn này ga béo lớn híp hít mắt nói huynh đệ hội giải quyết ngươi tuổi lớn bao nhiêu nhà ở huyền thành ta năm nay hai mươi bốn ở huyền thành nhìn thấy vòng bằng hữu tới ga béo lớn chính mình thì đốt lên một cái lại nói hay lao bản ngươi này hồ chứa nước bên trong cá ngao đều là từ chỗ nào mua được đều là hoang dại không nói còn có lớn như vậy nghe nói ngay cả cá ngao cá bươm bươm cá bống cũng lớn đến đáng sợ tiểu thuyết nhìn qua không có ta được đến một cái hệ thống ngón tay vàng những thứ này ngư đều là ta đột nhiên biến ra tới ngạy ga béo lớn lung túng cười cười hiển nhiên là không thể tin được trần phong tại đây nhiều cùng hắn trò chuyện một hồi mãi đến khi bên ấy lại có mấy bạn câu đến đây hắn lúc này mới đi và trần phong đi rồi nay ga béo lớn mới ngồi trở lại chính mình thùng câu lấy điện thoại di động ra mở ra n ệ o ạ i trát cho một người phát thông tin nói cha ta đều nói người ta l á o bản không thể nào nói đổi lại là ngươi xấu như vậy con đường ngươi sẽ nói ra sao s a o này lại mới cho tin tức ta ngươi không phải đã sống đi ách vậy sẽ ta đến lúc quá nhiều người ta không tiện hỏi hắn hắn thì không rảnh vừa nãy ta câu cá hắn mới vừa vặn đi ngang qua mỗi ngày liền biết câu cá ở đâu làm thành sự vội vàng quay về đợi ngày mai ta gọi ngươi là tỷ sẽ đi qua lời nói khách sáo ta vừa mới câu một hồi không quay về nghịch tử ta trong nhà mình cũng không phải không có khu câu cá ta bảo ngươi đi làm việc ngươi đi kia câu cá còn không chịu quay về nhà ta kia khu câu cá năng lực cùng người ta này đây giọng nói sáu mươi s gã béo lớn bận bịu thăm dò điện thoại di động tốt đơn giản chuyển một chút liền bắt đầu nghiêm túc câu cá cũng là hưng phấn cùng chờ mong không được tối nay tới bên này ta thế nhưng có mục tiêu hai mươi cân cá ngão câu một cái thì một cái là được cố lên trần phong bên này lại liên tiếp tiếp đãi không sai biệt lắm mười cái bạc câu dương ngọc lan liền đem đợt thứ nhất cơm tối cho đã làm xong nhường cẩu nhi ca đi chào hỏi bạn câu nhóm ăn cơm trần phong chính mình thì đến tay cầm môi chuẩn bị cho bạn câu nhóm mua cơm dương ngọc lan thì tại một bên chuẩn bị đợt thứ hai ăn vẫn như cũng là cùng giữa chưa giống nhau cũng đều là duy nhất một lần hộ cơm b ữ a nghe được còn cơm tháng buổi chiều cùng hiện tại buổi tối mới mới tới những kia bạn câu từng cái cũng là cảm giác có chút kinh hỷ tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc thợ máy xúc cùng ngoài ra kia hai xây nhà sư phó cũng tới này ba cái công nhân cơm nước xong xuôi hôm nay rồi sẽ đi về trước sáng sớm ngày mai lại đến làm việc đợt thứ nhất đánh xong không hề nghi ngờ lần đầu nếm đến hương vị bạn câu nhóm thì cùng buổi trưa hôm nay những bạn câu kia giống nhau không khỏi sợ h a i than trong đó trước đó kia rất biết giải quyết gã béo lớn là dễ thấy nhất hắn ăn lao hưng phấn còn gọi nói lao bảng ngươi cái này ngư ăn ngon thật làm thật tốt ta nghĩ ngươi cái kia thu phí một người dừng lại tối thiểu năm mươi viên tiền cơm a ha, ha ha ha ha đừng tưởng rằng ngươi khổ người đại thì lời này của ngươi mọi người muốn thu về băng đến đánh ngươi ta có thể ngăn không được a ta sai rồi chung quanh cái khác đang ăn cơm bạn câu nhóm không nhịn được cười ngay cả một bên tại tiếp lấy bận rộn dương ngọc lan cũng cười nói hoa nhi này tính cách thật tốt dài còn như thế trả l ư n g nhìn thì vui mừng hiện trường ăn cơm bầu không khí không tệ trừ ra bởi vì g ã béo lớn kéo theo bầu không khí bên ngoài còn có rất nhiều bạn câu tại vừa ăn vừa giao lưu câu cá trong đó lao ca gầy đen bị người vây quanh thì không biết thế nào truyền bá nhanh như vậy hiện nay những thứ này ăn cơm nhân t r ù n g những kia buổi chiều hoặc buổi tối vừa mới tới lại cũng đều biết lao ca gầy đen hôm nay kia mười phần đau lòng chuyện xưa dẫn đến lao ca gầy đen cơm này ăn m i ệ n cưỡng vui cười phong phong ta đi rồi thì mang n g ư ờ i đầu này cá n g á o trở về cho ta vợ đến thử mới ba cân dáng vẻ không có vấn đề chứ ừ m còn nhớ ngày mai mang hàng đ ế n bán đừng quên bộ dây câu con mồi và những thứ này tiêu hao phẩm nhiều chút lớn vận cá giỏ cá cũng lớn đúng còn có khu mũi dịch hiểu rõ hiểu rõ tất vân đào sách chính mình dụng cụ câu cá cùng kia một cái cá n g á o cũng đi ra ngoài xa mấy mét bỗng nhiên lại đi trở về tại trần phong bên cạnh nhỏ giọng nói ra p h o n g nay thiên nhất thiên hạ đến ngươi đại khái là kiếm bao nhiêu tiền lợi nhuận ừng n g cũng còn không có hồi đâu còn có ta ngư phí tổn khu câu cá các phương diện phí tổn còn cầm thắng ta còn đợt a n g ở d ù thứ nhất bạn g câu nhóm ăn xong rất nhanh liền đến đợt thứ hai chỉ là này đợt thứ hai trời liền đã tối mọi người muốn sở soạn ăn chẳng qua cũng may nhiều người như vậy các loại ánh đèn độ sáng vậy cũng đúng không thiếu này t h ô n g lại có chỗ phải bỏ tiền trần phong cảm thấy mình còn cần cái kia ăn đèn đường chính là loại đó năng lượng mặt trời trời tối chính mình sẽ sáng này sơ kỳ chính là kiếm bao nhiêu tiêu bao nhiêu tiết ấu chẳng qua chỉ cần đem những n à y cái kia hoa cũng tốn vậy cũng tốt tám h tối ra mặt trần phong lại tiếp đ ạ i hơn mười vị bạn câu này hơn mười vị không có gặp phải giờ cơm ngoài ra tiếp xuống hẳn là không có cái mới bạn câu trở lại cho dù là có đến trần phong cũng không nhận vì tối nay hắn không có ý định mở ra suốt đêm một là theo trước đó cùng hệ thống câu thông tối nay không mở ra suốt đêm hồ chứa nước bên này không a y hệ thống mới có thể tiến hành diện tích mặt nước thăng cấp hay là làm khu câu cả à, không thể mỗi ngày hai mươi bốn giờ cũng có không ít người tại câu kiếm tiền không phải như thế cái kiếm pháp không phải câu nhiều người mỗi ngày hai mươi bốn giờ cũng có người câu câu đi lên trả cá lại trả về lòng vòng như vậy sẽ ra tốc ngư biến trực khẩu mà là phương diện khác bất cứ chuyện gì cũng phải nói có chừng có mực ngoài ra hiện nay thiếu nhân lực ta cũng muốn nghỉ ngơi còn có mở ra sau nửa đêm suốt đêm câu lời nói an toàn thai họa ngầm vẫn còn so sánh thời gian khác bằng cao trực khẩu ý nghĩa chính là ngư thường xuyên bị câu câu được lại trả về lại bị người câu tuần hoàn xuống dưới ngư rồi sẽ dần dần trở nên cẩn thận rất khó lại vào bẫy bị câu đi lên cái này kêu là cá nhát hồ chứa nước ngọc long thôn ngư có phải không sẽ biến chữ miệng vì cá nhát một chỉ xuất hiện tại nuôi dưỡng đường ao đen hồ chứa nước bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này đặc biệt không phải người công nuôi nấm tự nhiên hồ chứa nước cho dù lại thế nào bị lặp lại câu đi lên lại trả về t i ê u ngư thì bình thường sẽ không biến trở khẩu cụ thể không nói nhiều tiếp xuống tất nhiên đến rồi người thì không tiếp đai trần phong cũng liền dễ dàng hôm nay còn lại chuyện chính là chờ lấy cho bạn câu nhóm trả cá trả cá còn sớm trần phong chức giúp dương ngọc lan thu thập một chút và dương ngọc lan trở về trong đội hắn lúc này mới lại dự định vây quanh hồ chứa nước tiếp tục tuần sát cầu nhi ca ngươi muốn mệnh lời nói đi có thể vẻ ề nghỉ sáng trước, sớm mặt cười ngây ngô nhưng không có xoay người rời đi mà là theo trong túi lấy ra trần phong cho hai khói rút một cái ra đây đưa cho trần phong trần phong sừng sốt một chút tiếp nhận nói cầu nhi ca ngươi có thể à hiểu rõ cho người ta đánh khói chờ lần sau ta mời ngươi rút cựu ngũ trí tôn cựu ngũ trí tôn là cái gì khói ngươi biết không một trăm khối tiền một bao không có rút qua a hh cậu nhi ca đi rồi trần phong tâm trạng sung sướng hút thuốc bắt đầu vây quanh hồ chứa nước tuần sát nhưng mà hắn còn chưa đi hai bước thì gặp phải một cái bạn câu sốt ruột bận bị u hoảng nói lão bản nhanh lấy tiền ta muốn câu cá thu tiền ta đi trên xe cầm dụng cụ câu cá ngươi sớm tại làm gì ta khu câu cá tối nay chỉ kinh doanh đến trời vừa d ạ n g sáng người này trần phong hiểu rõ là vậy sẽ hơn sáu giờ mới đến chỉ nhìn không câu nhân chi một bây giờ lại lại nghĩ câu được không sao không sao chờ ta lấy tới chuẩn bị cho tốt không sai biệt làm chỉ n giờ đến trời vừa rạng sáng bốn giờ ngươi thì thu ta bốn trăm được không nhìn người này có chút hưng phấn bộ dáng trần phong một bên cầm lấy đeo trên cổ thu khoản mã vừa nói thế nào bên ấy buổi sáng hôm nay tại ngươi này lên cái ít nhất hơn hai mươi cân cá n g á o lại chạy k i a bản thân hiện tại lại trung nhị hơn mười cân cá n g á o đồng thời lần này hắn nhặt được đến, đến rồi ngay tại v ừ a mới lao bản ngươi đi xem cợt mờ nở trần phong kinh ngạc một chút và này huynh đệ thanh toán hắn vội v à n g một đường tìm kiếm hướng phía lao ca gầy đen bên ấy đi đến rất nhanh xa xa chỉ thấy phía trước vây quanh một đám người các loại ánh đèn chiếu xạ tiến lên chen vào đám người xem xét không phải lão ca gầy đèn còn có thể là ai chỉ thấy giờ phút này lão ca gầy đen hồng quang đệm mắt nghi ngờ lý chính ôm ngang một cái siêu cấp to lớn cá n g ã o chung quanh tất cả mọi người một bên lấy lòng một bên các loại chụp ảnh quay video ta sát châu b ò a huynh đệ hai mươi cân trở lên người khác một cái cũng rất khó làm đến người hôm nay cứ vậy mà làm hai cái ha ha ha lão bản tốt buổi sáng cái kia không tính hiện tại đầu này mới tính thật sự lấy tới ai nha m á ơi thật n ặ n g nha lão bản ngươi ôm không thân giải thể trọng đo đo trường một m năm mươi bảy trọng hai mươi b ố bảy cân lão bản người ta lên như thế một đầu lớn cá ngao ngươi không c hề o cho điểm Đúng i tặng thưởng t nghi t h ư ở n a ha ha, chính n là, g ư ờ ta l ê ngờ này n siêu cấp cự vật cá vật ạ o ngoài, lão chúng cái còn càng phát không phải nhiều trúng này bạn ngươi dẫn n g ta ra tới là ư i câu cá. Phía sau đây sau Phía lão à chung quanh bạn câu quanh nhóm bồn nào. Trần Phong bạn bồn Trần tiến lên, không có ảo. đi l ca, ca gầy đen lần này đáy lòng thư thái dễ chịu thảm rồi hồ chứa nước bên trong thăng cấp ra tới ngư mặc dù có hai mươi cân trở lên nhưng dựa theo hệ thống quy tắc nâng cấp l o à i cá càng lớn so ra mà nói là càng ít hôm nay nhiều người như vậy hai mươi cân trở lên người khác một cái đều không có ra mà hắn trong vòng một ngày c h ú n g liền hai cái đây rốt cuộc là kỹ thuật câu cao siêu hay là cái gì cái mông ngồi đúng khí v ậ n chi tử dùng n g ư ờ i đó v t cá bên cạnh bạn câu không phải câu tiêm giang hồ ha ha ha, ha. mọi người chung quanh cười to trần phong cũng cười nói được rồi không sai biệt lắm liền giúp ta đem ngư thả lại hồ chứa nước đi ta cho ngươi nhớ kỹ không sao hết đợi chút nữa chờ chút h u y n h đệ n g ư ơ i ô ngư chúng ta hợp cái ảnh đi ha ha ha tới tới tới trần phong ngay tại một bên chằm chằm vào cảm giác ngư sắp không được vội vàng cưỡng chế lao ca gầy đen đem ngư thả lại hồ chứa nước bên trong ngư hết rồi nơi này phần lớn đều là giao tiền đang câu cá lúc này những người này thì không chỉ hoãn riêng phần mình quy vị lại bắt đầu câu cá lao ca gầy đen thì dù bận b ậ n ung dung không nhanh không chậm tiếp tục làm câu cả người cũng tản ra vinh quang nếu không thì tất cả cái gì đại vật ban thưởng vừa nãy mọi người ồ nào nói tặng thưởng cái gì trần phong để ý hắn đứng ở một bên suy tư một chút rất nhanh liền hai mắt tỏa sáng có hoàn thiện ý nghĩ này. kỳ thực cái rất t thì p đơn giản chính là thiết lập một cái bảng xếp hạng đại vật hồ chứa nước ngọc long thôn theo ngư chủng phân loại khác nhau ngư chủng thấp nhất câu lấy được bao nhiêu cân trở lên mới có thể vào bảng mỗi tuần một kết toán mỗi cái ngư chủng xếp hạng trước bao nhiêu mới cho thưởng có thể có thể cái này cùng những kia vong du bên trong xếp hạng bảng nhất dạng Đua tốt không chương ỉ có ba mươi ba phương pháp giắt cá giắt châu chương ba mươi ba phương pháp giắt cá giắt châu hồ chứa nước ngọc long thôn mặc dù mới vừa gầy dựng một hai ngày có thể hết hạn hiện nay nơi này đã đã đản sinh ra ngôi sao nhân vật ngay tại chỗ bạn câu vòng lưu truyền thì như lão ca gầy đen lần này trong vòng một ngày hai cái hai mươi siêu cấp cá ngao còn kéo theo phương pháp động lực học sỏi đá tuyệt đối là sẽ ở huyện lưu vân cảnh nội bạn câu vòng nội danh tiếp theo chính là những kia lên phá mười cân trở lên cá ngao mét những người này lên cá ngao mét thời thì có người vây xem chụp ảnh các loại phát mặc dù không kịp lão ca gầy đen c h u b ò nhưng cũng hiện lộ rõ ràng hắn thực lực nay trong đó có tất vân đảo rốt cuộc buổi chiều tất vân đảo là lên kia một cái mười tám cân nhiều coi như là gần với lão ca gầy đen ừ n còn có anh em đại thúc anh em đại thúc tối hôm qua không chỉ anh dũng n h ả cầu còn cùng kia hai anh em bên trong dáng lùn cùng nhau lên cá ngao mét tất r ầ n Phong là tại nhóm bạn câu phát video hôm nay phần lớn đều là nhìn kia video tới, cho nên cũng không ít người biết. Tối nay kết thúc còn sớm, nhiều người như muộn khẳng định còn có 10 cân phát hôm cho thúc video video giờ là là tại tới, ít biết. Tối kết tại trở kia có sớm, mét câu câu, cá đều u vậy lên x hiện thì không nhất định. đi. lên trở Lao cả a nhanh gầy chúng cái hơn 20 cân, đồng công thông lần này chuyển đen hơn cân, thành lên tin, liền lại là cái thời c khắp rất tất bờ khu câu cá. tại ấ Tất t t cả cả mọi người hiểu rõ. Tất cả tại câu cũng đều càng hăng hái hưng phấn hơn đặc biệt vậy sẽ giải quyết ga béo lớn hà nội với mình hai mươi mục tiêu càng thêm có lòng tin t r ầ ngay p h tại một bên trần phong dưới ánh mắt người anh em này nguyên bản trên mặt hưng phấn đột nhiên tượng quả cầu ra xỉ hơi một hết rồi đứt dây ngư i hết rồi trần phong thiếu nói bản thân ngươi tiền này cho ta tặng nhìn xem ngươi này dắt cá kỹ thuật tối nay năm trăm linh viên ngươi có thể trở về một trăm linh cũng coi là không tệ ta tuyến dùng nhỏ dùng bao lớn hai mươi một năm phối hợp đối với ngươi vừa con cá này mà nói mảnh cái dám a ngươi đây là bảy m hai cắn a ta dùng ngươi nhóm này chắp tay trước ngực cân cũng không có vấn đề gì sáu m ba sáu m ba cũng không ngăn a vừa nãy con cá này hướng xa xa phát lực phàm là ngươi hướng phía trước nhiều đi hai bước n à y t u y ế n cũng sẽ không dừng nói thế nào l ắ o bản trừ phi siêu cấp lớn ngư nếu không ngư phát lực mỗi lần kéo dài thời gian thì kêu một chút vừa nãy ngư ơ i như đi theo ngư phát lực hướng phía trước nhiều đi hai bước sau đó lại đem cán đào hướng một bên sử dụng phương pháp dắt cá dắt trâu con cá này chạy không được cái gì gọi là phương pháp rắt cá rắt trâu cùng phương pháp rắt cá hình số tám không sai bị ệ lắm t h như vừa nãy con cá này là con trâu hay là nơi cuối tại phát tỉnh kỳ công nhưu đột nhiên đầu này công nhưu nhìn thấy phía trước có một đầu tư sắc xinh đẹp trâu cái nó rồi sẽ đột nhiên xông đi lên muốn làm trâu bò n a y thời điểm này nếu ngươi rắt trâu dây thừng quá nhỏ dịch đoạn liền không thể c ư n g rắn rồi được đi theo nó chạy về phía trước mấy bước trở qua công nhưu đột nhiên lần này l ự c t bộc phát ngươi lại rồi lại là đứng ở công n ư u trái hậu phương hoặc phải hậu phương rắt trâu dây thừng cùng n ư u đầu trong lúc đó hình thành nhất định góc độ đi rồi cũng rất dễ dàng đưa nó kéo quay đầu quay về mn sáu trăm sáu mươi sáu lão bản ngươi giảng quá nhỏ ta hiểu được ừ n cố lên đợi chút nữa chớ đi lão bản ngươi có bộ dây câu bán không ta muốn đổi đại hào với ta mà nói an toàn một ít dây thẹo ta cũng mất không có ngày mai mới có ngươi nhìn xem cái nào bạn câu có nhiều a được rồi trần phong kỳ thực hiện tại thì có nhưng không thể nào này lại chạy về trong đội đi lấy nhà tiếp tục tuần sát rất nhanh trần phong lại tới kia trắng non g ã béo lớn bên này thoáng qua một cái đến vừa vặn trông thấy g ã béo lớn giật cần dính cá chỉ là ngư đánh trúng nhưng lại tuật lưới chạy lão bản ngươi đến đây à thực r á i tim t ậ vậy vậy t ta, có thể hay không giúp ta xem xét, ta tiếp tuột tiếp tục như vậy ta tối tiêu, t đau đều đánh đơn đuôi 20 mục tiêu, đoán chừng muốn không xong được. của hay nay muốn có con cá chúng chạy, mục chừng ngươi không liên hứng như như không giúp lưới lại Phúc! mấy xem xong là sự là lại thái lại mê a kỹ thuật này còn muốn trên đơn đ u ô i hai mươi trở lên ngươi không có phát hiện chính mình vấn đề ở chỗ nào không có g à béo lớn đứng dậy lúng túng cười một tiếng vội vàng móc ra một cái cựu ngũ trí tôn trần phong tiếp nhận đốt k í t thật sâu một hơi cười nói hai cái phương diện cái thứ nhất là bắt khẩu phải k ị thời muốn ổn chuẩn hung á t cái này liền phải chính ngươi có ý thức luận nhiều một mặt khác chính là ổn chuẩn hung ác bên trong ổn vừa nãy ngư ơ i đầu này ta nhìn thấy chủ yếu vấn đề liền xuất hiện ở ổn một chữ này phía trên cầu l a o bảng ngài chỉ giáo ừ m n g ư ơ i phát hiện không có n g ư ơ i giật cần dính cá lúc đánh dính cá sau kia cần câu lên kéo đến trọng lượng trong n g a y mắt vì dây câu cùng cần câu tính bền dẻo cần câu xuất hiện đàn hồi là cái này bất ổn biểu hiện bình thường mà nói giật cần dính cá lúc cho dù dây câu cùng cần câu có tính bền dẻo vậy ta đánh dính cá kéo đến trọng lượng kia cần câu cũng là lập tức ổn định sẽ không xuất hiện đàn hồi xuất hiện đàn hồi lại thêm bắt khẩu không, không có kịp thời lời nói sẽ xuất hiện ngư loại này tình huống đánh dính cá giải quyết xong lại tuột lưới chạy hiểu không đã hiểu gà béo lớn hai mắt phát sáng lên lộ ra nét m n g nói cảm ơn l o bản l o bản ngài thực sự là khoan dung độ lượng rộng lượng không như có chút khu câu cá l o bản câu cá xảy ra vấn đề căn bản không dạy liền sợ bạn câu câu nhiều hơn bất định h ó t ta là sợ các ngươi những thứ này tân thủ làm tổn thương tang ư này thu phí giá vị nói là khả năng không lớn có tân thủ đến câu nhưng tình hình cá tài nguyên châu bò đến nhiều người cơ sổ lớn trong đó tân thủ nhưng cũng không ít còn lớn hơn nhiều đều cũng có tiền người chỉ là tân thủ tiền mặc dù lại càng dễ kiếm nhưng xác thực đây lão thủ càng thương ngư bổ sung nguyên nhân chính là bị mùa cấm đánh bắt bức cho phải biết ở vào tân thủ kỳ người câu cá hắn n hiện đây đại đa số thâm niên người câu cá cũng đại trần phong tiếp tục t u ầ n sát g ã béo lớn bên này chính là anh em đại thúc đi tới gần trần phong mới phát hiện gì rồi có chút sững sờ nói xoa anh em đại thúc ngươi lại nhạy cầu ừng tôi anh em đại thúc một bên đang đổi cán một bên thở dài trên người t ấ t n h ẹ p rất rõ ràng hắn không chỉ lại nhạy cầu còn lại nhạy cầu không có cả đi lên trần phong im lặng a không nói thêm gì một đường tiếp tục đi về phía trước mà liên tại dạng này trong quá trình rất nhanh trần phong cũng liền đem bảng xếp hạng đại vật hồ chứa nước ngọc long thôn ý nghĩ triệt để hoàn thiện tốt theo ngư chủng phân loại hiện nay hồ chứa nước trong đứng đắn ngư chỉ có cá n g á o k i a tạm thời thì cũng chỉ có một bảng xếp hạng cá n g á o bảng xếp hạng cá n g á o yêu cầu thấp nhất câu lấy được đơn đôi mười cân trở lên có thể nhập bảng mỗi tuần một dạng sáng thanh bảng cũng kết toán cấp cho trên tốt trong tuần ban thưởng mười hạng đầu cũng có thưởng hạng nhất đến hạng ba trực tiếp phát hiện kim ban thưởng cụ thể chia ra bao nhiêu tiền liền chờ hôm nay triệt để kết thúc tính toán ngày này là năng lực kiếm bao nhiều tiền lại định h ạ t ư ban thưởng ba ngày miễn phí câu hạng năm ban thưởng một thiên miễn phí câu cá cơ hội hạng sáu đến hạng mười thì cũng ban thưởng năm tiếng miễn phí câu cá cơ hội chương ba mươi b ố hôm nay hích lợi đại thống kế chương ba mươi b ố hôm nay hích lợi đại thống kế được rồi đây là đơn cá n g á o bản g danh sách ban thưởng phía sau có cái khác đứng đắn ngư cũng đều chia ra có r i ê n g phần mình bản g danh sách đều là r i ê n g phần mình trước mười có thưởng ban thưởng cũng đều giống nhau xoa như vậy tính toán vậy sau này ta trong này tỷ như có hơn mười đứng đắn ngư trồng tiêm ỗ i tuần lấy được thưởng người hạ không hơn một trăm cái không được không được sai lầm hay là tạm thời mỗi cái ngư trùng bảng danh sách chỉ tính toán năm người đứng đầu có thường tốt ba hạng đầu hay là tiền mặt hạng tư miễn phí một tiền hạng năm miễn phí năm tiếng đồng hồ như vậy nên mới là thích hợp không thương tổn ừ m g trừ ra phân loại chu bảng bên ngoài còn có cái tổng hợp hàng tháng bảng danh sách cùng tổng hợp hàng năm bảng danh sách này hai liền đến lúc lại nói v ẫ n danh o phương diện về sau mỗi lần bảng danh sách kết toán thứ tự công bố thì phát phát nhóm bạn câu cùng với ta chính mình kia t à i khoản giờ、o、u i n là được rồi vì ta này khu câu cá có thể đoán được nổ tung nhiệt độ sẽ có người chú ý hiện nay thì một cái cá ngao đều muốn nổ tung đây xác thực đ cá có có cá cứ như ơ n g vậy định tuần này là có thể bắt đầu sắp xếp cá ngao điểm bảng có thể đem hôm qua cùng hôm nay đơn đôi một mươi cân trở lên đưa vào đi vào làm này bảng xếp hạng đại vật hồ chứa nước ngọc long thôn không chỉ có là có thể cho bạn câu nhóm đem lại lợi ích cho khu câu cá hoặc nói là h ắ n trần phong mang tới lợi ích tuyệt đối lớn hơn cụ thể không nói nhiều hôm qua trên cá ngao đơn đôi mười cân trở lên có thể đưa vào bảng danh sách chính là anh em đại thúc cùng kia hai anh em bên trong anh em lùn anh em đại thúc này lại tại kia hai anh em bên trong dáng lùn trước hết mặc kệ hẳn phải biết thông tin sau sẽ chủ động tìm đến lại hai người này tối hôm qua đều là lượt qua hay là trần phong chính mình lượt hôm nay đơn giản hơn hôm nay lên đơn đôi mười cân trở lên cá ngao này lại cũng tại câu không đi、Ngư、mặc dù đã hết rồi nhưng khẳng định cũng lượt qua chụp có bức ảnh nếu như không có sau đó thì lại vây quanh hồ chứa nước bắt đầu tuyên bố cùng thống kê thống kê đơn giản chính là trước ghi lại câu lấy được đơn đôi mười cân trở lên cá ngão người tên thật cùng với điện thoại di động dãy số là được rồi làm nhưng còn có cụ thể trọng lượng trước hết nhớ trên điện thoại di động và thứ hai dạng sáng lại sắp xếp bảng công bố liền tốt. lên i tốt ta ta, lão bản này g ư ơ là biết chơi này đại vật xếp hạng bảng nhất ra kiên nghị đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá thì càng nhiều mùa cấm đánh bắt ngày một tháng bảy thì kết thúc là còn có một cái nhiều tháng một sáng kết thúc bất luận là cái gì khu câu cá lại hoặc là có nhiều châu bò tiết hoặc nhiều hoặc ít làm ăn đều sẽ khác nhau trình độ chịu ảnh hưởng đây là khẳng định hồ chứa nước ngọc long thôn cũng giống như vậy mặc dù có thể đoán được hồ chứa nước ngọc long thôn bị ảnh hưởng nhỏ nhất nhưng cũng bao gồm ở bên trong trần phong chính mình cũng biết cho nên tại đây hơn một tháng thời điểm hắn cần phải làm là làm hết sức nhường gặp ảnh hưởng càng biến đ ộ i tiểu có hệ thống ngón tay vận t ạ i tăng thêm một ít kinh doanh phương diện cái khác thủ đoạn nên vấn đề không lớn dưới mắt bạn câu nhóm lại h ư n ấ n rất nhanh trần phong cũng liền đem hết hạn hiện nay đạt tới lên bảng tiêu chuẩn tất cả đều ghi xu ngoài ra tối nay phía sau có mới tới bạc cầu nhưng tới xác thực không nhiều tổng cộng không vượt qua năm cái trần phong thật không có tiết đãi mặc dù năm tiếng cất bước là vì hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh cái giờ này hoàn toàn có thể không cần không nên năm tiếng lên đem tiền kiếm được là được này dù sao cũng so không tiếp đãi một phần không kiếm mạnh nhưng đối ngoại q u ý củ đã là năm tiếng cất bước cũng không thể bởi vì này điểm lợi ích thì phá hư q u ý củ huống h ồ tiền này thì chạy không được tối nay tới muộn không cho câu những người này lần sau rồi sẽ sớm chút lại đến không có cách nào ai kêu ta tình hình cá tài nguyên đầy đủ c h â u b a o đâu hơn mười h đêm trần phong bắt đầu lần lượt trả cá mặc dù chỉ một mình hắn nhưng có bạn câu nhóm giúp đỡ cũng coi là thoải mái không mệt nhưng lần này thì đức quán g hồi đến trời vừa d ạ n g sáng ra mặt cuối cùng tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn những bạn câu kia tất cả đều đi đến nay tất cả hậu sơn loan thì cuối cùng trở nên q u ả n g cũ vẽ nương nay t i ê n nhất thiên cuối cùng kết thúc à, thu thập một chút nhanh đi về tính sổ sách thống kê sau đó ngủ vừa cảm giác dậy nên đón mới một tiên tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đ ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc còn muốn tìm một nhân viên chuyện lửa xém lông mày nếu không trần phong cảm giác như vậy tiếp tục kéo dài chính mình mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi quá ngắn khắc tiền kiếm được không có người nhanh chóng đơn giản thu thập một chút trần phong liền hướng phía trong đội tiền đến thiên khí thay đổi có chút buồn b ự c cảm giác muốn mưa mặt nước có không ít gây cần cắt đứt quan hệ loại hình hồ chứa nước t r u n g quanh cũng không ít rác thải cái này sáng sớm ngày mai trời đã sáng lại đến dọn dẹp hiện tại không được về đến trong đội trên trời đã tại bắt đầu trời mưa trần phong lại kinh ngạc phát hiện trong đội lại còn có mấy chiếc xe không đi đồng thời còn không có ý định đi dám vẻ thế nào đây là thi ở trên xe ngủ và trước kia tốt tiếp tục lại đổi bụi câu sáng đây đều là giới câu cá đại thần a ngưu phê này chẳng phải nhìn thấy liên quan hưu nhàn nghị phép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 h ẳ n là được n g ư ờ i r ố t cuộc p h ầ này lớn l sáng bạn câu buổi buổi câu câu, tối thì tại tiếp tục thì có trùng n điệp. a tiên n một trăm ba mươi hiện nay bốn hạng đăng ký câu lượt thứ thứ y người đại khái là có gần hai mươi người lên bờ đem ta bản g nhiều nhất một cái kiếm lời ta hơn bốn trăm khối tiền đi còn mang con cá không phải lão ca gầy đen lấy lý kiến. Lý kiến là bản ta thứ hai nhiều trừ ra gần đây hai mươi người lên bờ còn có rất nhiều là tiếp cận lên bờ ta cá ngao đăng giá những thứ này tiếp cận lên bờ tính cả cơ bản cũng mang theo cái cá ngao đi cũng căn bản không có thua thiệt tốt trực tiếp tính hôm nay kiếm lời bao nhiêu kiếm là trăm phần trăm khẳng định kiếm đến chỉ có phía sau một cái kia người là bốn giờ còn lại đều là năm tiếng tổng cộng một một trăm ba mươi ba đ ư ợ t người cũng là nay thiên toàn bộ hạ đến thu là thu sáu sáu mươi chín vạn trà cá tổng cộng hai tám mươi ba vạn dáng vẻ nay thiên nhất thiên hạ đến ta một thiên thì kiếm lời ba tám mươi sáu vạn chương ba mươi lăm video nổi tiếng chương ba mươi lăm video nổi tiếng nửa đêm nghe tiếng mưa rơi t ố i khiến người lòng yên tĩnh có thể giờ phút này trong phòng nằm ở trên giường trần phòng lại là nội tâm kích động hắn nhìn huệ chặt thanh toán bảo số dư còn lại lòng yên tĩnh không được một chút một thiên thì kiếm lời ba tám mươi sáu vạn cho hai năng lực lòng yên tĩnh tiếp theo này nếu có thể lòng yên tĩnh tiếp theo vậy liền quá không lễ phép phát tải một khu câu cá cũng có thể có một ngày kiếm ba bốn vào lúc nhưng này căn bản là ao đen mở màn thả cá chính câu vào cái ngày đó không phải mỗi ngày đều có thể có nhiều như vậy đồng thời người ta kinh doanh phương diện cái khác phí tổn không nói mua cá còn tốn đồng tiền lớn một khu câu cá tổng hợp tất cả phí tổn tất cả đều trừ sạch một tháng năng lực có một mấy vạn khối lợi nhuận đã coi như là ưu tú mà ta ngày này thì kiếm l ợ i ba tám mươi sáu vạn a ta ngư không có phí tổn cái khác kinh doanh phương diện phí tổn so sánh t h ì thấp nói thế nào hơn nữa là có thể đoán được về sau bình quân mỗi ngày đều năng lực kiếm không ít là cái này có hệ thống ngón tay vàng bật và hặc kết quả làm nhưng ta muốn sửa đường xây nhà và và một loạt đầu tư rất nhiều nhưng những thứ này không thể tính tới thường ngày kinh doanh phí tổn bên trong dù sao những thứ này đều là thuộc về cơ sở công trình kiến thiết chỉ phí một lần một lần mất và suốt đời nhàn h ã người bình thường làm ăn có thể nhìn như thế kiếm tiền căn bản liền sẽ không lại nghĩ đến đi đầu tư những kia sửa đường xây nhà còn hưu nhàn nghỉ phép công trình cái gì đặc biệt hắn liên quan hưu nhàn nghỉ phép thánh địa câu cá chế tạo rốt cuộc kia tiếp theo tốn hao quả lớn mà hiện nay cứ như vậy kiếm đã không ít nhưng trần phong không giống nhau trước mắt hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng tăng thêm là còn có hệ thống ngón tay vàng kề bên người này không làm to làm mạnh làm cái gì chế tạo thánh địa câu cá giải trí mang nghị phép việc này tất làm làm liền xong rồi trần phong còn muốn nhìn tối nay có thể so sánh tối hôm qua ngủ sớm không ít nhưng hắn dưới mắt đem hôm nay này sổ sách tính toán lại là tinh thần không được c o i xong hôm nay thu nhập hiện tại trần phong còn phải tính một vật đó chính là tính nay tiên nhất tiên thì kiếm l ợ i ba tám mươi sáu vạn có phải phù hợp đây có phải hay không phù hợp là có ý gì chính là mặt chưa ý nghĩa vẫn phí câu cá sáu sáu mươi chín vạn trả cá hai tám mươi ba vạn kiếm lời ba tám mươi sáu vạn mặc dù là kiếm lời vẫn phí câu cá hơn một nửa chút ít nhưng tổng cộng 134 t ư đợt người có trong đó tiếp cận 20 người đều lên bờ bàn lão bản còn có khoảng hơn 20 người là tiếp cận lên bờ tính cả mang đi cá n g á o cũng căn bản không lỗ hai cái này cộng lại là có hơn 40 n g ư ờ i tương đương tức là nay t i ê n nhất tổng 134 t ư đợt người trong đó có hơn 40 n ư đợt người cũng kiếm tiền hoặc không lỗ đã là đạt đến vẫn đợt người một năm ba tỷ lệ này thấp sao tuyệt đối không thấp phải biết tất cả khu câu cá vòng bất luận là thả cá a o đen hay là loại hình khác sản lượng cá tự do khu câu cá nếu như đi một trăm cái bạn câu như vậy năng lực có siêu mười cái bạn câu lên bờ bàn lão bản hoặc không lỗ cũng n t í hôm lao nay l một trăm ba mươi bốn đợt người trong đó hơn bốn mươi đợt người cũng kiếm lời hoặc không lỗ đạt đến một phần ba tỷ lệ này chân không thấp hôm nay này ba tám mươi sáu vạn kiếm rất lương tâm kiếm rất phù hợp tỷ lệ này không chỉ không thấp còn cao một trăm viên một giờ trả cá ba khối so sánh thu phí này giá trả cá không cao lắm như thế sở dĩ còn có thể đạt tới một phần ba cao như vậy tỷ lệ cũng là bởi vì tình hình cá quá tốt quá tốt câu được tiền này ta kiếm tuyệt đối rất phù hợp ngoài ra hôm nay kê hơn mười không có lên mở thua lỗ người cũng sẽ không thì không tới rốt cuộc ta này một phần ba siêu lương tâm tỷ lệ bày biện tăng thêm câu cá vận khí thành phần không nhỏ hôm nay những thứ này bản ta hoặc không lỗ người có chút có thể thì là vận khí tốt mà kê hơn mười thua lỗ người cũng có chút có thể chính là nay thiên vận khí kém hoặc không có phát huy tốt lại thêm ta này câu cá môi trường cùng với chính yếu nhất ngư hấp dẫn tin tưởng chỉ cần có thời gian nghỉ câu cá bọn hắn sát xuất lớn sẽ còn trở lại ừm kỳ thực vì ta này cá ngao giá trị những k i a cho dù chỉ trở về một trăm khối tiền nhưng mang theo một cái hơn cân cá ngao đi cũng có thể tính không lỗ a y này vậy nay vạn cùng lương như mạnh kinh doanh xuống、dưới. Chân phong tâm trạng sướng. nhiên đã tính ra hôm nay ích lợi, còn là vô lại kiếm khu khỏe mới dưới. lợi, tâm tâm hôm rất ra Tất thích thể tốt thư ít hợp được, câu cá có xác đẹp đã mỗi cái điểm bảng chỉ lấy năm người đứng đầu cho ban thưởng mỗi tuần kết toán một lần hạng b ố là miễn phí câu cá một tiên hạng năm là miễn phí câu cá năm tiếng đồng hồ trước đó ba tên tiền mặt ban thưởng hạng nhất ba nghìn khối tiền tên thứ hai hai nghìn khối tiền hạng ba một nghìn khối tiền không ít đi không ít đây là mỗi tuần kết toán một lần c h u điểm bảng ban thưởng về sau mười cái đứng đắn ngư trùng lời nói kia mỗi tuần phát hiện kim muốn phát ra ngoài tổng cộng sáu vạn khối tiền nay đã tương đương với ta khu câu cá gần hai ngày lời làm nhưng cuối tuần nên một thiên rồi sẽ kiếm về ngoài ra ta khu câu cá về sau bình quân mỗi ngày lợi nhuận khẳng định là còn có thể tăng không bỏ được hài tử không bắt được lang trần phong tin tưởng bảng xếp hạng đại vật hồ chứa nước ngọc long thôn vì chính mình mang tới lợi ích tăng phúc sẽ vượt xa phát ra ngoài những thứ này tiền mặt ban thưởng bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cho nên hắn không nhiều do dự quyết định như vậy đi lúc này thì lại đem định ba hạng đầu ban thưởng lại cho phát đến n g u ệ chặt kia nhóm bạn câu thì phát kia nhóm bạn câu là được rồi sẽ truyền bá ra ngoài lại chuẩn bị cho tốt cái này mang theo một tia chờ mong tiếp xuống trần phong liền mở ra giờ họ ui n chỉ thấy một chút đi vào hắn liền phát hiện chính mình hào trên màu đỏ nhắc nhở toàn bộ chín mươi chín nghĩa là gì ta phát lao ca gầy đen lý kiến kia video nổi tiếng trần phong s ừ n g sốt một chút điểm vào hậu trường xem xét chỉ thấy giữa chưa phát lao ca gầy đen lý kiến kia video phát ra lượng biểu hiện đã đạt đến hơn hai trăm mười vạn toàn bộ là các loại t r ư ớ n g phấn bình luận lượt thích nhắc nhở hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn tài khoản thình lình đã là có một hai vạn p a n hâm mộ trần phong mừng rỡ lại điểm vào video này xem xét l ư ợ thích lượng hơn sáu vạn bình luận hơn năm vạn phát hơn mười vạn cất giữ hơn mười một vạn ta nhổ phát ra lượng mới hai hơn mười vạn thì có số liệu này này này đây đây là video này chính mình lựa hay là phong ngâm không có xóa ta bình luận theo bên ấy đạo đến nhân khí lưu lượng trần phong nuốt nước miếng một cái vội vàng đi phong ngâm kia video nhìn một chút chỉ gặp hắn tại phong ngâm video phía dưới kia bình luận không chỉ không bị xóa còn bị phong ngâm đưa đỉnh lại hiện tại phong ngâm video này lựa thích lượng đã là đạt tới bốn mươi mốt vạn trần phong chính mình ở bên này đầu này bình luận lại cũng có mười bảy vạn lựa thích nương phong ngâm nữ nhân này có thể à ta hiểu lầm nàng ta tại nàng trong video t ậ n lực điểm địa chỉ hẳn không phải là nàng c ắ t bỏ hoặc nói giúp nàng biên tập video là những người khác không phải nàng trần phong hai mắt tỏa ánh sáng trước đây vừa n ã y tính sổ sách thời kích động hắn đã bình tĩnh chút ít có thể hiện tại lại vừa lên giờ o u i n nhìn thấy tình huống này hào trên fan hâm mộ cũng theo mười mươi cái một chút trực tiếp thì tăng tới một hai vạn cái này khiến hắn trong nháy mắt lại có chút nhịn không được dễ chịu thoải mái ta video này cũng coi là phát nổ lần này hồ chứa nước ngọc long thôn còn không phải càng nổi danh quả nhiên siêu hai mươi cân siêu cấp cự ngao chính là như thế vô địch cơn Cơ mn lớn như vậy cá não hoang dại nhìn chí ít hai mươi cân a cũng vào vợ cá vợ cá còn có thể phá này đạp mã người anh em này có thể hay không nghĩ quần a cơn mn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu câu tiêm giang hồ thói xấu ha ha ha ha, ha, ha lớn như vậy cá não lại chạy như vậy chết cười Này không phải đến phải đem câu tiêm giang hồ chính à à. máy đó Vì a phủ kỳ hạm cửa hàng lão tôi tiểu hà mệ câu cá nhanh tới thăm các ngươi một chút ra vợ cá ta là tới nhìn xem siêu cấp bạch điều cá bơm bướm cá bấm kết quả chủ blog ngươi cho ta nhìn xem này cho ta chỉnh cũng không ngủ y ê n giấc lao thôi mau đến xem siêu cấp vô địch đại cá não ta một thẳng dùng câu tiêm giang hồ thứ gì đó bao gồm v ậ n cá cũng thế nhiều năm thì chưa từng xuất hiện chất lượng vấn đề câu cá hơn mười năm lần đầu tiên trông thấy lớn như vậy cá não chủ blog ngươi này hồ chứa nước ngọc long thôn như thế điều sao nói cho các ngươi biết cái thông tin trong video này huynh đệ buổi tối hôm nay lại trên hồ chứa nước ngọc long thôn cái hai mươi b ố cân nhiều cá não lần này không có chạy ta tại hiện trường tận mắt nhìn thấy muốn nhìn có thể điểm ta trang chủ video đi xem đủ loại bình luận quá nhiều rồi trần phong trọn vẹn nhìn l ư a ngày lúc này mới vừa lòng thỏa ý vui vẻ không thấy cảm giác lần này câu tiêm giang hồ thật thảm rồi à. này phát ra lượng không thấp có thể còn có thể trướng đồng thời còn có hôm nay cái khác bạn câu nhóm thì phát video trận này dư luận sóng gió câu tiêm giang hồ sao phá mặc kệ mặc kệ dù sao ta hồ chứa nước ngọc long thôn lần này thật muốn nổi tiếng tại toàn bộ l ư ỡ i đoán chừng đều là muốn có danh tiếng hiện nay hảo trên một hai vạn f a n hâm mộ nên còn có thể t r ư n g a trần phong có chút chờ mong nay chân thật là thu hoạch liên tục đột nhiên nhớ ra thứ gì hắn lại vội vàng bước vào chính mình hạng này giới thiệu sửa chữa trên mặt đất chỉ phía dưới tăng thêm một hàng chữ bảng xếp hạng đại vật hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi tuần định kỳ tại bản tài khoản công bố song xoa đã dạng sáng nhanh ba giờ buổi tối hôm nay tiếp theo mới bốn mươi người nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh thì hoàn thành cái này trần phong không có quên mặc dù buổi sáng cùng buổi tối có bạn câu trùng điệp một người hai mươi bốn giờ chồng c h ỉ có thể đưa vào một lần nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh nhưng bốn mươi người thì khẳng định là hoàn thành chẳng qua hiện tại không thể nâng cấp loại cá vì muốn chức và diện tích mặt nước thăng cấp hoàn thành lại đến nâng cấp l o à i cá như vậy thăng cấp ra tới số lượng chính là căn cứ mới diện tích mặt nước tới đâu đã nhanh ba giờ sáng cái này lại ngủ không được mấy giờ trần phong cũng không có trì hoãn hắn đem đèn một quan trực tiếp bước vào trước khi ngủ đưa trạng thái ừ m cũng là nằm trên giường lại rút trước khi ngủ cuối cùng một điếu thuốc lại chơi ra tay cơ hút xong điếu thuốc này thì để điện thoại di động xuống đi ngủ vm thật nhiều a cái gì cũng nói ngạch tiểu hà m ẹ câu cá hôn mê trần phong cảm giác chính mình tối nay là ngủ không được cảm giác cái này lại trông thấy tiểu hà mễ vm là có hơn mấy trăm vạn p a n hâm mộ chân tiểu hà mễ không phải giả mạo cái này cần hồi một cái đi lại cho người ta cả tinh thần tiểu hà mê không tệ coi như là hiện nay trên mạng d ấ t hỏa nữ câu tay một trong nàng mỗi kỳ video cũng đều chỉ ít tại mười vạn t á n trở lên ta thì vô cùng thích nàng video chủ yếu là nàng dài cũng là không kém video còn vô cùng đẩy bỉ còn đều là thật sự câu hoang dã thường xuyên không quân loại đó tiểu hà mê vm như sau tiểu hà mê câu cá đại ca ngươi tốt ta là tiểu hà mê ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn kia video chúng ta nhìn thấy năng lực làm phiền ngươi xóa bỏ video sao lúng túng thì ta xóa video có thể ta phát video này chính là bình thường ghi chép lao ca gậy đèn câu cái t i a c á ngao quá trình ta chính mình không có chủ quan phát biểu cái gì này xóa sao ta còn dựa vào video này trương phấn cùng với tăng lên hồ chứa nước ngọc long thôn danh k h í đâu xóa không được một chút ta chân phong đánh chữ hồi phục hồ chứa nước ngọc long thôn hà mễ tốt ta video đều là thật sự ghi chép không có phát biểu chính ta đối với các ngươi vợ cá bất cứ ý kiến đến gì tất cả video cũng không có phương diện khác vấn đề cho nên ngại quá không cách nào xóa ha gửi đi quá khứ không có nghĩ đến cái này điểm tiểu hà mễ lại còn online đồng thời dây hồi tiểu hà mễ câu cá có vấn đề đại ca hồ chứa nước ngọc long thôn vấn đề gì tiểu hà mễ câu cá hiện tại các ngươi những video này tại trên mạng đã đối với chúng ta câu tiêm giang hồ nhãn hiệu sản sinh rất lớn ảnh hưởng trái chiều hồ chứa nước ngọc long thôn tiểu hà mễ câu cá trong video vị kia bạn câu dùng v ậ c cá không phải chúng ta câu tiêm giang hồ lao thôi tại chính hắn tài khoản g i ờ oi n cùng câu tiêm giang hồ chính phủ kỳ hạm cửa hàng đã phát video giải thích đại ca ngươi xem xét nhà ách không phải là các ngươi câu tiêm giang hồ ta n h còn có thể như vậy trần phong tò mò vội vàng rời khỏi cùng tiểu hà mê pm nói chuyện p i ế m sau đó vừa tìm lấy trực tiếp đi tới lao thôi người tài khoản giờ họ ui n điểm vào mới nhất video chỉ thấy video này bên trong lao thôi ngồi ở một cái đại trong văn phòng đối mặt ống kính trên mặt lại còn mang theo một tia ý cười ha ha ha mọi người tốt gần đây có một quãng thời gian không có phát video b ở i chiều công ty của ta cùng ta nha đầu kia mới chuyển một cái video cho ta ta mới nhìn đến hôm nay trên mạng chuyện phát sinh hiện tại thống nhất cho mọi người một cái hồi p h ụ video hình tượng bên trong tất cả video biểu hiện hạ nửa bên xuất hiện trần phong lục kia video tại phát ra lao thôi nói tiếp chính là cái này video phát sinh ở hồ chứa nước ngọc long thôn đại đông trấn lưu vân huyện đây là một cái khu câu cá trong video thật nhiều bạn câu cũng tại vây xem đang dắt cá tiểu h ì n h đệ này chúng rồi một cái rất lớn cá ngão chỉ ít hơn hai mươi cân thuần hoang dại cá ngão ta trước kia câu dạo cả nước nhiều năm như vậy cũng không thể câu lên qua lớn như vậy có thể đúng lúc này thì đã xảy ra một kiện không tốt chuyện lớn như vậy một cái cá ngão đều đã vào vận cá vận cá lại đột nhiên phá dẫn đến đầu này cá ngão vòng qua vợ cá rơi về đến trong nước chạy chạy mất đầu này cá n g á o tiểu huynh đệ này rất khó chịu hiện trường vây xem bạn câu nhóm lại căn cứ ký hiệu phát hiện nói n à y vợt cá là chúng ta câu tiêm giang hồ bởi vậy video một phơi sáng đến trên mạng ngắn ngủi nửa ngày thời gian thì đối với chúng ta tạo thành to lớn ảnh hưởng video biểu hiện phía dưới trần phong lục kia video biến mất thay đổi tới làm ộ t t ấ m theo hắn trong video đúng kia vợt cá chụp ảnh để cạnh nhau lớn ký hiệu logo bộ phận lao thôi lại nói cho nên ta tại nơi này không thể không làm sáng tỏ một chút mọi người nhìn kỹ một chút n à y vợt cá năm cán bên trên mặt logo ký hiệu đại khái xem xét đúng là chúng ta câu tiêm giang hồ nhưng nhìn kỹ phía dưới này logo ký hiệu cùng với tất cả v ậ n cá đồ trang cùng chúng ta câu tiêm giang hồ v ậ n cá hoàn toàn không giống đây là chúng ta v ậ n cá nói đến đây trong video lão thôi từ một bên lấy ra một cái v ậ n cá nói mọi người có thể so sánh nhìn một chút khác biệt còn là rất lớn logo kiểu chữ cũng hoàn toàn không giống đây là rõ ràng nhất chỗ tiếp theo câu tiêm giang hồ câu chữ nó phía trên cũng viết sai câu chữ thiên b ằ n g nửa phần dưới nó nhiều q u t ngang ha ha ha đầy đủ chứng minh tiểu huynh đệ này không phải từ chúng ta chính phủ chính phẩm cửa hàng mua vợt cá mà là theo những kia loạn dán logo nhãn mát đồ lậu thương gia trong tay mua những thứ này đồ lậu thương gia hoặc nhà sản xuất vì tránh né pháp luật trách nhiệm một cũng đều sẽ tại logo trên làm chút ít không giống nhau chỗ chúng ta truy cứu tới thì khó tin tưởng không ít bạn câu thì mua qua nhà chúng ta v t cá mọi người cũng được chính mình lấy ra lại cùng video so sánh một chút đồ t r a n g có thể sửa đổi nhưng một cái nhãn hiệu logo dùng chữ cùng đ i ể u chữ là sẽ không thay đổi đúng rồi còn có vợt cá lớn nhỏ cũng không đúng chúng ta câu t i ê m giang hồ hiện nay còn không có trong video tiểu huynh đệ này lớn như vậy vợt cá hiện nay một trên thị trường chính quy nổi tiếng ngư cụ nhãn hiệu phần lớn đều không có lớn như vậy vật cá cảm tạ mọi người thấy cuối cùng cuối cùng nhắc nhở một chút bạn câu nhóm mặc kệ là vật cá hay là cái khác ngư cụ nhất định là m u ố n chính phẩm chính quy chất lượng như vậy mới có thể có bảo đảm trong video tiểu hình đệ kia trên đầu này đại cá ngao là thật đáng tiếc ca theo trong video nhìn xem chí ít hai mươi cân là thật không có vấn đề khó gặp chương ba mươi bảy kim thủ chỉ ba ba thật vậy mạnh chương ba mươi bảy kim thủ chỉ ba ba thật vậy mạnh nguyên lai、like、đó là một ô long sự kiện xem hết lao thôi làm sáng tỏ video trấn phong sừng sốt đ ư n g à y video này mới phát một giờ cũng còn không đến rất rõ ràng là trong đêm chế tác ban bố s á c thực đúng câu tiêm giang hồ tạo thành không tiểu ả n h vang hiện nay video này số liệu cũng đều còn không cao làm nhưng thân mình lao thôi video số liệu thì không cao kém xa nữ nhi của hắn tiểu hàm ế chẳng qua lần này theo sự kiện này nhiệt độ lao thôi này làm sáng tỏ video đợi đến ngày mai nghĩ đến cũng là năng lực hỏa một cái a nói chưa dứt lời nói chuyện chú ý tới những chi tiết này s á c thực này vật cá thì giả mạo quá rõ ràng câu tiêm giang hồ đúng là vô tội bị h oan không ngờ rằng này dư luận sóng gió đúng là hư như vậy này này này xác thực cũng thế bởi vì mấy năm này câu cá vận động rất hóa quan hệ tất cả ngư cụ ngành nghề cũng đều rất nóng nhãn hiệu đông đảo tùy theo những k i a giả mạo nghị liệt đồ lậu thương gia hoặc nhà sản xuất thì xác thực không ít những thứ này giả mạo nghị liệt sản phẩm phần lớn đều sẽ c ò một ít nội danh nhãn hiệu thiết kế cùng đồ trang loại hình sau đó thay cái cùng chính phẩm giống nhau tên nhưng tên hoặc là có lôi chữ sai hoặc là chính là hải ông chữ vật cá cũng còn tốt cần câu là giả mạo nghị liệt nhiều nhất đặc biệt giả mạo thiên nguyên còn có dòng lãng tiêm cái gì cần câu giả nhiều nhất mẫu chất là những thứ này giả mạo nghị liệt vì phần lớn giá bán tiện nghi lại tốt nhìn xem quan hệ, bán cũng đều không kém. người ta chính phẩm còn lấy nó không có cách nào sở dĩ cái kia sự kiện đã tại trên mạng có không nhỏ nhiệt độ vẫn còn không gặp có cái nào bạn qua mạng phát hiện không đúng thậm chí căn cứ làm thời lão ca gậy đen phản ứng của mình đến xem người ta chính mình thì xác định là cái này câu tiêm giang hồ và cá đây hết thảy cũng là bởi vì câu tiêm giang hồ sản phẩm bán không tốt đại chúng chưa đủ quen thuộc ngươi muốn đổi làm thiên nguyên ngươi thử một chút bảo đảm làm thời nhiều như vậy bạn câu vây xem tại chỗ thì có bạn câu năng lực nhận ra đây là đồ lậu hẳn giả k i hiện tại làm sao xử lý video xóa sao Lao t hồ i người cửa sổ, cùng với câu tiêm giang hạng này cùng h cửa câu sổ, quan trong hào chứa ử a giang sổ mặt, tiêm tất cả đều bán có câu đều bán ồ các loại ngư cụ sản phẩm. Trần Phong chính việc cái loại lại làm logo lập Phong so hạ đi hiệu ngư sản Trần mình đúng gì, phẩm. t ký c trở về p h í b ê nước mình, mở ra cùng tiểu hà mẹ PM. cùng n hà Hồ chứa ra tiểu ngọc long thôn ta xem xong che mắt cười tiểu hà m ẹ câu cá xóa đi đại ca khóc lớn hồ chứa nước ngọc long thôn xác thực không phải câu tiêm giang hồ và cá nhưng cho dù là như vậy ta nghĩ ta kia video cũng không có xóa thiết yếu a ta ngồi thứ nhất lại không biểu đạt cái gì các người phát video giải thích không phải tốt tiểu hà mễ câu cá xóa ta cho ngươi phát cái lì xì được không đại ca một cái lì xì là đổi không trở về video này cho ta mang tới giá trị trần phong suy nghĩ một chút đột nhiên linh quang nói lên hồ chứa nước ngọc long thôn khó trách các ngươi câu tiêm giang hồ lượng tiêu thụ làm không nổi các ngươi này căn bản sẽ không vận doanh a cầu đầu tiểu hà m ẹ câu cá nghĩa là gì đại ca hồ chứa nước ngọc long thôn ai để ngươi đến gọi xóa video tiểu hà m ẹ câu cá lao thôi tiểu hà m ẹ mới hai mươi hai hai mươi ba tuổi còn trẻ tăng thêm lão thôi không có quen thuộc thời đại mới giới truyền thông vận d o a tư duy trần phong thì đoán được là lao thôi gọi xóa Đây t hồ ậ t là. Này không h lốc sao.、Hồ、chứa nước ngọc long thôn hà mễ, ta nếu cha ngươi, ta không chỉ không có nhường trên mạng những video này xóa bỏ, còn có thể này mễ, mạng trộm vui vẻ. mong mọi ta ta trên nhiệt xóa nếu ngươi, còn vụn vui có video có vẻ, bỏ, đúng ộ một nộ càng càng các cảm cái được câu. ca chứa nước ngọc là hà lớn ngươi không bạn hình như ngươi muốn nói long thôn, gì. tốt, thấy Tiểu Ta hiểu đại khó kỳ Hồ mễ đây đã đ sao. không sai chính là như ngươi nghĩ nhanh đi nói với lao thôi đi ta video này không chỉ không thể xóa các ngươi còn muốn lập tức âm thầm tìm người n h i ề u phát thậm chí vụ n trộm dùng tiền thôi lưu nhiệt độ càng lớn càng tốt đồng bộ các ngươi câu tiêm giang hồ quan hảo lệch dễ ảm thì hai mươi bốn giờ mở tiểu hà mễ câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn sau đó hà mễ chính ngươi hảo lưu lượng đại chờ hôm nay chậm chút hoặc là ngày mai ngươi lại dùng chính ngươi hảo phát một chút cha ngươi kia làm sáng tỏ video tiểu hà mễ câu cá、ngày. hồ chứa nước ngọc long thôn chúc mừng các ngươi ta đầu này hơn hai mươi cân siêu cấp tử ngão một chút thì vểnh lên động chúng ta nhiều mặt lợi ích vàng bạch là câu tiêm giang hồ mang đến này tốt đẹp kỳ ngộ ta nghĩ lao thôi được hướng ta biểu đạt một chút chân thành lòng biết ơn tiểu hà mễ câu cá ta giút ngươi truyền đạt n h a răng hồ chứa nước ngọc long thôn nhai răng tiểu hà mễ câu cá đại ca ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn thật có lớn như vậy cá ngao sao còn có hay không cái khác cái gì cá lớn a hồ chứa nước ngọc long thôn còn nhiều ngươi đến nhà miễn phí để ngươi câu trời mưa một đêm trời vừa sáng thì ngừng một ngày mới đến buổi sáng sáu giờ cả bên ngoài sắt trời vừa mới sáng trần phong còn đang ngủ say đột nhiên liền bị một tràng tiếng gõ cửa cho gõ tỉnh rồi còn tưởng rằng là ai đây kết quả chậm một chút thu thập xong ra đây vừa mở cửa chỉ thấy cầu nhi ca vẻ mặt cười ngây nô đứng ở ngoài cửa còn đổi lại quần áo mới quần dày trần phong bất đắc dĩ nói gõ cửa điểm nhẹ của ta ca ta mới không ngủ bao lâu tiếp tục như vậy muốn nội tử mua cho ngươi những thứ này vừa người không vừa người cho ngươi trước cầm dùng ta ta r ử a giấy mặt núi ừ m h ắ t h ắ t sau cơn mưa không khí sáng sớm càng thêm nâng cao tinh thần trần phong tinh thần xa xa nhìn thoáng qua chỉ thấy lúc này mới vừa buổi sáng sáu giờ cả trong đội các nơi ngừng xe đã đạt đến hôm qua nhiều nhất trạng thái bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trong đó có xe vẫn là vừa mới đến có bạn câu chính sửa sang lấy trang bị câu cá hôm nay cũng mới thứ sáu lại so với hôm qua còn m u ố n mánh là phong ngâm kia video cùng với lão ca lý kiến kia video ảnh hưởng hiệu quả đến rồi trần phong tinh thần hơn không có trì hoãn nhanh chóng rửa mặt h o à n tất hắn bận bịu mang lên cầu nhi ca đi một bên hướng hồ chứa nước hậu sơn loan một bên ăn lấy cầu nhi ca mang tới một quả trứng gà luộc mặc dù chỉ là một quả đơn giản nước lọc trứng gà nhưng mùi vị không tệ cùng lúc đó trần phong cái này cũng mới nhìn đến trên điện thoại di động có dương ngọc lan gửi tới tin nhắn l o i t r ạ n sáng sớm dương ngọc lan liền đi trên trấn mua sắm bổ sung nấu cơm phải dùng thứ gì đó lúc này trần phong thì cho dương ngọc lan chuyển một n g à n khối tiền quá khứ chưa đủ lại nói có nhiều vậy liền giữ lại lần sau dùng lại c ầ u nhi ca trong nhà người còn có trứng gà nha ngươi ốc thao ăn đi vào sống núi hậu sơn loan bên trên hai người hướng phía phía dưới hồ chứa nước nhìn một cái chỉ thấy bên hồ chứa nước đã tụ tập hơn mấy chục người còn có chút ít xe g ầ n máy đây không phải trọng điểm trọng điểm là hồ chứa nước b i ế n lớn lần này lại lớn thật nhiều tại sơn loan ở giữa biến càng thêm hẹp dài đồng thời lần này thì hoàn toàn bao trùm hai bên nguyên bản còn có trần chùi e o núi dưới đáy kết hợp cảnh sát chung quanh nhìn lên tới chỉnh thể tự nhiên náo nhiệt càng đẹp thế nào biến địa đặt lớn như vậy đây là ngọn núi tự nhiên hồ chứa nước tối hôm qua trời mưa dâng nước biến lớn đi phản ứng trần phong mừng rỡ miệng hắn nói như vậy nội tâm lại cực kỳ rung động diện tích mặt nước thăng cấp hoàn thành hiện tại là hai trăm tám mươi tám mẫu đồng thời lần này thăng cấp có thể m u ố n lượng nước có chút nhiều bởi vậy mới có tối hôm qua trận mưa kia kim thủ chỉ ba ba là thật vậy mạnh a quá người tiên khá tốt tối hôm qua ta là đem thuyền bơm hơi cùng với bếp ga và những vật kia đi lên rời không ít nếu không chỉ có thể đi trong nước mỏ ngoài ra hiện tại diện tích mặt nước thăng cấp hoàn thành kêu lại chương ó t ể ba mươi tám ngư n tinh thần â chủng lại tăng cấp chương ba mươi tám ngư chủng lại tăng cấp không thể làm như vậy làm ăn nha lão bản không ra buổi c â u sáng sao ha ha ha lão bản tối hôm qua trời vừa dạng sáng đều còn tại bên này hắn đều không có ngủ mấy giờ đâu mọi người đã hiểu một cái đi ta hiểu không được một chút lão bản ta hôm qua tới qua ngươi này hồ chứa nước vì sao b i ế n lớn trận tiếp theo mưa thì t r ư ớ n g hung á c như thế à. lão bản ngươi con cá này hương vị coi như không tệ hôm qua ta bị ngươi bàn t h ẳ n g rồi nhưng mang theo cái trở về ăn vợ ta lại gọi ta đến, đến rồi xin hỏi huynh đệ t i ể u này vợ ngươi có nhiều sao ta cần đổi một cái cũng một trăm viên một giờ lão bản ngươi còn muốn tăng giá à. ta lần đầu tiên tới nhìn thấy phong ngâm phát video ta cũng vậy nhìn thấy trên mạng video tới nhưng lão bản ngươi nhóm hôm qua sai lầm a kia lão ca phá kia v ậ n ca không phải người ta câu tiêm giang hồ làm người ta cũng phát ra tiếng gió giải thích đáng thương ta cha vợ gặp bực này hay bày vạ gió ta thì nhìn thấy video này lại giờ ho ui n ở phía trên lão thôi đáp lại bốn chữ này cũng trở thành hot sệ ập từ cái kia cá ngáo chạy quá tàn nhẫn nhanh lấy tiền ta chỗ sung yếu bảng cá ngáo đệ nhất đám người mách liệt trần phong ho nhẹ một tiếng nói mọi người im lặng an tĩnh xuống nghe ta nói b u ổ i câu sáng mở đúng là ta tới t r ậ m ta sai rồi tối hôm qua sau nửa đêm trời mưa đây là tự nhiên ngọn núi hồ chứa nước trời mưa thì dâng nước tăng lợi hại cho nên biển lớn có chút khoa trường nhưng không ảnh hưởng câu cá chào mừng lần đầu tiên tới các minh đệ ta này quá tốt câu được hôm nay thu phí đúng là môn u trứng dưới cụ thể giá cả chờ chút ta công bố hiện tại còn phiền phức mọi người lại nhiều chờ một chút ta muốn t r ư ớ c thu thập một chút lại tới mở màn hờ à, à à các người muốn gấp lời nói có thể giúp ta làm làm hôm nay thu phí môn u trứng ư đây là dạng sáng mấy giờ trần phong cùng tiểu hà mễ nhiều trò chuyện vài câu về sau đột nhiên nghĩ đến sau đó mới ở chỗ nào nhóm mẹ chặt bạn câu trong trước giờ nói sở dĩ môn u trứng ư cũng là bởi vì đã thu được mới cơ hội nâng cấp chính là và diện tích mặt nước thăng cấp hoàn thành rồi sẽ nâng cấp loài cá như vậy ngư trùng một lý cấp mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí thì khẳng định sẽ t r ư ớ n g cho nên trần phong mới trước giờ nói mặc dù còn chưa nói cụ thể t r ư ớ n g bao nhiêu nhưng cũng coi như là trước giờ đánh dự phòng trầm so với ngươi hiện trường tạm thời mới nói muốn tốt hơn nhiều làm như n g cũng là thăng cấp mới ngư trồng nếu tăng giá tăng nhiều lời nói như vậy tương ứng giá trả cá trần phong tự nhiên cũng sẽ để cao như vậy bạn câu nhóm cũng liền lại càng dễ tiếp nhận không có ý kiến còn muốn làm cái gì a mau nói đơn giản, đơn giản ta lên thuyền kiểm tra xuống nước mặt gây cần cắt đứt quan hệ các ngư giúp ta vây quanh hồ chứa nước kiểm tra phía dưới duyên a trên thuyền trần phong một bên kiểm tra một bên đáy lòng mong đợi nói hệ thống đến hôm qua bốn mươi người ta hoàn thành cho ta nâng cấp loại cá nhận được nâng cấp l o à i cá ngẫu nhiên rút ra bên trong chúc mừng ký chủ đạt được mới ngư chủng cá giết nâng cấp l o à i cá đã hoàn thành cá giết trần phong sửng sốt một chút bó tay rồi hắn còn kỳ vọng nhìn lần này lại năng lực đến cái gì tốt ngư chủng lại không nghĩ lại là đến rồi cá giết này cá giết nói như thế nào đây ngươi nói nó không tốt t a nhưng nó cũng là tất cả câu cá giới câu cá bị trúng rộng nhất ngư chủng một trong lại dinh dưỡng giá trị phong phú cũng coi là mùa này người câu cá nhóm thích nhất câu cá ngư chủng một trong nhưng mà người câu cá nhóm trung quy là thích đại cá diếp chỉ là đất hoang dã cá đất hoang dã có thể đoan chừng lớn nhất cực hạn cũng liền hai ba cân cao nữa làm mà thường gặp phá cân cũng cơ bản không có vì cá diếp đất hoang dã sinh trưởng tốc độ siêu cấp chầm chạp một còn chưa dài đến phá cân liền bị thợ lưới thợ điện cho hh xong rồi người câu cá cũng còn tốt cho nên cả nước các nơi bất luận là đâu nếu có phá cân cá d i ế t kia cơ bản không phải là cá d i ế t đất hoang dã mà là cá d i ế t công trình loại hình đồ chơi cũng được đi tốt xấu là cá d i ế t đại đa số người câu cá cũng vẫn là thích đồng thời cá d i ế t đất hoang dã dinh dưỡng giá trị phong phú hơn ngoài ra ta hệ thống thăng cấp ra tới phá cân thổ cá d i ế t cũng không thiếu đạt tới lý thuyết cực hạn hai ba cân thì có a hệ thống cho ta mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh nhận được trước mắt mời ký chủ vì một trăm hai mươi nguyên mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ cất bước chỉ cần có tám mươi người đóng tiền cung câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá nhân số yêu cầu lần nữa gấp bội cái này trần phong hiểu rõ nhưng yêu cầu thu phí mỗi giờ một trăm trở thành mỗi giờ một trăm hai mươi n à y đây cá ngạo ra đây thời tăng giá muốn ít hơn nhiều này cá giết mới tăng hai mươi viên vậy cái này mỗi giờ mới tăng hai mươi đồng tiền lời nói vậy liền giá trả cá vẫn như c ũ là ba viên có thể không cần phải nhắc tới cao mới chướng hai mươi khối tiền trước hết không tăng cao giá trả cá ta cá ngạo hấp dẫn rất lớn tăng thêm lại nhiều cá giết đất hoang dã hôm nay bởi vì phong ngâm cùng lý kiến kia video cùng với cái khác cách thức hiểu rõ ta khu câu cá càng nhiều người tới lại sẽ nổ tung vậy liền lần sau lại t r ư ớ n g thu lệ phí lúc lại để cao giá trả cả tốt bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhiều người lực lượng lớn trần phong cũng không có không nên đem mặt nước gây cần cắt đứt quan hệ loại hình triệt để dọn dẹp sạch sẽ không sai biệt lắm là được tại mọi người nỗ lực dưới trước sau nửa giờ thì làm xong không chỉ làm xong còn thu hoạch tương đối khá vì không ít người cũng nhặt được còn có thể dùng các loại trôi trần phong trèo thuyền tại mặt nước v ớ t nhiều nhất chẳng qua chính hắn không muốn làm xong lên mở toàn bộ tiến bạc câu cùng lúc đó nguyên bản hồ chứa nước bên này là có năm mươi người tà hữu hiện tại vẹn vẹn qua nửa giờ cũng có người đã là tài hai ữ u Doà mươi lão à m hôm n bản g giúp ư ờ i đỡ, h lần sau còn có kiểm tra chiến trường việc này cho chúng ta giữ lại lại còn năng lực nhặt được tiểu phượng tiên ta tại bên cạnh mò được một chi hoàng kim nhãn lão bản ta có thể chơi câu l ù sao thêm tiền đều được không được cái này không được đều không phải là trần phong nói mà là cái khác bạn câu nói vì cho dù là bây giờ diện tích mặt nước đi tới hai trăm tám mươi tám mẫu vậy cũng chỉ tính là cỡ nhỏ hồ chứa nước rất rõ ràng hôm nay nhiều người có người chơi câu l ù lời nói hay là sẽ ảnh hưởng đến cần tay câu cá vui thích thấy mọi người đúng thu phí mỗi giờ tăng hai mươi giá trả c á không thay đổi cơ bản cũng không kháng cự tiếp xuống trần phong thì mở ra vui vẻ thu phí hình thức hiện nay này một nhóm người bên trong đáng nhắc tới là khuya ngày hôm trước kia chiều cao hai anh em lại tới rất nhanh dẹp xong này một nhóm người lục tục mãi đến khi buổi sáng tám giờ cũng liên tiếp có người đến ngay tại buổi sáng tám giờ ra mặt t r ầ n phong cho rằng không sai biệt lắm không người đến lúc ngày hôm qua sẽ đến chuyện trắng nón g ã béo lớn mang theo vẻ mặt tươi cười xuất hiện không chỉ hắn đến rồi cùng hắn cùng nhau còn có hôm qua buổi sáng kia bị kéo xuống nước nữ sở trệ a mẹ lão bản buổi sáng tốt lành đến hút thuốc sao nơi g ư hồ chứa nước biến lớn nhiều như vậy a trời mưa dâng nước các ngươi quan hệ là nàng là tỷ tỷ ta đến lấy tiền ta muốn đi câu cá bội câu sáng chúng ta đổi muộn các ngươi là tỷ đ ệ a thân ừng đại tranh tử gật đầu một cái nhàn nhạt cười nói lão bản tốt người yên tâm hôm nay ta sẽ không bị ngư kéo xuống nước chương ba mươi chín ta hai mươi tám năm không có c h ạ m qua nữ nhân chương ba mươi chín ta hai mươi tám năm không có c h ạ m qua nữ nhân diện tích mặt nước thăng cấp cũng không đặc biệt là lượng nước thủy vị cho nên hiện nay theo hai mươi tám tám n ẫ u trở thành hai trăm tám mươi tám n ẫ u hồ chứa nước ngọc long thôn bởi vì sơn loan kết cấu nguyên nhân trình thể thủy vị không hề có lên cao bao nhiêu chỉ là tại sơn loan ở giữa biến càng thêm hẹp dài bình quân độ rộng thì làm lớn ra một ít nếu như nói trước đó 28, 8 m ẫ u là bình quân trưởng 2 0 0 t m l rộng 1 0 0 m l h m kia hiện tại 2 8 i t m ẫ u khoảng chính là bình quân trưởng 1 0 0 0 m rộng 2 0 0 m dù sao chỉnh thể diện tích là so trước đó lớn gấp 10. nguyên bản hai bên còn có trần c h u ỗ i sơn loan dưới đáy bây giờ đã bị bao trùm hai bên thủy gián theo tới gần vết núi nhưng bởi vì sơn loan hai bên cũng không xoay mình quan hệ không chỉ không có ảnh hưởng hai bên vị trí câu tương phản b ở i vì bây giờ diện tích mặt nước lớn gấp 10 biến càng thêm hẹp dài tất cả hồ chứa nước bốn phía vị trí câu là gia tăng thật lớn hiện tại liền xem như trừ bỏ hồ chứa nước bốn phía một ít không cách nào câu vị trí những vị trí khác khoảng cách ba mét một cái vị trí câu vậy coi như tiếp theo cũng hẳn là có sáu bảy trăm cái vị trí câu chỗ sâu nhất thủy vị bây giờ hẳn là bảy tám mét có buổi sáng tám giờ ra mặt thợ máy xúc cùng xây nhà hai cái công nhân đều đến rồi bởi vì điểm tâm tự gánh vác này ba cái công nhân đến rồi cũng đều là trực tiếp làm việc dương ngọc lan cũng có thể quay về dưới mắt trần phong lại tiếp đai g ã béo lớn cùng đại tranh tử hai tỷ đệ giao tiền hai tỷ đệ mang lên trang bị liền đi tìm vị trí câu tốt như vậy câu này hai hôm qua thiên nhất cái chỉ trở về hơn một trăm viên một cái một trăm viên đều không có về đến quả nhiên không hổ là chị em ruột làm n h ữ n g đại tranh tử đến ta này câu cá phòng lấy dễ ả m được người yêu mến nàng không lỗ đặc biệt hôm nay nàng phòng lấy dễ ả m nhân khí hẳn là sẽ càng nhiều đệ đệ của nàng cũng là không nhận thua thiệt giám vẽ chính là hôm qua đơn đôi hai mươi trở lên nguyện vọng không có thực hiện đơn đôi phá mười thì đều không có trần phong tiếu nhìn không nhiều để ý hôm nay mặc dù diện tích mặt nước làm lớn ra gấp mười nhưng bởi vì cá ngão thân mình cũng rất nhiều q u n hệ tăng thêm cá ngão con cá này kéo đến tận đến một đám cho nên chỉ cần vị trí câu chọn không kém hôm nay cá ngao vẫn như c ũ là vô cùng tốt câu làm nhưng cá giết bởi vì là vì trước mắt diện tích mặt nước thăng cấp ra tới quan hệ số lượng tuyệt đối là hiện nay hồ chứa nước t r o n g nhiều nhất chỉ là bình thường chuyên câu cá ngao lời nói là câu không lên cá giết trừ phi là dùng mồi bột hoặc run còn phải tăng thêm câu đáy mới được cá giết là tầng dưới cho ngư lão bản lao ca l ý kiến ngươi lại tới tới chậm tiếp đại hết đại tranh tử hai tỷ đệ thấy xa xa còn có người đến t r ầ n phong liền ở tại chỗ trở lấy không ngờ rằng là lại đen vừa gầy lao ca l ư kiến hắn lại tới vẫn như c ũ là hồng quân đùi dép lào trên mặt vinh quang không giảm trước mắt hắn vì đơn đuôi hai mươi b ố bảy cân trọng lượng tạm liệt hồ chứa nước ngọc long thôn bảng xếp hạng cá ngao thứ nhất đồng thời hôm qua sớm muộn gì hai trận cũng đem hắn trần phong cho b à n rất mạnh chỉ là dưới mắt đi đến trần phong trước người lý kiến có chút lung t u n g nói kia vật cá sai lầm ta là trước kia tại thực thể cửa hàng mua lão bản kia nói cho ta biết là câu tiêm giang hồ ta thì không có mảnh nghiên cứu ta bị kia tiệm đ ổ câu lão bản cho hố ha ha ha ha không sao không sao cái tia cá ngao ta cảm giác chạy thì không lỗ ngươi hiện tại mở tài khoản giờ o i, -I nều có thể t r ừ phấn ta không làm những kia chẳng qua buổi sáng ta nhìn thấy lao thôi phát làm sáng tỏ video Giờ o ui n cũng xuất hiện h ó t xệ ập từ khóa ta cảm giác muốn hay không hướng câu tiêm giang hồ lục cái video nói lời xin lỗi cái gì không cần không cần lao thôi hiện tại còn phải cảm tạ n g ư ơ i cảm tạ ta ừ nha trần phong nhiều cùng lý kiến trò chuyện vài câu lý kiến minh uổng p h i đến sau cũng là vui vẻ giao tiền vội vàng liền đi tìm vị trí lần này không ai đi hết hạn hiện nay đã giao tiền câu cá là đã đạt đến chín mươi t á n g người ngoài ra còn có mấy người là chỉ nhìn không câu ngay tại trần phong cảm giác lần này buổi câu sáng hẳn là không người đến dự định bắt đầu tuần sát lúc tất vân đ à o gia hỏa này lại đột nhiên xuất hiện kém chút đem gia hỏa này cũng quên chỉ thấy gia hỏa này khiêng một đống thứ gì đó xuống đến sơn loan để ở một bên thì hô phong phong ngươi này hồ chứa nước biến lớn như vậy trần phong tiến lên nhìn một chút trên đất đồ vật nói sau nửa đêm trời mưa dâng nước thứ đổ gì ngươi thì mang theo những thứ này đến con n h i ề u cung ta quá khứ chuyển tới bảo ngươi kêu cầu nhi ca thì giúp đỡ cùng nhau đúng rồi ngươi xem đến lao thôi đáp lại không nhìn thấy lại nói ngươi một cái mở tiệm đồ câu đều không có nhận ra kia vợt cá là đổ l ậ nhà sản xuất giả mạo câu tiêm giang hồ điểm ấy trần phong có chút hiếu kỳ làm thời hay là gia hỏa này tự mình cầm v ậ n cá đi lên hỗ trợ chép đ â y này nhưng ai liệu tất vân đ à o nói câu tiêm giang hồ hàng không tốt bán trừ ra kia khoản gian khổ phấn đấu con mồi ta thì không có cầm qua bọn hắn cái khác hàng được rồi chẳng qua lão thôi lần này thông minh à hiện tại trên mạng việc này nhiệt độ vô cùng cao câu tiêm giang hồ lần này tức giận đ ế n rồi buổi sáng ta còn trông thấy câu tiêm giang hồ quan hào cùng lao thôi cũng tại mở lấy dễ ảm quan hào phòng lấy dễ ảm tiếp cận một vạn người lao thôi phòng lấy dễ ảm càng là hơn bốn vạn người đây tuyệt đối là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng có còn không phải ta dạy tốt Cái gì n g ư ơ i dạy t ố t t h i ế u mấy c á c thực có thể thừa dịp nhiệt độ mở lấy dễ ảm như vậy không chỉ có thể mở rộng hồ chứa nước ngọc long thôn nổi tiếng còn có thể cho hào trên hấp phấn và phan hâm mộ nhiều về sau ta cũng không phải không thể nào mang hàng cái gì đâu nhưng này từng ngày bận điệu nơi nào có không có dành lại nói cậu nhi ca đi giúp tất vân đào chuyển hàng trần phong không có đi vì còn không có tuần sát nhiều người như vậy trước hết tuần sát một vòng chẳng qua tại tuần sát trước trần phong cầm điện thoại di động lên bước vào kia bạn câu h ẹ c h ặ t nhóm ra tay trước thông tin nói bạn câu nhóm tốt hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn thu phí mỗi giờ là nhiều tăng hai mươi khối tiền vẫn như cũ năm tiếng đồng hồ cất bước trả cá tạm thời vẫn là ba viên ngoài ra bảng xếp hạng đại vật hồ chứa nước ngọc long thôn hiện ra tăng bảng cá g i ế p ban thưởng giống như bảng cá não g nhưng bảng cá g i ế p thấp nhất lên bảng yêu cầu là nhất định phải đơn đôi đạt tới hai cân trở lên a hiện nay tổng cộng hai cái điểm bảng hai cái thông tin phát ra ngoài phía trước tăng giá còn tốt rốt cuộc hiện tại cũng biết đạo ngọc long thôn hồ chứa nước phi thường tốt câu không chỉ tốt câu k i a cá n g á o còn lao đ ạ i rồi còn hoang dại bây giờ cũng tại trên mạng nổi danh vận khí kỹ thuật tốt năng lực câu được đơn b ô i phá mười cân trở lên cá nào g mét không nói cho dù vận khí kỹ thuật không tốt k i a năm tiếng tiếp theo hơn cân khẩu cũng nhiều ngươi liền nói loại địa phương này đi nơi nào tìm có thể trần phong phía sau lời này liền để trong đám hiện nay nhìn thấy bạn câu nhóm là người, người đúng lúc này thì cờ mờ nở cái quần quẹ gì vậy lão b ả n ngươi không nghĩ cho ban thưởng cứ việc nói thẳng cá giết cả Lý t ứ cá Ta cũng vậy b diết công h trình h h thể như n vấn năng đề, có thể lý tức năng lực coi như là cá sao? Không phải là cá chạy giết Không sao. phải bành ta đi năm câu qua một cái tiếp cận hai cân cá diết công trình nhìn trong đam phản ứng trần phong tiếp lấy thông tin nói có cá diết cá diết cùng cá n g á o câu pháp hoàn toàn không giống hôm qua đều là đến câu cá n g á o ngoài ra ta nơi này cá diết không phải những cái kia loạn thất bát tao mà là chính tông cá diết đất hoang dã đồng thời thì là vô cùng tốt câu có thể thử một chút cơn mờ n ở cá g i ế t đất hoang dã phá cân ta cũng chưa từng thấy lão bản ngươi cái kia có vượt qua hai cân đừng d ọ a ta ta không tin t r ừ n g mắt lão bản này là đang đùa ta nhóm chơi chẳng qua cá ngao cá bươm bươm cá bống cũng có cự vật lão bản có thể thì không có gạt chúng ta hôm nay tan tầm ta quá khứ câu ta giúp các ngươi xem xét các linh đệ ta cũng đi ta bây giờ đang ở hồ chứa nước ngọc long thôn n g h e răng tốt điểm đến là rừng là đủ trần phong mỉm cười đang muốn để điện thoại di động xuống bắt đầu tuần sát rời khỏi nhóm bạn câu lại vừa vặn trông thấy đại tranh tử phát tin nhắn nhẹ chặt đến đây là trước đó hai tỷ đệ đến t ỷ tỷ đại tranh tử giao phí câu cá nói muốn thêm cái n g o ạ i t r h á t trần phong t h ì không để ý thì tăng thêm đại tranh tử lão bản chờ ngươi không v ộ i tới tìm ta chơi chứ sao trần phong chơi cái gì trừng mắt đại tranh tử chán tới chơi m à trần phong ta hai mươi tám năm không có c h ạ m qua nữ nhân ngươi nhất định phải ta đi theo người chơi đại tranh tử phúc t r ư ơ n g bốn mươi cá lớn cắn câu điên cuồng t r ư ơ n g bốn mươi cá lớn cắn câu điên cuồng tính cả không có câu tất cả hậu sơn loan nhân số nay một đại cũng sớm đã đột phá một trăm người cũng coi là nhân khí bảo dạp rất rõ ràng hôm nay thu nhập nhất định là muốn so h ô m qua nhiều hơn nhiều đồng thời mới tám mươi người nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh đợi đến giữa chưa không sai biệt lắm cũng có thể hoàn thành đâu trần phong tâm tình không tệ bắt đầu tuần sát gặp được trương đức khai lý kiến và quen thuộc cũng nhiều trò chuyện trò chuyện trương đức khai chính là kia chiều cao hai anh em bên trong anh em lùn không thể không nói tên này lấy quả thực cùng tất vân đảo là có gì khúc đồng công chi diệu rất nhanh liền nhìn thấy đại tranh tử có thể là vì muốn l ệ c dễ ám quan hệ đại tranh tử nay thiên tuyển vị trí câu vẫn như c ũ là có chút lệch chỗ chung q a n h không có những người khác nàng kia đệ đệ ga béo lớn đều không tại bên này mỹ nữ ta tới chơi khu khu đại tranh tử vội ho một tiếng chằm chằm vào mặt nước phao câu nhìn không chớp mắt nàng vẫn như cũng là vô dụng bắp nô câu cá n g a o dùng mồi bột câu đáy này gọi ta đến chơi kết quả bộ này t r ạ n g thái trần phong cũng là im lặng tiến lên lại nhìn một chút một bên mang lấy đang lấy d ệ ảm điện thoại chỉ thấy phòng lấy dễ ảm lại có hơn tám trăm người mỹ nữ người lấy dễ ảm cũng không nói chuyện với phòng lấy dễ ảm sao thì để mọi người băng trong phòng lấy d ảm làm n h ì kìa cũng không thể một nói thẳng a tất cả mọi người chờ lấy ta trên ngư đâu được rồi trần phong nhìn một chút màn hình công khai chỉ thấy như sau ta còn tưởng rằng là ai bị ổi như vậy nói chuyện không ngờ rằng là hồ chứa nước ngọc long thôn khu câu cá lao bản đến rồi lão bản ngươi tránh ra cản trở chúng ta nhìn xem mỹ nữ nhường tranh tử câu cá ngao đi ta muốn thấy cá ngao nếu nàng có thể lên hơn hai mươi cân ta cho nàng soát cái máy bay lớn ta còn muốn nhìn xem tranh tử xuống nước tạo ổ trên lầu ngươi là muốn nhìn tranh tử xuống nước tạo ổ chẳng lẽ không phải muốn nhìn đại tranh tử ở m ấ c thủy sau thân thể lão bản ngươi này hồ chứa nước bên trong lớn nhất ngư lớn bao nhiêu lão bản ngươi là người tốt giúp chúng ta xem xét trong hiện thực sự chệ ạ mẹ có phải hay không cùng trong video giống nhau xinh đẹo nói phía sau lời này người n i c k n m trần phong có chút quen thuộc hình như hôm qua tới đại tranh tử bên này thì nhìn thấy người này nói như vậy trần phong quay đầu mắt nhìn ngồi trên thùng câu đại tranh tử bên cạnh nhan quay đầu nói đừng hỏi nữa huynh đệ trên mạng video cùng lấy dễ ảm cũng có mỹ nhan cái gì cùng hiện thực khẳng định là có khoảng cách bất luận kẻ nào đều là đại tranh tử phong lấy dễ ảm màn hình công khai cmn ở chẳng qua nha ta vô cùng khách còn nói trong hiện thực các ngươi sở chệ ạ mẹ dài xác thực không kém dáng người rất tốt gương mặt xinh đẹp chủ yếu còn trước đồ sau đại đại tranh tử phong lấy dễ ảm màn hình công khai làm như n g một nữ hải trước đột sau đại kỳ thực cũng không dễ nhìn nhưng không có cách các ngươi sở chế a mẹ thân hình của nàng tỷ lệ tốt lắm đặc biệt chân kia còn lại thẳng vừa dài buổi sáng nàng tới lúc ta cũng nhìn không được nhìn nhiều mấy lần đại tranh tử phong l ấy dễ a màn hình công khai cảm ơn lão bản ta sát như vậy liền lên người a một ngàn người đến các ngươi cũng cho ta điểm điểm chú ý tìm hồ chứa nước ngọc long thôn hàng này thấy đại tranh tử gọi ta đến chơi chính nàng vẫn còn ngại quá trần phong cũng không có tại nàng nơi này ở đâu đang muốn đi đâu đại tranh tử trợt kêu lên a a lão bản ta dính cá chán ổ định Lấy ra một đại i tranh h cân. Cân c tử trong nháy mắt hoan hỉ tháo xuống lưới câu liền hai tay nắm đầu này cá giết cho đến ống kính trước cho phòng lấy dễ ảm háo sắc nhóm nhìn xem rất rõ ràng đại tranh tử coi như là tân thủ không hiểu gì ngư nhưng nàng không hiểu phòng lấy dễ ảm lại hiểu dạ anh này cá giết làm sao nhìn như là cá giết đất hoang dã hình thể t h o n t thả không có rộng như vậy màu sắc hiện và nóng là thổ cá diết ca phá cân cá diết đất hoang dã n g h i ệ m chứng hoàn tất chính là thuần hoang dại thổ cá diết nhà ta trước kia chính là nuôi cá diết một chút có thể nhìn ra đại tranh tử châu bò sáu trăm sáu mươi sáu hồ chứa nước ngọc long thôn thực sự là cái gì đại hàn g cũng có à, nếu không phải ở cách xa ta cũng n h ị n không được muốn đi câu được trần phong ở một bên thì quan sát một chút xác định là cá diết đất hoang d ã không thể nghi ngờ như thế đ ấ y l ò n g của hắn cũng là đẹp nhìn phong lấy r ấ dễ à màn hình công khai đại tranh tử càng cao hứng hơn đồng thời thì nghĩ tới điều gì liền vội vàng xoay người đem n ư trước bỏ vào giò cá lập tức cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa tay thấy trần phong muốn đi nàng bận điệu mở miệng nói lão b ả n ngươi cá giết đất hoang dã cũng có lớn như vậy à bao gồm cá nào g những kia đều là ở đâu tìm nguồn cung cấp không thể nào là chính ngươi tự nhiên n ư ợ i à ngươi gọi ta đến chơi chính là vì hỏi ta cái này à không có không có ta tùy tiện hỏi một chút vậy ta không nói ai nha lão bản vậy ta nghiêm túc hỏi không tùy tiện hỏi n h a vậy ta càng sẽ không nói cá của ta hàng con đường chính là ta khu câu cá lập thân gốc dễ lỡ như lưu chuyển ra ngoài làm sao bây giờ ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào thật ta xin thể đại tranh tử trong nháy mắt thì đứng lên giơ lên một tay vẻ mặt chăm chú nhìn trần phong hai mắt không hề nháy trần phong nhìn một chút nàng có vẻ hơi do dự cuối cùng cắn răng nói ta năng lực lặng lẽ nói với ngươi không t ừ mừng đại tranh tử vội vàng đi vào trần phong trước mặt vẻ mặt chờ mong trần phong túi thai nhỏ giọng nói với nàng đến hỏi ngươi đệ ta hôm qua đã nói với hắn hửng ngươi tóc thơm quá nha trần phong đi rồi vui vẻ đi đại tranh tử bối rối m ọ m mặt cùng lỗ h a i đều đỏ và trần phong đi xa nàng lúc này mới về đến thủng câu ngồi xuống suy nghĩ một lúc quay đầu mắt nhìn đang lấy dễ ảm điện thoại lập tức lại xoay người lấy ra một cái khác điện thoại mở ra hệ trát cho một người phát thông tin nói cha ta hỏi người ta không nói không nói trực tiếp hỏi không nói nữ nhi kia ngươi suy nghĩ một ít biện pháp ta ta nghĩ không ra làm sao lại muốn không đến lão bản kia bao nhiêu tuổi cảm giác không có lớn hơn ta bao nhiêu còn trẻ như vậy ngươi nhìn hắn khu câu cá thiếu nhân thủ sao tất nhiên hắn không nói vậy liền đánh tới hắn nội bộ đi sớm muộn rồi sẽ hiểu rõ ta cảm giác là thiếu cha ngươi sẽ không để cho ta tại hắn khu câu cá đi làm a ngươi để mỗi ngày liền biết câu cá Ta thì trên, ngoan nói chuyện hắn thì không yên lòng bên trên, chỉ có con gái ngươi là ngoan, ngoan hiểu chuyện có gái hiểu chỉ là đại á n tin vặn ngươi không nào muốn rông không nổi ngươi còn có thể ở chỗ nào đúng g thích ít đi cậy chỗ có chỗ vừa sao. thể là làm là dễ dễ ảm ảm. Ở ở đ tranh tử hai con ngươi sáng lên lại đánh chữ nói cha ngươi cũng không biết hiện tại này khu câu cá có thể nổi tiếng ta hôm nay đến vừa mở truyền bá không nhiều một chút thì có vài trăm người vừa nãy cũng phá một ngàn người f a n hâm mộ cũng tăng không ít giờ phút này trần phong vừa tới đến đại tranh tử đệ đệ của nàng gã béo lớn bên này nhìn gã béo lớn dưới mắt câu cá trạng thái hắn bối rối lại xem xét ga béo lớn thùng câu một bên trên mặt đất bị dừng dây thẹo một đồng lớn bên cạnh còn để đó mấy hộp dây thẹo trong đó có một hộp hai mươi pho trang đã nhanh giống trần phong hai mắt hiếp lại không khỏi lên tiếng nói huynh đệ n g ư ơ i con cá này sao câu ta có chút xem không hiểu ta có chút mê màn à ga béo lớn chính gấp đ ổ i dây thẹo nghe được trần phong âm thanh cũng không ngẩng đầu lên kích động nói lão bản ta nơi này hiện tại cá lớn cắn câu điên cuồng chương bốn mươi mốt tiểu cứu tử nhìn kỹ chương bốn mươi mốt tiểu cứu tử nhìn kỹ cá lớn cắn câu đ i n cuồng cá lớn cắn câu đ i n cuồng trần phong tinh thần chấn động hắn tiến lên mấy bước đi vào g ã béo lớn bên này nhắc tới g ã béo lớn giỏ cá xem xét đã thấy bên trong chỉ có ba đầu cá ngao cũng đều chỉ là một hai cân lớn nhỏ làm cái gì cá lớn cắn câu điên cuồng thì cuồng khẩu toàn bộ là đứt dây là có ý gì ngươi một cái đại vật đều không có cả đi lên ta dây thẹo dùng nhỏ thực sự là cá lớn cắn câu điên cuồng cắn cắn đứt dây ta cảm giác qua từ bên trong hiện tại cá ngao mét thành đàn cũng đều không đi ta sát vậy ngươi sẽ không dùng đại hào dây thẹo dây thẹo lớn ngăn khẩu a trần phong không chỉ có là khu câu cá lao bản cũng là một cái mười phần người câu cá đó là tuyệt đối không thể gặp dưới mắt ga béo lớn loại tràn g diện này chỉ thấy ga béo lớn lại nhanh chóng đổi lại dây thẹo phủ lên nô non sau đó ném cần sung dưới tiếp lấy vội vàng cơ lấy tràn đầy một thìa nô non đánh động thái trần phong nhìn xem thanh thanh sợ sợ tỉ mỉ ga béo lớn này một đầy thìa động thái b ắ p nô vừa đánh xuống chỉ thấy k i a mặt nước phao câu khoa trương một chút cho một cái coi như là có một mục đích tiểu cắn nhẹ ga béo lớn vô cùng hưng phấn chằm chằm vào lại là không có lựa chọn đánh trần phong há to miệm vừa muốn nói chuyện chỉ thấy mặt nước phao câu đột nhiên lại đến rồi một cái khoảng trừng tam mục đột nhiên một g i ậ t cần tiếng â ô â trong nháy mắt xuất hiện một giây sau trực tiếp hôi thôi lão bản ngươi thấy được ga ta liên tục thật nhiều cán đều là kiểu này lại đứt dây có phải hay không cá ngao mét cảm giác cảm giác là nhưng ngươi con cá này cho ta câu là chân không để ý ta ngư chết s ố n g a ngươi tránh hình ra để ta tới giúp ngươi câu mấy cái a t a không xoa ta là nghĩ để ngươi học tập để ngươi hiểu rõ ngươi vấn đề ở chỗ nào ta trên ngư thì toàn bộ coi như là ngươi này không được được rồi lão bản kia ngươi đến ga béo lớn có chút không bỏ nhưng vẫn là đứng dậy tránh ra trần phong bước lên phía trước ngồi trên thùng câu, lên trên ngồi thùng phía sau đúng ó đem điện đưa đ video nắm trong tay nhìn lớn. ngươi tay thoại tại cho gạo béo、lớn. Lão bà ngươi tại lục bà tiếp tục giúp ta giúp là ụ c Được. đúng Trần Phong l lục video vừa nay thoáng qua một cái đến xem đến bên này một đống bị dừng dây thẹo hắn thì có dự cảm hẳn là có điểm t r ò nên n cái k i a một khắc liền đã yên lặng lấy điện thoại di động ra lục đối đi lên hiện tại quả nhiên không ngoài dự đoán video này phát ra ngoài hẳn là sẽ hỏa nhìn kỹ tiểu cứu tử hôm qua ta là trực tiếp nói với ngươi hôm nay ta thì nhìn xem ngươi có thể hay không chính mình phát hiện vấn đề không phát hiện được ta lại nói cho ngươi được Hàz <hazh> lao tiểu gã ư ơ i thích ta, vừa n y gọi nàng nàng ngại nàng nghị giữ Gã đi chơi, đi lại phải đi lời nói lại ta ta ta tìm ta. nào còn chỗ quá, béo lớn lúc này mới nhớ ra tỉ tỉ của hắn hôm nay đến là còn bổ sung lao ba cho nhiệm vụ hiện tại nghe trần phong nói như vậy hắn không tự chủ yên lặng vui vẻ một chút cảm giác trần phong là có chút tự luyến chẳng qua lập tức hắn thì không thèm để ý một bên giúp trần phong lục nhìn video một bên nhìn chăm chú trần phong làm việc một bộ học sinh ba tốt bộ dáng mà ở trong quá trình này trần phong đã nhanh nhanh thay xong dây theo hắn đều không cần hỏi liền biết gã béo lớn này dây chính hẳn là năm không tả hữu mà ga béo lớn bị d ừ n g này một đống dây thẹo hoặc là một không hoặc là một năm thực sự là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều bên cạnh không có mở kia mấy hộp dây thẹo là các loại lớn nhỏ h à o cũng có cũng may đều là trưởng dây thẹo trần phong hiện tại thay đổi là hai không câu không có cách nào t i ể u này hộp chứa dây thẹo đều là nhà sản xuất thủ công c h ó i kỹ theo vừa nay ga béo lớn tình hình đến xem cũng không phải câu vấn đề phủ lên hai viên nôn non trần phong bận bịu ném cần sùn dưới và trôi lập tốt nhìn một chút lúc này mới q ơ lấy tạo ổ t h i ệ bắt đầu đánh động thái lão bả ngươi vị trí không có ném đúng a ném tới gần ngựa ở phía trước ta hiểu đừng nói chuyện trần phong chưa đầy thìa đánh rất ít thì đánh vô cùng tán thứ nhất thìa xuống dưới không có phản ứng trần phong trực tiếp tiếp thứ hai thìa vẫn như cũ không có phản ứng sau đó khoảng cách đợi một phút đồng hồ lúc này mới tiếp tục tiếp thứ ba thìa chỉ là này thứ ba thìa trần phong không tiếp tục chép trong chậu bắc nô mà là trực tiếp từ phía sau trên mặt đất dò xét một thìa lỏng lẻo bùn đất lại cho đánh tới tạo ổ thìa để ở một bên trần phong chăm chú nhìn chằm chằm phao câu đáy lỏng cũng là có chút chờ mong sau đó h u một tiếng trần phong tinh thần đại trấn hai tay nắm thật chặt cần câu mỹ diệu hu hu hu thanh t h ủ đồng thời tấu vang lục nhìn video gã béo lớn kinh ngạc nói lão bản ta cũng còn không thấy được khẩu a ngươi sao đột nhiên thì đánh còn c h ú n g rồi xoa ngươi có phải hay không cận thì a không có a cái kia còn không nhìn thấy khẩu đi xuống nửa mắt không thấy được nửa mắt thì đánh trần phong câu cá kiếp sống cơ bản không có đi câu qua thu lệ phí khu câu cá toàn bộ là câu hoang dã cũng liền dưỡng thành một thói quen chính là thấy k h u tất đánh ngươi nếu không đánh có thể này một ngày xuống muốn không quân đồng thời dưới loại tình huống này Thì luyện t h à n h bắt khẩu kịp thời lại ổn chuẩn hung á c kỹ thuật khối này h ô m qua là nói với gã béo l ớ n qua dưới mắt cảm thụ lấy tuyệt vời này tiếng ô ô cùng với trong nước đầu kia trọng lượng sức kéo trấn phong cả người đều có chút kích động cách gần những kia chính và miệng bạn câu nhóm thì tất cả đều căng tới ánh mắt nó bị này gã béo lớn đánh v à miệng phía sau hắn mới tới vận khí là thật tốt cá lớn đều hướng cái kia chạy đ á n g t i ế c chính là kỹ thuật quá kém loảng xoảng đứt dây bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hào quan người mới lão bản đến giút hắn vẫn sẽ hay không dừng không được không được ta không chịu nổi. ta muốn đổi vị trí ta muốn ly kia gã béo lớn lại xa một chút nếu không nay chân thật m à m miệng câu cá n g á o không cần trước giờ tạo ổ cảm thấy vị trí không được nghĩ đổi chỗ kia cũng là có thể trần phong thì không có hạn chế nói không thể đổi vị trí đưa trần phong bên này trần phong cảm giác chính mình tự tay câu lấy được cá ngào mét thành liền hẳn là phải hoàn thành cho nên hắn dưới mắt đã đứng dậy đang vững vàng dắt cá bên trong không thể không nói loại cảm giác này là thực sự kích thích là thực sự thoải mái a rất lâu đều không có như thế thoải mái qua nhìn xem một bên gã béo lớn con mắt đều nhanh đỏ lên lão bản châu bỏ nhưng ta cảm giác ngươi đang chơi chớ chỉ hoãn thời gian của ta a được được được chuẩn bị giúp ta chép ngư không có trượt quá lâu mấy phút đồng hồ sau trần phong bắt đầu trả cá này trả cá không phải kia trả cá ý là có ý thức muốn đem ngư hướng bên bờ không thuận tiện chép ngư lên bờ thực sự là cá ngao mét tuyệt đối cá ngao mét tiểu c ứ u tử chép có ngay một tay cầm di động một tay chép ngư nhìn đầu cá vào vợ cá trần phong đội vàng phóng cần câu chạy đi lên hỗ trợ sau đó một mình liền đem đầu này cá ngáo cho nói tới dễ chịu thảm rồi ta không mang cái cần đến có cân tay không có ta cho ngươi cầm mau mau ga béo lớn cũng là h ư n phấn b ậ n điệu lấy tới trần phong kẹp lấy này đại cá ngao miệng nhấc lên một sừng ngay tại ga béo lớn lục nhìn video ống kính hạn thình l i n h mười lăm ba cân bảy trăm sáu kg nhiều một chút lao bản uy vũ lao bản xuất khí ha ha ha ha ha, khẳng định vượt qua không cần lượng đến ta quyết định ngươi trọng lượng ta giúp ngươi n h ớ kỹ trực tiếp thả lại trong nước không cần không phải ta câu đi lên ta không muốn cũng không cần giúp ta ghi vào bảng xếp hạng đại vật cá ngao ta muốn chính mình lên ôi ôi ôi kiên cường ngư thả trần phong không có chỉ hoãn thời gian Bạn chương muốn tiếp tục ngồi trở lại ù n g câu bên trên, n ai ngờ gạo bốn o l mươi hai xung đột một chương bốn mươi hai xung đột một không phải thổi ngưỡng bức trần phong dám nói hai không dây thẹo trên mười lăm cân nhiều hoang dại đại cá n g á o cả nước người câu cá đại đa số đều là làm không được nay cùng hơn mười cân hoang dại đại cá n g á o người khác căn bản rất khó gặp thấy không quan hệ đổi lại cùng trọng lượng cái khác bất luận cái gì ngư cũng đều là như thế cái này đầy đủ thể hiện kỹ thuật câu thực lực nghĩ đến điểm này trần phong cũng là không khỏi có chút hơi tiểu tự hào được rồi ta trực tiếp nói cho ngươi đến lao bản hút thuốc ừng tê hô ngươi hôm nay vấn đề có b a giờ điểm thứ nhất dây thẹo dùng nhỏ cá lớn cá ngao mét cũng vào ổ bản thân liền là tân thủ ngươi còn đang ở d ù một không cùng một năm dây thẹo không đứt dây mới là lạ đổi dây thẹo ta cảm giác ngươi phải dùng ba mới được dây thẹo lớn là ngăn khẩu nhưng đây là cá ngão miệng là đi lên vểnh lên chỉ cần ngươi bắt khẩu kịp thời ba không dây thẹo câu cá ngào mét làm sao lại bị ngăn khẩu ảnh hưởng điểm thứ hai ngươi nhớ kỹ ngươi là tại câu nổi không phải tại câu đáy câu chết khẩu nhất định phải thấy khẩu thì đánh cũng liền hay là ngươi bắt khẩu không kịp thời vấn đề điểm thứ ba đơn giản nhưng cũng rất trọng yếu tốt xấu ngươi nói ngươi đã câu được máy thắng cá còn không biết câu cá không thể ném lời cán lời nói bế trần phong quay người đi rồi g á béo lớn ngồi trên thùng câu n g n g ư ờ i bận điệu nhìn về phía trần phong nói lão bạn, vậy ngươi vừa nay đánh động thái chép kia một thiệt h ổ là có ý gì không cần để ý ngươi dùng bắp ngô động thái mỗi lần thiếu đánh điểm đừng đánh nhiều cũng được còn nhớ trong ổ có ngư dính ca dẫn ra ổ lại trượn t ố t cả m ơn l ã o bản ta yêu ngươi đã chín hát sáng bao nhanh mười giờ cầu nhi ca đã cùng tất vân đào cùng nhau đem cần chuyển tới thứ gì đó tất cả đều chuyển tới tất vân đào còn mang theo một viên mỡ lợn bổ đến là tại hạ đến sơn loan bên này tìm viên trải p h ẳ n g cao điểm trước phô vải dầu lại đem những tia đủ loại câu cá vật dụng cho cũng bày đi lên không chỉ có câu cá vật dụng còn có nước hoáng đổ uống cái gì làm xong Tốt, hôm nay lấy ra không nhiều chờ ngươi bên này đem đường đã sửa xong ta trực tiếp gọi xe tải kéo một xe đến có thể chính là ngươi như thế bày biện muốn mưa làm sao bây giờ không thấy được ta này siêu cấp vô địch lều lớn bồng nha trời mưa liền đem này lều lớn bồng trống lên đến đồ vật mang vào bán là được thất vân đào đắc ý các mặt hắn đều là suy xét đến mà liền tại hai người đối thoại ở giữa đột nhiên có mấy cái bạn câu chạy tới đi đầu một người mặt mũi tràn đầy hưng phấn chỉ thấy hắn lấy tay tóm lấy miệng cá xách thật lớn một cái cá não thật xa thì hô lao bàn nhanh ta đầu này mười cân nhất định là có nhanh cho ta đăng ký cụ thể đo một cái ta muốn lên bảng xếp hạng đại vật cá não nha chúc mừng huynh đệ châu bò trời ạ phong phong ta không nhịn được nghĩ câu cá ngươi giúp ta nhìn quán cút ta phải bận rộn vậy liền để cầu nhi giúp ta nhìn xem xoa ngươi là tới làm làm ăn hay là đến câu cá ta mẹ nó cũng nghĩ câu cũng nhịn được hai ngày này ta liên tục dính cá cũng không đụng tới qua tất vân đảo khó chịu trần phong không để ý tới hắn lúc này thì cười lấy cho vị huynh đệ kia đăng ký lượng lên xác thực siêu mười cân con mười bốn bốn cân cũng chả có gì đặc biệt đều không có ta vừa rồi tại tiểu cứu tử kia cái kia trọng a lão bản nguyên nơi này còn đang ở bán đồ đi theo mà đến một cái khác bạn thân t r ợ n nhìn thấy cái gì hắn bán ta bán muốn cái gì đến xem cho ta đến hai bình nước khoáng lại đến hộp hai không thành phẩm trưởng dây thẹo muốn ý đậu có khói không có mềm ngọc khê đến bao cũng có cũng có tất vân đào cười bận điệu thì cho người này cầm đồ vật nói đến nước khoáng ba viên một bình ngươi muốn dây thẻo ba mươi khối tiền một hộp ta đây là hai mươi phó trăng a nguyễn ngọc vừa vặn mang theo một cái ba mươi khối tiền một bao có chút q u Được đao được. nước xưởng cho ta cầm.、Nào、chỉ là có chút quý, trần phong ở một bên con mắt cũng cho nhìn xem lớn. Nước khoáng. Cầm Cũng cầm có Ngọc. thôi ta Trần một mắt Tiếng tổn một khối tiền thẻo. tiền thể tới? Phong nhìn khoáng. hàng phí khối hay không? hộp không hàng, khảm khối hay không nhiêu hay nói liều ngoài Nào bao mua xem muốn bên lớn. Nguyễn Bên bán là là là quý, Kêu ở dây và người anh em này trả tiền cầm đồ vật đi rồi trần phong mới nói ra đắt một chút cũng đừng quá mắc ngoài ra ngươi bán khói phải chú ý liền nói là chính mình rút có thể bán cho người ta một hộp lỡ như bị báo cáo làm sao xử lý sợ cái gì huệ ta thành cửa hàng giấy chứng nhận cũng có cũng đều đang bán những thứ này tăng giá tiền mặt thì không có quá đắt ta người mặc kệ dương ngọc lan cũng nhanh đến nấu cơm dưới mắt không có việc gì trần phong tiếp tục lại bắt đầu tuần sát lại tuần sát đi rồi một vòng sau khi xuống tới hắn lúc này mới chú ý tới một vấn đề đó chính là hiện nay tính cả không câu này một trăm l i a mặt nhân số bên trong lại ít nhất có mười người cũng tại mở là í dễ ảm ngoài ra còn chí ít có hai mươi người cũng tại lục video ghi chép câu cá quá trình làm nhưng này không có gì trần phong cũng không phải không thể gặp bạn câu nhóm đến phía bên mình có kèm theo được lợi rốt cuộc phát video lấy dễ ảm cũng đều vì ta khu câu cá gia tăng nổi tiếng nhưng mẹ nó lục video không nói mở lấy dễ ảm tốt xấu ngươi cũng muốn giao tiền câu cái n g ự à. đã mười hát sáng hiện nay hồ chứa nước bên này chỉ nhìn không câu có ít nhất mười người rồi mười người này bên trong thì có một nam chính là không có giao tiền câu cá tại mở lấy dễ ảm đồng thời người này có thể xung vọt không chỉ vừa hướng phòng lấy dễ ảm thảo luận không ngừng còn vừa vây quanh hồ chứa nước xoay quanh đi khắp ở đâu trên đại hàng hắn liền chạy đi đâu này không ra hỏa này lại lẩm bẩm bức lại nhải bức lẩm bẩm giơ cầm trong tay lấy dễ ảm đỡ vừa lấy dễ ảm vừa theo trần phong bên cạnh đi tới uy huynh đệ đứng lại lão b ả n tốt làm sao vậy ha ha trần phong t i ế u cười tiến lên phía trước nói ngươi không câu cá sao không câu ta lấy dễ ảm đấy Này. trần phong suy nghĩ một chút lại hỏi phòng lấy dễ ảm có bao nhiêu người không nhiều không nhiều mới hơn ba ngàn người mẹ nó ba ngàn người ngươi còn không nhiều đại tranh tử như vậy trước đột sau đại còn có thể a a gọi đoán chừng này lại phòng lấy dễ ảm bên trong cũng không có ba ngàn người a đến điện thoại cho ta ta cùng ngươi phòng lấy dễ ảm các huynh đệ chào hỏi được cho người anh em này cũng là không để ý trực tiếp đưa tay cầm lấy dễ ảm đỡ đưa tới trần phong tiếp nhận nhìn thoáng qua hơn ba sáu trăm n g ư ờ i k h e o đ ồ p h o n g lấy dễ ảm các minh đệ tốt ta là hồ chứa nước ngọc long thôn lá bản tin tưởng mọi người cũng đều biết ta nơi này là cái gì tình hình cá chào mừng có thời gian hoặc cách gần các bằng hữu đến ta nơi này câu cá hiện tại ta cùng mọi người nói sự kiện chính là các ngươi chủ này chuyển b á a chương bốn mươi hai xung đột hai chương bốn mươi hai xung đột hai một ta không biết hai hắn đến rồi thì không câu cá thì không đánh với ta chào hỏi trực tiếp thì lấy dễ ảm toàn trường chạy Ta đây nếu không nhường hắn bá, các người ế u k h ô n n h n g anh u em này kịp phản ứng đang muốn đến quý hiếm cơ trần phong nói dứt lời cũng không nhìn màn hình công khai phản ứng trực tiếp thì cho hắn chỉ tay một cái quan truyền bá lão bản ngươi đây là ý gì ngượng ngùng ý nghĩa ta khu câu cá không cho không câu cá chạy tới lấy dễ ảm nếu không về sau cũng ngươi dạng này vậy ta đây còn có mở cửa không không cho lấy dễ ảm ngươi có thể nói với ta ngươi quan ta lợi dễ ảm nghĩa là gì mẹ nó ngươi chào hỏi đều không đánh liền chạy ta khu câu cá đến lợi dễ ảm còn muốn ta chủ động nói cho ngươi cầu nhi ca đến cầu nhi ca ngay tại một bên cách đó không xa đã chú ý tới bên này nghe được trần phong một tiếng gào to hắn vội vàng thì v ọ t lên trên mặt thời khắc bảo chỉ cười ngây ngô tại thời khắc này lại trong lúc nhất thời thì khó gặp biến mất ẩm đừng nhìn cầu nhi ca vóc dáng không cao nhưng hắn nao đại thân rộng khí lực vô cùng lớn đầu óc còn không hề tốt đẹp gì dùng chỉ gặp hắn xông lên trần phong đều không có nói muốn đánh nhau hắn lại giống như một khỏa da khỏi nòng như đạn tháo trực tiếp một đầu thì đâm vào đã gần sắt trần phong trước người người anh em này trên thân người anh em này ă một tiếng lập tức thì bay ra ngoài là chân bay ra ngoài bay ra ngoài chỉ ít hai ba mét đoạt lấy đi, đi điện thoại cùng cầm trong tay giá lấy dễ ảm cũng bị hắn quẳng rơi trên mặt đất trần phong sợ ngây người thấy cậu nhi ca còn muốn hung hăng đi lên hắn vội vươn tay lôi kéo kết quả lại giống như con kiến tại kéo nhóc n ô cự thạch nhất lực lượng cách xa quá lớn căn bản là kéo không ở trần phong cũng kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất g i n g tay cầu nhi ca g i n g tay trần phong bận điệu giống to một tiếng. ai ngờ cậu nhi ca giờ phút này như là tiến nhập trạng thái nào đó bình thường căn bản nghe không được xông đi lên lại là một quyền hung hăng nện ở kia b ạ n thân trên thân trần phong bị hù dọa vội vàng đi lên rồi nhưng căn bản kéo không ở t a n h ổ đạo đạo mau tới đây giúp đỡ ta ngăn không được cơn mờ nở tình huống thế nào một lát sau t u t trần phong cùng tất vân đảo hai cái một người một bên ôm thật chặt cậu nhi ca cách đó không xa kia b ạ n thân ngồi dưới đất đã có người đang giúp đỡ kiểm tra trực tiếp phục vụ dây chuyền vừa vạn bên này có một bạn câu là bác sĩ ngươi nói có khéo hay không hệ thống nếu có người tại ta khu câu cá bên trong đầu độc làm sao bây giờ hồi ký chủ khu câu cá trong t h ủ y vực bao gồm nhưng không giới hạn trong không phải thông qua bản hệ thống thăng cấp ngư trùng đầu độc và bản hệ thống đều sẽ trong nháy mắt tự động thanh trừ dưới đáy lòng hỏi một câu như vậy trần phong an tâm cười mắt nhìn cầu nhi ca này lại trả thái lập tức bung ô ra hắn tiến lên hỏi huynh đệ người anh em này hắn không có sao chứ xương c u ố t không gãy thì không có thương tới quan trọng bộ vị đem khỏe miệng cùng cái mũi chảy máu đã ngừng lại trở về dưỡng dưỡng là được không sai bịt lắm ta muốn đi câu cá được, được, được phiền t h á i huynh đệ ta muốn báo cảnh Ta m u ố người làm t h ư ơ n thế tay. định, bếp giám g việc này n anh em này ngồi dưới đất bắt đầu chu lên một bên trong đám người vây xem có một đại ca lên tiếng nói đúng là ta đồn công an đại đ ồ n g trấn cảnh sát nhân dân vừa là cậu nhi đánh ngươi cái gì cậu nhi chính là người kia hắn thì gọi cậu nhi trước kia tại trên trấn thì đánh qua người nhưng hắn là kẻ ngu đầu góc không bình thường ngươi không nên báo cảnh sát lời nói vậy ta mang bọn ngươi, hồi trong sở, nhưng trước giờ kể ngươi nghe vô dụng hắn thì không có người thân đừng lãng phí thời gian của ta câu cá vậy hắn hắn đâu hắn đầu góc không sao hay ta lão bản là n g ư ơ i sai sử cầu nhi đánh hắn ta không có a nay tự xưng cây cao lương đại ca trần phong trước đó thì biết nhau chính là phong ngâm ngày đó đến câu cá cuối cùng mới đi vị kia đại ca làm thời tất vân đào đi rồi thì thừa hắn một người trần phong quá khứ nói hắn kiếm lời hỏi có phải hắn câu đầy năm tiếng đồng hồ lại đi hắn nói lập tức đi ngay chính là vị kia là người anh em này một bộ muốn làm bộ dáng của ta ta sợ sệt nhà ta gọi cầu nhi ca đến nghĩ l ỡ n h ư hắn muốn làm ta cầu nhi ca cũng tốt giúp ta cản một chút ai ngờ cầu nhi ca xông lên thì làm ta đều bị giật mình đâu nếu không phải ta kịp thời gọi người cùng nhau kéo lại người anh em này ở đâu còn có thể nói chuyện bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ừ m ta vị trí câu cách không xa cũng nhìn thấy đúng là như vậy thục thử đại ca gật đầu một cái theo trong túi móc ra cảnh sát chứng đưa cho ngồi dưới đất b ạ n thân nói không phải lão bạn chỉ điểm cậu nhi thân mình cũng là kẻ ngốc ngươi thương cũng không tính là trọng nguyên nhân gây ra cũng là ngươi chạy người ta bên này mở lấy dễ ảm thì không hỏi trước người ta lão b ả n có đồng ý hay không cho nên chuyện này cứ tính như vậy làm sao làm nhưng ngươi có báo cảnh sát quyền lợi ngươi như khăng khăng báo cảnh sát xử lý vậy ta mang bọn ngươi đi một chuyến hoặc là gọi đồng nghiệp đến ta trong khoảng thời gian này đang nghỉ phép mấy phút đồng hồ sau kia bạn thân đi rồi một người sám xịt đi đám người t à n cầu nhi ca trên mặt thì khôi phục cười ngây ngô tất vân đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói phong phong ngươi này tay chân được đánh người không chịu trách nhiệm còn như thế m á n h cầu nhi ca à lần sau lại có loại sự tình này ta bảo ngươi đánh lúc mới đánh bảo ngươi ngừng lúc thì ngừng có thể hay không làm được Tốt. Hát hát. trận này xung đột là tương đối ngoài ý mớn trần phong ý đồ chân thật là thấy kia bản thân không để ý tới còn không tha người thái độ không muốn cùng hắn nói nhảm muốn cứ gọi cầu nhi ca đến cùng nhau đổi u hắn đi thật không có muốn đánh nhau phải không ai ngờ cầu nhi ca quá giữ thì ta còn như thế không có thể khống chế thì may mà kia t h u ộ c thử đại ca xác thực vị trí câu cách gần nhìn thấy toàn bộ quá trình tăng thêm là kia bản thân không chiếm lý thương xác thực cũng không tính là nhiều nghiêm trọng nếu không cầu nhi ca lại là kẻ ngu vậy cũng có phiền phước lão bản lần sau lại có loại sự tình này ngươi đừng động thủ cho người ta quan truyền bá muốn để người ta chính minh quan thục thử đại ca đã đi câu cá đông nhiên lại đi tới nhắc nhở trần phong móc ống rất khói ta hiểu ý n g ư ơ i ta làm thời cũng nghĩ nhường chính hắn quan nhưng hắn muốn lên đến đoạn tiêu trạng thái ta cũng cảm giác không thể để cho chính hắn nuốt nếu không hắn sử dụng phòng l ợ y dễ ả bạn qua mạng đúng ta dư luận công kích làm sao bây giờ có đạo lý thục thử đại ca gật đầu một cái nhận lấy điếu thuốc lại đi câu cá trần phong quay đầu nói đào ngươi cho hai bao ngọc khê cùng hai bình nước khoáng nhường cậu nhi ca chia ra cho bác sĩ tiêu minh đệ cùng thục t ử đại ca đưa qua coi như ta được a cậu nhi đến thời gian trôi qua trận này xung đột nhỏ đến nhanh đi cũng nhanh trừ ra cách gần một ít bạc câu phần lớn cũng không biết t r â n phong thì không để ý dưới mắt hắn đang định phát trước đó tại g ã béo lớn kia lục video đấy dương ngọc lan mang theo đồ vật đến nấu cơm cùng với nàng cùng đi còn có kia trải lấy đại bối đầu áo sơ mi dày ra già, tuổi gần sáu mươi lão thôn trưởng lưu, lưu thúc sẽ tới t r â n phong để điện thoại di động xuống mỉm cười n ê n h đón tiếp lấy nói lưu thúc sao ngươi lại tới đây dương ngọc lan hôm nay lại đổi cách ăn mặc mặt một thân sườn xám kiểu dáng bao mông váy không nói tóc còn cần nên buổi sáng tại trên trấn làm một chút tất cả phong vận dư âm càng thêm dễ thấy lưu thúc đi sau dương ngọc lan mặt chằm chằm vào dương ngọc lan cái mông chính nhìn xem nghiêm túc đấy nghe được trần phong c h à o hỏi dây biến nghiêm trọng nói à ừ m trần phong à, ngươi đội một làm náo như ta ta đến tự nhiên là có chuyện tìm ngươi em bé chương bốn mươi ba nói như vậy ta dính vào phú bà chương bốn mươi ba nói như vậy ta dính vào phú bà tối hôm qua sau nửa đêm có mưa nay thiên vân n h ạ t phong nhẹ khí còn thoải mái tất cả hậu sơn loan trăm người làm câu cảnh tượng lửa nóng đến cực điểm vì trần phong trước đó đã trong nhóm bạn câu nói có cá giết hồ chứa nước bên này hiện tại không ít người cũng đều biết nhưng đại đa số hay là lựa chọn câu cá ngạo chẳng qua thì có thiếu riêng l ẻ câu cá ngao kinh nghiệm không phải như vậy phong phú thì mang theo tò mò tại bắt đầu sửa câu cá g i ế t rốt cuộc trần phong tại trong đám nói là còn có siêu hai cân cá g i ế t đất hoang dã cái này có chút n h ư ờ n g cá g i ế t lão nhịn không được mà tính đến hiện nay cân tức khẳng định có không ít người bên trên nhưng bởi vì hiện nay vẫn câu cá g i ế t ít người quan hệ trên hai cân tạm thời còn không có nếu không khẳng định sẽ khiếp sợ toàn trường không nói còn có thể tìm hắn trần phong đăng ký lên bảng trần phong bên này dương ngọc lan cười tủm tìm đi chuẩn bị nấu cơm trần phong lấy ra khói cho lưu thúc đánh một cái nói lưu thúc đại giá ngươi đến dự chuy lưu thúc nhận lấy điếu thuốc trần phong lại giúp đỡ đỡ lên hắn lúc này mới nhìn một chút hồ chứa nước bốn phía lửa nóng tình hình nói rất lâu không có tới này hồ chứa nước ngươi xem một chút lại biến lớn như vậy chán đúng vậy à nghe nói trần phong ngươi em bé là ở chỗ này nuôi cá mở khu câu cá làm ăn được vẫn được lưu thúc lời nói này rất q u ó nghĩa n trần phong không biết làm u ố n ổ nào loại nào liền thử lại tiếp một câu nói ta hai ngày này cũng là quá bận rộn cũng không kịp đi thăm hỏi lưu thúc ngươi là tiểu tử sai lầm rồi người hoa nhi này lưu thúc hít một hơi thuốc lá g i a vẻ cả giận nói n g ư ơ i em bé còn tưởng rằng là n g ư ơ i làm ăn này quá tốt ta chạy tới là nghĩ tìm n g ư ơ i muốn c h ỗ t ố t kia không thể ta chủ yếu là tò mò tới xem một chút tiếp theo n g ư ơ i em bé nơi này nhiều người như vậy muốn cùng trên thôn báo cáo chuẩn bị a chủ yếu là an toàn phương diện an toàn chớ để xảy ra chuyện như thế ta có phiền phức n g ư ơ i em bé phiền phức càng không nhỏ x i ế t nhận được lưu thúc n g ư ơ i yên tâm phương diện an toàn ta nhất định chú ý ừ m n g ư ơ i hợp đồng thầu hôm nay xuống muốn chính n g ư ơ i tìm thời gian đi trên chân cầm được rồi người đi mau đi chính ta đi dạo được siết kia lưu thúc người lưu tại này ăn cơm chưa thôi và thời điểm ra đi ta lại cho ngươi cả hai cái ngư trở về ta con cá này ăn ngon k h chờ chút ta còn có việc xem xét liền phải đi rồi kia lưu thúc ngươi c h ờ chút chân phong quay người đi rồi lưu thúc bận bịu i nhìn chung quanh một chút đi vào dương ngọc lan bên này cười nói cây ngọc lan nhiều người như vậy nấu cơm đủ mệt mỏi muốn giúp đỡ không không cần lưu ca cũng nổi cơm to thì đơn giản khách khí cái gì ngươi liền nói muốn làm cái gì đến ta giúp ngươi làm ai nha không cần ta nhường cầu nhi giúp ta là được rồi ngươi nhìn xem ngươi là cái này khách khí với ta cấm lưu ca làm ngoại nhân phải không nào cầu nhi nào có ta làm việc cẩn thận đến mà ta giúp ngươi hái hành cầu nhi cầu nhi ngươi mau tới đây ăn nhường thôn trưởng đi nghỉ ngơi ngươi giúp ta đem những này hành t r ư ớ c hái được kia hai thùng thủy không nội chờ chút ngươi lại đến đi đánh lưu thúc đứng dậy phiền muộn thấy trần phong từ đằng xa đi tới lại khôi phục thần thái nhìn trần phong trong tay xách hai cái cá lớn nói ngươi hoa nhi này làm như thế đại hai cái ngư làm gì lưu thúc này gọi cá ngão trên thị trường chỉ ít hơn mấy chục một cân đâu ăn ngon vô cùng ngươi lấy về nếm thử ai nha ngươi cái này lưu thúc vẻ mặt tươi cười đem hai cái ngư tiếp tới sau đó trần phong lại từ trong túi lấy ra bao ngọc khê hướng lưu t h ú c trước người quần áo trong túi vừa để xuống lưu t h ú c vội nói ngươi hoa n h ư này này không thích hợp nhìn xem lưu t h ú c ngươi nói cũng một cái thôn ngươi là lao bối tử ta là văn bối này có cái gì không thích hợp thế nào làm quan là có thể bất cận nhân tình cợt mờ nở cách đó không xa nhìn bên này tất vân đào sợ ngây người lưu t h ú c sau lưng đang bận rộn dương ngọc lan thì ngẩng đầu nhìn đến trong tay sách ngư lưu thuốc là người phản ứng nói ngươi hoa nhi này hảo hảo tốt k i lưu t h u c thì không cùng ngươi em bé khắc khí ta đi đây ta đưa tiễn lưu t h u c không cần không cần ngươi nhanh đi bận điệu lưu thuốc coi chọn ngươi l ư u thuốc đi rồi cười h í p mắt đi trần phong đốt một điếu thuốc hít một hơi dương ngọc lan tiến lên nhẹ g i ọ n g nói ra ngươi em bé miệng thật biết nói chuyện nhìn xem thẩm tử rất thích khu khu kiểu cái gì ngọc lan thẩm ta đi cho ngươi cầm nấu cơ ngư thất vân đào bận rộn hiểu rõ bên này đang bán đồ vật bạn câu càng ngày càng nhiều đến mua thì càng ngày càng nhiều trần phong bận rộn một chút hôm nay vẫn như c ũ là tiệp toàn cá chẳng qua dương ngọc lan còn có thể xào một cái cải xanh ngư không thay đổi chính là đem trong đó cá giết hầm đ ậ hũ một lát sau trần phong đem cần ngư lấy ra liền lại bắt đầu một bên vây quanh hồ chứa nước tuần sát một bên lấy điện thoại di động ra đem trước đó video cho phát là phát tại giờ họ ui n tiện thể thì nhìn thoáng qua trước đó lý kiến kia video chỉ thấy video này phát ra lượng đã phá năm trăm vạn lượng thích lượng càng là hơn hơn m ộ ư ơ i vạn cái khác số liệu cũng đều cùng so sánh với t r ư ớ n g không ít hiện tại hào trên f a n hâm mộ càng là hơn lập tức liền muốn phá hai vạn châu bò vội vàng nhiều lắm chiêu cái công nhân giúp ta chia sẻ hạ thường ngày công tác như vậy ta có thể có thời gian thì l ệ c dễ ảm l ệ c dễ ảm trần phong có chút chờ mong không nhiều một hồi hắn đi ngang qua trương đức khai nơi này đã thấy cùng trương đức khai cùng nhau kia anh em cao lại là tại câu cá g i ế t không có câu cá não huynh đệ ngươi đang câu cá g i ế t ca lão bản tốt ta câu cá não không bằng ta em họ thấy ngươi tại trong đám nói có cá g i ế t vậy ta thì thử một chút ngươi cá g i ế t đúng rồi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ta đã lên có hai cái nên siêu hai cân cá g i ế t lao b ả n ngươi quả nhiên không có g ầ t người cá g i ế t đất hoang dã cũng có cự vật quá ngưu bức và trả cá lúc sẽ giúp ta đăng ký vào bảng lại là hai đôi cá diếc lớn mặc dù cá giết số lượng là hiện nay hồ chứa nước trong nhiều nhất nhưng câu cá giết thì tránh không được một vấn đề đó chính là cá ngao cá b ư ơ m b ư ơ m cá bống xâm nhập mặc dù đã trải qua hai lần thăng cấp cá ngao cá b ư ơ m b ư ơ m cá bống mật độ đã bị thật to pha loãng nhưng những thứ này cặn bã ngư tóm lại không cách nào hoàn toàn tránh khỏi trần phong tò mò tiến h lên nhắc tới anh em cao giò cá muốn nhìn một chút kết quả một tay đ ề bất động như thế thăm dò điện thoại di động tốt hai tay nâng lên lại cũng chỉ nhắc tới động từng chút một chỉ một điểm này điểm liền thấy bên trong lít nha lít nhít cá giết này g ò cá rất lớn đã không sai biệt lắm nửa cái bảo vệ n g ư ơ i câu được nhiều như vậy còn không có cá n g á o cá bươm bươm cặp đống có đều bị ta ném vào đi giỏ cá bên trong còn có ta trước hết nhất câu cá n g á o cũng không có câu bao nhiêu châu bò trần phong tại đây nhiều nhìn một chút học tập hội sau đó tiếp tục đi về phía trước rất nhanh liền đi tới đại tranh tử bên này giờ phút này đại tranh tử có chút hưng phấn nàng đem giá lấy dễ ảm cầm tới gần chút ít một bên câu cá một bên nói với phòng lấy dễ ảm không ngừng thấy trần phong đến đây nàng hai mắt tỏa sáng vội nói cảm ơn lão bản cho lúc trước ta v ư n g người ta hiện tại phòng lấy dễ ảm có hơn hai ngàn người chán mới hơn hai ngàn người a ai nha không ít đại tranh tử đột nhiên phóng cần câu đứng dậy đi tới nhỏ giọng nói ra lão bản ngươi này khu câu cá thiếu công nhân không ta nghĩ tại ngươi khu câu cá đi làm cái gì trần phong nhìn một chút đại tranh tử trắng non trên cổ treo lấy dây chuyền kim cương cùng với nàng dùng những thứ này thủng câu cần câu nói đừng có nói d ỡ n ta không có nói b ù a ở ta nơi này khu câu cá đi làm tiền lương lại không cao ngươi thiếu tiền hay là nói ngươi thích ta hay là ngươi vì muốn biết ta tôn cá con đường ta yêu thích ngươi mời chứng minh một chút chương bốn mươi bốn ư t r ù lại thăng cấp h ô n g ác hàng đến, đến rồi chương bốn mươi bốn g ư chủng lại thăng cấp h ô n g ác hàng đến đến rồi ai nha đùa dẫn rồi đại tranh tử đỏ mặt nói kỳ thực ta nói thật với ngươi lao bản ta là thật nghĩ tại ngươi khu câu cá đi làm bởi vì ta thích lợi dễ ảm câu cá nhưng ta cha mẹ đều nói ta mỗi ngày không làm việc đàng hoàng cũng không có công tác cho nên ta liền nhớ ngươi khu câu cá muốn thiếu người lời nói ta ngay tại ngươi khu câu cá đi làm như vậy cũng coi như có công tác không nói lúc tan việc ta còn có thể tại ngươi nơi này câu cá lợi dễ ảm nha chán ngươi muốn như vậy nói chuyện ta còn tin tại ta khu câu cá l ợ i dễ ả m vậy nhưng so với bình thường công tác í c lợi cao hơn ngươi cũng có thể ứng phó cha mẹ ngươi cái kia có thể vậy ta không cho ngươi lĩnh lương ngươi làm gì a đại tranh tử há to miệng vội nói tiền lương nhiều ít vẫn là điểm trọng yếu mà ha <cười> ha không nên cười mà ừ n ta này xác thực gấp thiếu người ngươi xác định nghiêm túc ca ừ mừng ta xin thể khi nào có thể bắt đầu đi làm ngày mai là có thể bắt đầu đi làm hôm nay muộn giờ ta về trước đi cầm ý phục của ta cùng đồ dùng hàng ngày những kia đến ta nơi này không bao trùm a vậy ngươi ở cái nào ta đương nhiên ở trong thôn nhà ta nhưng trong nhà chỉ có một mình ta ta cô nam quả n ữ đây nhất định không thích hợp à khu khu k i a n ấ u cơm vậy tỉ tỉ ở cái nào nàng cũng là trong thôn nàng ở chính nàng ra ách nhà nàng là lầu nhỏ phòng nàng thì là một người ngươi cấp cho tiền thuê nhà có thể ở nhà nàng không sao hết đợi lát nữa ăn cơm ta nói với nàng vậy thì cứ quyết định như thế một tháng tiền lương ba ngàn ít người tạm thời không có ngày nghỉ ngươi thì mỗi sáng sớm sáu giờ lên tới bốn giờ chiều vậy ngươi ngày mai được sớm chút ok vậy ta tối nay thì chuyển tới ở vậy t ỷ t ỷ trong nhà người nàng rất tốt nhất định sẽ đáp ứng ta ở nhà nàng thật không có một chút nguyên nhân là nhìn ta xuất khí nghĩ tiếp c ậ ta g ã béo lớn cách không xa rất nhanh trần phong liền đi tới g ã béo lớn nơi này cười nói tiểu cứu tử t ỷ t ỷ ngươi ngày mai bắt đầu muốn tại ta khu câu cá đi làm a chính nghiêm túc câu cá g ã béo lớn đột nhiên vẻ mặt sững sờ nói vì sao a nàng nói ngươi cha mẹ cả ngày nói nàng không làm việc đàng hoàng cho nên nàng liền đến ta khu câu cá đi làm vừa vặn còn có thể thuận tiện nàng tan tầm lấy dễ ảm không làm việc đàng hoàng ga béo lớn vẻ mặt mờ mịt hình như nói rất đúng ta đi cha mẹ ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nàng những thứ này a thật sao đó chính là nàng gà ta kỳ thực chính là thích ta nghĩ tiếp cả ta Ngậy. đúng hả là đến tiếng kêu tỷ phu nghe một chút t ỷ phu ha ha ha ha hảo hảo tốt nhìn xem các ngươi cũng rất có tiền d á n g vẻ ngươi cũng rút cựu ngũ trí tôn tỷ tỷ ngươi mở là xe gì a hót trở ta dựa vào trần phong tinh thần đại trấn nói như vậy ta dính vào p h ú bà trần phong quất lấy cựu ngũ trí tôn vui vẻ đi rồi gà béo lớn ngồi trên thùng câu do dự một chút vốn muốn đi tỉ tỉ nàng tia dưới chậm nhìn thấy mặt nước lập trôi hình như đậu Hạt dự, chuẩn bị đến khẩu gà béo lớn bận bịu thu tâm tư nghiêm túc lên hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trôi không n ú c đ í c h tay phải còn nắm thật chặt cần câu chuẩn bị tùy thời xuất kích ừ m thấy khẩu thì đánh bắt khẩu phải kịp thời 12 giờ trưa dương ngọc lan đồ ăn đã làm xong trần phong mang theo cậu nhi ca cũng muốn bắt đầu trả cá hồi hết một cái thì một cái thu thập xong đồ vật chạy tới ăn cơm như thế một mực kéo dài đến hơn một giờ chiều lúc này mới toàn bộ hồi xong tất cả hồ chứa nước tạm thời tính lại không có người câu được phần lớn cũng đều cơm nước xong xuôi ba cái kia công nhân cũng đều ăn xong tiếp tục đi làm việc không hề nghi ngờ đối với hôm nay cơm t r ư a tất cả mọi người lại là một trận ca ngợi đặc biệt cá giết đất hoang dã hầm đậu hũ này đây cá bươm bướm có thể hơn nhiều cá bươm bướm nhưng thật ra là một loại cá k i ể n g giảm đạo lý hồ chứa nước ngọc long thôn cá bươm bướm lớn như vậy đã là có thể làm cá kiềm bán đồng thời giá bán còn không rẻ lại theo cái c h ủ loại kia hôm qua thì có trong nhà có bể cá có câu lên cá bươm bướm lấy về nuôi bạn câu làm như n g cá ngao cá bơm ư bơm ư cá b n g trần phong không trở về nhưng cũng không có nhường bạn câu nhóm mang đi không tại mang đi quy tắc trong bởi vì này ba loại cặn bã ngư câu ngư nhân mặc dù cũng ghét nhưng ở bên ngoài trên thị trường giá trị kỳ thực cũng không thấp chỉ là cá biệt không thể lên bờ bạn câu ở tại yêu cầu hạ muốn mang đi một hai đầu cá bơm ư bấm ư trở về nuôi thì không mang theo cự kiểu này trần phong mới đồng ý lão bản ta cùng ngọc lan tỉ tỉ nói tốt nàng đồng ý ta ở tại trong nhà nàng còn không muốn thu ta tiền thuê nhà đâu gọi t h ầ m ngươi muốn gọi tỉ tỉ vậy ta bảo ngươi a di a ta nhìn nàng rất trẻ chúng a hơn bốn mươi ma ơi và tất cả mọi người cơm nước s o n g xuôi trần phong chính mình thì cơm nước s o n g xuôi trần phong nhìn một chút lại là đại đa số người đều không có đi chỉ đi rồi không vượt qua một phần ba người mà những thứ này siêu hai phần ba cũng đều là chờ nhìn dự định câu buổi câu tối còn một đám một đám chia ra vây quanh trương đức khai hai huynh đệ cùng với lão ca lý kiến bọn người ở tại nói chuyện phiếm bởi vì này một số người là hôm nay buổi câu sáng nhu nhất cá giết tình huống hiện tại tất cả mọi người cũng biết đều bị kinh ngạc hiện nay bằng đại vật cá giết phía trên thì một người chính là kia trương đức khai biểu ca anh em cao vì hai cân tạm liệt thứ nhất cũng là duy nhất tiểu cứu tử thì không đi chẳng qua đại tranh tử chuẩn bị đi rồi nàng làm muốn thừa dịp bây giờ đi về huyện thành đi chuyển đồ đạc của nàng đến bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cùng tất vân đảo cầu nhi ca ngọc lan thẩm chào hỏi về sau trần phong thì đi mở ra mẹ xe desmens đi hướng trên trấn trên đường trần phong một bên dưới đáy lòng mong đợi nói hệ thống hôm nay buổi câu sáng thì có tiếp cận một trăm người câu mới kêu tám mươi người nhiệm vụ kinh doanh hiện tại đã hoàn thành a đúng vậy ký chủ trước mắt ký chủ đã có một lần cơ hội nâng cấp chưa sử dụng đến tiếp tục cho ta nâng cấp loại cá nhận được nâng cấp l o à i cá ngẫu nhiên rút ra bên trong chúc mừng ký chủ đạt được mới ngư trùng cá chép nâng cấp l o à i cá đã hoàn thành ẩm trần phong một cất thanh phía sau đi theo một chiếc xe kem chút không có chặn đôi u ta nhổ trước mặt ngươi có biết lái xe hay không phàn nàn thanh rất lớn trần phong thò đầu ra nhìn xem hướng phía sau nói n g ạ i quá bản thân ta có chút chuyện cần nhờ bên cạnh dừng lại ngươi đi trước đi là khu câu cá lão bản a không sao không sao là ta không có gìn giữ tốt cùng xe khoảng cách trần phong dựa vào bên cạnh vừa vặn nơi này đường rộng một ít lại gần bên cạnh liền đem bốn phía cửa sổ xe cho đóng lại lần này kích thích Cá chép đ ế nhưng rồi, cá c é p đ ngờ rất ằ n thăng g à, lại c p chúng rõ ràng hắn vô cùng kích động vì theo hiện tại lên khu câu cá trong lại nhiều cá chép cá chép đối với hồ chứa nước ngọc long thôn mà nói đây tuyệt đối là cái hung hát hàng không phải nó tốt bao nhiêu ăn có nhiều chỗ người thậm chí đều không ăn cá chép làm nhưng hồ chứa nước ngọc long thôn thăng cấp ra tới cá chép tự nhiên là lại so với phía ngoài cá chép ăn ngon chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là cá chép nó cũng đủ lớn nó thuộc về bên trong cỡ lớn ngư trùng lớn nhất cá thể vậy coi như đây cá ngao phải lớn hơn quá nhiều rồi mà ở câu ngư nhân thường gặp phương diện tại giã ngoại tài nguyên địa tương đối địa phương tốt một hai mươi cân cá chép cũng là có thậm chí ba bốn mươi cân cá chép cũng không có mười cân trở lên cá ngao mét như vậy h ư n g thấy nhưng năm mươi cân trở lên cá chép nói thế nào tám mươi cân trở lên cá chép nói thế nào một trăm cân trở lên cá chép lại thế nào nói không sai cá chép sinh trưởng cực hạ n chính là có thể vượt qua trăm cân nói cách khác theo hiện tại bắt đầu ta hồ chứa nước ngọc long thôn thì có trăm cân cự vật kích thích trăm cân cự vật đối với người câu cá sức hấp dẫn cái này cần nói làm nhưng năng lực đạt tới trăm cân bên trong cỡ lớn hoặc là cỡ lớn ngư t r ù n g kỳ thực thì rất nhiều thì như cá chấm đen và nhưng bất luận là loại nào vượt qua năm mươi cân trở lên cũng tính hiếm thấy so ra mà nói cá chép tại đây chút ít ngư bên trong siêu năm mươi cân càng là hơn hiếm thấy ngoài ra cá chép mặc dù ăn người không nhiều nhưng nó trời sinh mang theo mỹ hảo ngụ ý hay là cái khác ngư không có Tổng hợp tiếp theo, ta này, khu câu cá hiện tại thăng ít đạt tới trưởng vượt trăm tuyệt này hiện hiện cân khẳng định không ít không nói, còn có đạt tới sinh cực hạn vượt qua trăm cân cá chép. chuyện này người nói hợp khu chép, chục chép, cấp đối với đối ra qua mà mấy câu câu cá cá có cực cá cá lần à mê mạng. hoặc trí l này làm trăm cân cá chép bị câu đi lên một khắc này có phải hay không ta khu câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn đem triệt để nổi tiếng cả nước một khắc này chân phong kích động không được nhưng đúng lúc này hắn thì lại nghĩ tới một vấn đề đó chính là cá chép kiểu này hung ác hàng hiện ra mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí đây là mớn chứng bao nhiêu hệ thống cho ta mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh câu miễn phí món quà cùng ngũ tinh mang chữ viết đánh giá và bình luận dập đầu